t r ngay tại ở n i ệ m tiệu bọn người xuống xe hướng phong vân quán ba đi đến thời điểm phong vân quán ba cửa sau hai cái mang theo khẩu trang cùng kính dâm tại mùa hè lớn c h e đến mười điểm chặt chẽ nam tử đi theo một vị phục vụ phía sau đi vào phong vân quán ba cung tân giã cờ tờ v ừ cao tới sáu tầng khác biệt phong vân quán ba chỉ có trên dưới hai tầng bất quá chiếm diện tích vô cùng lớn chỉ là lầu một diện tích liền cùng hai cái sân bóng rổ không sai biệt lắm phong vân quán ba chỉnh thể trang trí phong cách mười điểm hiện đại hiện đại bên trong mang theo một điểm bằng khắc phong vừa vào cửa tay trái mặt là một loạt quầy ba m ộ tại mình đến uống rượu hoặc là đem mọi người bình đến uống người thường đều chọn nơi này. hoặc đều rượu Quay c là ba n bên lần từng h thì lượt là c á một Mỗi mấy mặt tiểu tròn cái ghế, thành tròn ghế thành tròn tương đối nhỏ. Tại viên cái cái giữa cái đối đều bên bản. bản cạnh cũng cùng hình hình nhỏ. có ghế ghế ghế, ghế là phong vân quán ba lầu một là không có đồng dạng quán ba cũng có ghế dài có ghế dài địa phương chỉ có lầu hai lầu hai kết cấu thành một cái lóm hình chữ lóm hình chữ hai bên là lần lượt từng cái một thẻ cái bộ phận sau thì là từng cái hào hoa m ư ớ n phòng phối hợp thêm phong vân quán ba lớn nhất đặc sắc toàn bộ trong suốt sàn nhà từ lầu hai bất luận cái gì vị trí đều có thể nhìn xuống lầu một sân khấu cùng sân nhảy sân khấu bị vây quanh ở giữa sàn nhảy nơi này mỗi ngày đều sẽ xuất hiện rất nhiều tại giang nam quán bar giới khá là nổi danh ca sĩ dạp hoặc là dj có thời điểm thậm chí sẽ xuất hiện một chút mười tám tuyến tiểu minh tinh lúc này còn chưa tới hoàng kim thời gian quán b a trên sân khấu chỉ có một người trẻ tuổi tại đánh lấy g u i ta r thanh sướng trong sàn nhảy cũng không có nhiều thiếu niên để nhẹ tung nam nữ cái này thời điểm phong vân quán b a ngoại trừ trang trí bên ngoài hơn cho người ta một loại rõ ràng á cảm giác mười điểm qua đi lại là phong vân quán b a v é lên thật bộ mặt thật thời điểm từ cửa sau tiến đến hai cái người đi theo phục vụ đi đến lầu hai cầu thang trong khi bên trong một người nhìn thấy từ lầu hai sàn nhà có thể nhìn thấy lầu một hết thạy thời điểm kính dâm đằng sau nhãn thần không khỏi có chút kinh ngạc tại lầu một không nhìn thấy lầu hai tình huống đứng tại lầu hai ngược lại có thể nhìn thấy lầu một hết thạy tại quán ba loại này địa phương ở trên cao nhìn xuống phong cảnh thật sự là phong cảnh bên này tuyệt đẹp hai vị thỉnh lão bản đã ở bên trong chờ lấy hai vị ừ n ừng ân trước đó bị lầu hai sàn nhà kinh đến người hơi sững sờ nhãn thần không bỏ theo sàn nhà dịch chuyển khỏi hoặc là nói theo dưới sàn nhà một cái không bị cản trở m ị nữ trong ránh sâu dịch chuyển khỏi trong lòng âm thầm thể tự mình về sau nhất định cũng muốn mở một gian dạng này quán b a hoan nghênh o a n nghênh a i cái kính dâm khẩu trang nam đi vào mướn phòng thời điểm ngồi một mình ở trong phòng trung hạ diệp vân vẻ mặt tươi cười đứng lên phất phất tay ra hiệu trước đó phục vụ khép cửa lại bạch công tử không cần cẩn thận như vậy đi theo mướn phòng cửa bị từ bên ngoài thưởng thức kính dâm khẩu trang nam cũng rốt cục lộ ra chân diện n g c trước đó bị quán b a trong suốt sàn nhà kinh đến chính thức bạch nhất hàng đệ đệ bạch nhất minh tại hắn trước mặt thì là trước đó tại trong biệt thự cùng dị hạ cùng hạ đức hải cùng lúc xuất hiện bạch thị tập đoàn thứ hai đại cổ đông hồ hiển ngọn núi hồ hiển phong hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới nơi này rất quen thuộc làm được trong phòng chung s o f a lớn bên trên phối hợp cho mình đến một chén rượu đỏ căn này mướn phòng là hạ diệc vân lưu cho tự mình có thể nói là toàn bộ phong vân quán bar ấ t hào hoa cũng là tầm mắt tốt nhất mướn phòng vị trí vừa lúc ở lõm chữ chính giữa vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn miễn cho bị người khác biết rõ ta cùng hạ công tử quan hệ đối với ta hay là đối với hạ công tử đều không tốt bạch nhất minh nói tận lực bày ra một bộ trí tuệ vững vàng chú ý cẩn thận biểu lộ ha ha bạch công tử nói cũng đúng ta nghe nói thẩm ra gần nhất sự tình liên lụy đến bạch công tử rồi có muốn hay không ta tìm người giúp bạch công tử bãi bình hạ diệc vân ngồi vào trước kia vị trí có chút hăng hái đánh giá bạch nhất minh hạ công tử cảm thấy dùng sao ngươi cảm thấy nhóm chúng ta bạch thị tập đoàn giải quyết không được sự t ì n h các ngươi hạ ra có thể bãi bình bạch nhất minh nói mang trên mặt nhàn nhạt n ạ o khí ha ha xác thực là ta đường đột ta nghe nói bạch động sự trưởng thế nhưng là rất coi trọng bạch công tử chính là nghe nói trước đó bạch công tử bị lừa ta tưởng rằng bạch đồng sự trường tức giận bất kể bạch công tử nữa nha bạch nhất minh nghe vậy nhìn về phía hồ hiền phong cái sau bung ô bung ô tay tựa ở trên ghế s a lon một mặt hưởng thụ nói nhìn ta làm gì ngươi sẽ không tưởng rằng ta tiết lộ đi ngươi cùng thẩm lượng điểm này sự t ì n h vòng tròn bên trong đã sớm chuyển khắp hồ hiền phong nói xong hơi không kiên nhẫn phất phất tay ta nói các ngươi hai cái cũng đừng tại cái này tự k i ể m chế thân phận đều nhanh muốn biến thành chó nhà có tang còn ở nơi này giả trang cái gì khiêm khiêm công tử nhìn xem hồ hiền phong thái độ bạch nhất minh trong lòng bất mãn hừ một tiếng trước đây thế nhưng là đối phương chủ động tới tìm tự mình bây giờ thấy tự mình tạm thời thất thế cũng dám như thế không kiên nhẫn chờ dị hạ tiên sinh trở về về sau ta ngươi nhất định phải để mắt không sai ban đầu là hồ hiển phong chủ động liên hệ bạch nhất minh đưa ra hợp tác thời gian nhà càng sớm hơn hơn dị hạ tại bạch nhất minh trong biệt thự thúc đẩy lần kia tụ hội mà bạch nhất minh cùng hạ diệc vân cũng đã sớm trong bóng tối cấu kết ban đầu ở hạ diệc như lễ thành nhân trên thời điểm hạ diệc vân cùng bạch nhất minh liền âm thầm trao đổi qua ta đúng là bị bạch nhất hàng tên hôn đản kia lửa nhưng phụ thân ta cũng giút ta giăn dậy qua bạch nhất hạng nói là làm dùng tiền mua cái g i a o hấn dù sao đều là một người nhà tiến vào ai túi không phải tiến vào đâu hạ diệc vân nghe vậy cười cười thông minh không có vạch trần đối phương ngươi là đầu góc heo h a ngay tại bạch nhất minh cùng hạ diệc vân gặp mặt thời điểm bạch nhất hàng im lặng đánh linh viễn đầu một cái một bên t ử tiểu mận thì ha ha cười không lọt vào mắt linh viễn ủy khuất nhãn thần ngược lại lộ ra một bộ đánh thật hay biểu lộ thậm chí cho linh viễn một loại kích động hắn cũng nghĩ đi thử một chút đầu mình xúc cảm cảm giác ta thế nào người nói ngươi thế nào ta để ngươi tìm hai cái người bồi ta đi phong vân quán ba xem kịch ngươi đây là tìm hai cái người bạch nhất h à n g không nhìn ninh viễn ủy khuất bộ dáng nhìn xem đứng trước mặt thành một l o ạ n mặc đồ vét mang theo màu đen kính dâm phảng phất đen siêu đồng dạng tồn tại cái này nếu là tự mình mang theo bọn hắn đi phong vân quán ba đoan chừng tự mình liền muốn biến thành kịch ta đây không phải sợ ngươi tại phong vân quán ba phát sinh cái gì ngoài ý muốn sao ngoài ý muốn mang theo những người này đi không cần xảy ra bất chắc ngoài ý muốn liền đã phát sinh bạch nhất h à n g im lặng chừng ninh viễn một chút nói theo vo quán các ngươi tìm hai cái gương mặt lạ đi theo ta đi ngươi cùng tiểu mẫn ngay ở chỗ này mang theo đi tư tiểu mẫn nghe vậy rất bình tĩnh ngồi ở c h ỗ đó hắn quả thật rất muốn xem s ắ p phát sinh ở phong vân quán ba cho hay nhưng hắn rất rõ ràng bạch nhất hàng không cho hắn đi là không muốn để cho hắn khó xử dù sao hạ ra cùng linh ra lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt cái gì ngươi nói xong kịch bên trong không có bạch nhất hàng xin nhờ làm sao có thể có bạch nhất hàng đâu hắn chỉ là đi xem kịch mà thôi chương ba trăm hai mươi b ố cái thế giới này có thời điểm chính là như vậy trùng hợp bạch nhất hàng cũng không biết mình cái kia khả ái lại ngu xuẩn đệ đệ cũng tại phong vân quán ba c ũ người sẽ không nghĩ mình thời quán gặp tới tự mình tại điểm, ba cửa ra vào đ ợ c tại tiểu một niệm đoàn n g ư biết ạ ạ c cùng h nhất hàng t niệm không biết do khiêm nhượng khuất siêu cùng tiểu vương cùng tiểu lý nhìn xem xoa trước ngực vướng v ĩ u tại niệm tiểu nghe đối phương có chút tiếng làm n u n âm nao nhao ngây ngẩn cả người cái này thời điểm tại đội trưởng không phải hẳn là một cái ném qua vai đem trước mặt cái k i a lớn như cái tiểu bạch kiểm đồng dạng nam sinh trực tiếp ngã trên mặt đất sao liền xem như tại đội trưởng không muốn tự mình động thủ một tiếng thét ra lệnh so sánh khuất siêu cái thứ nhất liền sông đi lên đối phương cũng dám ăn hắn nữ thần đậu hũ cứ việc tựa như là nữ chính thần lắp đặt đi bị đối phương ăn ta tới trước tại sao muốn khiêm lượng ngươi bạch nhất hàng có chút hiếu kỳ đánh giá trước mặt tại niệm k i ể u theo đối phương ăn mặc nhìn xem tựa như là một cái trà trộn quán b a quá đẹp nhưng đối phương trên mặt sạch sẽ trang dung cùng sáng tỏ ánh mắt lại cùng đối phương trang điểm có chút khác biệt còn như cái gì tiểu thuyết tình cảm bên trong có thể thông qua nhãn thần nhìn ra đối phương thanh thuần cái gì bạch nhất hàng còn không đạt được lợi hại như vậy trình độ、người tại niệm kiều còn muốn nói điều gì thời điểm bạch nhất hàng đã đi vào quán ba cửa lớn giống như sau lưng hắn một người mặc sâu lam sắc áo thun nam tử trực tiếp đóng lại quán ba cánh cửa phảng phất các nàng không tồn tại ghê tởm ra hỏa nếu như không phải hôm nay có nhiệm vụ lao nương nhất định phải làm cho ngươi tại bệnh viện ở lại mười ngày nửa tháng nhìn xem hai tay nắm thành n ắ m đấm phảng phất tại khắt chế tự mình tại niệm kiều trước đó ngồi tại chủ lái xe tiểu vương cầu sinh dục rất mạnh giúp đơn nàng kéo ra quán ba cánh cửa miệng bên trong thì an ủi lấy đối phương Cùng bạch nhất minh lén lút tới đây khác biệt bạch nhất hàng mặc một thân nhìn xem có chút thời thượng trang phục bình thường nên ngang đi theo quán ba nhân viên phục vụ đi tới một cái tầm mắt m ộ ư ơ i điểm không tệ ghế dài bên trong đi theo bên cạnh hắn hai cái hắc long võ quán vũ sư mặc cũng m ộ ư ơ i điểm tùy ý, trong mắt người ngoài bọn hắn chính là ba cái đến quán ba tiêu phí khác h nhân trong đó một cái vô luận tướng mạo vẫn là dáng vóc hoặc là khí c h ấ t khả năng đều là trong quán rượu loại kia c ư a gái vô địch tồn tại bạch nhất hàng không biết mình trải qua lầu một thời điểm nhận lấy bao nhiêu mỹ nữ ánh mắt ngồi tại ghế dài bên trong hắn dựa lan can đem ánh mắt phóng tới lầu một s trở lấy một hồi trò hay đội kiều tại tỷ nhóm chúng ta đi lầu hai vẫn là khuất siêu lần thứ nhất gọi sai về sau vốn là muốn gọi kiều kiều thế nhưng là tại đối phương lăng lệ dưới con mắt cuối cùng vẫn xưng hô đối phương là tại tỷ vừa rồi tiến đến ba cái nam trong đó một cái cao như vậy d á n g dấp dạng chó hình người người đi cái k i a rồi bọn hắn đi lầu hai gây giải các ngươi cũng muốn đi sao lầu hai gây giải tại niệm kiều nghe vậy k h ẽ nhữ mày nàng cũng không phải lo lắng lầu hai tiêu phí vấn đề mà là đi lầu hai lời nói không t i ệ n lắm các nàng quan sát chung quanh vâng nhân viên phục vụ thân thể nghiêng về phía trước bốn mươi lăm trên mặt lộ ra cung kính biểu lộ có thể nhìn ra được hạ diệc vân đối với nhà này quán b a vẫn là hạ công phu mang ta đi đi tại niệm tiểu nói xong phía sau tổ ba người vừa mới chuẩn bị đi theo nàng nàng câu tiếp theo nhường ba người trực tiếp dừng lại ba người bọn hắn không phải cùng ta cùng đi nói xong tại niệm tiểu cho bọn hắn một cái ám chỉ nhắn thần đi theo nhân viên phục vụ hướng cầu thang vị trí đi đến rất nhanh mặt khác nhân viên phục vụ liền đi tới khuất siêu ba người trước mặt khuất siêu nhìn phía sau tiểu vương hai người phất phất tay ra hiệu tự mình không đi lầu hai một người đi đến tới gần sân khấu quẩy ba ngồi xuống tiểu vương hai người lưng nhau có chút xấu hổ cùng phục vụ sinh cười cười cũng đi tới lầu một tìm hai cái phóng xạ diện tích lớn nhất châu ngồi xuống bạch thiếu cái kia nữ nhân tới mặc sâu lam sắc áo thun vũ sư ngồi tại bạch nhất hàng bên người nhìn thấy theo bên cạnh mình trải qua ngồi vào tự mình đằng sau ghế dài tại n i ệ m k i ể u nhỏ giọng nói hai cái vũ sư không biết rõ bạch nhất hàng thực lực nhưng vẫn là theo báo ca nơi đó nghe nói một chút bạch nhất hàng nghe đồn bởi thế là trong lòng tôn kính bạch nhất hàng、ừ. triệu ca ngươi đi hỏi một chút vị mỹ nữ kia muốn hay không cùng một chỗ ngồi bạch nhất hàng không quan trọng cười cười khi thấy tại niệm tiểu phía sau không cùng lấy người thời điểm đột nhiên ác thú vị nói nhan vận các nàng không thích hợp loại này địa phương nhưng xem kịch thời điểm bên người không có cái mỹ nữ luôn cảm thấy thiếu chút gì vừa v ậ n có cái đặc biệt tiểu thái mội đưa tới cửa không mời một cái không phải đáng tiếc ta muốn ngồi bên trong nửa phút về sau tại niệm tiểu một mặt cao nạo đi tới chỉ vào vừa mới ngồi xuống triệu ca nói bởi vì ghế dài thiết kế chỉ có ngồi tại bên cạnh người mới có thể không thông qua kính nhìn xuống toàn bộ sân khấu tại niệm k i ể u giờ phút này còn không có quên tự mình nhiệm vụ đương nhiên nàng nếu là biết rõ bạch nhất hàng ở trong lòng coi nàng là thành t i ể u thái mội còn có thể hay không nhớ k ỹ nhiệm vụ liền không nhất định đến thời điểm hơn phân nửa có một người sẽ từ lầu hai bị ném xuống mà cái người kia chắc chắn sẽ là nàng làm sao muốn làm chân ta trên bạch nhất hàng nói vô vô bắt đùi mình không biết rõ vì cái gì nhìn xem tại niệm k i ể u biểu lộ hắn liền muốn trêu chọc đối phương đối phương nhìn xem mặc áo da còn ra một bộ lạc mộ trang điểm nhưng trên mặt kia phần cao ngạo cùng lánh ngạo lại biểu lộ không bỏ sót nhường bạch nhất hàng cảm thấy mười điểm thú vị lưu manh tại niệm kiều hung hăng chừng bạch nhất hàng một chút đ ặ t ở dĩ vãng nàng đã sớm trở lại tự mình thể t ọ a lạc tòa đ ờ i này cũng sẽ không cùng bạch nhất hàng có cái gì gặp nhau nhưng là hiện tại nàng lại dùng chân đá đá lao triệu ra hiệu lao triệu khởi tới lao triệu nghĩ đến là bạch nhất hàng để cho mình mời tới cũng không gặp bạch nhất hàng có cái gì biểu thị c ư ờ i ha hả đứng lên hắn cũng cảm thấy tại niệm kiều thật có ý tứ nhân viên phục vụ đem các ngươi nơi này quý nhất rượu mang lên n g ồ i tại bạch nhất hàng đối diện tại niệm t i ể u trực tiếp giơ tay lên la lớn mỹ nữ u ố n g quý nhất rượu đại giới là cái gì ngươi biết không bạch nhất hàng n h ẹ o đầu nhìn xem đối diện tại niệm t i ể u cảm thấy càng ngày càng có ý tứ ta không biết rõ nếu không một hồi ngươi nói cho nói cho ta tại niệm t i ể u liếm ngôi giống như muốn làm ra mười điểm mị hoặc bộ dáng chỉ là cái này dụ hoặc cử động tại nàng tấm kia không có gì thay đổi trên mặt có vẻ hơi không hài hòa khuất siêu ngồi xuống q u o ả n ba vị trí vừa vặn có thể nhìn thấy bạch nhất hàng bọn hắn thẻ cái trước đó vốn chỉ là đuổi theo tại niệm kiểu thân ảnh bạch nhất hàng cười cười cảm thấy đối diện tại niệm kiều rất có ý tứ người tốt xin hỏi có cái gì phân phó sao bạch nhất hàng nói chuyện công phu một người mặc phục vụ phục sức cổ áo đánh lấy một cái nơ còn bướm nam tử đi tới bạch nhất hàng bọn hắn bên cạnh bàn giúp ta mở một chai các ngươi nơi này quý nhất diệu tại niệm kiều khoác khoác tay một mặt hào khí nói c nhân n ư đến cùng vẫn giận, liền n tức là là hào khí, vẫn là háo h giả giả kiến kiến nhân trí giả kiến trí. viên ị nữ sĩ này, n sĩ g ư ơ tốt, người nhất ta nhất ta ta thiệu ta nhất ta nhất ngươi định phải mở nhóm chúng ta nơi này không Không đơn giản cùng ngươi nhóm chúng ta nơi này khoản quán、bar. Không cần, liền mở cho ta quý nhất là được. Nhân giới rượu. được được. phải hai phải, i cho mấy mở Làm mở mở sao? sao? ba. là quý quý quý Sợ v phục vụ nghe vậy bất đắc dị ôm trong tay bữa ăn đơn rời đi trong lòng suy nghĩ muốn hay không cùng chủ quản nói một cái làm toàn bộ giang nam thị nổi danh nhất quá n ba bọn hắn nơi này rượu loại tự nhiên mười điểm đầy đủ n g bạch rượu y nhất n n g bên ngoài. bọn ngoài, hắn nơi này còn có bình này bạch Tuyết hàng chân nghìn một xem rời đi nhân viên tạp vụ cười cười không nói gì thêm theo đối phương biểu lộ đến xem nơi này quý nhất rượu hẳn là có giá trị không nhỏ bất quá giá trị lại cao hơn đối với hắn mà nói cũng không phải vấn đề cùng sắp mang lên rượu so sánh hắn hơn hiếu kỳ đối diện tại niệm k i ể u đối phương thấy thế nào cũng không giống như là thường xuyên trà trộn quán ba người nhưng đối phương lại có hết lần này tới lần khác phải bày ra một bộ luôn luôn trà trộn quán ba tư thái nhường hắn mười điểm hiếu kỳ nhìn ta làm gì một bình rượu cũng mời không nổi sao đúng vậy a ta xưa nay không mời ta bạn gái bên ngoài người uống rượu thôi đi xem nơi kia tiểu khí bộ dáng cùng lắm thì bình rượu này ta mời bất quá cái khác ta liền mặc kệ tại niệm tiểu xem thường nhìn bạch nhất hàng một chút p h o n g k h o n g nói vậy ta liền cảm ơn ngươi bạch nhất hàng nói xong lần nữa đem nhân viên tạp vụ gọi tới nhường đối phương lên một cái quý nhất mâm đựng trái cây một cái ăn nhẹ món ăn ngội cùng đánh hắc đào a hắc kim bản nguyên bản còn muốn cùng chủ quản nói một cái tại niệm tiểu chọn quý nhất rượu nhân viên tạp vụ nghe được bạch nhất hàng cùng đường cắp treo hắc đào a hắc kim bản thời điểm đột nhiên bỏ đi cùng chủ quản báo cáo chuẩn bị suy nghĩ có thể biết do hắc đào a hắc kim bản khách hàng hẳn không phải là không hiểu việc tình nhân liền liền hắn đều là tới đây rất lâu sau đó mới biết do hắc đào a còn có hắc kim bản hắc đ à o a là một loại sinh ra từ tháp sắt nước rượu sâm canh đại đa số quán bar cũng có bán ra nó màu sắc hiện lên vàng ó n g nhạt sắc cảm giác bên trong có h à n h nhân quả mọng cùng đ à o t ừ khí tước uống mạnh mẽ đanh thép lại sung mãn bất quá đại đa số quán bar bán ra đều là hắc đ à o a hoàng kim bản cho dù là hắc đ à o a hoàng kim bản tại đồng dạng quán bar cũng có thể kéo tới trên là rất cấp cao rượu một trong chớ đừng nói chi là hàng năm danh sương chỉ h ạ n lượng sản xuất ba trăm bình hắc đ à o a hắc kim bản cái gì chi hoa hai loại hình rượu tại hắc đảo a trước mặt không đáng giá nhắc tới hắc kim bản giá bán ước chừng tại ba vê đúc tả hưu cùng chi hoa hai loại hình rượu không đồng dạng hắc đào a bình thường đều là trực tiếp trích dẫn còn như hạn h ạ n lượng hai trăm bình hắc kim bản vì sao lại xuất hiện ở đây đánh tự nhiên là cái gọi là hẩn trờ marketing tại hắc kim bản không có nổi danh thời điểm khả năng thật hàng năm chỉ h ạ n lượng hai trăm bình nhưng khi hắc kim bản nhận rất nhiều nhà giàu công tử ca trà trộn quán ba quán ăn đêm thành công nhân sĩ tôn sùng thời điểm h ạ n lượng hai trăm bình chỉ là đại biểu nó hiếm có một cái biểu hiện mà thôi dù sao nó không phải cái gì tám mươi hai năm là phim hay là phong vân quán ba chấn điếm chi bảo bạch tuyết chẳng bình mỗi một bình đều là có số hiệu tại niệm kiều căn bản không biết do hắc kim bản là cái gì nghe được bạch nhất hàng trực tiếp điểm rất hào hoa mâm đựng trái cây hài lòng hứ một tiếng phảng phất cái kia vợ xỉ ẩn vip ế mâm đựng trái cây muốn so cái gì hắc kim bản hắc đào a còn muốn quý giá tiên sinh đây là ngài rượu đây là vị tiểu thư này chút rượu một hồi xin cho phép ta cho ngài giới thiệu một cái cái khác thì là bản điếm đưa cho các vị hy vọng các vị chơi vui vẻ mấy phút về sau nhân viên tạp vụ một mặt thận trọng ôm một bình rượu đi tới bạch nhất hàng bọn hắn bên cạnh bản phía sau còn đi theo hai cái mỹ nữ nhân viên tạp vụ trong đó cầm trong tay đánh hắc đào a hắc kim、bản. toàn thân màu đen thân b ì n h liền quán bar có chút lờ mờ ánh đèn tuyên có vẻ thập phần thần bí một cái khác nữ phục vụ người mới vào nghề bên trong thì bưng một cái lớn khay phía trên ngoại trừ một cái xem xét liền mười điểm hào hoa mâm đựng trái cây bên ngoài còn có rất nhiều ăn nhẹ cùng một chút n ộ phẩm đặt ở vậy đi bạch nhất hàng rất tùy ý nói lực chú ý thì đặt ở trên sân khấu nhìn xem thời gian cự ly trò hay lúc bắt đầu ở giữa không xa cũng cho quý khách đặt ở cái này nhân viên tạc vụ nhìn xem có chút khẩn trương cùng hưng vấn hôm nay bán đi rượu chỉ là để thành liền gặp phải hắn một năm tiền lương cũng không phải do hắn không hưng phấn tiên sinh nữ sĩ thỉnh c h ọ m dùng bưng mâm đựng trái cây nữ phục vụ sinh đem mâm đựng trái cây cùng ăn nhẹ từng loại bày ra trên bàn đồng thời còn không ngừng mà hướng về ngồi bên ngoài bên cạnh lao triệu bọn hắn liếc mắt đưa tỉnh ở chỗ này làm việc bình thường đều có chút nhãn lược giá vừa liếc mắt đã cảm thấy bạch nhất hàng cùng tại niệm tiều có chút quan hệ thế là tự nhiên là đem mục tiêu đặt ở lao triệu trên người bọn họ cái kia có phải hay không là ngươi lần trước nói muốn mời ta uống hắc đả a như thế nào là màu đen a vừa lúc một người mặc bại lộ t r a n g đ i ể m t r a n g đ i ể m l ộ n g n g nữ tử kéo một c á i bên t r o n g t r u n g niên nam tử c á n h t a y đ i q u a bạch nhất h à n g bọn h ắ n ghế dài, n h ì n xem bị c h ư a ở n â n g đồ uống rượu b ê n t r o n g hắc đào a h ắ c kim bản giọng ư ợ u dàng nói hẳn không phải là đi đoán chừng là hắc đào a hàng á i ta nhớ được hắc đào a cái bình là kim sắc chờ nhóm chúng ta công ty lần này cầm xuống bạch thị tập đoàn đơn đặt hàng lớn ta nhất định mời b ả o b ố i nếm thử hắc đào a Tốt tiếng nhất thậm đâu? đầu âm quay Hai bạch hàng chí không xa, cái người càng càng có ngày chương chỉ ba ạ c trăm hai mươi sáu lập tức sẽ cho tôn quý tiên sinh cùng nữ sĩ mở ra là toàn thế giới đã biết còn có lượng không đến hai nghìn bình bạch tuyết tràng n cái này chạm đến sản xuất tại một nghìn chín trăm linh bảy năm lúc ấy vận chuyển cái này chạm đến thuyền tại vận chuyển thời điểm xuất hiện sự cố trầm mặc thẳng đến tám mươi năm sau mới nhân duyên trùng hợp bị đánh vớt đi ra t r ê nhân t u y viên hoàn tạp n h vụ nói xong dùng nhãn thần nhìn một chút bạch nhất hàng cùng tại niệm kiều cái trước cười cười cái sau thì giống như không có chú ý tới nhân viên tạp vụ lại nói cái gì một mực tại không ngừng quan sát đến dưới lầu tình huống khu khu nhân viên phục vụ hỏi ngươi có mở hay không a cái gì tại niệm tiểu quay đầu nhìn nhân viên tạp vụ một chút không thèm để ý chút nào nói mở đi được nhân viên tạp vụ vẻ mặt tươi cười đáp nghĩ đến mình có thể cầm tới cái này hai mươi tám bình rượu mười phần trăm đề thành trong lòng của hắn ý mừng rốt c ụ ộ c ức chế không nổi hiện lên ở trên mặt một trăm tám mươi tám vạn chật chật bạch nhất hàng cười nhìn xem đối diện tại niệm tiểu không biết rõ đối phương là trong lòng có lực lượng vẫn là không có nghe được nhân viên phục vụ giới thiệu bạch nhất hàng kỳ thật rất ít đến quán b a đối với rượu đỏ cũng không phải hiểu rất rõ h á c đ ả o a vẫn là trước đó tiếp khách hàng thời điểm biết rõ bởi vậy cũng không biết rõ cái gì trần mặc chi thuyền bạch tuyết tràng ẩn h bất quá hắn có g i á m thưởng tinh thông với lúc nhân viên phục vụ trong ngực ôm bạch tuyết tràng ẩn h cũng tại g i á m thưởng tinh thông phạm vi bên trong bởi vậy hắn biết rõ nhân viên phục vụ cũng không có khuyết đại thành phần ở bên trong đã vị tiên sinh này nói như vậy ta liền làm chủ đem số lẻ cho n g à i lau nhân viên tạp vụ rất nhạy bén nói cùng mười tám vạn để thành so sánh số lẻ tám nghìn tám trăm tám mươi tám thật không đáng giá nhắc tới nhìn thấy bạch nhất hàng cùng tại niệm kiểu cũng không có đang nói cái gì nhân viên tạp vụ mang tâm tình kích động đem trong ngực c h ạ m bến phanh một tiếng mở ra tiếp lấy lòng tràn đầy vui vẻ giúp đơ bạch nhất hàng bọn người rót đầy phong vân quán b a lớn nhất trong p h ò n g trung một người mặc tây trang nam tử đột nhiên đi tới tìm tới hạ diệc vân thân ảnh về sau bước nhanh đi đến bên cạnh hắn thì thầm ta biết rõ nhìn chằm chằm ấn mở rượu người hạ diệc vân đơn giản giao phó một phen về sau tây trang nam tử bước nhanh rời đi thế nào hồ h i ề n phong ôm một cái thân mặc bại lộ nữ tử khuôn mặt t ư n g đỏ mang theo men say hỏi một đôi hơi khô heo tay thì tại bên cạnh nữ tử đ ộ xuất bộ vị không ngừng bước ve trêu đến đối phương yêu kiểu cười liên tục không có gì chính là cứu cứu trước ngươi một mực nhớ thương rượu bị người cho mở kia bình c h ầ m mặc chi thuyền cùng bạch tuyết trảng h u n so hắn càng muốn xưng hô kia bình rượu hơi trầm xuống mặc chi thuyền vâng xem ra ta cùng kia bình rượu là vô duyên hồ hiển phong có chút t i ế c nối u cười nguyên bản hắn cùng hạ diệc vân cũng ước định cẩn thận nếu như trong vòng một năm không ai mua xuống kia bình rượu hạ diệc vân liền mở cho hắn không nghĩ tới còn kém mấy tháng kia bình trước đó tại biết rõ giá cả về sao dọa lui không ít khách nhân rượu lại bị mở chờ có cơ hội Ta cứu cứu n cười cười.、So so、không không bất quá bạch nhất minh ngược lại là không có cảm thấy cái gì cẩn thận chạy được vạn năm thuyền hắn cùng hạ diệc vân đúng là quan hệ hợp tác nhưng người nào biết rõ đối phương có thể hay không cái gì thời điểm phía sau đâm hắn một đao ha ha ha tám mươi hai năm lạ phịt cho t r ầ m mặc chi thuyền sách dày cũng không xứng hồ hiền phong cười lớn biết rõ t r ầ m mặc chi thuyền đã từng đánh ra qua giá cao nhất là bao nhiêu không bao nhiêu ba trăm vạn hồ hiền phong dỗi ra tự mình giống như là cà rốt c ầ n lại ngắn lại thô ba cái ngón tay có chút khoe k h o ò n nói t hưởng thụ lấy bên người bạn gái kinh ngạc cùng sùng bái nhan thần đắt như vậy bạch nhất minh hơi có chút kinh ngạc không nghĩ tới hồ hiền phong trước đó nói trần mặc chi thuyền đắt như vậy khó trách hồ h i ể n phong vừa rồi một mặt vẽ thất vọng nếu là mình có thể nếm thử ba trăm vạn rượu cứ việc trước đó vung tiền như rác bị bạch nhất hàng lửa nhưng n g ư ờ i muốn để bạch nhất minh hoa ba trăm vạn mua một bình rượu hắn vẫn không nỡ đừng nghe cứu cứu nói mỏ như thường giá cả cũng liền tại hai trăm vạn tả hữu xác thực như thường giá cả chỉ có hai trăm vạn không đến nhưng tám mươi hai năm là phịt đấu giá giá cao nhất cũng bất quá hai mươi vạn mà thôi đây chính là trầm mặc chi thuyền a hồ h i ể n phong nói một mặt tiết v ố i hiện nhiên đối không có uống đến kia bình trầm mặc chi thuyền cảm thấy tiết với dù cho lấy hắn thân ra Uống một bình 200 rượu, bình vạn một cũng thực có chút thì có đau, không muốn mấy trăm rượu đối vân, lưng vạn phương căn hạ hạ thụ, đại diệt vào dựa ra biết ả n không đau lòng. Cũng không đau b rõ là tên vương bắt đản nào nâng cốc cho mua khẳng định là cái nào thổ người giàu có nhà giàu mới nổi chỉ có thổ người giàu có hoặc là nhà giàu mới nổi mới có thể đi quán ba điểm quý nhất rượu tại niệm tiểu có phải hay không bạch nhất hàng thật không biết rõ bất quá nhìn xem đối phương một mực chú ý dưới lầu không biết rõ còn tưởng rằng nàng đang chờ đợi trò hay trình diễn mà không phải hắn đang chờ đợi lấy trò hay trình diễn ba một tiếng tiếng bắt hai tại bây giờ không phải là rất huyên náo lầu một có vẻ phá lệ trói thai người tờ mờ có dũng khí sở l a o tử bạn gái k h ô n g bốn bảy l ư n l n m l ai tờ mờ sở bạn gái của ngươi rồi kinh đ i ể n quốc mạ âm thanh tại lầu một liên tiếp trong nháy mắt hấp dẫn tại niệm tiểu lực chú ý bạch nhất hàng thì cẳng tay tựa tại trên lan can nhìn xem dưới lầu náo nhiệt cho hay bắt đầu các ngươi chơi cái gì hắn sở l a o tử bạn gái cái mông hắn vu hám lao tử còn đánh lao tử loại này địa phương không có khả năng không có xem tràng tử tồn tại bất quá bây giờ xem tràng tử cũng càng ngày càng chính quy trước kia tiểu lưu manh a n mặc đồng phục cũng biến thành nhân viên bảo an chỉ là nhân viên bảo an xuất hiện hiển nhiên không có ngăn lại hai cái người cãi lộn ngược lại là liên hồi hai cái người tranh đấu lao tử huynh đệ đâu cái này cậu tạm p h o á i s ở các ngươi đại t ẩ u cái mông các ngươi cứ như vậy nhìn xem l i ê n ngươi có huynh đệ a ta nói cho ngươi n g ư ơ i đánh lao tử sự tình không thể cứ tính như vậy mấy cái nhân viên bảo an nhìn xem một màn trước mắt cũng ngây n g ẩ n cả người vốn cho là là đơn đà độc đấu làm sao tại bọn hắn xuất hiện một n á y mắt liền biến thành quần đầu chỉ bằng bọn hắn mấy cá nhân dù cho đi vào khuyên can sợ cũng là dê nhập miệng sói có đi không về à. nhanh đi thông chi đội trưởng một cái cơ linh nhân viên bảo an cùng bên người đồng bạn thấp giọng nói về sau giả vờ giả vịt đi khuyên giải hai bên tranh đấu chỉ là cùng vừa rồi rượu võ dương ai so sánh hiện tại hắn chỉ dám ở ngoại vi phô trương thanh thế hô hai tiếng hai mươi sáu chương ba trăm hai mươi bảy không thể không nói phong vân quán ba có thể trở thành giang nam thị số một số hai quán ba nó tự do nó b ạ n sự cùng nội tình ở trong đó không đến một phút công phu theo số lớn nhân viên bảo an trình diện trong sàn nhảy nhỏ phân loạn trong nháy mắt bị lắng lại bạch nhất h à n g không biết rõ nhìn xem giống như là bảo an đội trưởng nam tử cùng bắt đầu cãi nhau hai người nam nói cái gì dù sao nói cái gì cũng không đáng kể dù cho không có bảo an đội trưởng xuất hiện hai đám người cũng thật không đánh được bất quá vì để cho vợ kịch thay đổi thêm chân thực vì chính mình bạn gái mở rộng chính nghĩa nam tử cái mũi bị đánh ra máu một cái khác cái chán có chút bầm tím tóm lại chính là loại kia nhìn qua mười điểm thê thảm nhưng kỳ thật không có việc gì vết thương nhỏ không có ý tứ các vị quấy nhiều đến đại gia để tỏ lòng ngáy náy tại niệm kiều một đôi sáng ngời có thần đại nhãn tình không ngừng quét mắt phía dưới tình huống nhìn thấy tự mình mang đến ba cá nhân không có bởi vì vừa rồi sự tình hành động thiếu suy nghĩ hơi có chút thang tâm còn như nàng trước mặt một chén kia giá quy định giá trị liền vượt qua mười vạn rượu nàng hoàn toàn không có để ý cũng không có phát giác được lầu một dị thường thẳng đến một tiếng bình rượu tiếng vỡ vụn mới khiến cho nàng cảm thấy hôm nay phong vân quán b a hơi khác thường bất quá cụ thể cái gì dị dạng nàng cũng nói không rõ đây là nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ hai đến quán b a lần thứ nhất vẫn là trưởng cảnh sát thời điểm cùng huấn luyện viên làm nhiệm vụ đối với quán b a đến cùng là d ạ n gì g nàng kỳ thật không có gì khái niệm nàng chính là vô ý thức cảm thấy lầu một chuyện phát sinh có chút quỷ dị hoặc là nói là đột ngột đội trưởng lầu một lại xảy ra chuyện chương hành vừa mới trở lại lầu một thuộc về riêng mình hắn tạm nghỉ hơi thở thất trước đó mười điểm cơ linh cái kia nhân viên bảo an liền đẩy cửa tiền đến có chút bối rối h ô thì thế nào nôn nôn nóng nóng t r ư ơ n g hành nói đi đến ra ngoài tại hắn trước mặt trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều hình ảnh theo dõi hắn phòng nghỉ nhưng thật ra là hắn tự mình tại phòng giám sát s á p nhập thôn tính đi ra nhìn thấy thủ hạ bối rối bộ dáng hắn ý nghĩ đầu tiên chính là nhìn xem giám sát vẹn vẹn nhìn trước mặt không dưới ba mươi nhỏ màn hình một chút t r ư ơ n g hành liền nhanh chóng liền xông ra ngoài cái gì phá rượu phong vân quán ba liền dùng loại này rượu giả lừa gạt nhóm chúng ta còn cái gì giang nam thị nổi danh nhất quá ba quả nhiên đều là trên internet những người k i a thổi đây cũng là b i a đơn giản chính là nước tiểu ngựa phi có phải hay không vừa rồi cái kia bảo an ăn tiền hoa hồng rồi trước kia phong vân quán ba không dạng này a đừng nói nữa trước kia xảy ra chuyện gì phong vân quán ba mặt này đều sẽ mỗi lần bàn đưa một bình rượu đỏ hiện tại liền đưa một chai b i a vẫn là loại kia vừa quát liền biết rõ là thấp kém rượu giả muốn ta nói à đây chính là cửa hàng lớn lẫn khách ba bốn một cái tóc ngắn để ngăn thay cho người ta một loại âm nhu mỹ nam tử hung hăng đem nhâm bên trong chén rượu c ẳ n xuống đất nhìn xem cạnh bên ít một chút da mười bá hô lớn Các người quản lý đâu? Liên lấy loại này nguyên bản cũng bởi vì chuyện khi trước tức giận không thuận đi ra lại nhìn thấy liền đem một đoàn rối bởi bảo an đội trưởng vừa muốn nổi giận liền thấy trong đám người mười điểm bắt mắt âm nhu nam tử trên mặt lửa giận trong nháy mắt tiêu tán bước nhanh đi đến đối phương bên người phối vừa cười vừa nói ngươi chính là mới tới bảo an đội trưởng vâng hạ tổng cùng trừ quản lý đã từng đã phân phó trương công tử là nhóm chúng ta khách quý không biết rõ trương công tử ngài có vấn đề gì vấn đề các ngươi phong vân quán ba là càng ngày càng biết làm làm ăn các ngươi trừ quản lý ở đây sao nhường hắn đến uống một chút cái này rượu ta xem hắn nói như thế nào được xưng là trương công tử âm n u nam tử khoanh tay chân trái có quy luật vừa nhấc vừa để xuống nhẹ nhàng nơi chắm đất một mặt khí định tần nhàn trừ quản lý hôm nay có một số việc không nghỉ mát đều ở ta đi giúp trương công tử gọi một cái hạ tổng y theo lấy bảo an đội trưởng trong lòng nghĩ pháp tự mình đem hạ diệp vân k h i ê n ra đến trước mặt trương công tử hẳn là dàn xếp ổn thỏa mới đúng đáng tiếc trương công tử cạnh bên mỹ nữ một câu nhường nguyên bản chuẩn bị liền như vậy tính toán trương công tử trong nháy mắt trở nên ngang ngược bắt đầu không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh phong vân quán ba vậy mà dạng này trương công tử bên người mỹ nữ nhìn như chỉ là một câu t r i b ậ y nhưng nghe tại thích sĩ diện trương công tử trong hai lại không khác đánh hắn mặt hạ diệc vân tại này làm sao rồi người tờ mở đi đem hạ diệc vân tìm đến ta thật tốt hỏi một chút hắn hắn là thế nào làm ăn bạch nhất hàng nhìn xem dưới lầu kêu gạo trương công tử đột nhiên cảm thấy n h ư ờ n g ninh viễn xử lý loại chuyện này thật sự là tìm đúng người rồi đây cũng là hắn kết giao ninh viễn thu hoạch ngoài ý muốn đi tiêu gào trương công tử nghiêm chỉnh mà nói cũng không thuộc về giang nam thị thương quyển nếu như không nên nói đối phương hẳn là cùng hứa khải một vòng chỉ bất quá hứa khải bối cảnh muốn so hắn thâm hậu nhiều hứa khải thâm hậu gia tộc tại toàn bộ đông phương cũng có nhất định thế lực mà cái này trương công tử gia tộc chỉ là tại giang nam thị có chút thế lực thôi cứ việc dặn này đối phó hạ d i ệ t vân loại này công tử ca cũng đủ còn như trương công tử bên người mỹ nữ theo ninh viễn nói là hắn bà con xa biểu muội trương công tử một mực tại truy cầu đối phương mà ninh viễn cũng không có cùng mình biểu mội cố ý giao phó cái gì chỉ là tại gần nhất mấy lần gặp mặt lưu ý vô ý n h ấ t lên phong vân quán b a mà lại hôm nay phong vân quán b a còn cố ý mời một cái biểu mội hắn rất ưa thích nhỏ ca sĩ đây cũng là bạch nhất hàng vì cái gì tuyển tại hôm nay động thủ nguyên nhân còn như ninh viễn biểu mội đến cùng có thể hay không tới kỳ thật đối với bạch nhất hàng kế hoạch không có cái gì ảnh hưởng đối phương xuất hiện chỉ có thể nói là dạy h o a trên gấm mà thôi giống có thể nói bạch nhất hàng cùng ninh viễn làm ra hết thể đều là dương nhiu dù cho sau đó hạ diệp vân hoài n h i cũng không thể nào tra được bởi vì hôm nay phát sinh hết thảy vô luận như thế nào điều tra đều là trùng hợp chú ý dưới lầu tình huống bạch nhất hàng cũng không có chú ý tới tại hắn đối diện tại niệm kiểu nhìn thấy trương công tử thời điểm đầu tiên là kinh ngạc một cái về sau có chút liếc lông mày theo nàng trên nét mặt có thể nhìn ra được nàng hiển nhiên nhận biết dưới lầu trương công tử hai mươi sáu chương ba trăm hai mươi tám thì thế nào nôn n ô n nóng nóng. hạ diệc vân đang bị hồ hiển phong thuyết phục chuẩn bị đi xem một chút là ai đem tự mình t r ầ mặc chi thuyền mua lại thời điểm một cái nhân viên bảo an gõ xuống cánh cửa về sau bối rối xuống vào. đặt tại di vãng trước mặt nhân viên bảo an đã bị giáo hấn một lần về sau ném ở cửa sau tự sinh tự diệt nhưng là hiện tại n g h e từ bên ngoài truyền đến tiếng la thông qua dưới chân trong suốt kính thấy được lầu một cảnh tượng hạ diệc vân nhanh chóng đứng lên nhìn xem cửa ra vào khẩn trương túi lầu xuống tóc trước chắn cũng ấp thủ hạ hỏi dưới lầu thế nào hạ tổng dưới lầu trước đó có hai cái người bởi vì một cái nữ nhân lên xung đột nhân viên bảo an tận lực dùng đơn giản miêu tả đem vừa mới chuyện phát sinh nói một lần theo hạ diệc vân hai cái nam nhân bởi vì nữ nhân ầm ĩ lên tại như thường bất quá quán ba nha chính là tranh giành tình nhân cơ gái địa phương cái nào nam không phải giống như khổng tức khai bình lộ ra được tự mình c ư ờ n g đại nhưng theo phong vân quán b a kinh doanh đến nay còn không có không có mắt dám ở chỗ này đùa dỡn một trận nhân viên bảo an miệng bên trong miêu tả quần đầu đã là phong vân quán b a gần nửa năm lớn nhất một lần sự cố cùng nhóm đâu so sánh đằng sau sự tình h i ệ n nhiên càng thêm nhường hắn coi trọng hắn không tin tưởng mình trong quán bar a sĩ bá sẽ là rượu giả nhưng xem dưới lầu tình huống uống ra đến hiển nhiên không chỉ một tám trăm sáu mươi cá nhân mà lại trương công tử thân phận cũng làm cho hắn không thể coi thường chuyện này Cứu cứu c cười cười. bạch nhất g n minh gật gật đầu trên thực tế lúc trước hắn liền muốn rời khỏi chỉ là hồ hiển phong không có muốn đi ý tứ hắn cũng không tốt mở miệng dù cho hiện tại hạ d i ệ t vân muốn cho hắn xuống dưới hắn cũng sẽ không hạ đi nếu để cho bạch tinh đức biết do hắn cùng hạ diệc vân có liên hệ đoàn chừng muốn chịu không nổi đi thôi đi thôi không được lời nói để cho người ta gọi ta một tiếng hồ hiển phong say k h ư c nói nhìn thấy bên cạnh tiểu mỹ nữ sùng bái nhát thần cười h ì h ì tại nó gương mặt bên trên thơm một ngụm về sau một mặt say mê c h i s á c a hạ d i ệ t vân nhìn thoáng qua tự mình cứu cứu trong mắt thẩn giấu đi nồng đậm coi nhẹ gọi hắn gọi hắn sẽ chỉ đem sự tình làm càng hỏng bét mà thôi nếu như không phải phụ thân quan hệ ngươi có thể trở thành bạch thị tập đoàn cổ đông hạ d i ệ t vân đi ra mướn phòng cùng bạch nhất hàng kia một bàn gặp thoáng qua thời điểm đã đang suy nghĩ cái gì muốn hay không đem trường công tử kêu lên đến xem bạch nhất minh bộ dáng h i nhiên n không muốn để cho những người khác biết do hắn cùng hắn quan hệ hắn ngược lại là không có bạch nhất m ì n h như vậy e ngại nhưng hắn cùng bạch nhất m ì n h quan hệ vẫn là càng ít người biết rõ càng tốt lại thêm tự mình cái kia cứu cứu nếu như trong lời nói đắc tội trương hiểu thoải mái vậy mình không khỏi cũng có chút biến khéo thành vụn xuất hiện tại lầu một một nháy mắt hạ diệc vân đã ở trong lòng làm một cái quyết định dù là đem trương công tử an bài tại cái khác không có người môn phòng cũng không cần đem trương công tử đưa đến hồ hiện phong bọn hắn trước mặt trương công tử đây là thế nào tiểu môn ai chọc giận ngươi không cao hứng trương công tử ngươi một câu ta cho ngươi cái giao phó nhìn vẻ mặt hào sảng tiểu dung giang hổ khí mười phần hạ diệp vân bạch nhất hàng cười cười trước mặt hạ nhị công tử có thể cùng ban đầu ở kim tông lưu khách sạn cửa ra vào cái kia khiêm tốn hữu lễ hạ nhị công tử tạo thành so sánh rõ ràng vỗ xuống tới rồi sao nơi hẻo lánh bên trong kính mắt nữ nhìn thấy hạ diệp vân xuất hiện kính mắt phiến đằng sau trong ánh mắt tràn đầy vẻ hương phấn hôm nay vốn chỉ là muốn ngầm hỏi một cái giang nam thị nổi danh nhất quán ba vì chính mình làm giang nam số một xưa ri tăng thêm mới một bút không nghĩ tới lại có thu hoạch ngoài ý mới ừng yên tâm đi kính mắt nữ bên lên người nam tử dựng lên một tử cùng á cái quán phát i hai người diệt người hiện, hội thiếu, ok hoặc không thủ thế, về sau hai cái người càng thêm cẩn thận một chút. một thể như hạ、so、hệ phí nhưng Nếu về vân sau số ba quan càng cẩn c lớn là là bị xã bên ọ n hắn tưởng sánh, những quan căn bản không đáng giá nhất、tới. Kính mắt nữ cùng hệ hội phí mắt lý tới. giá so cái kia xã b người nam tử là giang nam đài truyền hình nổi danh nhất thời sự tiết mục giang nam thời sự thủ tịch phóng viên cùng nhà quay phim gần nhất giang nam thời sự tranh luận ra một bản giang nam số một chuyên đề tính chất tiết mục ngoại trừ mỗi ngày giữa trưa m ư giờ h a phút tin tức thông báo bên ngoài c ò ngoại có cố thể t ý r trừ phát giang nam nổi danh địa phương xí nghiệp phong hưng tập đoàn bên ngoài hạ gia tại rất nhiều giang nam dân chúng trong mắt thần bí đến cực điểm hạ người nhà cũng không giống như trước đó bạch nhất hàng cao điệu như vậy bạch gia nói như thế nào cũng là đồng phương top năm trăm một trong bạch nhất hàng sở thụ đến chú ý độ cùng hạ gia mấy vóc dáng nữ vẫn là không có biện pháp so bất quá điểm này cũng không trở ngại giang nam người địa phương đối với hạ gia hiếu kỳ hạ diệt như có thể như vậy thành công địa doanh tiêu kim tông lư khách sạn cũng là bắt nguồn từ hạ gia thần bí bạch gia đại khai đại hợp bạch tinh đức nên đón con riêng cũng cao điệu như vậy cùng hạ gia trước đó điệu thấp tạo thành so sánh rõ ràng bạch nhất hàng cũng là theo một người nơi đó ngẫu nhiên biết rõ giang nam thời sự muốn tới giang nam quán b a làm giang nam số một chuyên đề tiết mục bạch nhất hàng vì cái gì lựa chọn hôm nay trình diễn vợ kịch cũng là bởi vì trước đó nâng lên cái kia tiểu minh tinh cái kia tiểu minh tinh hoặc là nói nhỏ ca sĩ vừa lúc là người giang nam phong vân quán ba mời nó đến đây ở lại hát trước đó cũng là tại vòng tròn bên trong đánh rất nhiều quảng cáo đã muốn báo đường đi giang nam số một như vậy lựa chọn tại hôm nay cái này thời gian có giang nam bản địa chứ danh ca sĩ xuất hiện trường hợp hiển nhiên càng thêm có sức thuyết phục hôm nay đêm muộn phát sinh hết thảy nếu như hạ d i ệ p vân thời điểm điều tra sẽ phát hiện căn bản không có chỗ xuống tay cuối cùng chỉ có thể đạt được một cái kết luận vô số trường hợp hội tụ thành một cái tất nhiên lúc này hạ diệc vân còn không biết mình đã trở thành gậy ông đập lưng ông cái tia quân lúc này hắn chính một mặt tự tin hướng đi trường công tử tự tin có thể làm yên lòng đối phương hạ nhị thiếu ngươi cái này quán b a vượt làm càng lớn tâm lại càng ngày càng đen đ ặ t ở di vãng chương hiệu thoải mái xem ở hạ diệc vân xuất hiện khẳng định là muốn cho cái mặt mũi nhưng hôm nay hắn thật vất vả cùng nữ thần đi ra đến nguyên bản còn muốn lấy tại đối phương trước mặt thật tốt chính là biểu hiện một phen không nghĩ tới phong vân quán b a vậy mà cầm vừa quát chính là thấp kém rượu giả đồ vật lừa gạt hắn anh hùng khó qua ải mỹ nhân lúc này trương h i ể u thoải mái chỉ có một cái ý nghĩ không thể tại tự mình nữ thần trước mặt yếu đi khi thế hai mươi sáu chương ba trăm hai mươi chín trương công tử ta không minh bạch ngươi ý tứ hạ d i ệ t vân nhìn thấy trương h i ể u thoải mái hùng hồ dọa người bộ dáng k h ẽ nhữ mày hắn cùng đối phương trộn lẫn phạm vi không có quá nhiều gặp nhau cùng đối phương quen thuộc cũng chỉ là bởi vì đối phương thường xuyên cùng bằng hữu đến phong vân quán ba nhìn xem đối phương hiện tại bộ dáng hắn thật có nhiều đắn đo khó định đối phương ý nghĩ nguyên bản tranh cãi phong vân quán ba dùng rượu giả gạt người khách nhân khác nhìn thấy hạ diệc vân xuất hiện bất kể nhận biết không biết lúc này cũng bị mất thanh âm bạch nhất hàng thấy cảnh này không khỏi lắc đầu còn tốt tự mình đem trương hiệu thoải mái tính kê tiến đến nếu không hôm nay sự t ì n h vô cùng có khả năng vô tận mà chấm dứt coi như phong vân quán ba đưa tặng rượu là nghỉ ngơi nhưng người nào cũng sẽ không thật vì một bình rượu cùng phong vân quán ba loại này quái vật khổng lồ đối nghịch thúng chi cái này rượu vẫn là tặng là đến phong vân quán ba đại đ a số đều là người trẻ tuổi tấn lý thuyết cũng hẳn là có người trẻ tuổi huyết tính và ghét ác như cừu nhưng có huyết tính không đại biểu không có đầu óc ác sợ hành hành sợ không muốn sống phong vân quán b a cũng không phải không muốn sống nhưng hắn có thể muốn mạng ngươi hạ nhị thiếu ta lại nói đã rất minh bạch đi các ngươi phong vân quán b a hiện tại liền dùng những này rượu giả lừa gạt nhóm chúng ta đúng à, hạ nha ị đúng nha rượu này nghỉ ngơi cũng quá quá mức có t h ư ơ n g hiệu thoải mái dẫn đầu một số người rốt cục có dũng khí đi theo phụ hỏa một cái dù cho dạng này như cũ có không ít người là hạ diệc vân giải vây chớ nhìn bọn họ miệng bên trong kêu hạ nhị thiếu hạ tổng hạ diệc vân khả năng liền bọn họ là ai cũng không biết rõ bất quá biết không biết rõ bọn hắn cũng không thèm để ý ngày sau cùng giữa bằng hữu có nói khoác tư bản liền tốt tỉ như cái gì ta thế nhưng là giúp đỡ hạ nhị thiếu nói chuyện qua hạ nhị thiếu ngươi biết là ai không nhóm chúng ta thế nhưng là cùng chung hoạn nạn cách mạng tình bằng hữu v v Diệu Diệp giả. nói đi đến hiệu thoải mái trương Hạ Vân đến trước mặt, cầm lấy đổ vào trong chén nhẹ nhàng nếm thử một miếng nhóm này rượu người nào chịu trách nhiệm tiến vào hạ diệc vân nhìn phía sau phó quản lý nghiêm nghị hỏi là là trừ quản lý phụ trách chúng ta nơi này rượu đều là trừ quản lý phụ trách à một mực cũng không có xảy ra vấn đề gì phó quản lý thanh âm càng về sau càng ngày càng nhỏ trừ quản lý cho hắn treo cái điện thoại hỏi một chút chuyện gì xảy ra hạ diệc vân lần nữa cau mày nói hắn luôn cảm thấy hôm nay sự tình có chút kỳ quặc Kỳ quạc cũng phân g phó i chữ hôm quản nay vừa xong thủ hạ về sau hạ diệc vân quay đầu nhìn xem trương hiệu, cười cười, hiệu thoải mái hừ nhẹ một tiếng cũng không nói gì nữa hạ d i ệ t vân kiên kỵ hắn hắn cũng không muốn không duyên ngắn cớ cùng hạ diệc vân trở mặt hôm nay nếu như không phải bên người giai nhân Hắn cũng chưa chắc cũng sẽ vì m ộ trong chai bia ở chỗ này cùng Hạ bia Diệp ở này Vân t a Nam n nhân, h chết thời ốc. điểm mặt mũi có、so、s i h mệnh còn n t r ọ yếu hơn. Trừ quán ả n điện thoại. Tiếp nhận điện thoại, hạ Diệp Vân bên. Trong lý đi thoại. Tiếp thoại, Diệp tới một Hạ Ui. u q b a có một nhóm vừa mới sản xuất ra sĩ bá có thể là rượu giả ta xem nhập hàng công ty cùng trước đó không phải cùng một nhà không thể không nói phong vân quán b a có thể làm được giang nam thị long thủ vị trí v à n g vào không vẹn vẹn là hạ diệc vân bối cảnh cùng nhân mệnh vẹn vẹn không đến một phút công phu đám kia khả năng có vấn đề ra sĩ bá trần tướng đã điều tra tám chín phần m ư ơ i n g ư ơ i nói nhà kia kia là gần nhất mới tìm tới nhóm chúng ta một cái bán ra t h ư ơ n g cho giá cả mười điểm rẻ tiền ta liền thử một chút rượu giả không thể nào đối diện trừ quản lý có chút do dự nói nói xong xoa xoa trên c h á n mồ hôi nghĩ đến ngày đó đêm muộn cảnh tượng hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe được trái tim bịch bịch nhảy thanh âm ta muốn nghe lời thật hạ diệt vân thanh âm mười điểm lạnh lùng lạnh lùng đến không mang theo một tia tình cảm hạ tổng n g ư ơ i nghe ta giải thích ngày đó ta trừ quản lý đem ngày đó chuyện phát sinh đại khái nói một lần đơn giản chính là hắn bị cái kia bán ra thương thỉnh đi qua về sau bị bán ra thương bên người mội t ừ mễ hoặc mơ mơ hồ hồ đem dùng thử hợp đồng ký xuống tới bất quá hắn xác thực cũng nếm nếm đám kia rượu xác định không có vấn đề về sau mới phóng tới trong quán bar hôm nay là thứ một ngày tiêu thụ không nghĩ tới liền ra như thế một bản con sự tình mà lại ngày đó đêm muộn hắn vẫn là tại phong vân quán bar cùng đối phương gặp mặt mặc hắn lại cẩn thận cũng không nghĩ tới có người sẽ ở nhà mình địa bàn trên lửa hắn ngươi bây giờ liền liên hệ cái kia bán ra thương hạ diệc vân nói xong không chờ đối phương trả lời liền treo điện thoại cầm điện thoại đi đến trương hiệu thoải mái trước mặt không có ý tứ trương công tử ngươi yên tâm hôm nay sự tỉnh ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng nói xong hướng về phía ở đây khách nhân lớn tiếng nói ra trước cùng đại gia nói tiếng thật xin lỗi hôm nay chuyện phát sinh là nhóm chúng ta phong vân quán b a quản lý dân sớ trợn sau đó ta nhất định sẽ cho đại gia một câu trả lời thỏa đáng nói hạ diệc vân quay đầu nhìn phía sau phó quản lý nói mỗi một trên bàn đánh khoa la na làm xong đây hết thạy hạ diệc vân vô vô trương hiệu thoải mái bà vai cười nói vị này chính là tàu tự a trương ca ngươi tới nơi này cũng không cùng ta nói một tiếng sao có thể nhường tàu tử cùng ngươi ngồi ở chỗ này đâu đi ta chuẩn bị cho các ngươi bao một cái phòng hôm nay tiêu phí cũng coi như ta bạch nhất hàng nhìn xem dưới lầu một màn cười cười quay đầu hôm nay vợ kịch đến nơi đây hẳn là liền kết thúc bất quá đây chỉ là bên ngoài vợ kịch mà thôi sau lưng sóng ngầm máy liệt mới vừa mới bắt đầu mà thôi hạ d i ệ t vân làm sao tìm kiếm cái kia bán ra thương bạch nhất hàng cũng không lo lắng toàn thế giới hóa bạch ra muốn giấu một người một mực cắm dễ tại giang nam hạ ra căn bản cũng không có biện pháp tra được liên quan tới hôm nay trận này vợ kịch đến tiếp sau còn cần hắn không đúng là cần n i n h viễn đi cố gắng một chút hắn mục tiêu cũng không vẹn vẹn là hạ diệt vân nhàm chán tại niệm kiều cũng đồng thời trang quá đầu lẩm bẩm đem trước mặt chạm mình uống một hơi cạn sạch về sau trông mong nhìn xem bạch nhất hàng bạch nhất hàng bất đắc dĩ vô tay phát ra tiếng một bên nhân viên tạp vụ giống như là nhìn thấy xương cốt chó vẻ mặt tươi cười g i ú p đơ tại niệm kiều đem g ô n g tuyết chén rượu ngược lại đến vừa đúng người chậm một chút uống nhìn xem tại niệm kiều lần nữa uống một hơi cạn sạch bạch nhất hàng có chút bận tâm nói núi h a chương ba t không có việc gì ta ban đầu ở cảnh ở trường học thời điểm thường xuyên uống đ i a tại niệm kiều có chút phóng k h o n nói tại trường cảnh sát loại kia địa phương sẽ không đi uống rượu người cũng bị rèn luyện ra được chỉ là tại niệm kiều chính là loại kia làm sao rèn luyện đều không dùng người tại trường cảnh sát thời điểm tại niệm kiều được xưng là ba bình ngược lại về sau tại niệm kiều liền mười điểm khắc chế mỗi lần uống rượu cũng không cao hơn ba bình trần mặc chi thuyền bốn bạch tuyết chạm ẩn nhàn nhạt đào tử vị tê dại tại niệm kiều nhường nàng cho là nàng uống chỉ là đồ uống một loại tăng thêm bạch tuyết chạm ẩn nhàn sắc so cái khắc chạm ẩn lệch và một điểm nhìn xem cùng đào nước nhan sắc không sai bị lắm bia mấy bình lượng bạch nhất hàng nhìn xem đối phương dưới ánh đèn lờ mờ hửng đỏ khuôn mặt cảm thấy rất hứng thú nhìn xem đối phương mấy bình ta giống như nói cho ngươi ta ta kia thời điểm có một cái s ư n g hảo gọi là rượu tự thần có thể uống mấy bình ta không biết rõ nhưng ta ta biết rõ ta có thể một mực uống tại niệm kiều vừa nói vừa đem trong chén nhân viên phục vụ vừa mới rót rượu uống một hơi cạn sạch về sau trả hà nha tức bẹp miệng một mặt vẫn chưa thỏa mãn dùng một loại m ộ ư ơ i điểm mông lung nhãn thần nhìn xem bạch nhất hàng nhân viên phục vụ giút ta rót đi Nhân viên phục vụ nhìn phục chút vụ một bất ạ c h h n Hàng, nhìn chút hắn, khả năng đã nhận định Bạch Nhất Hàng là muốn đem tại niệm niệm nâng Trong lòng năng muốn niệm giúp lại tại tại tại kiểu, bời kiểu một đem rót. cốc kiểu bị đã quá chén, không phận tình. an về sau đi kia không an phận sự kia u đi Bất q những n à y cùng hắn cũng không có quan hệ gì hắn cũng không muốn làm cái gì chính nghĩa chi sĩ chỉ cần bạch nhất hàng nâng cốc tiền thanh toán không chậm trễ hắn đề thành về sau phát sinh cái gì liền cùng hắn không quan hệ Còn như Bạch có chuyện như Nhất Hàng không có tiền giao tiền thưởng loại chuyện này, này loại tại loại giao địa nguyên bản nàng là ông dùng tự mình đem cái kia khả năng tạo thành hai lên thiếu nữ mất tích gán tội phạm dụ hoặc đi ra kết quả nàng chưa kịp bắt đầu hành động liền bị bạch nhất hàng hấp dẫn lực chú ý hiện tại tức thì bị bạch tuyết chạm ửng trực tiếp ông đổ ngồi tại bạch nhất hàng bên người lao triệu nhị người nhìn xem tại niệm kiều đem bạch tuyết chạm ửng xem như nước trái cây uống trong lòng thoáng có chút đau lòng nhưng cũng không nói gì thêm chỉ là uống rượu tốc độ rõ ràng tăng nhanh yên tâm đi ta đối với nữ b ạ o long không hứng thú n g ư ơ i n g ư ơ i nói ai là nữ b ạ o long đâu a ha ha n g ư ơ i là thế nào nhìn ra tại niệm kiều nói dội ra thanh tú ngón trỏ phóng tới gợi cảm bờ môi trước s u ý ba đừng nói cho người khác nói nàng còn nhìn hai bên một chút phản phất tại xem có người hay không nghe lén nàng nói chuyện đắc không cần nhìn cái này là thật uống nhiều quá phiên phất tính toán một cái sổ sách đem bình rượu này đơn độc đánh một cái giấy tờ cho hay xem hết bạch nhất h à n g cũng không định lưu tại nơi này đương nhiên hắn cũng sẽ không đem tại niệm tiểu lưu tại nơi này hắn sẽ không nhạc thi vậy do mượn tại niệm tiểu tư xác nhưng không bảo đảm người khác sẽ không nhạc thi cứ việc cùng tại niệm tiểu vẹn vẹn lần thứ nhất gặp mặt nhưng hắn cảm thấy tại niệm tiểu đỉnh đầu tự mình tính tình mà sẽ không đem đối phương lưu tại nơi này bị người t r ả đạp bạch nhất h à n g cũng không biết rõ dưới lầu còn có tại niệm tiểu ba viên đại tướng đang đợi bọn hắn đội trưởng chỉ huy mà vì không làm cho người khác chú ý từ cửa sau rời đi bạch nhất hằng nhường cho niệm tiểu ba viên đại tướng làm bạch nhất hàng mang lấy tại niệm tiểu từ cửa sau rời đi thời điểm một chút ra ra vào vào quán ba người cũng không có quá mức kinh ngạc chỉ là có chút nam sinh ở nhìn thấy tại niệm tiểu tư sắc về sau hướng bạch nhất hàng quăng tới hâm mộ và ghen ghét ánh mắt nếu như không phải lao triệu nhị người như là hai tòa tháp sắt đồng dạng đi theo bạch nhất hàng phía sau có thể sẽ có chút gan đại nhân hướng về phía bạch nhất hàng huyết sáo biểu đạt tự mình ghen tị và hâm mộ các ngươi về trước đi cùng linh viễn nói một tiếng đi liền nói hết thể theo kế hoạch làm việc ta liền không trở về bạch nhất hàng phí sức đem tại niệm k i ể u nhét vào trong xe nhìn xem trước mặt lao triệu nhị người nói t ố t k i a nhóm chúng ta liền trở về bạch tổng trên đường cẩn thận một chút lao triệu nói có chút mập mở cười cười bạch nhất hàng cùng tại niệm k i ể u về sau xảy ra chuyện gì bọn hắn đương nhiên sẽ không hỏi đến đi theo bạch nhất hàng chuyến này h ư n g đến giá trị trăm vạn bạch tuyết tràng tỉnh bọn hắn đã rất thỏa mãn bạch nhất hàng tự nhiên minh bạch l á o triệu ý tứ bất quá hắn cũng không có giải thích không nói nhan vận đang ở nhà bên trong coi như nhan vận không ở trong nhà hắn cũng không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người một trận tiếng oanh minh bạch nhất hàng xe giống như là cách tiễn đồng dạng bán ra lưu cho l á o triệu nhị người một đoạn lóa mắt quang ảnh trừ cái đó ra còn để lại cho phong vân quán ba bên trong rất nhiều người một cái khó quên đêm m u ộ n lúc này ngay tại trào hỏi trương hiệu thoải mái hạ d ị vân sẽ không nghĩ tới hắn coi là giải quyết phiến thức mới vừa mới bắt đầu mà thôi tại lâu một giám thị k h ấ t siêu ba người cũng sẽ không nghĩ sẽ tới bạch ọ n hắn đội trưởng quán còn khỏi đội đã rời t ba, i n ngốc c ờ đợi b ọ nhất ắ n trưởng n đội thị. chỉ Bạch h minh nhìn xem hồ h i ể n phong trái ôm phải ấp một mặt hưởng thụ bộ dáng trong lòng hơi có chút hâm mộ trong lòng càng thêm kiên định nhất định phải cầm tới bạch thị tập đoàn trưởng không quyền giống như hồ h i ể n phong tùy ý nhân sinh rất tại nơi hẻo lánh kính mắt nữ thì cùng đồng bạn cùng rời đi đối với về sau sẽ xuất hiện ca sĩ hoàn toàn không có hứng thú bởi vì bọn hắn đã phát hiện hơn tin tức lớn đối với phong vân quán ba rất nhiều người mà nói hết thệ cùng bình thường không hề khác gì nhau nhưng một vài thứ lại tại bình tĩnh mặt hồ phía dưới sóng ngầm m á h liệt e m hai tiếng chim hót theo cửa sổ truyền vào ánh nắng xuyên thấu qua màu trắng cửa sổ có rèm chiếu vào nằm ở trên giường nữ t ử trên mặt phối hợp n à n g màu trắng áo ngủ cho người ta một loại ngủ mỹ nhân cảm giác chỉ là cái này ngủ mỹ nhân tư thế ngủ thực sự có chút cùng ngủ mỹ nhân không liên lạc được cùng một chỗ tay trái tùy ý đặt ở đỉnh đầu tay phải đặt ở bụng vị trí bên trên nếu như nói nửa người trên coi như ngươi như thường lời nói như vậy nửa người dưới bày ra vật chữ liền cùng ngủ mỹ nhân thật một điểm quan hệ cũng không có c h ợ xem xét c ò n tưởng rằng tại niệm tiểu trên giường khoa tay múa chân lấy vạn mã bun ô đằng bức tranh đâu trên giường ngủ mỹ nhân r ủ i r ủ i con mắt giống như bị ánh nắng bừng tỉnh lông mi dài run nhẹ nhẹ giống như tại tuyên n g cáo ngủ mỹ nhân sắp tỉnh lại hai mươi sáu chương ba trăm ba mươi mốt a a a a một tiếng kêu sợ hai âm thanh từ trong phòng chuyên gia xuyên thấu qua cửa sổ nhường ngoài cửa sổ tiếng chim hót trong nháy mắt biến mất tại niệm tiểu xoa đầu mình nhanh chóng ngồi xuống một bên nhớ lại trước đó chuyện phát sinh một bên kinh hoàng tiếng thét chói t a i vài giây đồng hồ về sau nàng tiếng thét chói thai âm lớn hơn bởi vì nàng hoàn toàn không nhớ nổi lúc muộn chuyện phát sinh giờ này khác này có thể là tại niệm tiểu như thế lớn đến nay kinh hoàng nhất thời khắc cho dù là trước đây trên trường cảnh sát thời điểm dã ngoại ma luyện ngủ ngoài trời tại núi hoang thời điểm nhìn thấy rắn cùng nàng sợ nhất con chuột nàng đều không có kinh hoàng như vậy thất t h u qua lạ lâm gian phòng biến mất ký ức trên thân rõ ràng bị đổi qua quần áo đây hết thể chung vào một chỗ tại niệm tiểu trong đầu trong nháy mắt hiện lên rất nhiều phim truyền hình tình tiết cùng mình làm qua bản án chính mình khẳng định là bị ngày hôm qua cái ghê tởm cơ hội làm bẩn tại niệm kiều cắn răng bốn phía quan sát đến gian phòng bố cục lúc này đã theo trước đó kinh hoàng bên trong bình tĩnh lại sau một lát nàng tại cạnh bên trên tủ đầu giường phát hiện tự mình điện thoại dưới điện thoại di động mặt còn giống như đè ép một tờ giấy loại bộ dáng đồ vật tự mình trước đó mặc áo ra ra ba mươi quần treo ở một bên trên một cái ghế làm nàng t r ê n lệch đến tự mình sát người quần áo còn tại trên thân thời điểm có chút nối lỏng khẩu khí về sau nhanh chóng cầm lấy điện thoại cùng phía dưới tờ giấy trong đầu thì hiện lên bạch nhất hàng tâm kia ghê tởm khuôn mặt nếu như tỉnh lời nói nhớ ký trả tiền kia bình rượu bỏ ra ta một trăm tám mươi tám vé đút ta liền đem số lẻ cho ngươi lau đưa ta hai trăm vê đ ú t liền tốt nhìn đến đây có phải hay không muốn đem tờ giấy xé vô dụng ngày hôm qua ngươi đã tại ta viết tốt giấy vay nợ xuống ký song danh tự đồng thời ta còn thâu ngươi nói thiếu ta tiền video không trả tiền lại lời nói ta thế nhưng là sẽ cách đi luật t r ư ờ n g trình a một cái dùng tay khuôn mặt t ư ơ i cười tại niệm kiểu vốn là muốn đem trước mặt tờ giấy nào nặn thành bóng ý nghĩ khi nhìn đến phía trên một câu thời điểm đ ỗ n g nhiên dừng lại nhìn xem đoạn cuối cùng chỗ khuôn mặt tôi cười không hiểu nghĩ đến mạch nhất hàng tâm kia vô xỉ mặt đối phương nếu là hiện tại xuất hiện tại tự mình trước mặt tạ ự m niệm nhất định kiều nhìn thấy một câu cuối cùng rốt cục nhịn không được đem trong tay tờ giấy v ò thành viên giấy chuẩn xác ném vào gian phòng xó xỉnh bên trong thùng rác một phút sau tại niệm t i ề u mặc tự mình áo ra quần ra q u a y đầu mắt nhìn phía sau biệt thự p h ả n phất muốn đem trước mặt biệt thự ghi vào trong đầu tiểu tử sớm muộn ta muốn cùng ngươi đem ngày hôm qua sổ sách tính toán tại niệm kiều một mặt hung á c nhỏ giọng nói chỉ là hiện tại bạch nhất hàng thật xuất hiện tại nàng trước mặt lời nói đoán chừng nàng chẳng những sẽ không tính số sách còn có thể trốn tránh đối phương đi dù sao tự mình tay cầm còn trong tay bạch nhất hàng hai trăm vạn liền xem như bán đứng chính mình tự mình cũng không kiếm được a nàng hiện tại còn không biết rõ kia hai trăm vạn chỉ là nàng buồn rầu bắt đầu một giờ sau làm nàng xuất hiện tại giang nam thị tổng cục hình sự trinh sát tri đội cửa ra vào thời điểm một mặt lo lắng khuất siêu nhanh chóng chạy đến nàng trước mặt đội trưởng ngươi lúc muộn đi đâu ta đi cái kia dùng nói cho ngươi sao tại niệm kiều cố ý lệnh lấy khuôn mặt nói trong lòng thì hơi thấp t h ỏ g tự mình thật sự là đầu óc heo ngày hôm qua chính mình có phải hay không mang theo khuất siêu cùng tiểu vương tiểu lý bọn hắn đi phong vân quán b a điều tra kia hai lên nữ sinh mất tích ta tới chính mình có phải hay không để bọn hắn tại quán b a đợi chờ mình mệnh lệnh tự mình có phải là uống nhiều hay không về sau chính mình có phải hay không trở thành tại phong vân quán b a mất tích nữ sinh không sai một ngày mắt tại niệm t i ể u cảm thấy mình đại não đều nhanh vận chuyển phát h ỏ a mới miễn cưỡng nghĩ ra một cái không phải lý do lý do khu khu ba lúc m u ộ n gặp được ta bạn trai cũ về sau hắn phải cứ cùng ta đụng rượu ngươi biết rõ ta tử lượng uống nhiều quá về sau hắn đem ta đưa đến quán rượu ngày hôm qua nhiệm vụ thế nào có gì có thể nghi người sao đơn giản giải thích về sau tại niệm k i ể u trong nháy mắt dùng r a chuyển di ánh mắt đại pháp chỉ là nàng quên người trước mắt là khuất siêu cùng nhiệm vụ so sánh khuất siêu hiển nhiên hơn để ý nàng uống nhiều quá cùng bạn trai cũ chuyện phát sinh các ngươi ở cùng một chỗ cái gì chờ đợi khuất siêu báo cáo nhiệm vụ tình huống tại niệm k i ể u hơi ngẩn ra một cái mới ý thức tới đối phương hỏi là cái gì một chương gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên cùng bình thường đồng dạng lạnh lùng không nên hỏi đừng hỏi nói xong dường như sợ khuất siêu loạn tức cái lưỡi nói bổ sung ta bạn trai cũ thế nhưng là chính nhân quân tử vậy là tốt rồi cái gì vậy là tốt rồi nhìn xem khuất siêu núi lỏng khẩu khí biểu lộ tại niệm kiều k h ẽ nhữ mày ngày hôm qua nhiệm vụ đến cùng thế nào nàng hoàn toàn không muốn cùng đối phương tiếp tục tại bạn trai cũ chủ đề trên cái cọ cái gọi là bạn trai cũ tự nhiên là bịa đặt bạn trai cũ nguyên hình tự nhiên là bạch nhất hàng nghĩ đến tự mình vậy mà nói bạch nhất hàng là chính nhân quân tử nàng cảm thấy có chút buồn ôn cái kia lưu manh làm sao có thể là chính nhân quân tử、ừ. a ngày hôm qua ngươi rời đi thời điểm phía chúng ta trở lấy đội trưởng chỉ thị vừa quan sát phong vân quán ba tình huống nhưng không có phát hiện có thể người ừng ngươi cùng tiểu vương tiểu lý bọn hắn tiếp xuống thời gian phụ trách tiếp tục giám thị phong vân quán ba sau khi nói xong tại niệm tiểu không cho đối phương phản bác cơ hội trực tiếp theo đối phương bên người đi tới kinh lịch tạc tháng chín năm h a m i bảy muộn sự tình về sau nàng cũng không giống như lại đi phong vân quán ba loại kia địa phương chỉ là nàng không biết rõ ngay tại nàng hạ lệnh giám thị phong vân quán ba thời điểm giang nam thị nổi danh nhất thời sự loại tiết mục giang nam thời sự tại hôm nay tiết mục bên trong tuân g i a phong vân quán ba sử dụng rượu giả tin tức người xem các bằng hữu tiếp xuống chọc vào truyền bá một cái ta cái phóng viên độc nhất vô nhị ngầm hỏi mang đến tin tức phong vân quán ba chắc hẳn rất nhiều vốn là thị dân cũng nghe nói qua làm toàn thành phố lớn nhất quán ba phong vân quán ba một mực rất thụ tuổi trẻ người ưa thích nhưng là tại gần đây tại phóng viên ngầm hỏi trên đường lại phát hiện hiện nay một màn sau đó phát ra chính là ngày hôm qua đêm muộn phát sinh một màn video rõ ràng trải qua biên tập cùng biên tập c h ư ơ hiệu sảng khoai âm trải qua xử lý hai cái mặt người bộ cũng tiến hành xử lý nhưng ở hạ d i ệ t vân cạnh bên dùng chữ nhỏ đánh dấu lấy quán ba người phụ trách chữ ngoại trừ rượu giả bên ngoài hạ d i ệ t vân cùng t r ư ơ n g h i ể u thoải mái có chút xã hội đối thoại cũng bị rất nhiều người xem lưu ý đến trong lúc nhất thời phong vân quán ba bán rượu giả sự tỉnh tại người trẻ tuổi vòng tròn bên trong điên truyền xế chiều hôm đó ban ngành liên quan liền đi tới phong vân quán ba tiến hành thực địa điều tra làm hạ d i ệ t vân bị bọn thủ hạ đánh thức cảm thấy phong vân quán ba thời điểm chỉ ở cửa ra vào thấy được hiện lên ít hình giấy niêm phong Di đi A cao một mặt âm chầm theo CT cao Úc đi ra, n gần ồ i vào tạo tự mình chế l nhất ữ a o trong, à thành n bên hướng mình trang viên Gần n g kim hiệu lái tại lái đi. một ruột ra tự tháp sắt sơ chỗ h xe mấy ngày d i ạ có thể nói là thời giờ bất lợi ban giám đốc chẳng những bác bỏ hắn đối phó đại t ề trọng công kế hoạch cùng bạch ra tại châu âu công trình kế hoạch thậm chí không có cho hắn gia tăng tại giang nam thị dự toán hắn rõ ràng ban giám đốc thứ hai đại cổ đông cùng đại t ề trọng công quan hệ mười điểm thân mật mà ban giám đốc lớn nhất cổ đông cũng là tại toàn bộ châu âu cũng có quyền nói chuyện kép gia tộc đương đại gia chủ thì cùng bạch tinh đức tại châu âu mặt này chỗ rửa có chút quan hệ đối mặt c ô thứ nhất đông cùng thứ hai cổ đông bắt bỏ hắn cái này thứ ba cổ đông cũng chỉ có thể người c ầ m ăn hoàng liên có khổ không thể nói c ế p gia tộc có thể nói là toàn bộ châu âu rất cổ lao gia tộc một trong bọn hắn gia tộc dòng chính ngoại trừ sẽ là tháp sát quốc vương thất thành viên cũng là người đấu bỏ tốt đế quốc vương thất thành viên nó gia tộc thế lực theo những năm tám mươi bắt đầu liền chưa từng có suy sụp qua là toàn bộ châu âu thậm chí là thế giới cường đại nhất gia tộc một trong dị ạ làm sao cũng không nghĩ tới vẹn vẹn tại đông phương một cái thành thị cấp một kế hoạch vậy mà nhường k ế p gia tộc tộc trưởng tự mình trình diện từ đó đủ để nhìn ra k ế p gia tộc đối với cái kia chậm rãi quật khởi thần bí đông phương coi trọng ban giám đốc thất bại về sau cái này mấy ngày hắn không ngừng mà tìm được quan hệ hy vọng có thể tìm tới mới minh hữu ngay tại ngày hôm qua hắn nguyên bản đã chuẩn bị từ bỏ thời điểm k ế p gia tộc tộc trưởng doi kép tiên sinh vậy mà chủ động liên hệ hắn cho chuyện kết quả nhường hắn hết sức hài lòng hắn không nghĩ tới tại ban giám đốc trên phản đối kép tiên sinh vậy mà mong muốn tự mình cho hắn cung cấp trợ giút chẳng qua là khi hắn hôm nay đi vào tập đoàn thời điểm mới biết rõ do doi k p trợ giút hoàn toàn không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy giỏi kết vậy mà muốn cho tự mình nữ nhi đi theo tự mình đi giang nam thị hơn nữa còn muốn để nàng nữ nhi tới làm hành động lần này người tổng phụ trách cái gì người tổng phụ trách di ạ rất rõ ràng k ế p gia tộc chính là nghĩ tiếp lấy tự mình tại giang nam thị trải xuống mạng lưới quan hệ đem d u n g sáng tạo thành kế hoạch lấy xuống m à thôi về phần mình đến thời điểm nhiều lắm là chính là nghĩ tại ct trong tập đoàn làm cái cổ đông nhỏ bên trong đầu lĩnh trên danh nghĩa là trường k h ố n g giả trên thực tế chỉ là cho kép gia tộc làm công chó m ạ thôi chỉ là tự mình thật không có lựa chọn nghĩ đến bạch nhất hàng tấm kia ghê tởm gương mặt nghĩ đến trước đó chiếc kia cảnh hoàn g tàn khắp nơi hoàng kim r ồ i l n dọi sơ nếu như muốn tại đối phương địa bàn trên đánh bại đối phương như vậy chỉ có thể ký thác tại c ế p gia tộc trợ rút cái gì xem ở bằng hưu trên mặt mũi thả bạch thị tập đoàn tại châu âu sinh ý một ngựa hoàn toàn chính là nhìn chúng mình muốn báo thù nhất định phải tìm kiếm c ế p gia tộc trợ rút một máy mắt d ì ả nghĩ hiểu rõ rất nhiều việc minh bạch doi cấp vì cái gì phản đối tự mình đối phó bạch thị tập đoàn tại châu âu s à n nghiệp minh bạch vì cái gì tự mình trước đó du thuyết những cái kia thương nghiệp đồng bạn cùng hảo hưu thời điểm bọn hắn kia do dự biểu lộ. đây hết thảy đều chỉ là k ế p gia tộc tại phía sau màn điều khiển mục chính là vì lấy xuống lúc trước hắn loại tốt quả đảo đinh kịch bản đảo ngược thành công túc chủ thu hoạch được n ị c h chuyển độ ba nghìn điểm có thể rút ra ba loại kỹ năng hoặc là chỉ định rút ra một loại kỹ năng cùng hối đoái sáu điểm thuộc tính ngay tại bạch nhất hàng bưng cà phê thưởng thức giang nam thời sự đối với phong vân quán b a đưa tin thời điểm đột nhiên nghe được trong đầu thanh âm n ị c h chuyển độ vẫn là lập tức thu được ba nghìn điểm n ị c h chuyển độ bạch nhất hàng trong nháy mắt thu đủ tự mình hài lòng tâm tình xuất ra điện thoại cho tự mình mấy cái âm thầm người bảy cuộc cút đi qua ba mươi phút về sau xác định không có việc gì bạch nhất hàng lần nữa cho mình tại điện thành kia mặt sớm không giới nhân thủ treo đi điện thoại xác định kia mặt cũng không có việc gì miêu ra còn không có chọn rể sở kiến gần nhất ngược lại là tại điện thành ngọc thạch n à n h nghề càng ngày càng phát h ỏ a nhưng cũng không có vượt qua bạch nhất hàng trừng ư khống hết thệ cũng không có việc gì vậy mình lịch chuyển độ là thế nào đến đâu theo bạch nhất hàng đối với kịch bản cải biến n ị c h chuyển độ xuất hiện tần suất đã càng ngày càng thấp bởi vì hợp tác với hạ diệc như đối phó hạ diệc phong cùng bạch nhất minh bọn hắn hoàn toàn không có tại nguyên bản bên trong xuất hiện trước đó hệ thống đã đã cho một lần n ị c h chuyển độ về sau đương nhiên sẽ không lặp lại cho mà lại lập tức chính là ba nghìn n ị c h chuyển độ bạch nhất hàng trước đó cũng không có nhìn thấy hệ thống hào phóng như vậy qua càng nghĩ bạch nhất hàng cũng không nghĩ minh bạch hệ thống vì cái gì đột nhiên cho nhiều như vậy n ị c h chuyển độ chỉ có thể quy kết làm hệ thống là một đoạn thời gian một kế toán tự mình hợp tác với hạ diệc như tại nguyên bản bên trong xác thực chưa từng xuất hiện cũng không có cái gì n ị c h chuyển không n ị c h chuyển nhưng nếu như cùng nguyên bản bên trong tình hôn s o mình bây giờ có thể nói là kinh thiên đại người truyền nguyên bản bên trong bạch nhất hàng hiện tại khả năng còn giống như cái liếm chó đồng dạng đuổi tại thẩm u nguyệt đằng sau thậm chí tại không lâu tương lai còn muốn hôn từ đưa thẩm u nguyệt cùng nàng t ì n h lang sở kiến tụ hợp về sau còn muốn không xa thiên lý xa xôi đi điền thành cho thẩm u nguyệt cùng sở kiến c h ú ý, cô phụ đối với mình mối tình thắm thiết miêu miêu nhớ tới bạch nhất hàng càng ngày càng cảm thấy nguyên bản bên trong bạch nhất hàng là thật thê thảm một nam cũng may hiện tại hết thể cũng thay đổi thẩm u nguyện tại dưới tay mình làm thư ký lấy mỗi ngày nhìn thấy tự mình vì cuộc sống mục tiêu sở kiến bị tự mình b ứ c bỏ chạy điền thành mà không phải giống kiếp trước đồng dạng hợp tác với triệu khải đi điền thành khai thác mỏ về phần hắn tự mình chẳng những sẽ sớm đi điền thành còn có thể đem nguyên bản thuộc về sở kiến cơ duyên lấy đi đồng thời m u ố n trợ giúp miêu miệu trưởng không lấy bọn hắn miêu ra tức linh châu đ á u có lẽ là bởi vì chính mình cải biến nguyên bản thuộc về mình vận mệnh đi điều tra một phen xác định cũng không có vấn đề gì bạch nhất hàng chỉ có thể như thế tự mình an ủi chính mình còn như n ị c h chuyển độ vẫn là trước tồn lấy tốt chuẩn bị thỉnh thoảng chi su��t bạch nhất hàng đầu tiên là mở ra tự mình c h i ế c kia rêu dao bụ gạ tỷ vẩy dần về tới vòng hồ trang viên về sau đón xe đến tự mình tại giang nam thị một cái cấp cao cư xá bất động sản lập tức lái một chiếc mười điểm không đáng chú ý đại chúng t i ệ u xa tiến về hồng mông tập đoàn tổng bộ sảnh không có biện pháp trước đó hắn có thể nên ngang xuất hiện tại hồng mông tổng bộ bên trong có thể tứ không kiên kỵ cùng nguyễn minh an gặp mặt nhưng theo đại học thành dự án một lần nữa khởi động theo hồng mông sáng tạo đầu thành lợi, hiện tại có vô số ánh mắt đang ngó chừng hồng mông sáng tạo đầu hắn muốn làm một cái hợp cách phía sau màn hát thủ chỉ có thể so trước kia càng thêm chú ý cẩn thận một chút bằng không hắn cùng hồng mông sáng tạo đầu quan hệ sợ là mấy ngày liền bị người điều tra ra được hắn cùng hồng mông sáng tạo đầu quan hệ hiện tại tất cả mọi người lâm vào hồng mông sáng tạo đầu cùng tạo ra có quan hệ điểm ngủ bên trong nếu thật là nhường đại gia đem hắn cùng hồng mông sáng tạo đầu liên hệ với nhau bị điều tra ra được thật sự là vài phút sự tình 26. i m ư chương 333. theo t ư nhân thang máy đi tới lầu bảy mạch nhất hàng xe nhẹ đường quen đi tới tổng giám đốc phòng làm việc xuyên thấu qua trong s u ố t kính nhìn xem tại máy vi tính bận rộn thương linh khỏe mắt hiện lên mỉm cười bạch nhất hàng cười học đẩy cửa ra đi vào nhìn xem thương linh trên mũi tinh mịn mồ hôi cố ý lộ ra không hài lòng biểu lộ nói nguyễn tổng cái này có chút ngược đãi nhân viên a nóng như vậy trời cũng không ra điều hòa không khí không có không có nguyễn tổng đối với ta rất tốt nhìn xem thương linh vội vàng khoát tay một mặt khẩn trương giống như sợ bạch nhất hàng xử lý nguyễn tổng bạch nhất hàng không khỏi cười cười h ư ơ n g linh còn giống ban đầu ở tân gia cờ tờ vợ gặp được nàng thời điểm đơn thuần như vậy đối với hắn mà nói tốt cũng không tốt địa phương tốt mặt tự nhiên không cần nói hỏng phương diện kỳ thật chủ yếu vẫn là bạch nhất hàng hôm nay lại tới lanh mục ta và ngươi nói đùa cả của ngươi đâu đối với cái này toàn thư đệ nhất bảo vệ bạch nhất hàng thế nhưng là mười điểm coi trọng đừng nhìn từ tiểu mẫn cùng ninh viễn đơn thuần tại vũ lực trên không nhất định sẽ thua bởi khương hạo nhưng ở bảo an phương diện hoặc là nói kỹ thuật giết người bên trên bọn hắn tuyệt đối không phải là khương hạo đối thủ có thể đón được một khi bọn hắn thật sinh tử tương bác từ tiểu mẫn cùng ninh viễn nhất định không phải khương hạo đối thủ anh ta hẳn là tại lầu một phòng giám sát đi n g u y ễ n tổng đem toàn bộ ca o ốc bảo an làm việc cũng giao cho hắn nhất hàng ca ca ngươi đến thời điểm liền hẳn là nhìn thấy hắn khương linh đầu tiên là có chút đ o á n trách nhìn bạch nhất hàng một chút giống như tại đ o á n trách bạch nhất hàng trêu đồ nàng về sau lại có chút khẩn trương nhìn xem bạch nhất hàng hai tay không tự dắt nắm lấy g ó c áo phản phất ca ca của mình làm bảo an đội trưởng là một cái cỡ nào đại nghịch bất đạo sự t ì n h đồng dạng thế với trời nàng cùng ca ca thật không có nghĩ tới quản bạch nhất hàng muốn một phân một hào thù lao bạch nhất hàng trước đó đã đem khương hạo tương lai bảo vệ phí tổn cũng cho bọn hắn nhưng là hiện tại bạch nhất hàng lại một mực không để cho khương hạo theo bên người nguyễn minh an bắt đầu nhường khương hạo làm cái này tòa nhà bảo an đội trưởng thời điểm khương hạo nói cái gì cũng không đáp ứng về sau vẫn là nguyễn minh an dùng nơi này cũng là bạch nhất hàn g sản nghiệp vì lý do mới khiến cho khương hạo đáp ứng còn như tiền lương vấn đề khương hạo càng là đủ kiểu từ chối thế nhưng là tại một mép phương diện này hắn tự nhiên không thể nào là nguyễn minh an đối thủ thế là hiện tại khương hạo tại hồng n ô n g sáng tạo đầu mặt này cũng dẫn một phần không phỉ tiền lương thế nào ngươi đây là bạch nhất hàn g không biết rõ khương linh đang suy nghĩ gì vì cái gì một mặt khẩn trương cùng chân tay luôn u ố n g dùng người thì không nghi ngờ người nghi người thì không dùng người bạch nhất hàng mười điểm tín nhiệm nguyễn minh an ngoại trừ mỗi tuần thông lệ báo cáo bên ngoài bạch nhất hàng hoàn toàn chưa từng có hỏi nguyễn minh an tại hồng mông sáng tạo đầu bất luận cái gì thao tác ta kaka ta ở chỗ này còn cầm một phần tiền lương nhưng là không phải kaka ta là khương linh cảm thấy mình vượt giải thích vượt loạn h ã n kaka đúng là không muốn cầm nơi này tiền lương cũng đủ kiểu từ chối nhưng như quả nói nguyễn tổng mạnh mẽ đem kaka của nàng lại bán đứng nguyễn tổng cuối cùng khương linh chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu mười điểm hệ vải nói ra nhất h à n g c a c a thật xin lỗi lão nguyễn đến cùng chuyện gì xảy ra bạch nhất h à n g là thật bị làm hôn mê rồi nếu như không phải thông qua nguyên bản biết rõ khương thị huynh ngội tính cách tiếp xúc về sau cũng cảm thấy khương thị huynh ngội có thể kết giao lời nói hắn thật muốn hoài nghi khương linh bọn họ có phải hay không làm cái gì có l ỗ i với mình sự tình a thế nào bạch tổng ngươi đã đến trước bên trong ngồi đi nguyễn minh an cũng làm một mặt m ộ t b ư ớ c từ bên ngoài trở về đang chuẩn bị quay về phòng làm việc hắn bị bạch nhất h à n g gọi lại tại trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau hắn vẫn là t r ư ớ c cung kính đem bạch nhất hàng mời tiến vào tự mình phòng làm việc về sau mới một mặt kinh ngạc nhìn xem túi đầu không nói khương linh không biết rõ trước đó xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là khương linh tiểu nha đầu này cùng bạch tổng thổ lộ bị cự tuyệt rồi bất quá bạch tổng bên người nữ nhân đều thật sự là đã xinh đẹp lại ưu tú a nhan vẫn không cần nói trước mấy ngày cùng gặp mặt hắn hạ diệc như cũng cho hắn một loại kinh động như gặp thiên nhân cảm giác không vẹn vẹn là dung mạo phương diện còn có đàm phán kỹ xảo cùng thương nghiệp cứu giác đối mặt hạ diệc như thời điểm hắn thậm chí cảm thấy được bản thân bị ẩn ẩn n p chế bạp Ta cũng không biết à. bạch i ế t rõ b nhất hàng cũng là một mặt một bức tại nguyễn minh an phòng làm việc ghế s o f a ngồi xuống về sau nói nguyễn tổng ngươi đi hỏi một chút đi tốt n g à i ngồi trước nguyễn minh an nói đi ra phòng làm việc một lát sau khương linh một mặt không có ý tứ đi theo nguyễn minh an đi đến nghe được nguyễn minh an giải thích bạch nhất hàng mới minh bạch chuyện gì xảy ra bất đắc di cười cười bạch tổng hôm nay tới là có cái gì phân phó sao khương linh cho bạch nhất hàng cùng nguyễn minh an cắt rót một chén trà về sau an tình đứng ở một bên nguyễn minh an thì có chút hiếu kỳ bạch nhất hàng chuyến n à y m ụ không có việc gì ta chính là đến cùng ngươi muốn một người muốn người nguyễn minh an nói nhìn một chút đứng tại bạch nhất hàng bên cạnh khương linh nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói bạch nhất hàng muốn người hẳn là khương linh trước đó bạch nhất hàng đem khương linh giao cho bên cạnh hắn thời điểm liền từng có qua bàn giao về sau hắn cũng phát hiện khương linh quả thật có không hề tầm thường thương nghiệp thiên phú chỉ là tính cách phương diện còn có một số thiếu hụt nói trắng ra là chính là có chút quá mức đơn thuần không có trải qua trên thương trường ngươi lừa ta gạt đối với phá sản số lần đến gần vô hạn hai chữ số hắn đối với chuyện như thế này là tuyệt đối có quyền lên tiếng khương linh sao không biết do bạch tổng muốn khương linh đi nơi đó nguyễn minh an do dự một cái vẫn hỏi đi ra cứ việc dạng này có chút bao biện làm thay nhưng hắn cũng không hy vọng khương linh tại xuất nhập cửa hàng thời điểm nhận tổn thương gì c ũ n g gõ cũng không hy vọng bạch nhất hàng bởi vì khương linh đơn thuần mà nhận kinh tế trên t ổ thất kỳ thật câu nói mới vừa rồi kê hắn hoàn toàn có thể không cần hỏi nói t r ắ n g ra là hắn chính là một cái cho l i n h viễn cùng bạch nhất hàng làm công hiện tại lại tăng lên một người đó chính là hạ d i ệ p như hắn chỉ cần làm tốt bạch nhất hàng bàn giao sự tình liền tốt nhưng bởi vì trước đó bạch nhất hàng giúp đỡ hắn hơn giúp đỡ hắn kiếm về đứa bé quyền nuôi dưỡng trong lòng hắn bạch nhất h à n g là hắn đ ờ i này ân nhân tại để ý đến hắn không hẳn là lắm miệng nhưng tại tình hắn không thể không hỏi một cái người yên tâm đi ta an bài khương linh đi địa phương hẳn là có thể đầy đủ hiện ra nàng thương nghiệp tài hoa đồng thời có không cần lo lắng bị đối thủ tính toán tối thiểu nhất giai đoạn trước hẳn là dạng này bạch nhất h à n g ở trong lòng lại tăng thêm một câu 26. chương 334 không biết rõ bạch tổng nói là cái gì xí nghiệp nguyễn minh an bị bạch nhất hằng lời nói nhắc lên lòng hiếu kỳ đầy đủ biểu hiện ra thương nghiệp tài hoa lại không cần lo lắng bị đối thủ tính toán hắn công việc bây giờ ngược lại là tính toán một cái đây cũng là lúc trước hắn tha thiết ước mơ lập nghiệp tình huống đáng tiếc trước lúc này hắn mỗi lần đều là bị lừa thương tích đ ờ i mình không phải bị đối tác lừa gạt chính là bị hợp tác xí nghiệp lừa gạt tóm lại lúc trước hắn lập nghiệp đường chỉ có thể dùng một cái thảm c h ữ để hình dung còn như bạch nhất hàng chuẩn bị nhường khương linh tiếp nhận hắn ban đầu bạch nhất hàng nhường hắn mang khương linh thời điểm hắn ngược lại là nghĩ tới nhưng đã đến hậu kỳ ý nghĩ này liền hoàn toàn bỏ đi thật muốn tìm một người bồi dưỡng khương linh bạch nhất h à n g cũng không cần tốn sức g a rồi giúp hắn giải quyết phiền toái nhiều như vậy không phải một cái cùng bằng hữu mở ăn uống xí nghiệp đến thời điểm còn cần nguyễn tổng ngươi giúp đơ đánh một chút quảng cáo bạch tổng ngươi quá k h á c h khí chỉ cần là ngươi phân phó ta tuyệt đối nghĩa bất dung tử nguyễn minh an có chút sợ hay nói nguyễn minh an đối với bạch nhất h à n g là phát ra từ đáy lòng tôn kính cùng cam kích bất quá bạch nhất h à n g nói cũng không có vấn đề gì nguyễn minh an hiện tại có thể nói là giang nam thị giới kinh doanh chạm tay có thể bằng người còn như đại gia là coi trọng hồng mông sáng tạo đầu tương lai phát triển vẫn là coi trọng nguyễn minh an cùng đồng gia quan hệ liền không được biết rồi ngươi không cần khẩn trương như vậy lần này tới ta chính là cùng ngươi nói một tiếng ta chuẩn bị đem khương hạo cũng dẫn đi bất quá ngươi không cần lo lắng ngươi mặt này công tác bảo an ta còn là sẽ để cho khương hạo phụ trách kỳ thật hồng mông sáng tạo đầu mặt này cùng vận thảo nhà hàng kia mặt cũng không cần bạch nhất hàng a n bài nhân viên bảo an hồng mông sáng tạo đầu bên trong có ninh ra cổ phần nương tựa theo ninh ra gia tại giang nam thị thực lực hẳn không có đuôi mù tìm đến hồng mông sáng tạo đầu phiền p h ư c vận thảo nhà hàng thì càng không cần nói dựa lưng vào từ ra nếu ai dám đem bàn tay hướng vận thảo nhà hàng sẽ chỉ chết m ộ ư ơ i điểm thê thảm đây cũng là b ạ c h nhất hàng vì cái gì không lo lắng khương linh bây giờ còn có nhiều đơn thuần nguyên nhân tối thiểu nhất tại giai đoạn trước tại vận thảo nhà hàng vẫn chưa ra khỏi giang nam thị hướng đi cả nước thời điểm tuyệt đối không người nào dám đánh vận thảo nhà hàng chủ ý về sau tự mình chỉ cần nghĩ biện pháp n h ư ờ n g khương linh kiến thức đến cửa hàng tàn khốc cùng h i ể m ác quá tin tưởng đối phương có thể nhanh chóng trưởng thành đến thời điểm vận thảo nhà hàng tiến quân cả nước cũng không có cái gì nỗi lo về sau ừ ta cùng khương hạo vẫn rất hợp ý ha ha ta biết rõ ngơi ý nghĩ bất quá ninh ra hẳn là có thể tín nhiệm ninh viễn cũng coi là chúng ta công ty thứ hai đại cổ đông không có vấn đề bạch nhất hàng cười vỗ vô nguyễn minh an bả vai ngoại trừ cùng khương hạo thật hợp ý bên ngoài nguyễn minh an trong lòng nghĩ pháp bạch nhất hàng nhất thanh nhị sở đơn giản chính là có chút không tín nhiệm ninh ra người muốn tại bảo an phương diện bồi dưỡng một chút tự mình dòng chính nguyễn minh an loại suy nghĩ này có lẽ cùng lần thứ nhất nhìn thấy ninh viễn tràng diện có chút quan hệ đối với hắn loại sinh mạng này đồng dạng thời gian cũng bị đòi nợ người mà nói ninh viễn bên người báo ca những người kia thật cùng hát xáp hội đòi nợ mã tử có giống vạn bân hiện tại cũng ở nơi lê a bạch nhất hàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía khương linh nhường cái sau phảng phất kinh hô một tiếng về sau có chút bối rối cúi đầu mười cái ngón tay ở trước ngực đan sen vào nhau phảng phất vận bánh quai trèo đồng dạng nguyên bản đang len lén nhìn xem bạch nhất hàng khương linh không nghĩ tới đối phương đột nhiên quay đầu nhường nàng thẹn t h ù n g cúi đầu cái hót bên trong trong nháy mắt trống rỗng hoàn toàn không có chú ý tới bạch nhất hàng nói là cái gì làm sao bây giờ nhất hàng k a ca sẽ không phát hiện a khương linh a khương linh ngươi cũng thật sự là tại sao muốn giống như hoa si nhìn chằm chằm vào nhất hàng ca xem thàng đến bạch nhất h à n g hỏi lần thứ ba thời điểm khương linh mới phản ứng được có chút máy móc điểm một cái bên trên ừ m vậy trong này sự tình liền tạm thời nhường vạn bân xử lý đi có chuyện gì lời nói ngươi có thể liên hệ khương hạo ta nhường khương hạo đi qua đều chỉ là vì bảo hộ khương linh an toàn hắn thời gian hẳn là rất nhiều được nguyễn minh an cười gật gật đầu dưới con mắt ý thức nhìn một chút đứng ở nơi đó chân tay luôn cuống khương linh trong ánh mắt hiện lên một tia cảm khái tuổi trẻ thật tốt ta lại cùng nguyễn minh an đơn giản hàn huyên vài câu về sau bạch nhất hằng cùng lúc đến điệu thấp đi ra hồng mông sáng tạo đầu lái xe trải qua hồng nông cao ốc cửa hông nhìn xem trước mặt vẹn vẹn chỉ có bảy tầng lầu cao lầu nhỏ bạch nhất hàng không khỏi cười cười đây coi như là tự mình trên thực tế cái thứ nhất khởi đầu xí nghiệp cứ việc hồng nông sáng tạo đầu cùng giang nam thị cái khác đại tập đoàn tổng bộ so sánh hơi một mạc nhưng bạch nhất hàng tin tưởng tương lai hồng nông sáng tạo đầu nhất định sẽ trở thành giang nam thị minh tinh xí nghiệp trở thành giang nam thị một khối b i ể n chức vàng cũng chú định sẽ trở thành một gian hưởng dự thế giới cỡ lớn tập đoàn tính chất công ty bạch nhất hàng rời đi hồng nông sáng tạo đầu tiến về từ ra thời điểm hạ diệc vân vừa mới đổi tới tự mình phong vân quá ba nhìn xem phía trên giấy niêm phòng trực tiếp xuất ra điện thoại liên lạc lấy tự mình tại quan phủ phương diện người quen năm phút về sau hạ diệt vân sắc mặt tái xanh bông xuống điện thoại miệng bên trong thấp giọng mắng một câu hít sâu một khẩu khí lần nữa xuất ra điện thoại trên mặt đã phủ lên một bộ lấy lòng biểu lộ uy là lý thúc thúc sao là ta diệt vân à, năm ngoái thời điểm ta đã từng cùng phụ thân đi bái phòng qua ngươi ngài còn nhớ rõ sao đúng đúng đúng là ta là ta không sai phụ thân ta là hạ đức hải hôm nay mạng mọi quáy dày lý thúc thúc là bởi vì ta quán b a hôm nay không biết rõ làm sao bị niêm phong ngươi nói là phong vân quán b a à. cái kia quán b a là ngươi điện thoại kia mặt truyền đến một cái mười điểm có tư tính nghe liền rất dày nặng thanh âm đúng vậy à lý thúc thúc ta nghĩ ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm à ngày hôm qua nhóm chúng ta mặt này đúng là phát sinh rượu giả sự kiện nhưng cũng chỉ là ví dụ nhóm chúng ta cũng là bị người lừa ta vừa rồi đã nghiêm túc phê bình người phụ trách đồng thời nhóm chúng ta cũng đến cục cảnh sát đi lập hồ sơ không thể không nói hạ diệt vân nguy cơ ứng đối ý thức mười điểm không tệ ứ việc đáng tiếc lúc trước hắn treo những cái kia điện thoại không phải luyện chuyện cự tuyệt chính là một bộ lực bất thỏm tâm trần trờ giọng điệu thật vất vả có một cái lúc trước hắn bỏ ra giá tiền rất lớn kết giao mạng lưới quan hệ cho hắn tiết lộ một điểm nội tỉnh tin tức mới khiến cho hắn trực tiếp liên hệ cho tới bây giờ đối thoại đối diện lý thúc thúc diệc vân a chuyện này đã không vẹn vẹn là ngươi sự tình đối diện lời nói thấm thiếm ngưỡng khí nhường hạ diệc vân trong lòng giật mình chính là 26, Chương 335. Lý. Lý Thúc Thúc, ta có chút không Lý. ta ra có minh ngươi Diệp hỏi, tại bạch Vân nháy số vậy đối của người liền hạn sẽ bị vô một nhỏ, bởi vì có năng lực đối phó Hạ bởi đối vì có lực g may lại l đối với、hạ、Gia sẽ Hạ ấ g đó mắt hạ diệc vân cảm thấy mình đầu góc có chút loạn giang nam thị tam đại xí nghiệp ngoại trừ hạ gia cùng bạch gia bên ngoài một cái khác chính là cùng trương gia có thiên ti vạn lũ lý gia chỉ là lý gia tiếp xúc sản nghiệp cùng bạch gia cùng hạ gia cơ hồ không có trùng hợp địa phương bởi vậy lý gia cùng hai nhà quan hệ cũng không tệ cũng không có giống bạch gia cùng hạ gia dạng này lẫn nhau ở giữa cơ hồ không vắng lai thật chẳng lẽ là lý gia thế nhưng là lý gia làm như vậy mục là cái gì đây hắn cũng không cho rằng lý gia đem bọn hắn hạ gia chơi đổ có thể được hạ gia lợi ích khác n g h ệ như cách núi không nói lý gia liền xem như muốn thôn tính hạ gia bạch gia cũng sẽ không đồng ý lý gia thật chiếm đoạt hạ gia như vậy lý gia chẳng những sẽ dính đến bạch gia lĩnh vực mà lại lý gia còn có thể so trước đó hạ gia đến càng thêm to lớn đối với bạch gia xung kích càng thêm mãnh liệt bạch gia tuyệt đối sẽ không nhìn xem tiềm ẩn đối thủ làm lớn làm mạnh chẳng lẽ là lý gia liên thủ với bạch gia rồi khả năng này ngược lại là lớn nhất chỉ là bọn hắn tại sao muốn đem mục tiêu đặt ở tự mình phong vân quán ba đâu toàn bộ hạ gia xí nghiệp bên trong là thuộc hắn phong vân quán ba cùng hạ gia cái khác sản nghiệp liên lụy ít nhất đối phương nếu quả thật muốn làm hạ gia lời nói theo bất kỳ một cái nào hạ gia thuộc hạ xí nghiệp vào tay cũng muốn so phong vân quán ba tới mạnh chẳng lẽ đối phương mục tiêu không phải hạ gia mà là tự mình hạ d i ệ t vân lại bắt đầu hồi tưởng tự mình gần nhất đắc tội với người thế nhưng là suy nghĩ nửa ngày hoàn toàn không có đầu mối ngắn ngủi không đến một phút thời gian hạ d i ệ t vân trong đầu đồng phát ra n cái ý nghĩ cuối cùng vẫn là không nghĩ minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra mà đối diện lý thúc thúc cũng không có cho hắn một đáp án chỉ là nhường hắn liên hệ phụ thân hắn liền treo điện thoại nghe trong điện thoại di động truyền đến tốt tốt tốt â m thanh bận hạ d i ệ t vân nhanh chóng tìm tới phụ thân dây số gọi tới uy chuyện gì nghe phụ thân trầm ồn thanh âm hạ diệc vân n g h n vậy hô lớn trong thanh nghĩa mang theo đẻ nén không được bất mãn trước đây mở quán ba thời điểm hạ đức hải liền mãnh liệt phản đối hiện tại chẳng qua là phát sinh một chút ít nhạc định phụ thân hắn vậy mà nhường hắn tắt liền quán b a hắn thấy hạ đức hải chính là mượn cơ hội tức đoạt hắn mở quán b a quyền lợi đối phương đã đem ngươi làm thành đ i ệ ngắm ngươi không muốn hạ ra chúng ta bởi vì ngươi thụ liên lụy lời nói liền tắt đi về sau tại truyền thông trước mặt nhận cái sai ngoại trừ phong hương tập đoàn bên ngoài còn lại ngươi tùy tiện chọn một hạ đức hải nói đi tới cửa sổ sát sàn trước đứng tại tầng hai mươi tổng giám đốc trong văn phòng xuyên thấu qua trước mặt rơi xuống đất kính nhìn xem phong cảnh bên ngoài có chút hít khẩu khí g i r ư giang nam thời sự đưa tin về sau sự tình phát triển kỳ thật đã vượt quá hạ diệt vân tưởng tượng hắn chỉ thấy phong vân quán b a bị niêm phong biết rõ sự tình không tốt định nhân thực lực khả năng vượt ra khỏi hắn mong muốn đối phương là kẻ đến không thiện nhưng hoàn toàn sẽ không nghĩ tới ngay tại cái này ngắn ngủi mấy giờ thời gian bên trong hạ ra cái khác xí nghiệp cũng hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy một chút k ỳ hốt rác hắn trước kia điệu thấp chính sách nhường hạ ra tại tiếng trầm phát đại tại thời điểm cũng tràn đầy cảm giác thần bí mà bây giờ chính là trước đó tích lũy cảm giác thần bí nhường quần chúng đối với phát sinh ở hạ ra sự tình phá lệ chú ý có thể nói thành cũng là hắn năm đó quyết sách bại cũng là bởi vì hắn năm đó quyết sách phụ thân hạ d i ệ t vân có chút bối rối thấp giọng n ỉ non hạ d i ệ t vân không phải một cái người ngu vừa vặn tương phản hắn tuyệt đối coi là một người thông minh nguyên nhân chính là như thế hắn rất nhanh minh bạch phụ thân ý tứ làm phong vân quán ba hết thệ cũng bị người hữu tâm dứt bỏ thời điểm phong vân quán ba liền đại biểu thần bí hạ gia mà rất không may phong vân quán ba vừa l ú c t ạ i cái n à y t đại biểu m b thần bí hạ gia vô cùng có khả năng ngay tại lúc này đối với phong vân quán ba ấn tượng hạ gia xí nghiệp hình tượng vô cùng có khả năng vừa rơi xuống ngàn không nên cảm thấy đây là nói chuyện rất gần có thời điểm quần chúng ấn tượng cực kỳ dễ dàng bị lừa dối cùng theo cũng là rất nhiều người phương đông truyền thống h ú n g chi hạ thị tập đoàn lập mong đợi căn bản vẫn là quần chúng phần lớn không có ấn tượng tốt địa sản ngành nghề ta biết rõ trầm mặc hồi lâu hạ diệc vân đột nhiên huệ và nói sau khi nói xong cúp điện thoại đi đến một bên hung hăng đạp một c ư c phong vân quán ba cửa lớn cái này lúc trước hắn kiêu ngạo lúc trước hắn cho rằng thuộc về mình vương quốc nhường hắn lần thứ nhất nếm đến thất bại tư vị hạ tổng nội mội của ngươi giống như ngay tại mở buổi họp báo diệp như hạ diệp vân theo tự mình tâm phúc trong tay tiếp nhận máy tính bảng nhìn màn ảnh bên trong mặc màu hồng tây trang trang điểm mười điểm chính thức nhìn xem hết sức trẻ tuổi tịnh lệ lại cho người ta một loại thành thục cảm giác được hạ diệp như đang ngồi ở một t r ư ơ n g phủ lên vải trắng đằng sau đối mặt với các phóng viên đặt câu hỏi xin hỏi ngươi có thể đại biểu hạ ra sao phong vân quán ba thật sự là hạ gia sản nghiệp sao ta không biết rõ ngươi nói hạ gia là có ý gì ta có thể đại biểu vẹn vẹn chỉ có ta kim tông lư khách sạn nhưng là ta xác thực họ hạ không biết rõ có phải hay không các ngươi truyền thông đưa tin cái kia hạ ra nếu như là lời nói ta có thể trả lời ngươi một chút liên quan tới hạ ra vấn đề nếu như vô lý coi như là ta thỉnh các vị đến tuyên truyền ta khách sạn tốt trong màn hình hạ diệp như thân thiết nhiệt tình tự nhiên tự tin vô cùng 26. Chương 336. Trường Ta muốn hỏi xuống hạ tiểu thư, tiểu thư muốn xuống phong vân quán cùng hạ tiểu thư có quan hệ gì? Hạ diệp Vân gì? ba hỏi hạ hạ hệ Hạ chú Diệp có lực ý đ phong vân quán ba là ta nhị ca s ả n nghiệp xem ra các ngươi nói thật là nhà ta nhà ta vẫn là lần thứ nhất bị nhận dạng này chú ý đâu hạ diệt như một mặt mỉm cười nói phảng phất không có phát giác được phía dưới những cái kia cầm t r ư ờ n g thương đoàn pháo các phóng viên địch ý cũng không có ý thức được bọn hắn tới đây mang không phải thiện ý mà là ác ý hạ tiểu thư gia tộc s á c thực thập phần thần bí cho đến bây giờ nhóm chúng ta cũng vẹn vẹn biết rõ phong hương tập đoàn là quý gia tộc s ả n nghiệp vị phóng viên này ngươi hôm nay nếu như là tới giúp ta tuyên truyền ta kim tông lư khách sạn ta rất hoan nghênh nếu như ngươi là đến hỏi cùng phong vân quán ba liên quan sự tình ta cũng có thể thay thế ta nhị ca hoặc là hạ gia chúng ta vì ngươi giải đáp một chút nếu như ngươi là muốn hỏi hạ gia có cái gì sản nghiệp lời nói ta cảm thấy ngươi có thể đi công thương ngành hỏi một chút xem bọn hắn có thể hay không trả lời ngươi ta không cảm thấy ta có cần phải đem hạ gia chúng ta tình huống từng cái nói cho các ngươi nghe cách màn hình hạ diệc vân cũng cảm nhận được mội mội mình kia đột nhiên truyền khắp khí thế nếu như nói bắt đầu thời điểm hạ diệc như cho người ta một loại thân thiết nhiệt tình cảm giác như vậy hiện tại hạ diệc như mới thật giống là hắn trong ấn tượng hạ diệc như tự tin tự ngạo phong man tất lộ hạ diệc như ba năm trước đây bởi vì một chuyện nào đó rời nhà về sau gần đây mới một lần nữa trở về nói cách khác hạ diệc vân đối với hạ diệc như ấn tượng là ba năm trước đây lưu lại rất khó tưởng tượng ba năm trước đây mới mười lăm tuổi hạ diệc như sẽ cho hạ diệc vân lưu lại một cái tự ngạo cùng phong mang tất lộ ấn tượng nhưng sự thật lại là như thế ba năm trước đây hạ diệc vân chưa từng có đem lớn hơn hắn hai tuổi đại ca xem như địch giả tượng nhưng lại một mực mười điểm kiên kỵ cái này so với mình cười s u ố t tám tuổi em gái có trời mới biết hạ diệc như rời đi thời điểm hắn đến cỡ nào cao hứng đồng thời cũng âm thầm lối lòng k h u khí tại về sau hắn chủ động cùng phụ thân x i n quản lý kim tông lư khách sạn đem toàn bộ khách sạn nhân mã cũng đổi thành người một nhà ba năm về sau lần nữa nhìn thấy hạ diệp như hắn không có cảm giác được trước đó phong mang tất lộ nhưng lại từ trên thân đối phương thấy được chỉ có từ phụ thân trên thân mới nhìn đến qua bình tĩnh t h o n g rong hắn rất chủ động đưa ra đem kim tông lư khách sạn còn cho đối phương một là kim tông lư khách sạn đã sớm không phải trước đây kim tông lư q u á n g rượu trước đây giang nam thị danh thiếp một t r ò n g hiện tại đã sớm như kia hai k h ỏ biến mất kim tông lư cây biến thành hoa cúc xế triều thứ hai là hắn đã đem kim tông lư tịu i điếm trên dưới xuống cũng đổi thành người một nhà hắn không tin tưởng hạ diệp như có thể đem tự mình xếp vào nhân t h ủ toàn bộ thay thế đi cuối cùng thì là đối với hạ diệp như k i ế n kỵ cùng muốn nhìn một chút hạ diệp như cầm hiện tại kim tông lư làm sao bây giờ chê cười chỉ là không đến thời gian một tháng hạ diệp như liền dùng vô số sự thật đánh tự mình mặt nương tựa theo nàng lễ thành nhân nhường kim tông lư một lần nữa thanh danh đại chiến trở thành giang nam thị vong hồng đánh thẻ thánh điệp kim tông lư quản lý cùng chủ yếu quản lý nhân viên trên cơ bản cũng bị đổi hết cũng bị lấy các loại danh nghĩa điều đến cái khác phân công ty n như như xin hỏi hạ tiểu thư hiện tại là kim tông lư khách sạn giám đốc sao xin hỏi ngươi là như thế nào nhìn thấy kim tông lư tỏa sáng thứ hai xuân một lần nữa trở thành giang nam thị một chương danh thiếp e m đi. hạ diệc v â n nghe được phóng viên đặt câu hỏi trong lòng thầm m ắ n g một tiếng theo lý thuyết đối phương không có hỏi tới phong vân quán ba sự tỉnh hắn hẳn là cảm thấy may mắn nhưng tâm tư người chính là phức tạp như vậy phóng viên có thể không truy vấn phong vân quán ba nhưng không thể nhanh như vậy liền nhảy chuyển đà quận đến hỏi kim tông lư khách sạn sự tỉnh đây không phải nói rõ kim tông lư khách sạn so với hắn phong vân quán ba hơn thụ chú ý à rất vinh hạnh kim tông lư khách sạn cải biến có thể nhận đại gia ưa thích cũng tạ ơn đại gia đối với kim tông lư khách sạn ủng hộ lập tức liền muốn tới nghỉ hè vì cho nghỉ hè các học sinh một cái thể nghiệm cơ hội kim tông lư khách sạn kế hoạch tuyển nhận một trăm tên nghỉ hè công một trăm tên hạ tổng ngươi không cảm thấy cái này cá nhân số có chút nhiều không đúng a chẳng lẽ kim tông lư khách sạn muốn mở trí nhánh hạ tổng có thể bảo đảm sẽ tuyển nhận một trăm tên sao hiện tại thế nhưng là có rất nhiều công ích l ừ a gạt sự kiện hy vọng hạ tổng đừng nói ra không thể hoàn thành hứa hẹn nghe các phóng viên đặt câu hỏi hạ diệc vân lần nữa ở trong lòng t h ầ m m ắ n g một tiếng những ký giả này nhìn xem giống như là cảm thấy hạ diệc vân nói mạnh miệng nhưng cái gọi là tin tức không phải liền là bởi vì vi tướng lẫn nhau đối lập đến hấp dẫn anh mắt sao liên cùng giang nam thị danh xưng đệ nhất quán b a phong vân quán b a vậy mà buôn bán rượu giả đệ nhất cùng rượu giả chính là tin tức trên đối lập hiện tại những ký giả k i a nhìn như là làm khó hạ diệp như trên thực tế là tại trợ giúp hạ diệp như khuyết trương tin tức lớn hiệu quả cùng lực ảnh hưởng đồng thời hấp dẫn đại gia đối với hạ diệp như hoặc là nói là đối với kim tông lư khách sạn c h ú ý ta cam đoan sẽ tuyển nhận chí ít một trăm tên nghỉ hệ sinh bởi vì nhóm chúng ta khách sạn tại nghỉ hệ chuẩn bị rất nhiều tướng mạo người trẻ tuổi hoạt động ngoại trừ có triển lãm ạ niềm cùng nhị thứ nguyên có quan hệ hội gặp mặt bên ngoài nhóm chúng ta còn chuẩn bị ở chỗ này cử hành một chút cỡ nhỏ buổi hòa nhạc mười giang nam thị một chút còn không có n ổ i danh nhưng mười điểm có thiên phú ca sĩ nhóm đến tiến hành biểu diễn đồng thời còn chuẩn bị tổ chức ba cặp ba trận bóng rổ nếu như không phải phóng viên khả năng còn có thể hỏi phong vân quán b a hạ diệc vân thậm chí muốn đem trong tay tấm phản g đập phá hạ diệc như cái này không phải vì phong vân quán b a mở h ộ p báo hoàn toàn chính là vì tuyên truyền tự mình khách sạn hạ diệc vân còn chưa ý thức được liền xem như hạ diệc như vì phong vân quán b a mở họp báo cũng không phải hắn có thể tiếp nhận cho dù là mở họp báo cũng hẳn là nàng đến t u y ế t min nhưng là hiện tại hắn hiển nhiên đã quên tự mình lúc ban đầu dự tính ban đầu chỉ hy vọng hạ diệp như không muốn ăn người một nhà huyết man đầu l i ề n tốt cái này hạ diệp như không đơn giản a bạch nhất hàng phòng làm việc bên trong hắn cùng phùng tiến hai người cũng đang chú ý hạ diệp như họ báo kia là đương nhiên bạch nhất hàng nhẹ nhàng cười cười hắn tin tưởng trận này họ báo chẳng những hắn đang chăm chú cha mình và giang nam thị rất nhiều giới kinh doanh nhân sĩ đều sẽ chú ý hiện tại đại gia đối với hạ diệp như đánh giá phải cùng phùng tiến đánh giá không sai biệt lắm nhưng tự nhận cũng coi là quen biết hạ diệp như hắn lại biết rõ đây hết thảy chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi 26. i m ư ơ chương 337 giới thiệu hơn 10 phút kim tông lư khách sạn nguyên bản rất nhiều chú ý trận này buổi trình diễn thời trang người đều coi là đây là hạ gia tiểu nhi tử mượn cơ hội tuyên truyền tự mình khách sạn không nghĩ tới lời nói xoay chuyển vậy mà lần nữa về tới phong vân quán ba vấn đề phía trên xin hỏi hạ tiểu thư đối với phong vân quán ba sự tình thấy thế nào trước đó ngươi đã từng nói phong vân quán ba là ngươi nhị ca mở như vậy xin hỏi ngươi đối với phong vân quán ba tuân gia rượu giả nghe đồn có cái gì muốn nói một nháy mắt tất cả mịt rổ phồn cũng nhắm ngay hạ diệp như không ít phóng viên l i ề u mạng đem lời ống vươn về trước một mặt chờ mong nhìn xem hạ diệp như hiển nhiên liên quan tới phong vân quán b a tin tức mới là các nàng hôm nay chuyến n à y mục ò n như hạ diệp như trước đó nói những cái kia ngoại trừ mấy cái trang web lựa chọn phát trực tiếp bên ngoài còn lại đoán chừng đều sẽ mang tính lựa chọn đưa tin không so chiêu thu nghỉ hè công đây là khẳng định phải đưa tin ra ngoài loại này đáng giá cổ vũ xã hội loại v i ệ c thiện không đưa tin sẽ chỉ bị người lên án nghỉ hè công báo cáo tin tức về sau những cái kia cái gì triển lãm ạ nìm loại hình hoạt động khẳng định cũng muốn mang tính lựa chọn đưa tin rất nhiều phóng viên cũng không có phát hiện hạ diệc như trước đó nói những hắn kia cho rằng không có giá trị đồ vật lại còn nhất định phải đưa tin một phen bất quá đại gia hiện tại vẫn là hơn chú ý liên quan tới phong vân quán b a sự t ì n h phong vân quán b a có thể nói là vén lên hạ gia thần bí một góc đối mặt với đông đảo phóng viên cùng camera hạ diệc như ngoài người ta dự liệu thật sâu bái hạ diệc vân nhìn thấy hạ diệc như cử động hai tay nắm thật chặt quyền trên mặt tâm chấm đáng sợ hắn thậm chí đã có thể dự liệu được hạ diệ A3 thú vị A. thú Tinh Bạch vị đầu ứ c run trong lên miệng bên n g cười cười. tiên ta trước nói với quần chúng một tiếng thật có l ỗ i phong vân quán ba rượu giả thời gian vẫn đang điều tra cuối cùng nhất định sẽ cho quần chúng một cái hài lòng trả lời chắc chắn nhưng vô luận kết quả cuối cùng là thế nào ta đều muốn ở chỗ này đại biểu hạ gia cùng đại gia nói một tiếng thật xin lỗi làm giang nam thị mình tinh xí nghiệp nhóm chúng ta cho đại gia mang đến sai lầm làm mẫu sau này hạ gia chúng ta xí nghiệp nhất định sẽ càng cẩn thận hơn xem chừng đối mặt tự thân xí nghiệp sản phẩm đồng thời thỉnh mọi người cùng nhau giám sát nhóm chúng ta kim tông lư khách sạn Tạ ơn đại gia nói xong hạ diệt như cũng không quay đầu lại quay người rời đi lưu cho rất nhiều người một cái khó quên bóng lưng rất nhiều năm sau làm một chút nhà kinh tế học bình luận hạ gia quật khởi thời điểm cũng dùng giờ khắp này tới làm làm hạ gia quật khởi điểm xuất phát hạ diệt như một câu kia ta đều muốn ở chỗ này đại biểu hạ gia cùng đại gia nói một tiếng thật xin lỗi trợn nghe x o n g giống như không có gì nhưng vô luận là hạ d i ệ p phong vẫn là hạ d i ệ p vân đều không có tư cách nói ta đại biểu hạ gia lời nói tại trận này buổi trình diễn thời trang trước đó có thể đại biểu hạ gia chỉ có hạ đức hải hôm nay thì nhiều một cái hạ diệp như đồng sự t r ư ở n g một người mặc tây chuyển ôm một sấp văn kiện nam tử đẩy ra phòng chủ tịch cửa lớn nhìn xem đứng tại phía trước cửa sổ hạ đức hải nhẹ giọng hô ừng thế nào diệp như tin tức buổi trình diễn thời trang mở xong ừng đây là đại tiểu thư tại tin tức buổi trình diễn thời trang nói nội dung đặt ở vậy đi được nam tử đem văn kiện để lên bàn về sau đi ra phòng làm việc xem chừng đóng lại nặng nghề cửa lớn về sau đứng tại cạnh cửa bên trên xem chừng nghe bên trong động tĩnh nhưng có cái gì gió thổi cỏ lay hắn đều muốn nhanh chóng đi vào miễn cho đồng sự trưởng sẽ ra chuyện gì ngoài ý mớn chỉ là cùng hắn dự đoán đồng sự trưởng sẽ nổi dẫn khác biệt phòng làm việc bên trong dị thường an tĩnh phảng phất không có cái gì phát sinh chẳng lẽ đồng sự trưởng thật hướng vào đại tiểu thư tiếp nhận tập đoàn đứng tại cửa ra vào nam tử không khỏi suy nghĩ miên man hắn là hai năm trước đi vào phong hương tập đoàn phụ thân hắn cùng hạ đức hải xem như quá mệnh giao tình huynh đệ một tiến nhập công ty hắn liền trở thành hạ đức hải tâm phúc chỉ là đối với trong truyền thuyết hạ tiểu thư hắn vẫn là trước đó tại đối phương lễ thành nhân trên mới thấy qua một mặt bất quá hai năm này hắn ngược lại là nghe được không ít cao tầng đối với hạ diệp như khen ngợi có thừa chỉ là nếu như hạng mục này nhường hạ tiểu thư tới làm lời nói đoán chừng chắc chắn sẽ không bị bạch ra ép một đầu tương tự như vậy lời nói hắn liền nghe không biết rõ bao nhiêu lần Thái 3. hạ i h đức hải cầm trong tay cặp văn kiện đầu tiên là hít khẩu khí về sau bất đắc dĩ cười khổ một tiếng đem tự mình trợ lý kêu tiến đến nam tử đi vào phòng làm việc về sau xem chừng quan sát đến hạ đức hải biểu lộ nhìn thấy hạ đức hải cũng không như trong tưởng tượng phẫn nộ không khỏi càng thêm kiên định trong lòng suy đoán diệm phong gần nhất còn mỗi ngày đi bạch thị tập đoàn sao â nam tử không nghĩ tới hạ đức hải đầu tiên hỏi là hạ diệp phong tình huống sửng sốt một hồi gật gật đầu nói vâng ừng ngươi một hồi đem chúng ta tại giang nam cửa hàng mấy năm này tư liệu thu dọn một cái cho ta tuất ta biết rõ đi thôi hạ đức hải k h o á t k h o á tay nam tử ôm cặp văn kiện đi ra phòng làm việc trong lòng thì tràn đầy nghi hoặc hạ diệp vân một mặt âm chầm hướng phong hưng tập đoàn tổng bộ đổi thời điểm ninh viễn lại một mặt hưng phấn liên lạc bạch nhất hàng bạch nhất hàng tiểu tử ngươi qua châu bỏ đi ngươi đến cùng là thế nào làm được n h ư n g phong vân quán ba bị n i m phong ninh viễn trong thanh âm tràn ngập hưng phấn cùng ở tại giang nam thị rất phồn hoa đường đi cứ việc một cái là cờ tờ vờ một cái là quán b a nhưng muốn nói hai nhà ở giữa không có mối thủ chuyển kiếp kia là không có khả năng ninh viễn đã sớm xem phong vân quán b a khó chịu nếu không lần này bạch nhất hàng muốn đối phó phong vân quán b a hắn cũng sẽ không như thế để bụng như thế hiếu kỳ nghĩ trên tân giã trải nghiệm một cái đừng đừng đừng lại nói ngươi nhìn ta có cơ hội hay không đem phong vân quán b a cầm xuống n g h e đầu bên kia điện thoại ninh viễn có chút bối rối lại chờ mong thanh âm bạch nhất hàng cười cười đường đi nhớ kỹ ta trước đó cùng ngươi nói sao ngươi trước tìm cái người kia đem phong vân quán ba quận xuống đến về sau đặng sự tỉnh qua đi về sau đổi cái tên lại mở tốt bắt đầu bạch nhất hàng nhưng thật ra là muốn đem phong vân quán ba đổi thành vận thảo nhà hàng chi nhánh nhưng về sau cảm thấy tư minh trên đường bầu không khí thật không thích hợp vận thảo nhà hàng phong cách thế là chỉ có thể coi như thôi cứ như vậy trước đó bố cục cũng sẽ không có tác dụng giờ phút này nghe được ninh viễn đối với phong vân quán ba cố ý hắn tự nhiên là một cái thuận dòng nhân tình áo nói đến nếu như không phải ninh viễn biểu mội đem chương hiệu thoải mái mang đến sự tình khả năng còn không có hiện tại thuận lợi như vậy hiện tại hạ gia ngoại trừ hạ d i ệ t như cùng hạ đức hải bên ngoài khẳng định tại suy đoán lung tung lấy đối phó bọn hắn địch nhân là ai thậm chí hạ d i ệ t như cùng hạ đức hải cũng sẽ không nghĩ tới ngoại trừ vận dụng một chút truyền t h ô n g quan hệ bên ngoài làm đổ phong vân quá ba bạch nhất hàng hoàn toàn không có sử dụng một binh một tốt、26. Trưng 338. Giải quyết thuận tiện diệt ra nhường phong vân quán Giải hạ、Diệp、như tại hạ gia địa vị được tăng thêm một bước, thêm bạch nhất hàng thời gian trở nên bình tĩnh lại đương nhiên tại giải quyết phong vân quán ba sự tình bên trên bạch nhất hàng cũng không phải không có thu hoạch lại xuất phát tiến về điển thành thứ một ngày linh viễn âm thầm hoàn thành đối với phong vân quán ba thu mua không lâu tương lai phong vân quán ba khả năng liền muốn đổi tên tân giã quán ba tân giã cờ tờ vờ cùng tân giã quán ba liên hợp có thể nói là chế b á toàn bộ tư minh đường phố linh viễn cũng rất chú ý cho bạch nhất hàng tân giã cờ tờ vờ cùng tân giã quán ba các ba mươi cổ phần nhường bạch nhất hàng xem linh viễn càng phát ra thuẫn mắt mấy phần trong n h y mắt thời gian đã đi tới muốn xuất phát điển thành thời gian Cái nhan vận căn bản không biết rõ bạch nhất hàng đã trong bóng tối đem bọn hắn cái kia thiết kế tổ cho thu mua xuống dưới nói một cách khác bọn hắn hiện tại nghiên cứu 964 kim đô là bạch nhất hàng cung cấp nghiên cứu ra được thành quả sẽ trực tiếp giao cho bạch nhất hàng xem qua bạch nhất hàng hoàn toàn có thể nhường nhan vận không cần như thế m ệ n h nhọc chỉ là mỗi lần nhìn thấy nhan vận nâng lên thiết kế thời điểm ánh mắt tỏa ánh sáng bộ dáng hắn lại thật không đành lòng c á i d à y nhan vận đối với mình mộng tưởng truy cầu ta nói ngươi làm sao tới như thế muộn lúc này bạch nhất hàng chính đứng tại kim tông lư khách sạn cửa ra vào nhìn xem trước mặt đối với mình phản n à n động thiên thiên tại bên người nàng thì là một mặt bất đắc dĩ t r i u khải nhìn thấy bạch nhất hàng về sau triệu khải trên mặt rốt c ụ c hiện lên một cái mỉm cười tiến lên hai bước cho bạch nhất hàng một cái nhiệt tình ôm nếu như đ i ề n thành hành trình thuận lợi lời nói bạch nhất hàng về sau nhưng chính là hắn tài thần ra tương lai có thể hay không hướng gia tộc chứng minh tự mình liền muốn xem bạch nhất hàng không có biện pháp ta thế nhưng là có công việc có được hay không cùng triệu khải đơn giản lên tiếng chào về sau bạch nhất hàng bất đắc dĩ nhìn xem sụ mặt đồng thiên, thiên ta h i ê n t nói cho ngươi biểu mội ta thế nhưng là mấy ngày trước đó liền trương long lấy một tới nếu không phải ta ngăn cái này mấy ngày có ngươi thụ triệu khải tiến đến bạch nhất hàng bên hai nhanh chóng bán đứng đồng thiên thiên biểu ca ngươi làm gì đâu đồng thiên thiên liền đứng tại bọn hắn cạnh bên triệu khải dù cho tận lực hạ dọn g nàng vẫn như cũ nghe được nhất thanh nhị sở lúc này chỉ có thể bất đắc dĩ dậm chân một cái dù nhìn g n xem phản đồ nhãn thần hung hăng chừng mắt triệu khải thế nào ta nói sai sao cũng không biết rõ ai ở nhà bạch nhất hàng lớn bạch nhất hàng ngắn ngươi là không biết rõ ta n ô ba ta nghe nói kim tông lư nơi này trả chiều mười điểm có đặc sắc ngươi mời ta đồng thiên, thiên che lấy triệu khải miệng đem đối phương hướng trong khách sạn kéo đi đối thoại đối tượng tự nhiên là bạch nhất hàng bạch nhất hàng nhìn xem mặt chậm rãi biến đỏ triệu khải vừa đi theo đồng tiên h tiên đi vào khách sạn một bên nghĩ đến một hồi muốn hay không cho đối phương gọi cái xe cứu thương hoặc là tìm cái mỹ nữ cho hắn đến cá i nhân công hô hấp hô ba triệu khải không người miệng lớn thở phì phò cảm thụ được không khí tốt đẹp đồng、thiên、tiên h thiên thì điểm nhiên như không có việc gì ngồi cạnh cửa sổ vị trí nhìn xem trong phòng khách trang hoàng nhìn cách đó không xa cảnh sát lõe lên từ ánh mắt tán thưởng ánh mắt cái kia hạ diệt như xác t h không tệ ngươi còn biết rõ hạ diệt như bạch nhất hàng nghe được đồng thiên tiên thiên lời nói không khỏi có chút ngoài ý m u ố n đặt ở nửa tháng trước đó liền hắn cũng không biết do hạ diệt như là ai đối phương vậy mà biết do hạ diệt như còn biết rõ nơi này là hạ diệt như đang quản lý đương nhiên ta trước đó không phải đã nói rồi sao biểu mội ta thế nhưng là mười điểm chú ý ngươi tin tức tỉ như ngươi cùng hạ diệt như làm những chuyện kia triệu khải ngươi câm miệng cho ta bạch nhất hàng nghe vậy có chút kinh ngạc hắn làm sao cũng không nghĩ tới tự mình cùng hạ diệt như liên hợp vậy mà lại bị đồng gia biết ẩn thế gia tộc thật như vậy cường đại sao vẫn là nói từ ra nói cho đồng gia không biết ta từ ra hẳn không có tất yếu cùng đồng g i a nói những này mà lại cùng hạ diệc như liên hợp từ ra biết rõ kỳ thật cũng không nhiều n g ư ơ i xem n g ư ơ i xem biểu mộ i bị ta nói chúng đi ta liền nói bạch nhất hàng là cái hoa tâm đại la b ậ c ngươi cần phải cẩn thận một chút triệu khải lời nói nhường bạch nhất hàng ý thức được tự mình tranh l ệ n h đối phương căn bản không phải biết mình hợp tác với hạ diệc như đối phương là cho là mình cùng hạ diệc như có một chân nhìn thấy đồng thiên thiên dùng nghi vấn nhãn thần nhìn xem tự mình bạch nhất hàng im lặng cười cười ta xác thực rất thường thức hạ diệc như nhưng ta cùng hạ diệc như cũng không có gì ta thế nhưng là có bạn gái nhan vận các ngươi không phải cũng biết không bạch nhất h à n g cho là mình nói xong lời nói này đồng thiên tiên sẽ giải thích khó hiểu nhưng hắn đột nhiên phát hiện chính mình nói xong sau đồng thiên tiên xin càng thêm ảm đạm mấy phần nhan vận nhóm chúng ta đương nhiên biết rõ bất quá nam nhân mà đều là hoa tâm cái này ta hiểu bất quá ngươi cùng hạ ra cái k i a hạ diệt như thật không có cái gì triệu khải phảng phất cũng chú ý tới đồng thiên tiên dị thường vội và nói nói xong dùng một bộ đều là nam nhân ta hiểu nhãn thần cho bạch nhất h à n g đưa mắt liếc ra ý qua một cái ngươi nói hoa tâm đại la bặc là chính ngươi đi bạch nhất h à n g nhanh chóng rũ sạch cùng triệu khải quan hệ nhường cái sau không còn gì để nói cái này bạch nhất h à n g bình thường nhìn xem rất khôn khéo thật thông minh làm sao một dính đến chuyện nam nữ cư như vậy chất phát đâu chẳng lẽ hắn nhìn không ra biểu n ộ i mình đối với hắn có ý tứ sao bạch nhất h à n g nói đúng ngươi nhớ kỹ cách biểu ca cái này hoa tâm đại la bạc x a một chút đồng tiên tiên dù sao cũng là thấy qua việc đời tại trải qua ngắn ngủi thương cảm về sau nhanh chóng khôi phục lại lại khôi phục trước đó ngạo kiểu đại tiểu thư bộ dáng chỉ là khổ một bên triệu khải lúc này triệu khải hóa thân trở thành tối cường c ó n ộ i hiệp đ ố ừm lần này tới ngoại trừ tìm ngươi cùng lúc xuất phát bên ngoài ra ra còn có ít lợi muốn ta nhắn dùn cho tử lão đồng thiên tiên dương phía dưới phát một mặt lạnh lùng nhìn xem bạch nhất hàng ngươi sẽ không coi là nhóm chúng ta là cố ý tới tìm n g ư ờ i cùng lúc xuất phát ngoài, ta dùm Thiên Thiên t r ư ơ n g ba trăm ba mươi chín triệu khải không để lại dấu vết nhìn đồng tiên h tiên h mạnh liệt cầu sinh dục nhường hắn vẫn là không có đem trong lòng ý nghĩ nói ra ngươi không phải cố ý tìm đến bạch nhất hàng nếu như không phải ta ngăn ngươi sợ là ba ngày trước liền đến ừ n vậy ta một hồi cùng từ lão nói một tiếng bạch nhất hàng nghĩ nghĩ nói hắn không biết rõ đồng gia trước đó cùng từ lão liên không có liên hệ chỉ có thể như thế trả lời chắc chắn đồng tiên h tiên h ừng t i ê là nhất định phải lại nói làm sao không có gặp nhan v ậ n đây nàng hiện tại hẳn là tại vận thảo nhà hàng đi bạch nhất hàng trước đó cùng nhan vận nói mang theo đêm muộn cùng đồng thiên thiên các nàng cùng nhau ăn cơm hiện tại nàng hẳn là vội vàng vận thảo nhà hàng thiết kế đối với cái thứ nhất tự mình độc lập hoàn thành thiết kế dự án nhan vận có thể nói là mười điểm đệ bụng chỉ là bạch nhất hàng nhìn thấy thiết kế bản thảo cũng không dưới năm bản cuối cùng nhan vận vẫn là tại bạch nhất hàng theo đề nghị không có đối với vận thảo nhà hàng tiến hành lớn cải biến hôm nay nhan vận đến liền là đem một vài muốn làm cải biến cùng ngại thảo thảo bàn giao một cái đoán chừng chờ bọn hắn theo liền thành trở về thời điểm vận thảo nhà hàng liền có thể chính thức buôn bán cung từ lao câu thông mười điểm thuận lợi trên thực tế bạch nhất h à n g cho rằng loại chuyện này dù cho không c ó tự mình từ lão cũng sẽ không cự tuyệt đồng thiên thiên bái phỏng nhìn xem bạch nhất h à n g bông xuống điện thoại đồng thiên thiên cùng triệu khải liếp nhìn nhau cũng nhìn ra đối phương trong mắt kinh ngạc có lẽ là nguyên bản bên trong sở kiến rất dễ dàng cùng đồng lão tiếp xúc đến bạch nhất h à n g trước đó cũng rất thuận lợi thông qua một bộ cổ làm cùng đồng lão kết bạn nhưng trên thực tế giống đồng lão cùng từ lao dạng này người trên cơ bản là rất khó nhìn thấy bọn hắn đã không quan tâm trong gia tộc sự tình càng nhiều hơn là một loại biểu tượng một loại định hải thần châm tác dụng muốn cùng bọn hắn hai vị kết giao ngoại trừ duyên phận bên ngoài trọng yếu nhất chính là hợp ý nếu như bạch nhất h à n g không có d á m thưởng tinh thông lời nói cũng sẽ không bị đồng lao tán thành dù sao bạch nhất h à n g nhưng không có cái gọi là nhân vật chính quan hoàn đối với đồ cổ d á m thưởng cùng tốt đẹp nhân phẩm nhường đồng lão công nhận bạch nhất h à n g muốn lấy cho bằng được như vậy từ lao tán thành tự nhiên là thấy thế nào bọn hắn cũng không có nhìn ra bạch nhất h à n g giống như là một cái người lợi võ bạch nhất h à n g đến cùng là thế nào cùng từ r a dính liễu quan hệ đến bây giờ còn là một cái bí ẩn chưa có lời đáp ngoại trừ từ người nhà cùng hạ diệt như mơ hồ đoán được bên ngoài tất cả mọi người là không hiểu ra sao bởi vậy giờ phút này nhìn thấy bạch nhất hàng vậy mà đơn giản như vậy liền liên hệ với tử lão đồng thời nhận được tử lão đồng ý mang theo bọn hắn đi bái phỏng đồng thiên tiên cùng triệu khải thật hết sức kinh ngạc các ngươi sao rồi bàn về đối với ẩn thế gia tộc hiệu trình độ bạch nhất hàng tự nhiên không thể cùng đồng thiên tiên cùng triệu khải so sánh bởi vậy cũng không biết rõ hai cái người một mặt vẻ kinh ngạc là bởi vì vì c ó gì không có gì chúng ta bây giờ liền đi sao ta còn không có chuẩn bị cho từ lão lễ vật đâu triệu khải sửa sang lại quần áo trên mặt hiếm thấy xuất hiện tâm tình khẩn trương lễ vật từ lao cũng không quan tâm những cái kia đi ta biết rõ một cái địa phương hoa quả mười điểm không tệ cần nhóm chúng ta tự mình đi ngắt lấy chúng ta bây giờ liền đi qua bạch nhất h à n g nói d ơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đối với từ lao cấp độ này người mà nói cái gì vật quý giá hắn chưa thấy qua thứ gì từ lao nếu là không lấy được bọn hắn cũng khẳng định không lấy được bởi vậy bạch nhất h à n g cho rằng đưa cho từ lao lễ vật tốt nhất chính là bọn hắn tâm ý có thể không tệ không tệ triệu khải nghe vậy trên mặt tâm tình khẩn trương tiêu tán không ít nệ lấy cái b ả n một bộ bừng tỉnh đại nội bộ dáng đồng thiên thiên nhìn một chút tự mình biểu ca trước kia cảm thấy đối phương thật thông minh cũng rất có tính cách theo hiến kinh một người độc thân đi tới kim lăng làm sao hôm nay lại nhìn đối phương cảm thấy đối phương trí thông minh có chút đáng lo đ ầ u làm bạch nhất hàng mang theo đồng thiên thiên hai người ngắt lấy xong xuôi đến từ ra thời điểm so bình thường hơi muộn mấy phút nhất hàng tới mau vào đi nhìn xem từ lao chắp tay sau lưng khoan thai đi vào từ ra cửa lớn đồng thiên thiên cùng triệu khải trên mặt trấn kinh chi sắc rốt cục không che giấu được hai cái người mang theo hoa quả tay kem chút lắc một cái đem trong tay vừa mới đang chơi ô mai cùng bờ lù hệ bờ gì ném trên mặt đất nếu như không phải mấy năm trước bọn hắn gặp qua từ lao bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến trước mặt lão giả chính là c ó n a m từ bắc thôi danh sưng từ g i a ra chủ lương thời ngay tại bạch nhất hàng bọn hắn lái xe tới đến từ g i a khu nhà cũ mang theo đồ vật hướng từ g i a khu nhà cũ đi thời điểm nhìn thấy từ lao đứng tại cửa r a vào không ngừng hướng bọn hắn chỗ phương hướng nhìn quanh ban đầu đồng thiên, thiên thật i ê n t h đúng là không có ý thức được đứng tại cửa r a vào là từ lao dù sau mấy năm không gặp tưởng rằng từ da quản ra loại hình dù cho dạng này đã đủ nhường đồng thiên, thiên kinh ngạc chờ đến đến gần thời điểm nhìn thấy cửa ra vào lão giả lại là từ lão đ ồ n g thiên thiên rốt cuộc khống chế không nổi biểu hiện trên mặt miệng nhỏ khay n h ế t ánh mắt máy móc trứng mắt phảng phất nhìn thấy cái gì không dám tin sự tình cứ việc từ lão chỉ là nói đơn giản một câu về sau liền xoay người đi vào nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được từ lão là đang chờ bạch nhất hàng triệu khải vô ý thức quay đầu nhìn một chút đối phương trong lòng chấn kinh tại bạch nhất hàng đến cùng là thế nào làm được hiện tại cái này nhường từ lão tự mình nên đón trình độ trước đó quyết định hợp tác với bạch nhất hàng hắn cũng chỉ là nhìn chúng bạch nhất hàng nhân phẩm trong i n t lòng hắn ông ngoại đối với bạch nhất hàng thái độ đã đủ khắc t h ư ở n thẳng đến hôm nay nhìn thấy từ lão vậy mà tự mình tại cửa ra vào chờ lấy bạch nhất hàng hắn mới rõ ràng chính mình ông ngoại đối đãi bạch nhất hàng thái độ cũng không tính là gì triệu khải trên giới đánh giá bạch nhất hàng một phen đang suy nghĩ cái gì đối phương có phải hay không có cái gì mà pháp có thể hấp dẫn giả mua người ưa thích nghĩ đến ưa thích hai chữ triệu khải trong lòng đột nhiên xuất hiện một bộ kinh khủng hình ảnh doa đến hắn khẽ run r u dậy vội vàng đem trong đầu hình ảnh đuổi ra ngoài nhóm chúng ta đi vào trước đó bạch nhất hàng một cái điện thoại liên lạc đến từ lao kinh ngạc cùng hiện tại trấn kinh hoàn toàn không có biện pháp so đồng thiên thiên thậm chí nhớ kỹ nàng lần trước cùng ra ra đến từ ra chỉ là đơn giản hỏi cái tốt từ lao gật gật đầu lấy đó đáp lại trừ cái đó ra không còn có dư thừa giao lưu ừ m đương nhiên bạch nhất hàng lại không hiểu do ẩn thế gia tộc tình huống nhưng đối với triệu khải cùng đồng thiên, thiên kinh ngạc còn có thể cảm nhận được đừng không nói liền nói bạch tinh đức hàng năm đều muốn đến từ g i a b á i phỏng thấy còn chưa nhất định có phải hay không từ lao điểm này liền có thể nhìn ra từ g i a cường đại hòa từ lao địa vị hắn cũng không nghĩ tới từ l a o vậy mà lại tự mình tại cửa ra vào nên đón không đúng là trở lấy chính mình hai mươi sáu chương ba trăm bốn mươi n h ấ t hàng ngươi đi trước tìm ngươi tam ca nói chuyện t h i ế m đi ta cùng thiên tiên h cùng vị này ta gọi triệu khải triệu khải nghe vậy vội và nói đối với từ lao không biết mình danh tự triệu khải cũng không có ý kiến gì từ lao nếu là nhớ kỹ tên hắn đó mới là quái sự lúc này bọn hắn đã tại từ gia phòng từ lão ngồi tại một cái xem xét liền niên đại thật lâu viễn đ ẳ n g trên ghế đồng thiên t i ê n cùng triệu khải thì phân lập hai bên đồng thiên t i ê n trên mặt không có một mực treo ở trên mặt nạo khí triệu khải cũng không có công tử ca khí diễm trung thực đứng ở nơi đó túi đầu không biết rõ là đang nhìn tự mình dày vẫn là trước mặt mặt đất ừng ta đi trước tìm từ tam ca những người khác không biết rõ bạch nhất hàng nhưng từ trước đó cùng từ tam nói chuyện phiếm bên trong biết do từ lão hiện tại ngồi cái kia ghế mây ba t sáu ba giá trị từ lão hiện tại ngồi ghế mây niên kỷ muốn so hắn lớn được nhiều thậm chí muốn so từ lão niên k ỷ còn muốn lớn có theo có thể tra đời trước chủ nhân là minh t r i ề u thời điểm một cái tể tướng nó bản thân giá trị trước không đi nói từ lão mỗi ngày giữa t r ư a đều muốn tại trên ghế mây ngủ một giấc về sau liền sẽ thần thanh khí sản g chỉ là này tâm có chút thần hồ kỳ thần công hiệu cũng làm người ta nhìn mà than thở nương tựa theo ý thuật toàn bộ tinh thông bạch nhất hàng lần đầu tiên tới thời điểm liền thấy cái này trương đằng ghế dựa không quay lại nếu như hắn không nhìn lầm hoặc là nói hệ thống không có phạm sai lầm mặt trước mặt ghế mây hẳn là dùng một loại gọi là tâm hỏa đằng dây leo biên chế m ặ thành loại này dây leo cùng đại đa số dây leo không đồng dạng đại đa số dây leo khá là mềm bị chặt đứt về sau sẽ nhanh chóng khô héo đồng dạng biên chế dùng đều là chặt đứt về sau tại nó nửa khô héo nửa mới m ẻ thời điểm biên chế nghĩ đến chuyện quan trọng vật về sau thông qua phương pháp đặc thù tại hoàn toàn nhăn m e o trước đó đem hàng len định hình mà tâm hỏa đằng dây leo thì sẽ theo thời gian tăng trưởng trở nên càng ngày càng cứng rắn đồng dạng dây leo sản xuất chu kỳ khả năng tại một năm hoặc là hai năm đến thời điểm dù cho không ai chặt cây cũng sẽ chậm rãi khô héo nhưng tâm hỏa đằng không đồng dạng tại trung xa y học ấ t tâm hỏa đ n thượng nói tâm hỏa đẳng có đông ấm hẻm mát thanh tâm để thần công hiệu nhất là loại này hơn ngàn năm năm không co trải qua ngoại bộ gia công đơn thuần dựa vào tâm hỏa đẳng độ cứng n chỉ là rất đáng tiếc bởi vì đủ loại nguyên nhân tâm hỏa đẳng đã trên cơ bản trên thế giới này biến mất duy nhất một chút khả năng cũng bởi vì người tài giỏi không được trọng dụng chủ nhân không biết do nó chân quý mà hư hao hoặc là vỡ vụn biến mất tại trong dòng sông lịch sử bạch nhất hàng nói xong ghế mây chân quý về sau từ lao ý nghĩ đầu tiên chính là cơ có thể hay không chữa khỏi từ tam chân đối với cái này bạch nhất hàng tự nhiên cho phủ định tâm hỏa đẳng chỉ là một loại mười điểm chân quý dây leo cũng không phải tivi chào hàng trên những cái tia chữa khỏi trăm bệnh thần dược bạch nhất hàng dạo bước đến từ tam gian phòng ngồi ở trên giường từ tam phảng phất biết rõ bạch nhất hàng đến khi nhìn đến đối phương phía sau không có những người khác về sau mới vẻ mặt tươi c ư ờ i đứng lên lập tức liền muốn khôi phục khỏe mạnh từ tam không có lý do không cao hứng còn như trước đó vì cái gì nhìn xem bạch nhất hàng đẩy ra mục tự nhiên là vì hết lòng tuân thủ đối với bạch nhất hàng hứa hẹn không để cho người khác biết rõ bạch nhất hàng biết ý thuật chuyện này từ đó có thể nhìn ra được từ da có thể chuyển thừa nhiều năm như vậy không vẹn vẹn là bởi vì bọn hắn tại cổ võ giới địa vị càng nhiều là bởi vì từ da tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn cùng đối với gia tộc dòng chính đệ tử giáo dục cùng chuẩn mực tam ca cảm thấy thế nào ta trước đó nghe nói ngươi buổi sáng trong sân luyện một trận ha ha ha khẳng định là tiểu mẫn cái tiểu t ử thú kia nói cho ngươi đi bạch nhất hàng mỉm cười không có phủ nhận buổi sáng nhận được từ tiểu mẫn cầu cứu điện thoại hắn còn tưởng rằng đối phương thế nào đâu không nghĩ tới chỉ là bởi vì bị từ tam ca gọi tới luyện tập về sau mặt bị đánh thành đầu heo tìm bạch nhất h à n g nếu có thể nhanh chóng tiêu xưng đ ơ n thuốc hắn từ đại thiếu gần nhất thế nhưng là tại tư minh đường phố tiếng gió lên cao nhường hắn mặt sưng p h ụ thành cái như đầu lợn con đi tư minh đường phố hắn về sau còn trộn lẫn không l a n lộn cho đối phương một cái không có tác dụng phụ chính là sẽ khá thống khổ tiêu xưng phương pháp về sau bạch nhất h à n g cũng theo từ tiểu mẫn miệng bên trong h i ể u sự t ì n h trải qua dùng từ tiểu mẫn lời nói tới nói hắn tam thúc chính là lãnh k ố c vô tình lại cố tình gây sự sáng sớm đem hắn từ trên giường kéo xuống đến bồi tiếp hắn thao luyện võ kỹ bắt đầu thời điểm hắn còn có thể ẩn ẩn áp chế từ tam thúc vì thế hắn còn tại đ ấ y lòng đắc ý một phen tam thúc tại bọn hắn kia một đời cũng là phong vân nhân vật nghe nói là cái kia một đời công phu người tốt nhất hiện tại không phải là bị tự mình vững vàng áp chế một k h ắ c này từ tiểu mẫn thậm chí đã trong đầu tính toán làm sao tìm được cơ hội giáo hơn chính một cái phụ thân nhỏ thời điểm hắn cũng không có ít tiếp nhận phụ thân hắn côn đ ồ n g giáo dục không nghĩ tới không đợi hắn đắc ý bao lâu hắn tam thúc thế công đột nhiên trở nên lăng lệ sau nửa giờ thậm chí đã ẩn, ẩn áp chế thở hồng hồng hắn. lại qua nửa giờ thể lực chống đỡ hết nội từ tiểu mẫn rốt cục bị từ tam một cước đạp nằm trên mặt đất nếu như là lời như vậy từ tiểu mẫn cũng sẽ không có ý kiến đến gì nhưng hắn tam thúc hết lần này tới lần khác còn không muốn bỏ qua hắn hơn nữa còn không tuân thủ đánh người không đánh mặt giang hồ q u ý củ cuối cùng buổi sáng trận kia tốn thời gian gần hai giờ có thể nói là lề mề chiến đấu lấy hắn chạy chối chết kết thúc trong lòng của hắn vừa mới dấy lên trả thủ phụ thân nhỏ hòa miêu cũng trong nháy mắt dập tắt những này từ tiểu mẫn đương nhiên sẽ không cùng bạch nhất hẳng nói bất quá hắn trong lời nói vẫn là tràn đầy đối với hắn tam thúc phàn hôm nay chính là cuối cùng một t r â m cái gì thời điểm tiểu tử ngươi cùng ta luyện luyện bạch nhất h à n g nhìn xem từ tam tràn ngập chiến đấu dục vọng nhãn thần có chút minh bạch đối phương trước đây vì sao lại đi xa đất khách đi nước mỹ tham gia mma chỉ là đối với đối phương đề nghị bạch nhất h à n g lại cùng trước đó mấy lần gọn gàng dứt khoát tự tuyện g Không cần kinh ngạc. ngươi ngươi không, ta cũng sẽ. Bạch nhất Hàng trong lòng cười thầm, không nhìn từ ra hai người ngạc 342. kinh kêu kinh Bạch Nhất thầm, nhìn hai cần Các các cười biết, sẽ, sẽ sẽ. ta ta từ ra đều ngươi không suy nghĩ một chút coi như ngươi không cần có lẽ ngươi tử tôn cái gì cũng sẽ vui lòng đi học dù sao học được không có chỗ xấu hiện tại kẻ có tiền sợ sẽ nhất là đến cái gì bệnh cái gì luyện võ dưỡng sinh tuyệt đối là ngăn chặn những này hữu hiệu biện pháp từ tam nhìn xem bạch nhất hàng cảm giác có loại một quyển rơi vào trên đông cảm giác nguyên bản đều đã trợ lấy bạch nhất hàng cảm động đến rơi nước mắt tiếp nhận tự mình quà tặng có thể tuyệt đối không ngờ rằng tự mình trong mắt đại ân huệ có vẻ như bạch nhất hàng giống như cũng không là rất cảm kích trong lòng phiền muộn đồng thời hắn cũng không nhịn được bắt đầu muốn chủ động trào hàng một phen thật không cần tam ca từ lão các người tốt ý ta xin tâm lĩnh chỉ bất quá ta cũng là có sư thừa cho nên ta cảm thấy ta tử tôn nếu có hứng thú luyện võ lời nói vẫn là chuyển thừa ta nhà mình sư môn cho thỏa đáng bạch nhất hàng cười cười lần nữa nói khéo từ chối nói đùa hệ thống nhiều như vậy công pháp so từ g i a cho tốt hơn gấp một vài lần nhà mình làm gì muốn đi học từ g i a đây chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn ha ha t ố t quên đi đi từ lão ở một bên lẳng lặng nhìn xem một màn này gặp bạch nhất hàng không giống là giả ý chối từ trong lòng âm thầm cảm thấy bạch nhất hàng có lẽ thật có so nhà mình tốt công pháp ngay lập tức cũng liền thu hồi phần hảo ý này đúng rồi từ lão tam ca lần này ta đến còn phải thông chi các ngươi cả đời ta muốn đi điền thành mấy ngày cái này mấy ngày liền không tiện tới cửa bạch nhất hàng nhìn về phía hai người nói lần nữa điền thành đi đi ề n thành làm cái gì nghe xong bạch nhất hàng lời này hai người nghi hoặc lại là kinh ngạc nhìn về phía bạch nhất hàng tự nhiên là đi tìm nhóm chúng ta nhân vật chính chơi đ ù a bạch nhất hàng nghe vậy trong lòng âm thầm cười nói miêu ra chiều tế yến lập tức liền muốn bắt đầu Quyển này. chân chính nhân vật chính thế nhưng sách chỗ thế vật là là ở chỗ này. bạch nhất hàng không đi trên chân một cái, không khỏi chân hơi Hướng chi, Bạch Nhất Hàng trên đáng đi cái, tiếc. một có vẻ lần này đi còn có một cái mục chính là ta trợ giúp miêu ra miêu miểu điền thành thế ra miêu ra ba nữ tranh đoạt giá sản nguyên phim bên trong lấy hai nữ nhi miêu hoa cuối cùng chiến thắng mà kết thúc mà cuối cùng được lợi người dĩ nhiên chính là nhân vật chính sở kiến bạch nhất hàng thì không duyên cớ làm một lần tiểu nhân không nói còn thương tổn tới miêu ra ba nữ nhi miêu miểu đối với nguyên phim bên trong cái này thiết lập bạch nhất hàng đương nhiên sẽ không mặc kệ trước đây đọc tiểu thuyết nguyên phim thời điểm liền mười điểm bầu không khí đối với bạch nhất hàng nguyên phim bên trong hành động biểu thị ra nghiêm trọng coi nhẹ cùng phỉ nổ cho nên lần này bạch nhất hàng chắc chắn sẽ không nhường dạng này sự tình lần nữa phát sinh hắn muốn cải biến kịch bản hắn muốn trợ giúp miêu m i ệ n thành công t h ự c vị cho dù là vì đền bù một cái nguyên phim bên trong nữ hải kia s ở thụ đến tổn thương hắn cũng sẽ đi húng chi sở kiến còn tại điền thành bạch nhất hàng hiện tại cùng sở kiến mặc dù không có rất đại xung đột thế nhưng là cái này giống như là một k h ỏ bom hẹn giờ để ở nơi đâu tùy ý nó phát triển bất cứ lúc nào đều có thể bạo tạc Cho nên bạch nhất hàng đương nhiên cần coi chừng hắn l i ê n như vậy một đoạn thời gian không đi chú ý đối phương đối phương đều đã trưởng thành như vậy cấp tốc bạch nhất hàng không phải đến ngăn chặn một cái từ lao hẳn nghe nói qua miêu i a a bạch nhất hàng xoay chuyển ánh mắt miêu i a là thế g i a từ g i a cũng thế mặc dù địa vực khác biệt mà dù sao là một cái giai tầng có lẽ từ lao sẽ biết rõ một chút cái gì bạch nhất hàng chỗ không biết do bí mật cũng nói không chừng đấy chứ điền thanh miêu i a chính là cái kia làm phỉ t h ủ y ngọc khí miêu ra nghe được bạch nhất hàng lời này đột ngột từ lao sắc mặt bỗng nhiên có một tia chuyển biến trở nên có chút khó coi cùng cảnh giác nhìn về phía bạch nhất hàng hỏi đúng vậy a từ lão cái này có vấn đề gì không mắt thấy đối phương như thế bạch nhất hàng có một chút kinh ngạc vẻ mặt này không đúng hắn thấy rõ từ lão nhân vật như vậy trên mặt thế mà tại thời khắc này hắn biểu lộ có vẻ hơi ngưng trọng một màn này nhường bạch nhất hàng không khỏi rất kỳ quái cái này lao ra hỏa thế nhưng l à như vậy nhân vật ngữ bức một cái làm phỉ thúy ngọc khí gia tộc hắn vì cái gì như vậy kiên kỵ ngươi lần này đi điền thành là đi miêu ra nghe được bạch nhất hàng hỏi mình từ lao trầm mặc một hồi lâu mới hoàn hồn sau đó ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng hỏi lần nữa hẳn là sẽ có chỗ tiếp xúc từ lão cái này miêu i a chẳng lẽ là có gì không ổn địa phương ngươi nhìn qua đối với miêu i a mười điểm kiên kỵ bạch nhất hàng lần này đi đương nhiên sẽ giống như miêu i a có chỗ tiếp xúc không chỉ có tiếp xúc bạch nhất hàng cũng dự định đi lẫn vào một cái đối phương ra sự đâu bất quá xem từ lão bộ dạng này bạch nhất hàng cảm giác trong này khả năng có một ít tự mình không biết do sự tỉnh dù sao mình đến cải biến tiểu thuyết nguyên bản kịch bản rất nhiều kịch bản phát sinh chuyển biến những chuyển biến này là trong sách không có liên quan đến không ổn đương nhiên không ổn người tốt nhất đừng cùng miêu ra có bất luận cái gì tiếp xúc cái này gia tộc cũng không phải cái gì người lương thiện từ lao ngữ khí nghiêm nghị đ ỗ n g nhiên hướng về phía bạch nhất hàng nói một câu nói bạch nhất hàng hơi kinh ngạc bởi vì hắn thấy rõ từ lao trong mắt thế mà mang theo như vậy một tia sợ hãi sợ hãi cái này rất trọng yếu từ lao dạng này lao r a tử không sợ trời không sợ đất sợ là trước núi thái sơn sụp đổ cũng sẽ không có bất luận cái gì sắc mặt biến hóa nhưng bây giờ lại có chỗ sợ hãi bắt đầu cái này miêu ra đến cùng có cái gì thần bí địa phương nhường dạng này một cái trải qua chiến trận lao nhân sẽ như thế kiên kỵ tự cha cái gì tình huống ngươi một bên từ tam cũng sửng sốt nhìn xem cha mình hắn cũng phát hiện từ lao sợ hãi cái này khiến cho tới nay đem cha mình xem như là thần đồng dạng từ tam mười điểm kinh ngạc là cái gì lực lượng kinh khủng nhường từ lao nói ra như thế lời nói còn có nhường hắn như vậy kiên kỵ đâu cái này miêu ra hắn cũng biết rõ không phải liền là một cái truyền thừa trăm năm thương nhân thế g i a à cổ thời điểm cùng hoàng gia có chỗ liên quan là cái gì cung đình tạo xử lý chỗ cung hóa thương nhân muốn tại cổ đại cùng hoàng gia liền lên quan hệ giống như xác thực vẫn rất kinh khủng mà dù sao hiện tại thời đại không đồng dạng hiện tại cũng niên đại gì trước kia lại ngực có làm được cái gì đến bây giờ cũng chính là chuyện như vậy người ta roi ra hoàng tộc người đều không dám dùng dòng họ của mình hắn miêu i a còn có cái gì có thể sợ địa phương các ngươi căn bản không biết rõ miêu i a kinh khủng chỗ đừng coi nó là làm một cái người làm ăn nhà hắn kinh khủng vượt qua các ngươi tưởng tượng 26, chương 343. T. Đến cùng bạch nhất h à n g càng thêm khốn hoặc tại nguyên phim bên trong bạch nhất h à n g cùng sợ k i ế n hai cái người đem miêu ra quay cái long trời lở đất có thể hai người cũng hoàn toàn không có một chút tổn thương a căn bản liền không có sự tình gì phát sinh nhưng bây giờ xem từ lão bộ dáng này bạch nhất h à n g ngươi không cảm thấy đối phương là đang hù dọa tự mình đơn giản như vậy mà thôi trong này khẳng định là có nguyên nhân có cái gì không muốn người biết bí mật ở trong đó không phải vậy đối phương làm sao có thể như thế nghĩ đến cái này bạch nhất h à n g liền càng thêm tò mò bắt đầu đến cùng là cái gì nhường hắn như thế sợ hãi Miêu ra các h thật là có bí mật gì là hắn chô không biết không. nở thân, đến lẽ lại mật là có cùng có bí biết gì Phụ i gì á i ngươi à y miêu lực sao. cũng lần hỏi tới có nghe nói qua cổ thuật sao nhìn thấy từ tam cùng bạch nhất hàng như thế hiếu kỳ thật sâu rít một khẩu khí từ lão biểu lộ dần dần khôi phục một điểm chậm nhìn về phía hai người sau đó hướng về phía hai người hỏi cổ thuật cái đồ chơi này không phải truyền hình điện ảnh trong tiểu thuyết chống g ô n g tạo ra đi ra đồ vật sao từ ta m nghe vậy khẽ giật mình hiển nhiên không nghĩ tới tự mình lao ra tử nhẫn nhịn n ử a ngày phóng xuất lại là như thế một cái rắm lập tức hơi kinh ngạc nhìn xem nhà mình lao ra tử hắn hiếu kỳ hỏi vu cổ chi thuật bạch nhất hàng cũng kinh ngạc trong lòng âm thầm suy đoán rất nhiều khả năng nhưng duy chỉ có không nghĩ tới đối phương thế mà cho như vậy một vấn đề cái này khiến bạch nhất hàng mười điểm kinh ngạc trong lòng cũng không khỏi dâng lên lòng hiếu kỳ nghĩ vu cổ chi thuật từ cổ trí kim cũng có nghe đồn đây là m i ê u cương một đời một loại lực lượng thần bí cùng chung nguyên địa khu cái gì đạo giáo đạo pháp loại hình thần bí khó lường người bình thường căn bản liền tiếp xúc không đến thậm chí đại bộ phận đều cho rằng đây chẳng qua là giả dối không có thật đồ vật mà thôi rất nhiều đều là cổ đại lừa gạt phổ thông bách tính thủ đoạn mà thôi đặc biệt là đến gần hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển khiến cho những này lại nhải đồ vật càng thêm không vì người chỗ biết rõ rất nhiều người căn bản đều đã đem xem như là cái gì chuyện thần thoại xưa tới nghe tin tưởng người khác ít càng thêm ít có thể thế nào nghe được từ lao nhấc lên cái này nhường bạch nhất hàng cũng có chỗ kinh ngạc h ừ các ngươi biết cái gì ngươi cho rằng đây là nghỉ ngơi nhưng mà đang lúc bạch nhất hàng cùng từ tam kinh ngạc thời điểm từ lão lại là hừ l ệ n h một tiếng nói vẫn không quên lật một cái lướt mắt rất hiển nhiên đối với hai người tâm tư cùng ý nghĩ đoán mười điểm thấu triệt bạch nhất hàng cùng từ tam nhìn nhau một chút trong lòng không khỏi có chút dở khóc dở cười cái này đồ vật nếu đổi lại là ai cũng sẽ không cảm thấy là thật đi phim truyền hình đã thấy nhiều đi nơi nào đến nhiều như vậy lại n h ả y đồ vật còn vô cổ chi thuật nếu thật là có vật như vậy thì còn đến đâu Bất tử quá từ láo lời này cũng không phu ả i khói,、một、cái, kia i không thì bạch nhất hàng h trong lòng cũng có có có lửa sao một một ế kỳ, cái này ra khẳng cái cũng miêu giấu đi này định ẩn m ra ộ thân số k ô n giống bình thường g Phụ h t đồ vợ. lời này của ngươi ý tứ tựa như là lại nói cái này thật có việc từ tam trần chờ một cái nội tâm của hắn cũng không tin mà dù sao là nhà mình lao ra từ nói vậy liền không thể không khiến có chỗ hoài nghi bên trong khẳng định là có cái gì không muốn người biết bí mật ai nha ta biết rõ hiện tại thời đại không đồng dạng các ngươi chỗ tin tưởng hơn thiên vệ tại khoa học nhưng kỳ thật một chút nhìn như thần bí tồn tại cũng là có thể dùng khoa học để giải thích không phải sao từ lão nhìn xem bạch nhất hằng cùng từ tam hai người biểu lộ biết rõ hai người đối với mình lời nói có chỗ trần trờ cười khổ một cái chật hướng về phía hai người nói như vậy từ lão miêu ra đến cùng có cái gì không giống bình thường chỗ cái này cùng cổ thuật có quan hệ gì điểm ấy bạch nhất hằng không thể phủ nhận một chút nhìn như khó mà giải thích hiện tượng thần bí đội được hiện tại kỳ thật dùng khoa học cũng rất dễ giải thích từ lão nói chuyện hành động nhường bạch nhất hằng vững tin đối phương khẳng định là biết rõ một chút miêu ra không người biết đến bí mật chớ xem thường miêu g i a miêu g i a thế hệ chỗ tại điền thành điền ngươi biết rõ cho dù là tại cổ đại đó cũng là không khai hóa địa khu các loại dị tộc mọc như rừng bọn hắn vô luận là theo phong tục vẫn là theo văn hóa trên cùng trong chúng ta tại chỗ khu đều có chỗ khác biệt miêu g i a cũng không ngoại lệ các ngươi chỗ biết rõ miêu g i a không ở ngoài là làm phỉ thúy ngọc khí bảo thạch thương nhân tại thế hệ trước thời điểm cùng cung đình có quan hệ có thể các ngươi không biết rõ là bọn hắn cũng là nơi đó h ả o môn vọng tộc muốn đặt tại cổ đại bọn hắn chính là nơi đó thổ hoàng đế từ lao yếu đất nói ngôn ngữ chậm lại một kia giọng nói mang vẻ một tiên nói không rõ ràng tình cảm bạch nhất h à n g nghe vậy gật gật đầu cái này đến cũng thật là như thế điền thành địa khu kia s á c thực cùng trung nguyên địa khu có rất lớn kinh ngạc tại tống triều thời điểm về căn bản không thuộc về người hán quản hạt khu vực mà lại an phận ở một góc tiểu quốc về sau bị đặt vào bản đồ về sau cũng rất ít có người hán tiến đến quản lý những n à y địa khu ở mức độ rất lớn vẫn là lấy nơi đó bản thổ gia tộc tới quản lý cái gì thổ ti loại hình cũng chính là tại cái kia thời điểm sinh ra nói là quan viên kỳ thật giống như thổ hoàng đế cũng không có gì khác nhau cổ thời điểm chỉ cần bọn hắn không tạo phản đoán chừng lúc ấy hoàng đế cũng lời quản nhưng bây giờ đều đã hiện đại thời đại không đồng dạng từ ta m nghe vậy xem thường cho dù ngươi thiên vương lão tử hiện tại thời đại khác biệt ngươi vẫn là phàm phu tục tử một cái ta muốn nói không phải miêu ra là làm lúc thổ hoàng đế mà là muốn nói hắn miêu ra nắm giữ miêu cương địa khu chân chính cổ thuật từ lao ánh mắt thâm trầm giảm thấp xuống thanh tuyến nhìn về phía hai người chật là trầm dai nói thật có cổ thuật thật có ngài gặp qua tận mắt nhìn thấy t bạch nhất hàng cùng từ tam là thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh sắc mặt một cái cũng phát sinh chuyển biến kinh ngạc nhìn về phía từ lão trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo như vậy một tia không thể tưởng tượng nổi chính là những cái kia có thể khống chế tâm thần người còn có các loại kỳ dị thủ đoạn cổ thuật năng lực từ tam hít sâu một khẩu khí lần nữa hướng về phía từ lão nói cảm thấy có chút thiên phương giả đàm nghĩ cái gì đây kia có thần ký như vậy để cho người ta mọc ra một khẩu khí là nghe được từ tam l ờ i này từ lão lại là lật ra một cái đại b ạ c nhãn hướng về phía đối phương nói có chút bị tự mình cái này nhì tự làm vui vẻ bạch nhất hàng cùng từ tam nghe vậy mà người không khỏi lại cảm thấy có chút buồn b ự c nói nửa ngày nguyên lai、like、không có thần kỳ như vậy a nhưng cổ thuật thật tồn tại mà lại xác thực rất khủng bố 26. i m ư chương 344. n g ạ c h b ạ c h nhất hàng phiên muộn trong lúc nhất thời không biết rõ cái k i a như thế nào đi suy nghĩ trên thực tế hắn cũng rất n g h i hoặc tại nguyên phim bên trong nếu như miêu ra thật có được cái gì cổ thuật loại hình tiên nguyên phim bên trong sở kiến cùng bạch nhất hàng chỗ nào còn có thể tiêu sái như vậy tại miêu ra làm mưa làm gió bắp nói đi liền xem như miêu hoa ưa thích sở kiến miêu miểu ưa thích bạch nhất hàng hai cái nữ nhân sẽ không ra hại hai người mà mầm nước cũng bị hai nàng khác dùng thế lực bắt ép như vậy đối với thẩm u nguyệt hận thấu xương miêu hoa không hẳn là đối với thẩm u nguyệt vận dụng loại này nhìn qua mang theo một tia thần kỳ đồ vật sao cho thẩm u nguyệt hạ cái cổ nhường nàng thần không biết quỷ không phát hiện ngọn cụ tỏi tia hẳn là sẽ xuất hiện mà nguyên kịch tác người dạng này đặc sắc nội dung cũng khẳng định sẽ viết ra à có thể trong sách lại một chữ đều không nhắc tới qua xuất hiện dạng này tình trạng bạch nhất hàng cảm thấy chỉ có một cái khả năng tính chất đó chính là đây cũng là diễn sinh ra đến mới kịch bản cái gì miêu cương cổ thuật loại hình nguyên phim bên trong sợ là căn bản liền không có đ ể cập qua phụ thân đến cùng có bao nhiêu đáng sợ lấy thân ngươi tay không khoa trương nói đạn cũng có cơ hội tránh đi chẳng lẽ còn sợ cái kia có chút nhữ mày thừ tam có vẻ hơi buồn bực cha mình thân thủ sợ rất rõ ràng cái dạng gì nhân vật hắn cũng không mang theo sợ đoán chừng một đầu lão hổ tại nó trước mặt hắn đều chỉ làm đối phương là một con mèo như thế kiêng kỵ xác thực có vẻ hơi không thể tưởng tượng nổi n g ư ơ i biết cái gì đau thật súng thật đến ta tự nhiên là không sợ có thể ngươi muốn biết rõ cái này cổ thuật lại là âm hiểm chiêu thuật thường thường đều là ám tiễn đả thương người người căn bản cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra nói không chừng theo ngươi thất khiếu bên trong liền sẽ có cái gì côn trùng loại hình leo ra ngươi có sợ hay không từ lao liếc mắt liếc nhìn tự mình như tử tức giận nói từ lao ngươi nói côn trùng cổ thuật chẳng lẽ chính là côn trùng bạch nhất hàng khẽ g i ậ t mình mang theo mấy phần nghi hoặc nhìn về phía từ lão giống như phim truyền hình bên trong cũng thường thường dạng n à y diễn cái gì cổ thuật loại hình đều là nuôi côn trùng cụ thể ta cũng không rõ ràng nhưng miêu cương cổ thuật chân thực tồn tại mà lại miêu ra liền sẽ đổ trời kia không có trên t v thần kỳ như vậy có thể không tâm thần người loại hình nhưng hạ độc tác dụng là khẳng định có mấu chốt nhất những này độc đều là theo côn trùng bắt đầu vài thập niên trước ta liền đi qua một lần điền thành tận mắt thấy qua một cái đắc tội miêu ra người tại một cái trên tiệc rượu sống sờ sờ bị côn trùng cắn chết dạng như vậy ta còn ký ức như mới mấu chốt nhất là người chết còn tìm không ra làm chứng theo là người khác làm từ l a o lời nói thấm thiền nói phảng phất là nhớ lại chuyện cũ nói đến lúc này đợi sắc mặt còn mang theo một chút ngưng trọng xem ra đúng là sợ hãi nói vẫn rất làm người ta sợ hãi từ tam nghe vậy run lên một cái thân thể sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên mặc dù không có tận mắt nhìn đến nhưng chỉ là nghe suy nghĩ một chút kia toàn thân bị côn trùng nơi bao bọc sau đó bị cắn chết bộ dáng kia cả người cũng không khỏi lên một lớp da gà Ngạch! bạch nhất hàng sắc mặt cũng hơi đổi một chút có chút rợ khóc rợ cười trong lòng cũng không khỏi có chút nói thâm bắt đầu cái này nói hắn cũng cảm giác có chút hư tiểu tử ngươi đi đ i ề n thành miêu ra làm cái gì ta khuyên ngươi nếu như không phải cái gì chuyện trọng yếu vẫn là thôi đi kia người nhà có thể không tiếp xúc liền tốt nhất đừng tiếp xúc từ lão nhìn về phía bạch nhất hàng l ờ i nói thâm thiế nói lần nữa yên tâm đi từ lão ta đi điền thành không phải nháo sự có một cái bằng hưu ở nơi nào ta chỉ là đi qua nhìn một chút mà lại ta cũng không có muốn t r e o chọc miêu ra ý tứ bọn hắn cho dù là sẽ cổ thuật cũng không trở thành không khác biệt công kích đi ta không mạo phạm bọn hắn bọn hắn cũng không có lý do tìm ta phiền p h ứ c bạch nhất hàng cười đáp lại nói nếu như từ lão không nói những này bạch nhất hàng đối với có đi hay không điền thành thật đúng là không có giống hiện tại lớn như vậy kích tỉnh nhưng bây giờ hoàn toàn không đồng dạng nghe được nơi nào có cổ thuật tồn tại bạch nhất hàng tò mò liền càng thêm nồng n ặ n g bắt đầu cả ngươi cũng có vẻ khá là hiếu kỳ dù sao loại này truyền hình điện ảnh phim bên trong khả năng nhìn thấy đồ vật bị xác định thật tồn tại tại biểu hiện bạch nhất hàng vẫn tương đối có hứng thú ừ m dạng này à vậy ngươi đem tiểu mẫn một khối mang lên đi ta tử ra mặc dù không có chiếc kia lớn như vậy lực ảnh hưởng thế nhưng là dù sao dư duy vẫn còn ngươi mang lên tiểu mẫn cùng một chỗ bọn hắn biết rõ là ta từ người nhà cũng sẽ cho ngươi mấy phần mặt mũi cho dù là xuất hiện cái gì xung đột cũng sẽ không thật đối với ngươi như thế nào từ lao xem xét bạch nhất hàng nói như thế còn một bộ khăng khăng muốn đi bộ dáng ngay lập tức biết rõ cũng ngăn không được trong lòng tự định giá một phen về sau hắn ngẩng đầu nhìn bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng nói ra hiệu bạch nhất hàng mang theo từ tiểu mẫn cùng nhau đi Ngày, lần này đồng gia cũng cùng nhau đi vậy liền không cần dẫn hắn đi bạch nhất hàng nghe vậy lại là có chút do dự mang từ người nhà cùng nhau đi cái này khó tránh khỏi có chút không thích hợp đi vạn nhất muốn là thật gặp được nguy hiểm gì đây chẳng phải là sòng con bê rồi bạch nhất hàng cảm thấy đồng dạng là thế ra đồng gia đã cùng nhau đi kia từ ra cũng sẽ không cần đi đi đồng ra cũng cùng nhau đi từ lao k h ẽ giật mình không nghĩ tới bạch nhất hàng sẽ như thế nói ngẩn ngửi về sau nhưng lại là cười cười lắc đầu đừng nhìn đồng ra hiện tại vẫn như cũ phong cách như cũ nhưng đối với miêu gia tới nói ta từ ra lực ảnh hưởng so với hắn đồng ra lớn mang theo tiểu mẫn cùng nhau đi đi coi như dẫn hắn du lịch trời thích hơn đã như vậy vậy ta liền mang theo hắn đi mắt thấy lao đầu t ử quyết định tâm tư muốn để tự mình mang theo từ tiểu mẫn cùng nhau đi bạch nhất hàng cũng không còn giữ vững được mang theo liền mang theo giống như cũng không có cái gì tổn thất bộ dáng ai cổ thuật chưa từng nghe qua a cái này miêu ra sẽ cổ thuật ta làm sao không biết rõ sân bay giờ phút này vip trong phòng nghỉ triệu khải nghe được bạch nhất hàng hỏi thăm một mặt mộng b ớ c trên đầu treo mấy cái dấu hỏi hiển nhiên có chút không biết làm sao ngay tại vừa rồi bạch nhất hàng hướng hắn hỏi thăm liên quan tới miêu cương cổ thuật vấn đề còn hỏi hắn biết rõ không biết rõ chuyện này nhưng mà triệu khải lộ ra biểu lộ đã tuyên thệ hết thảy hắn hiển nhiên so bạch nhất hàng còn muốn không biết làm sao một mặt mộng bức biểu lộ có vẻ hơi lần l ộ là từ lão gia tử nói cho ta cụ thể ta cũng không biết rõ bạch nhất hàng n h ì n thoáng qua triệu khải bộ dáng vững tin đối phương s ắ c thực giống như cũng không cảm kích trong lòng thẩm nghĩ có lẽ đây là một cái không muốn người biết bí mật lão gia tử cũng nói mò đi cái này cổ thuật làm sao có thể có đóng phim đâu triệu khải nghe vậy một xẹp miệng đánh trong lòng liền không tin tưởng hừ gia gia của ta mới sẽ không nói lung t u n g hắn nói có liền khẳng định có dẹp đi đi gia gia ngươi muốn là thật xác định có còn dám để ngươi cùng đi theo nhà máy 26, chương Máy bay bay lần ê n không, đối với có được máy bay tư nhân、bạch、nhất hàng mà nói, bạch chỉ đối được với có c tư máy mà bay k h ô này g phải hoặc quá xa đổi l vắng vẻ địa phương.、Xuất、hành bình thường đều là ngồi địa đều Xuất là m á bay tư nguyên h thuận â n tiện, còn n mau lẹ c à thêm an toàn. an Lần này, n g bản kế hoạch đi điền thành chỉ có bạch nhất hàng đồng thiên thiên triệu khải cùng nhan vận bốn người dưới mắt lại là nhiều một người tư tiểu mẫn cũng cùng một chỗ đi theo theo giang nam đến điền thành cũng không cần tiêu phí quá lâu thời gian hai cái nhiều nhỏ thời điểm đám người liền rơi vào điền thành sân bay bên trên chính thức bước vào cái này bên thủy địa khu đi theo ta đi Ta b ằ nhưng g chỗ mà khi mọi á cánh, y bay phía hạ hướng về m người đang chuẩn bị hướng đi an toàn thông đạo theo lối ra ra ngoài thời điểm mấy người ánh mắt lại lập tức trở nên có chút quái dị bắt đầu nguyên nhân ngay tại ở phía trước lối ra phương hướng thế mà xuất hiện đại lượng nhân viên bảo an từng cái một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng tựa như là đang đợi cái gì nhân vật trọng yếu xuất hiện đồng dạng dạng này trăng cảnh giống như truyền hình điện ảnh phim bên trong thường xuyên xuất hiện đều là một chút quốc tế hai to mặt lớn còn có nhân vật trọng yếu xuất hiện mới có như thế nhân viên bảo an khả năng đi nhóm chúng ta thay cái lối ra ra ngoài đi mấy người cũng không có quá nhiều tâm tư minh tinh cái gì khắp nơi trận mấy người trong mắt căn bản cũng không giá trị nhấc lên đồng ra từ gia dạng này truyền thừa gia tộc trong mắt bọn hắn minh tinh nhiều nhất xem như tìm niềm vui con hát mà thôi mà bạch nhất hàng bật ra cũng là trăm tỷ tài phiệt đối với những người này căn bản cũng không thèm để ý không thèm để ý cũng liền không cảm thấy kinh ngạc đồng thời không hiếu kỳ đối phương là ai nhìn thấy nơi nào có nhiều người như vậy tụ tập mấy người dự định đổi một cái cửa ra ra ngoài coi như khi mọi người quyết ý thay cái lối ra thời điểm đột ngột có mấy cái đứng ở nơi đó mặc trang phục chính thức người lại liếc nhìn bọn hắn sau đó hưng phấn đôi mắt sáng lên cấp tốc liền chạy tới làm gì triệu khải nhìn xem đột ngột chạy tới cản bọn họ lại ba cá nhân trong mày nhãn thần mang theo cái gì nhìn xem bọn hắn hỏi bạch nhất hàng mấy người cũng là một mặt kỳ quái chán ở dê lẽ lại so với miệng còn không cho đi ra không không có ý tứ xin hỏi ngài là triệu khải triệu tiên sinh a còn có ngài ngươi là kim lang đồng tiểu thư hạ vị này là b ạ c h tổng bạch nhất hàng tiên sinh đi còn có ngài ngươi có phải hay không từ ra tiểu thiếu ra nhưng mà đối phương câu nói tiếp theo lại là nhường đám người sắc mặt cùng nhau biến đổi kinh ngạc nhìn về phía đối phương trong mắt mang theo một vòng n ồ n g đậm nghi hoặc người cũng toàn bộ cảnh giác ngươi là ai làm sao biết rõ nhóm chúng ta triệu khải một mặt nghiêm nghị vấn đề này rất nghiêm trọng ở đây mấy cá nhân bên trong cũng liền đồng thiên thiên lộ ra ánh sáng tỷ lệ lớn một chút bạch nhất hàng mặc dù cũng thường xuyên lộ ra ánh sáng nhưng phần lớn đều là tại giang nam địa khu đây chính là điền thành làm sao có thể lập tức bị người nhận ra còn có tự mình thân phận của mình kia có rất ít người biết rõ nếu như mấy người còn lại đều có thể nhận ra nói rõ đối phương có chút thực lực có thể từ tiểu mẫn cái này ra hỏa cho dù là giang nam cũng không có mấy cá nhân biết rõ hắn là ai từ ra càng là đã rất ít bị người n h ắ c lên đối phương thế mà còn có thể biết rõ hiển nhiên muốn nói đối phương là người bình thường đoán chừng đồ đần cũng sẽ không tin tưởng đi bạch nhất hàng đôi mắt cũng một cái ngưng trọng lên ánh mắt khóa chặt tại trên người đối phương chuyện này xác thực có vẻ quái dị một chút không thể không khiến người cảm thấy kỳ quái đừng đừng đừng hiểu lầm ta làm miêu ra người là lao ra chúng ta để cho ta tới đón chư vị xe đã an bài ở bên ngoài cũng chuẩn bị cho chư vị chỗ ở thỉnh chư vị giống như nhóm chúng ta cùng nhau đi đi người tới nhìn thấy triệu khải khí thế kia rào rạt bộ dáng một cái cái chán s u ố t mồ hôi nhìn xem mấy người một mặt xấu hổ tiêu dung sau đó hướng về phía mọi người nói lời kia vừa thoát ra lại để cho mấy người là rất là kinh ngạc từng cái kinh ngạc nhìn về phía hắn ngươi nói cái gì ngươi làm miêu ra người thức linh châu đau miêu ra làm miêu hồng ba để ngươi tới đón nhóm chúng ta hắn làm sao biết d õ nhóm chúng ta muốn tới triệu khải một mặt một b ớ c lần này càng thêm có vẻ kinh ngạc nhìn xem đối phương nghi hoặc hỏi kia xoắn suýt bộ dáng h i ệ n nhiên rất nghi hoặc bạch nhất hàng cũng là s ư ớ n g sở hơi kinh ngạc bất quá đột ngột hắn phát hiện từ tiểu mẫn lại là một mặt bình tĩnh biểu lộ giống như cũng không cảm thấy kỳ quái ngay lập tức có một cái suy đoán là từ lao ra t ừ đi hắn nói bạch nhất hàng nhìn về phía từ tiểu mẫn hướng về phía hắn hỏi hẳn là đi ra ra của ta ngày hôm qua dặn dò ta để cho ta xuất ra từ ra h uy nghiêm đến nói đã chi gặp q u a miêu ra chỉ bất quá ta không biết rõ bọn hắn sẽ đến sân bay đón nhóm chúng ta quả nhiên từ tiểu mẫn nghe vậy gật đầu nói ra lời nói này nguyên lai là dạng này a ngươi không nói sớm triệu khải nghe vậy một mặt phiền muộn nhìn thoáng qua từ tiểu mẫn nói thầm nói thôi đi ngươi cũng không có hỏi ta a huống hồ ta cũng không biết rõ bọn hắn sẽ đến đón nói như vậy những người kết nhưng thật ra là tới đón nhóm chúng ta nhan vận dở khóc dở cười nhìn thoáng qua lối ra kia trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ giáng mới vừa rồi còn đang nghi ngờ lớn như vậy chiến trận là vì a i hiện tại liền toàn bộ minh bạch tình cảm là vì bọn hắn đúng lao ra đặc biệt phân phó các ngươi là khách quý chỉ cần tại điển thành cái này một mẫu ba phần đất bên trong liền không thể để các ngươi thiếu một con tóc chư vị mời đi theo ta đi đến nhận vẻ mặt tươi cười một mặt đ ị n h nọt biểu lộ mặc dù nói không biết rõ trước mắt đám người tuổi trẻ này là thân phận gì có thể trọng yếu là miêu hồng ba đã bài suất lớn như vậy chiến trận đến đã nói lên những người này tầm quan trọng vậy liền không thể không trịnh trọng đối đãi bạch h u y n h đệ làm sao bây giờ nhóm chúng ta cùng bọn hắn đi sao triệu khải quay đầu t h ấ p giọng với bạch nhất hàng hỏi muốn hay không cùng bọn hắn đi điểm ấy phải xem bạch nhất hàng nghĩ như thế nào bạch nhất hàng suy tư một lát gật gật đầu cùng bọn hắn đi thôi triệu ca ngươi để ngươi bằng hữu về trước đi cái này điển thành cái gì thế cục nhóm chúng ta cũng không biết rõ đã miêu hồng ba để cho người ta tới còn như thế dòng trống thuốc h i ế n nếu như nhóm chúng ta xảy ra chuyện gì hai ắ n Như là lỗi. khó thế tử tội lỗi. Như thế xem r đ theo hắn n đi mươi c l n sáu chương ba trăm bốn mươi sáu miêu ra lần này phái ra đội hình h i ệ n nhiên phi thường to lớn còn có phi thường có quy cách làm bạch nhất hàng một nhóm người đi theo miêu ra người đi ra ngoài thời điểm đưa tới một đám người vây xem cùng chú ý t ừ n g cái trong phi trường người qua đường mang hiếu kỳ ánh mắt xem xét đi qua nhìn thấy đi tới bạch nhất hàng một đ o à n người tất cả mọi người lộ ra hiếu kỳ biểu lộ hiển nhiên bạch nhất hàng bọn người thân phận cảm nhận được một tia hiếu kỳ cái này cũng khó trách nói là minh tinh đi bọn hắn cũng không nhận ra nói không phải minh tinh đi cái này phô hộ t r ư ơ n g vẫn còn lớn vì vậy tất cả mọi người mang theo một vòng hiếu kỳ cũng may bạch nhất hàng mấy người cũng thường thấy dạng này c h ẳ n g diện căn bản liền không quan tâm đi theo miêu ra người liền trực tiếp hướng phía ngoài phi trường đi đến sau đó lên đối phương đội xe cỗ xe lên đường hơn nửa giờ về sau đám người được đưa tới vùng ngoại ô một chỗ như là rừng mưa đồng dạng hào hoa trang viên khu biệt thự bên trong điền thanh khí hậu cơ bản thuộc về á nhiệt đới cao nguyên gió mùa hình lập thể khí hậu đặc điểm rõ rệt loại hình đông đảo năm độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày nhỏ ngày độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày lớn làm ở mức mùa rõ ràng nhiệt độ không khí tùy chỗ thế cao thấp thẳng đứng biến hóa dị thường rõ ràng cho nên cảnh trí g á n g dấp cùng địa phương khác có t r a n l ệ rất lớn nay chủng loại giống như vũ lâm phong cách thật đúng là sáu có một loại cảm giác mới mẻ cảm giác chư vị đây là lao da chúng ta chuẩn bị cho các ngươi chỗ ở bên trong một cái trang bị người hầu cùng quảng ra chư vị đi vào trước nghỉ ngơi một cái ta đây chính là tìm lao da chúng ta báo cáo một cái tình huống các ngươi ở chỗ này chờ một lát một lát dẫn bọn hắn người tới xuống xe chỉ vào trước mặt một chỗ xa hoa trang viên hướng về phía bạch nhất hàng bọn hắn nói thái độ cung kính ngự khí hiền lành đám người liếc nhìn phía sau trang viên không khỏi híp híp mắt phía sau trang viên có chút cùng loại với đông á phong cách chỉ có một tầng kiến trúc nhưng lại phi thường lớn theo ngoài cửa nhìn lại đập vào mắt chính là một cái phi thường lớn định viện dạng này kiến trúc muốn đổi tại kim lăng cùng giang nam dạng này địa phương đ o á n chừng chỉ là đất đai giá cả chính là một cái giá trên trời miêu động sự t r ư ở n g không ở tại cái này bạch nhất hàng nhìn về phía đối phương hỏi đám người nghi hoặc đám người còn tưởng rằng đây chính là miêu hồng ba chỗ ở đâu nhưng bây giờ nghe cái này người lời nói nơi này thế mà chỉ là cho bọn hắn a n bài trụ sở tạm thời mà thôi ha ha dĩ nhiên không phải đây là lao da chúng ta chiêu đ á i khách nhân dùng phòng khách cái này toàn bộ trang khu vườn vực đều là lao da chúng ta sàng nghiệp bên trong hết thể có ba mươi sáu chỗ trang viên tất cả đều là lao ra chúng ta lao ra chúng ta ở tại trung tâm trang viên từ nơi này đi qua còn phải mười mấy phút đâu người tới cười cười hướng về phía đám người giải thích một câu cái này không giải thích còn tốt cái này một giải thả đám người toàn bộ đều không còn gì để nói t ừ n g cái sửng sốt nơi nào có nhiều không biết do nói cái gì ngoa tạo cái này có lẽ chính là trong truyền thuyết địa chủ a bạch nhất hàng trong lòng bó tay rồi cảm giác tự mình bạch thị tập đoàn cũng đã rất v ữ u bức tự mình tại giang nam sản nghiệp cũng coi như nhiều nhưng tại cái này miêu hồng ba trước mặt đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vua người ta phòng ở là phim chính trang khu vườn b ự c phía sau dạng này ước vạn hào chô ở lại là lấy ra chiêu đãi khác h nhân cái này là thật có chút khoa trương bạch nhất h à n g đang nhìn tiểu thuyết thời điểm bên trong cũng không có nói tới những ngày à cái biết rõ miêu ra hẳn là rất có tiền bởi vì sở kiến tại nguyên phim bên trong cùng miếu hoa có quan hệ về sau hắn quật khởi tốc độ lại tăng lên một mảng lớn chỉ là hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới đối phương có tiền trình độ lại là như thế hảo vô nhân tính đi miêu ra thật có tiền như vậy bạch nhất h à n g cùng mọi người đi vào trong trang viên đám người cũng coi là khu nhà cấp cao gặp nhiều tự mình cũng đều có được mấy chỗ nhưng chân chính bước vào nơi này vẫn là lại bị nơi này xa hoa làm c h ầ n kinh một cái như thường miêu ra giống như nhóm chúng ta không đồng dạng bọn hắn chỗ điển thành địa khu vốn là được hưởng được trời ưu ái ưu thế ở chỗ này bọn hắn gia tộc thế lực chính là một cỗ thổ hoàng đế rất nhiều người đều muốn dựa vào bọn hắn khả năng duy trì công việc thường ngày muốn đặt tại đông á những cái kia địa phương cái này miêu ra xem như hoàng tộc loại hình đối với b ạ c h nhất hàng kinh ngạc đồng tiên thiên ngược lại là có vẻ bình tĩnh rất nhiều giống như cũng không quá mức kinh ngạc hh <cười> chính là mà lại bạch h u y n h đệ ta cho ngươi biết ta cái này miêu ra ở thế g i a bên trong còn chỉ tính là giai tầng không tính là đỉnh cấp đặt tại trên quốc tế kia càng thêm không đáng giá nhắc tới cho nên à chúng ta đường còn thiên nặng đường xa đâu chân chính đỉnh phong nhóm chúng ta mới bước ra một cái điểm xuất phát triệu khải cười hắc hắc hướng về phía bạch nhất hàn g nói trong lời nói có hàm ý ý tứ một bên nhan v ậ n đã hoàn toàn nghe m ộ t b ư ớ c nàng bất quá chỉ là một cái bình thường nữ h à i mà thôi liên liên bạch thị tập đoàn dạng này tại phiệt d i ớ i cái nhìn của nàng đều đã là hồng hoang manh thú mà triệu khải trong lời nói bạch thị tập đoàn thế mà vẫn chỉ là đứng tại cửa ra vào vừa rồi bước vào cánh cửa chỗ vậy chân chính cường thế gia tộc phải là thế nào vừa vào nhà giàu có sâu như biển quả nhiên a nhan vận giờ phút này nội tâm nghĩ như vậy đến dắt lấy bạch nhất hàng cánh tay cũng không khỏi gấp mấy phần nàng không có cảm giác được sợ hãi ngược lại là càng thêm kiên định muốn đứng tại bạch nhất hàng bên người cùng hắn mưa gió cùng đường dù là phía trước là vạn trượng thâm viên cũng nghĩa bất dung tử lao ra thôi thư a ký tới cùng bạch nhất hàng chỗ ở trang viên vị trí một cái trang khu vườn vực trung tâm vị trí bên trên một tòa xa hoa như là cung điện đồng dạng hào hoa kiến trúc một gian vượt qua hai trăm phẳng x a hoa trong thư phòng một người mặc điển thành nơi đó đặc sắc dân tộc phục sức người gõ cửa một cái từ bên ngoài đi vào nhìn xem trong phòng một cái ngồi đang làm làm việc trước làm việc c h a i c h a i lao đầu đi lên tất cung tất kính hướng về phía nó nói lao đầu từ nghe vậy bút trong tay có chút dừng lại chặt dừng tay lại bên trong bút trên mặt mang lên một vòng ý vị thâm trường tiêu dung những người kia cũng nhận lấy rồi tiểu lao đầu háo n i ệ n g ra liền có thể rõ ràng nhìn thấy cũng khảm nạm đầy r ă n vàng kim quan kia lập loệ bộ dáng rượu nhân mắt có loại nhà giàu mới nổi cảm giác vâng đã toàn bộ dàn xếp xuống dưới người tới gật gật đầu trả lời sắc mặt như thường t ố t người đi gọi tiểu thôi tiến đến tiểu lão đầu gật gật đầu ra hiệu đối phương đi gọi người còn hắn thì trên tay sổ sách cho đắp lên đình chỉ tính sổ sách cái này tiểu lão đầu không phải người khác chính là tức linh châu đáo đồng sự trường điền t h à n h đệ nhất nhà giàu nhất châu đáo ông trùm miêu h n g ba chớ nhìn hắn danh t ự mười điểm bà khí danh hiệu cũng rất lớn trong tưởng tượng đối phương hẳn là một cái cường tráng khôi vi có lực sát thương nam tử có thể trên thực tế hắn bất quá chỉ là một cái bình thường nhìn qua có điểm giống một cái văn nghệ trung lão niên tòa soạn biên kịch loại hình người hai mươi sáu chương ba trăm bốn mươi bảy cha cái kia bạch nhất hàng ta xem qua hắn sơ yếu lý lịch bất quá chỉ là một cái nhà giàu mới nổi nhi t ử mà thôi bạch thị tập đoàn mặc dù quật khởi tốc độ rất nhanh nhưng những năm này lại bởi vì quá độ bảo thủ sức cạnh tranh giảm mạnh ngươi coi trọng như vậy bọn hắn làm cái gì tại ngươi tới sau khi rời khỏi đây không lâu trong thư phòng truyền đến một cái nữ hải thanh âm vừa rồi trong thư phòng cũng không phải là chỉ có miêu hồng ba một người mà thôi tại tiếp khách trên ghế salon giờ phút này vẫn ngồi ở một cái nữ h à i lúc này nữ h à i buông xuống trong tay một cuốn sách nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía cha mình mang theo một vòng nghi hoặc cô gái này tuổi tác ước chừng hơn hai mươi tuổi lớn m ộ ư ơ i điểm mảy mai tóc dài tự nhiên mà thẳng đứng phóng khoáng đen nhánh không mang theo một điểm lẫn lộn xác dung mạo phi thường xuất chúng mặc dù không nói được m ộ ư ơ i điểm đỉnh cấp lại màu da còn hơi có vẻ một tia đen có thể điểm này cũng che giấu không được nó tịnh lệ bề ngoài cái này người chính là miêu hồng ba ba cái nữ nhi một trong ba nữ nhi miêu miêu miêu hồng ba suốt một chút âm thanh chính là ngậm lấy vững chắc môi cả một đời cũng không có cái gì c h ậ p trùng duy nhất tiếp nối chính là hắn không có nhi tử hắn hết thể cưới qua năm cái lao bà có thể năm cái lao bà cũng không có cho hắn còn lại qua nhi tử mà là chỉ để lại ba cái nữ nhi còn lại hai cái thậm chí cũng không có sinh ra miêu hồng ba cũng tìm kiếm qua rất nhiều biện pháp nhưng cuối cùng kết quả nhưng cũng là một cái cũng không sinh ra tới đến cuối cùng hắn cũng liền từ bỏ trong số mệnh có khi cuối cùng cần có trong số mệnh không lúc nào chớ cương cầu hắn cảm thấy đời này sợ là không có khả năng có con trai ngược lại miêu hồng ba đem hy vọng cũng ký thác vào ba cái trên người nữ nhi hơn xác thực nói hẳn là ký thác vào hai nữ nhi cùng ba trên người nữ nhi bởi vì lớn nữ nhi trước đó liền xuất giá miêu hồng ba dự định là cho còn lại hai cái nữ nhi tìm hai cái con rể tới nhà từ đó lựa chọn một cái tương lai kế thừa hắn miêu ra tất cả s ả n nghiệp điểm ấy miêu ra ba cái nữ nhi cũng lòng dạ biết rõ lúc đầu hẳn là hai nữ nhi cùng ba nữ nhi ở giữa chiến tranh có thể lớn nữ nhi há lại sẽ nhìn xem đây hết thệ thờ ở tam quốc tranh bá cục diện sớm đã là tạo thành cái này ba cái nữ nhi cũng vốn cũng không phải là một cái mẹ sinh lẫn nhau ở giữa tình hôn cũng đạm mạc vô cùng ta để ý cũng không phải bạch nhất hàng mà là mặt khác hai cái nghe được miêu miểu lời nói miêu hồng ba lại là cười nhạt một tiếng trên mặt lộ ra một vòng kỳ dị tiêu dung mặt khác hai cái bọn họ là ai ta giống như tìm không thấy bọn hắn thông tin miêu miểu nghe vậy lộ ra một vòng kinh ngạc chậm nhìn về phía cha mình đưa ra tự mình nghĩ hoặc s ắ c thực như thế bạch nhất hàng thông tin nàng cha một cái liền cha được bao quát nhan vận cùng đồng thiên tiên thông tin nàng cũng biết rõ duy chỉ có từ tiểu mẫn cùng triệu khải thông tin hắn lại là hoàn toàn không biết gì cả giống như cái này hai cái người là c h ố n g rông xuất hiện nguyên bản nàng còn tưởng rằng đối phương chỉ là tùy tùng d â u ria đâu nhưng bây giờ xem ra chân tướng xa không phải nàng tin tưởng bên trong như thế kia hai cái hắn không có thông tin người có lẽ so bạch nhất hàng lai lịch còn có lớn điểm ấy nhường miêu miểu mười điểm kinh ngạc cùng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tìm không thấy là được rồi bọn hắn giống như nhóm chúng ta đặc biệt là cái kia trẻ tuổi nhất tiểu tử nhà hắn thật không đơn giản ra ra hắn còn vừa rồi đánh cho ta điện thoại muốn biết rõ ta trước kia gặp hắn thời điểm vẫn là tại gia gia n g ư ơ i đương quyền thời điểm kia thời điểm ta bất quá chỉ có mười mấy tuổi g i a g i a ngươi đối với hắn đều phải khách khách khí miêu hồng ba vừa cười vừa nói trong mắt lóe ra một vòng dị sắc bọn hắn cũng là truyền thừa trăm năm đại gia tộc thế gia ừng ngươi cũng đừng xem thường cái kia bạch nhất hàng bạch thị tập đoàn mặc dù là gần nhất mấy chục năm mới quật khởi tài phiệt thế nhưng là có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền có thành tựu như thế này đủ để chứng nhận minh bạch nhà thực lực húng chi từ trước mắt bạch nhất hàng hành động đến xem đối phương năng lực vượt quá tưởng tượng Hán, hắn không phải vì tình vây không sao một cái vì một cái nữ nhân mất đi năng lực suy tính như vậy năm nam nhân ta cũng không cho rằng hắn có cái gì năng lực miêu miểu lại là một mặt coi nhẹ tại hắn thu hoạch được trong tin tức thế nhưng là nghiễm nhiên có bạch nhất hàng tình yêu cay đ ắ n g thẩm vô nguyệt vài chục năm mà không thể nào sự t ì n h còn miêu tả mười điểm kỹ càng là miêu m miểu nhìn thấy đây hết thệ thời điểm nàng theo trong đ ấ y lòng liền xem thường bạch nhất hàng hắn thấy một cái nam nhân chấp nhất tại một cái nữ nhân vài chục năm cũng không có đạt thành mục tiêu mà lại hành động hoàn toàn chính là bị nắm mùi dẫn đi dặng này một người hắn hoàn toàn không thành được đại sự ha ha vậy nhưng khó nói vậy cũng hẳn là biết rõ hắn trong khoảng thời gian ngắn liền đem bồi dối vài chục năm sự tình một cái khoái đao chạm l o ạ n ma dạng n à y một cái nam nhân nói rõ hắn quyết đoán vẫn là tồn tại nam nhân mà cái kia nam nhân không phong lưu anh hùng khó qua hải mỹ nhân hắn đã đều đã qua mỹ nhân tắt chẳng lẽ không phải chính là anh hùng cha người đối với cái này bạch nhất hàng đánh giá còn không thấp à vậy sao ngươi còn nói chú ý là mặt khác hai cái nhìn thấy cha mình đối với bạch nhất hàng đánh giá miêu miêu kỳ quáy nhìn xem cha mình Buồn bực đối phương đối với bạch phương nhất hàng cao như tăng dương, nhưng cao cho đối đối để với lại vậy mưu ì n còn n h chú hai、cái. Ha ha, ta đi chú ý mặt khác hai cái. cái, ý ý lại đi ta mặt g ơ i mới m ố n đi c hồng ú ý bạch bất có mục、điều. cái kia sở kiến ta nhìn có chặt, cũng trách nhất hàng thế nhưng nhìn thể không không thời phụ thân h ngươi kiến ngươi nếu nắm đến đừng người này bất công. tỉ tỉ tiêu, ta tệ ta à, là là a kia miêu miệu điểm Miêu đâu, đã sở ba cười cười n ữ khí bỗng nhiên thay đổi mặc dù trên mặt còn mang theo một vòng tiêu dung có thể lời nói lại làm cho m i ê u miệu lập tức cưng cứng m i ê u hồng ba ý tứ rất rõ ràng hắn vị trí chỉ, chỉ có một người có thể ngồi hiện tại nàng có, nhi. nhi có, có mưu sở kiến. Sở kiến không không hồng ba cũng đã gặp sở kiến ngoại trừ ra thế chẳng ra sao cả bên ngoài còn lại vô luận là phương diện kia đều để hắn hết sức hài lòng bên trong mà nói xuống chi ý nếu để cho sở kiến cùng miếu hoa trước kết hôn hai người nếu là lại có một đứa bé là nam hải như vậy miêu hồng ba thiên về điểm có lẽ liền thực sẽ chết đi hắn lời này ý là nhắc nhở miêu miểu nhường nàng cũng nắm chặt miễn cho đến chính thời điểm làm không công bằng gây hai cái nữ nhi cũng không cao hứng miêu miểu cũng nghe đã hiểu đối phương ý tứ trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ mình phụ thân còn đối với bạch nhất hằng có ý nghĩ gì nghĩ đến cái này nàng đôi mắt cũng không khỏi kỳ dị hai mươi sáu chương ba trăm bốn mươi tám ai bạch minh đệ ngươi nói cái này miêu hồng ba có ý tứ gì đem nhóm chúng ta mời đến cái này đến lại không gặp người cảm giác nhóm chúng ta giống như là bị hắn cho không chế lại đồng giặc a triệu khải ngồi trong phòng khách phòng khách trên mặt b à n thì là bẫy đ ầ y các loại hoa quả cùng làm ăn chút gì ăn còn có các loại hàng hiệu trà rượu có vẻ phong phú cùng xa hoa nhưng mà hắn lại có vẻ có chút không quá cao hứng bởi vì bọn hắn ở chỗ này đã đợi sắp đến một giờ nhưng không có một người lại đến xem bọn hắn cái này khiến đám người có một loại bị nhốt cảm giác m ư ờ i điểm khó chịu an tâm chớ vội nhập ra tùy tục không phải sao bạch nhất hàng ngược lại là không quan trọng ngồi ở chỗ đó là một mặt tan n h à n cũng không có bởi vì những này mà cảm thấy bực bội đối phương trắng trận đem bọn hắn nhận được nơi này nghĩ đến là sẽ không đối bọn hắn làm cái gì x o n g phương lại không oán không thủ cho nên bạch nhất hàng chỉ cần l ặ n g lặng chờ đợi là đủ đại tiểu thư đại cô g i a ngay tại lúc lúc này đợi đột ngột cửa ra vào phương hướng chuyển đến mấy cái thanh âm nương theo lấy ân cần thăm hỏi thanh âm một trận dày r a dẫm đ ạ p mặt đất thanh âm nhớ tới bởi vì là làm bằng gỗ sàn nhà cho nên thanh âm rất dễ dàng nghe được theo thanh âm phân tích người tới hẳn là có hai cái một cái nam nhân cùng một cái nữ nhân mà theo s ư n g hô bên trên đám người cũng đều biết rõ người đến là ai không khỏi mấy người ánh mắt chính là nhao nhao nhìn về phía đến chỗ không bao lâu hai cái thân ảnh liền xuất hiện ở đám người trước mặt kia là một nam một nữ tuổi tác lớn hẹn đều là hơn ba mươi tuổi nữ nhân khí chất trên m ộ ư ơ i điểm xuất chúng mặc dù giữ lại một đầu tóc ngắn có vẻ hơi nam tử khí tức nhưng lại khó nén con gái hắn tính chất bị lực còn nó bên người nam nhân dáng vóc có chút tho n d à i mang theo một bộ mắt kiếng không gọng mặc một thân vừa vặn tây trang cả người cho người ta ấn tượng chính là một bộ hào h ò a phong nhã bộ dáng không có ý tứ nhường chư vị lợi lâu hướng các ngươi nói lời xin lỗi các ngươi tốt Ta gọi là miêu thủy là, là t bạch nhất hàng quản lý. Vị đôi mắt đang nghe đối phương danh tự về sau không khỏi hít mắt một cái ánh mắt rơi vào nó trên thân ngược lại còn rơi vào nó bên người trượng phu đỗ nguyên trên thân nàng làm miêu hồng ba lớn nữ nhi tại miêu ra ra sản trong chuyện này trên thực m tế thông qua nguyên phim bạch nhất hằng biết rõ miêu hồng ba chỉ để lại tức linh châu đấu năm tiền lãi cho lớn nữ nhi làm di sản cũng chính là tại miêu hồng ba từ nhiệm động sự trưởng về sau miêu thủy không còn có được tức linh châu đấu bất luận cái gì thực quyền chức vụ ngược lại thăng làm ban giám đốc thành viên hàng năm đều có thể theo tước linh châu b á o cận lợi nhuận bên trong được năm phần trăm chia hoa hồng còn lại không chiếm được bất cứ thứ gì cái này năm phần trăm mặc dù một năm cũng có mấy cái ức thậm chí trên một tỷ nhưng đối với to lớn tước linh châu b á o tới nói lại như là một góc của bằng sơn miêu thủy làm sao có thể liền như vậy mà đơn giản bỏ qua trên thực tế đừng nhìn nàng hiện tại này tấm giống như người vật vô hại bộ dáng nhưng bạch nhất hàng lại biết rõ cái này hoàn toàn chính là người nguy trang không riêng miêu thủy là người nguy trang liền liền bên cạnh hắn đâu nguyên cũng đồng dạng người, người trang xác t h nói bên người nàng đô nguyên so với nàng ngụy trang còn tốt hơn miêu thủy chỉ là tại mọi người trước mặt ngụy trang mà thôi nhưng cái này đô nguyên lại là liền miêu thủy cũng lừa hắn mới là chân chính đáng sợ nhất tồn tại kinh khủng nhất người nguyên phim bên trong miêu hoa cùng miêu m i ệ u hai cái người thực lực cộng lại cũng không có hai vợ chồng này lợi hại nếu không phải bạch nhất hàng cùng sở kiến gia nhập miêu ra sớm liền bị miêu thủy hẳn là bị đô nguyên cho k h ô n g chế lại lớn nhất buốt chính là trước mặt cái này đội vợ chồng nhưng mà đ i ể ấy đoán trừ ngoại trừ chính bọn hắn cũng chỉ có bạch nhất hàng biết rõ thậm chí cáo già miêu hồng ba cũng không biết rõ tự mình con rể có bao nhiêu đáng sợ đi ờ nguyên lai、like、là miêu gia đại tiểu thư ngươi tốt là phụ thân ngươi để ngươi đến triệu khải nhìn thoáng qua miêu thủy cùng đố nguyên cũng không có quá để ý ngược lại vậy một cái lông mày hướng về phía đối phương hỏi rõ ràng cảm thấy miêu hồng ba không đến một cái miêu thủy còn chưa đủ để bày tỏ đạt đối bọn hắn những người này tôn trọng không phải ta cũng không biết rõ chư vị tới chỉ là ngẫu nhiên nghe nói cái này liền tới nhìn một chút chư vị ta nghe nói phụ thân ta cùng ta kia em gái còn tại thương nghị sự tỉnh ta sợ chậm trễ các vị miêu thủy cười trả lời câu trả lời này hiện nhiên có thâm ý nàng nghe được triệu khải trong lời nói bất mãn dùng xảo diệu tiếng nói lẩn tránh chính mình nói mình cũng không biết rõ bọn hắn đến sơ sót bọn hắn cũng không phải bởi vì chính mình sai lầm đồng thời tự mình tại biết rõ bạch nhất hàng bọn người ở tại nơi này thời điểm trước tiên chạy tới nơi này biểu đạt tự mình đối với bạch nhất hàng bọn người đầy đủ coi trọng tiện thể bạch nhất hàng khỏe miệng còn buộc vòng quanh một vòng cười yếu ớt đối phương hưu ý vô ý nâng lên chính nàng em gái nhưng lại không chỉ rõ là cái nào em gái dù sao hai cái em gái toàn bộ tính toán đi vào nói là bọn hắn kéo lại miêu hầm ba lần này a sơ xót đám người trong tiềm thức nhường đám người đối với miêu hoa cùng miêu m i ệ u sẽ sinh ra một c ô không hào cảm xem trái lại đối với miêu thủy nàng coi trọng như vậy cùng k h á c h khí thì biểu hiện ra tương phản cảm giác không thể không nói cái này ra hỏa là thật có tâm cơ cùng lòng dạng người bình thường căn bản liền nghe không ra nàng đến cùng muốn biểu đạt ý gì bất quá đối phương những này tiểu thủ đoạn thả trên người người khác có lẽ có dùng nhưng là đặt ở bọn hắn những người này trên thân thì hoàn toàn mất đi tác dụng bọn hắn một nhóm đều là theo đại gia tộc bên trong đi ra người thường thấy loại này ngươi lừa ta gạt mánh vé duy nhất kinh nghiệm sống chưa nhiều sợ cũng cũng chỉ có nhan vận có thể nhan vận trời sinh chính là ai quy cao muốn dắt nàng cái mũi đi vậy căn bản không tồn tại nghe được đối phương lời nói chúng trên mặt người cũng lóe lên một vòng dễ h i ể u tiêu dung ờ đã dặn này kia nhóm chúng ta liền chính mình ra ngoài dạo chơi đi cũng không làm phiền các ngươi triệu khải cười cười nhìn thoáng qua miêu thủy c h ợ t nói ra hiệu bọn hắn muốn đi ra ngoài đi bộ một chút tất cả mọi người là vừa tới điền thành đối với nơi này khẳng định chưa quen thuộc mà lại khẳng định còn không có ăn cơm đi không bằng ta mời khách làm chủ tỉnh h đại gia đi ăn một cái nơi đó đặc sắc đồ ăn thế nào、26. Trường 349. Không cần đi, Miu Tiểu Thư tới nhất tìm trường ta bất tiện ta Nhất từ Nhất thế biết biết tới, Nhất một chút ra rõ rõ, ngươi, được. cười cười, nói khéo chối đối phương mời. Bạch nhất hàng thế nhưng phương Đương Không cần định đồng nhóm chúng liền chính chúng ngoài Hàng nói Hàng này vợ chồng lợi hại, không cần đoán cũng biết rõ, đối phương sở gì tới, nó mục liền vì bọn hắn.、Đương、nhiên, Bạch nhất Hàng cũng sẽ không cùng cái này đổi vợ chồng nhiễm phải dù là một chút quan giấy khéo Bạch chối Bạch hại, Bạch phải hệ. có việc, các cái mục cái đi, đây đối đối đổi Miu Miu với mời. lợi di là là là là vì sự sở sẽ vợ vợ dù bạch nhất hàng một đoàn người liền sẽ bị dán lên nhãn hiệu cho dù bạch nhất hàng bọn người hoàn toàn không có ý n g h ĩ kia nhưng cũng là trong đúng quân bùn đất không phải phân cũng là phân đối phương sẽ nhớ tận biện pháp để bọn hắn cùng mình dính l i ễ u quan hệ đến thời điểm muốn rũ sạch nhưng liền không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy cho nên bạch nhất hàng trực tiếp cự tuyệt không chút do dự đúng vậy à nhóm chúng ta còn có bằng hữu tại điền thành bọn hắn sẽ cùng một chỗ bồi chúng ta đi đi, cùng mầm đại tiểu thư ăn cơm có là cơ hội đến thời điểm cùng mầm đồng cùng một chỗ đi triệu khải tự nhiên cũng là cự tuyệt hắn m u ố n là không giống giống như cái này m i ê u thủy pha trộn cùng một chỗ triệu khải mặc dù không tính nhìn xem có chút lô mãng bộ dáng nhưng lại tuyệt đối không phải đồ đần hắn xem người bản lĩnh là nhất lưu bằng không thì cũng sẽ không ở nguyên phim bên trong một chút nhìn chúng s ở kiến mà tại bây giờ nhìn nặng bạch nhất hàng đối với miêu thủy cái này nữ nhân hắn lựa chọn theo mà sa chi có thể không tiếp xúc liền không tiếp xúc huống hồ miêu ra tranh quyền sự t ì n h đây không tính là bí mật gì hắn tự nhiên hiểu một chút đối phương tâm tính bị người lợi dụng đây cũng không phải là bọn hắn nguyện ý nhìn thấy như vậy sao được h i ệ ngay tại các n ư i i l ề tại nhà ta, kia cái ó nhường h k c này h thời ra n g điểm một thanh âm vang lên đám người quay đầu nhìn lại thình lình liền thấy lại một người xuất hiện ở phía sau bọn họ giờ phút này chính đứng ở nơi đó một mặt mang theo mỉm cười nhìn xem miêu thủy bạch nhất hàng mấy người cũng nghe tiếng nhìn lại liền gặp được một cái cao g ầ y nữ hải đứng ở nơi đó nữ hải kia lớn rất xinh đẹp mặc dù trang phục hơi có vẻ một tia đen nhưng trên tổng thể cho người ta cảm giác lại hết sức t ị n h lệ để cho người ta cảm giác mới mẻ người tới bộ dáng cùng miêu thủy có như vậy mấy phần tương tự một chút liền có thể phán đoán bọn hắn hẳn là tỉ mội bạch nhất hàng ánh mắt rơi vào trên người đối phương hơi nết khỏe môi lê lên làm sao vậy người biết nàng bạch nhất hàng trên mặt hơi biểu lộ mới hiện lộ ra bên người nhan vận liến phát hiện kéo bạch nhất hàng cánh tay n liên liên thiên thiên hiện ẹ tại b hai Nhất nữ g b nhi miêu i hoa cùng sở kiến dính cùng một chỗ nếu như xuất hiện khẳng định hai cái cùng lúc xuất hiện cái này nữ nhân chỉ có một cái đoan chừng chính là nhỏ nhất lao tam đi bạch nhất hàng im lặng thấp giọng nói cảm giác cái này nữ nhân thật là khủng bố a đối với loại này giác quan năng lực quả thực là người siêu việt tưởng tượng để cho người ta có chút không biết làm thế nào bạch nhất hàng chỉ là như vậy một cái vi diệu động tác không nghĩ tới cũng bị bắt đến hắn không thể không v i ế t một cái chữ phu ca có chút không tin nhan v ậ n hướng về phía bạch nhất hàng nói một câu bất quá cũng không có dây dưa tiếp mà là tiếp tục nhìn xem miêu miểu nàng đối với mình nhưng thật ra vô cùng tự tin dù sao miêu miểu mặc dù cũng là mỹ nữ nhưng ở nàng trước mặt vẫn là kém rất nhiều thẩm u nguyệt cũng bị nàng cho đánh bại cái gì nữ nhân ở nó trước mặt nàng đều không quan trọng bạch nhất hàng sở dĩ nhận ra miêu miểu dĩ nhiên không phải bởi vì sở kiến không tại nguyên nhân mà là căn cứ tính cách phân tích nguyên phim bên trong miêu m i ể u tính cách chỉ là có chút cường thế miêu ra là cái nào nữ nhi miêu thủy là nhìn như hào phóng v ừ i vặn kỳ thực trong đồng có kim hai nữ nhi tính chất khác có chút mềm yếu nếu không phải s ở kiến giúp nàng nàng sợ là xương cốt cũng sẽ không còn lại mấy cây ba nữ nhi miêu m i ể u tính cách thì có vẻ hơi cường thế xem như ba cái nữ nhi bên trong lớn nhất mãn phu có chút chim đầu đàn ý tứ nguyên phim bên trong nếu không phải ngay từ đầu bạch nhất hàng giúp đ ỡ n à n g đoán chừng sớm đã bị nàng đại tỷ cùng tỷ phu an toàn chết rồi cho nên vừa rồi miêu miệu vừa xuất hiện bạch nhất hàng liền nhận ra hắn mới có thể khỏe miệng lơ đã nghết lên một vòng đường cong ta muội ngươi đã đến là phụ thân để ngươi đến miêu thủy nhìn thấy miêu miểu tới nụ cười trên mặt vẫn như cũ nhìn xem miêu miểu ngựa khí bình thản nói vâng phụ thân trước kia cho ta biết tới tiếp đại khách nhân vừa rồi nhiều dặn dò vài câu cho nên mới m u ộ n chỉ là không có nghĩ đến người bận rộn đồng dạng đại tỷ ngươi hôm nay thế mà lại tới đây thật đúng là ngoài người ta dự liệu miêu miểu cười nói với miêu thủy trong lời nói mang theo một vòng niệm mai hương vị miêu thủy hiện tại là tức linh châu báo phó tổng s ắ c thực nói các nàng ba tỷ bội đều là phó tổng thế nhưng làm miêu thủy tại toàn bộ tức linh châu báo bên trong lại là mười điểm chăm chỉ các loại sự vật nàng đều m u ố n chen chân an bài là phi thường toàn diện cả năm ba trăm sáu mươi lăm ngày sợ là có ba trăm sáu mươi lợi tại trong công ty cái này thu được trong công ty rất nhiều người tán thành cảm thấy miêu thủy là chịu mệt nhọc điển hình điển hình trong lúc vô hình là đem miêu hoa cùng miêu miêu ép xuống loại này lôi kéo người tâm cách làm cho tới nay nhường miêu miêu cũng mười điểm không có nhìn mà bây giờ miêu thủy thế mà chủ động bông xuống làm việc chạy tới gặp bạch nhất hàng bọn hắn không thể nghi ngờ cái này hoàn toàn không phù hợp đối phương cùng công việc n h â n thiết nó mục tất cả mọi người biết rõ bạch nhất hàng bọn người thân phận không tầm thường cùng bọn hắn kết giao đối với tự thân mà nói là có chỗ tốt miêu miểu lời nói này ý tứ liền rất t r n g trọng ha ha hôm nay trong công ty sự tình không nhiều nghĩ đến rất lâu không có tới xem ba ba cho nên mang theo a đô đến xem vừa tới cái này nghe nói hôm nay có khách quý tới cửa cho nên c ô ý tới xem một chút miêu thủy h ơ i hở nói n g ữ khí là không tiêu ngạo không tự ti chỉ là kia đáy mắt đối với mình cô mội này hận ý có vẻ l à như có gai ở sau lưng ờ nguyên lai、like、là dạng này à vậy tỷ tỷ ngươi tin tức có thể thật linh thông vấn đề này ta giống như ba ba cũng mới biết rõ ngươi thế mà liền nhận được tin tức đến đây không hổ là nhóm chúng ta miêu ra đại tiểu thư thần thông quảng đại à. miêu miểu đĩu môi vừa cười vừa nói hai mươi sáu chương ba trăm năm mươi trùng hợp mà thôi tiểu muội ngươi không cần khẩn trương như vậy miêu thủy nghe vậy đương nhiên nghe nói miêu miểu trong lời nói có hàm ý cái này rất hiển nhiên là ở trong tôi p h u nàng bất quá nàng ngược lại là cũng không có quá để ý miêu thủy tâm cảnh tại miêu ra ba cái nữ nhi bên trong tuyệt đối là lớn nhất lòng dạ đối phương lời nói dưới cái nhìn của nàng căn bản cũng không giá trị n h ấ t lên ta khẩn trương khẩn trương không hẳn là t ỷ t ỷ sao nhẹ nhàng cười cười miêu miệu từ chối cho ý kiến nói sau đó ánh mắt nhìn về phía bạch nhất hàng bọn người khi ánh mắt lạc trên người bạch nhất hàng thời điểm miêu miệu nhãn thần còn không khỏi đặc biệt chú ý một cái hắn kia không chút nào ngăn cản đôi mắt lạc trên người bạch nhất hàng nhiều người chung quanh rõ ràng cũng cảm thấy đồng thời cũng lộ ra một vòng kinh ngạc thân sắc nhìn xem hai người có loại không rõ nội tình cảm giác bạch nhất hàng cánh tay bị nhan vận méo một cái h i ệ n nhiên nhan vận là tại khiếu nại vừa rồi vấn đề cái này miêu m i ệ n nhãn thần nói cho đám người hai người khẳng định có điểm không giống bình thường không phải vậy miêu m i ệ n vì cái gì không nhìn người khác liền chỉ xem bạch nhất hàng một cái bạch nhất hàng cũng rất buồn bực đồng thời trong lòng rất là vô tội hắn thể ở cái thế giới này kịch bản bên trong hắn tuyệt đối là lần thứ nhất nhìn thấy miêu miệng nguyên phim bên trong hai người phát sinh một chút gút mắc kia thuộc về một thế giới khác trừ phi miêu m i ệ n cũng là xuyên qua tới nếu không căn bản không có khả năng nhận biết bạch nhất hàng hắn không biết rõ là miêu m i ệ u đương nhiên không có đ oán giận bạch nhất hàng một thế giới khác ký ức chỉ bất quá vừa rồi phụ thân hắn một phen không để cho nàng đến không đem chú ý điểm rơi vào bạch nhất hàng trên thân ý đồ từ trên thân bạch nhất hàng tìm đến một điểm không giống bình thường địa phương nhưng đánh đo một vòng miêu m i ệ u nhưng trong lòng chỉ có một cái ấn tượng đó chính là bạch nhất hàng là một cái xoáy ca tiểu bạch kiểm một dạng người ngoại trừ đẹp trai tìm không thấy một điểm không giống bình thường địa phương mà đối với nàng dạng này phương diện nữ nhân mà nói một cái nam nhân chỉ là đẹp trai căn bản liền hấp dẫn không được chính mình cho nên tại tất cả mọi người kỳ quái nhìn về phía miêu m i ệ n thời điểm miêu m i ệ n đem bắn ra trên người bạch nhất hàng ánh mắt cho liệm trở về ngay sau đó lộ ra một vòng chuyên nghiệp hóa tiêu dung chư vị phụ thân ta đã chuẩn bị xong cơm tối thỉnh chư vị một đạo tiến về vừa rồi có chố lãnh đạo xin hãy tha lỗi miêu m i ệ n hướng về phía mọi người nói phát ra tự mình mời nhường trước mọi người đi gặp miêu hùng ba bạch nhất hàng bọn người ánh mắt lẫn nhau quên một chút chật gật, gật đầu miêu thủy mời bọn họ đi ăn cơm đó là đương nhiên không chờ đáp lại chủ thứ rõ ràng miêu thủy mặc dù cũng là miêu gia người nhưng nàng bất quá chỉ là miêu hồng ba một cái trưởng nữ mà thôi cũng không phải là đương gia người không thể đại biểu miêu g i a nhưng miêu hồng ba không đồng d ạ n g hắn là miêu gia gia chủ đám người nhất định phải cho đối phương mặt mũi này nếu không chính là bọn hắn không phải tuất kia làm phiền tam tiểu thư dẫn đường mời tới bên này nhìn thấy bạch nhất hàng bọn hắn đáp lại miêu miểu tiếu dung trở nên sán lạn rất nhiều cũng chân thành rất nhiều con mắt nhìn một chút một bên miêu thủy đôi mắt tựa hồ mang theo một vòng thâm ý đại tỷ không cùng lúc đi sao đương nhiên đi vốn chính là đến thăm phụ thân vậy l i ề n cùng một chỗ đi không thể không nói miêu ra nơi ở là thật phi thường to lớn toàn bộ trang thi đại ly bài bản mỗi một nhà ở giữa còn cách xa nhau lấy rất xa lẫn nhau vắng lai、like, còn cần dùng cỗ xe thay đi bộ không biết rõ người nếu tới đến nơi này đoán chừng căn bản liền không làm nơi này là khu dân cư mà là sẽ đem nó xem như là một cái du lịch khu mà khi bạch nhất hàng bọn hắn được đưa tới miêu hồng ba chỗ ở địa phương thời điểm mặc cho mấy người cũng là thấy qua vô số tràn diện có thể giờ phút này cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh đây là một tòa cực lớn đến không cách nào tưởng tượng kiến trúc không có châu âu địa khu loại kia cổ bào thần bí khí tức cũng không có loại kia hiện đại hóa xa hoa khoa học kỹ thuật cảm giác khu nhà cấp cao khí tức hiện ra ở bọn hắn trước mặt là một tòa trang viên bộ dáng kiến trúc chỉ có một tầng cùng bọn hắn chỗ ở còn khác biệt chỗ này càng thêm to lớn có điểm giống là đông á những cái kia hoàng cung đồng dạng kiến trúc chỉ là đứng ở bên ngoài kia đập vào mặt khí tức cũng làm người ta cảm thấy một trận xa hoa cùng không giống bình thường cái này miêu ra quả nhiên là thổ hào a ra ra nói quả nhiên không sai tư tiểu mẫn nhìn thấy trước mặt kiến trúc thình lình phát ra một trận cảm thán muốn nói ở chỗ này đoán chừng hắn từ ra tại quốc nội sản nghiệp xem như nhỏ nhất từ ra rất lớn một bộ phận đã đến nước ngoài mà giống miêu gia dạng này địa chủ thổ hảo hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp hắc hắc thế nào tiểu tử người ta bây giờ còn đang chọn rể đâu thế nào nếu như ngươi mong muốn lời nói có thể làm con rể tới nhà lấy ngươi ra thế nói không chừng liền thành công đến thời điểm nơi này chính là nhà ngươi triệu khải cười hắc hắc hướng về phía từ tiểu mẫn điều khản một câu phi ta từ ra nam nhi như thế nào tiết kiệm con rể tới nhà ngươi là tại n ụ c nhà ta nghe được triệu khải lời nói từ tiểu mẫn nổi giận trứng mắt nhìn xem triệu khải cái này có chút phạm vào kỵ hủy muốn biết rõ kỳ thật từ ra là đi ra con rể tới nhà bằng không thì cũng không có về sau n i n h ra chỉ bất quá điểm ấy triệu khải không có để ý t ố t xuống xe đi đừng làm rộn bạch nhất hàng mở miệng ngăn lại hai cái người hắn là biết rõ ở trong đó sự tình sợ triệu khải không có nặng nhẹ đến thời điểm còn không có đối ngoại đâu nội bộ trước tiền đánh ai đại tỷ ta muội các ngươi làm sao cùng đi bọn họ là ai a bạch nhất hàng bọn người mới từ trên xe đi xuống sau đó sáng lên phong cách làm bồ hựa ý nị g h xe thể thao liền theo bên ngoài lai tới từ trên xe bước xuống một nam một nữ khi thấy cửa ra vào đứng tại nhiều người như vậy thời điểm trong đó nữ nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía miêu thủy cùng miêu miểu ngược lại vừa nhìn về phía xuống xe bạch nhất hàng bọn người bạch nhất hàng thế nào lại là ngươi nhưng mà không chờ miêu thủy miêu miểu bọn hắn trả lời một cái một chút bối rối âm lại tùy theo mà đến mở miệng là cái nào nữ hài bên người nam nhân đối phương mở to không thể tưởng tượng nổi ánh mắt mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc trừng trừng nhìn xem bạch nhất hàng tựa như gặp đứng ở nơi đó khoan hãy nói vô luận là theo khí độ bên trên vẫn là theo vẻ mặt giá trị dung mạo bên trên cho người ta cảm giác cũng mười điểm không tệ có thể đơn giản dùng kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn để hình dung chỉ là hiện tại biểu hiện ra ngoài kinh ngạc liền có chút kéo hông không khỏi có vẻ không đủ trầm ư ngươi ngươi cười cười n kiến.、Câu、nói này hẳn đúng này? nhất hàng trong lòng kìm nén cười xấu xa, nhìn xem sở kiến. Trong lòng g Sở sao sở kìm hỏi mới tại lại Câu chứ, chỗ Bạch xấu là h ta t xa, xem k h ô n g nhưng ngạc biểu lộ, phản phất là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bộ kia, thật đúng ngươi người thôi, trên mặt một phất thấy thể tình, thật trách chân thực. Ta. Sở kiến. Ngươi biết t kinh phản nhìn chân hắn. lại biểu cái nổi kia, kiến, kiến rắn bọn bên người Mỹ nữ, mà Mỹ là là là lộ, bộ bộ sự Sở Sở còn có chút hải nhi mập là một cái tiêu chí đại mỹ nữ giống như miêu thủy cùng miêu miểu lớn giống nhau y hệt không cần đoán cũng biết rõ nàng khẳng định chính là miêu ra một cái khác nữ nhi miêu hoa miêu hoa nghe được sở kiến cùng bạch nhất hàng đối thoại trên mặt lập tức lộ ra một vòng hiếu kỳ bạch nhất hàng bọn người đã có thể xuất hiện ở đây cũng đủ để nói rõ bọn hắn thân phận khẳng định không tầm thường mà lại tự mình đại tỷ cùng tam mội đều ở nơi này vậy thì càng thêm nói rõ người trước mắt không giống bình thường đồng thời sở kiến thế mà đều biết bọn hắn cái này khiến miêu hoa một người liền có vẻ hơi ngây thơ không biết nhận biết trong đó hai cái một cái là ta học trường một cái là bạn học ta sở kiến nhìn thoáng qua đối phương gật gật đầu nói chỉ là biểu lộ hơi có vẻ một chút c ổ q u á i rất hiển nhiên ở chỗ này gặp được bạch nhất hàng cái này khiến hắn mười điểm ngoài ý m u ố n tâm tư cũng không khỏi có chút không giống bình thường chỉ là bạch nhất h à n g có thể rõ ràng nhìn thấy miêu thủy cùng miêu m i ệ u hai cái người nhìn thấy miêu hoa bộ dáng nhìn không được n h ữ mày lại giống như một bộ rất buồn nôn bộ dáng ha <cười> ha <cười> cái này sở kiến thật đúng là hoa sen biểu t r e o chọc khi a rất dễ dàng t r e o chọc hoa sen biểu phía trước một cái thẩm vũ nguyệt cái này miêu hoa cũng coi như một cái mỗi một cái đều là hoa sen biểu điện hình đại biểu a bạch nhất h à n g là nhìn qua nguyên phim cho nên biết rõ miêu hoa là một cái dạng gì người nhìn như hồn nhiên ngây thơ nhưng kỳ thật hoa sen không được miêu thủy cùng miêu miểu cũng đối lảng tính tình như vậy khịt mũi coi thường có thể hết lần này tới lần khác nam nhân đều thích ăn một bộ này đối với dạng này nữ nhân thường thường không có cái gì sức miễn dịch có thể nói bạn gái ngươi không phải cùng với thẩm u n g ư ờ i sao chạy thế nào đến điển thành nơi này còn nhiều ra một cái bạn gái bạch nhất hàng thế nhưng là xấu bụng rất nghe được đối phương nói như thế trong lòng t h ầ m vui trên mặt lại là lộ ra một vòng biểu lộ cái gì t r ậ t hướng về phía sở kiến hỏi chỉ là hắn vấn đề này vừa ra khỏi miệng cơ hồ ở đây tất cả mọi người dùng xem ra xúc đồng dạng ánh mắt nhìn về phía tự mình trong mắt kia biểu lộ đơn giản không cảm giác diễn tả bằng ngôn từ a liền liền một bên nhan vận đều có chút trận mắt hốc m ồ m nhìn xem bạch nhất h à n g ngay sau đó có loại muốn cười đi lại không thể cười cảm giác ngoa tạo bạch minh đệ ngươi nhưng có điểm vô s ỉ a triệu khải ở một bên có chút trận tròn mắt rõ ràng không nghĩ tới bạch nhất h à n g sẽ nói như vậy mặc dù hắn biết do không nhiều có thể hắn từng nghe nói nhiều nhất chính là thẩm u nguyệt cùng bạch nhất h à n g ở giữa một ít chuyện hai người là ngươi ngươi t a t a tương ái tương sát gần nhất mới xem như hoàn toàn hiểu muốn nói cùng thẩm u nguyệt nhất là quan hệ mật thiết nam nhân là ai tiêu chỉ sợ bạch nhất hàng xếp số một không ai dám đứng hàng thứ hai đi có thể hết lần này tới lần khác hắn có thể lẫn lộn đầu đôi đem cái này chụp mũ liền trực tiếp khấu trừ đến người khác trên đầu không thể không nói bạch nhất hàng phần này năng lực để cho người ta là nhìn mà than thở vô s ỉ đồng thiên tiên đứng tại một bên nhìn lướt qua bạch nhất hàng chỉ là phun ra hai chữ bị bạch nhất hàng vô s ỉ đánh bại cái này ra hỏa càng ngày càng tệ đây là đồng thiên tiên cảm giác mà miêu thủy cùng miêu miệu hai nữ cũng xứng sở tại nơi đó đối với thẩm u y ệ n cái tên này các nàng là cũng không lạ lẫm sở kiến xuất hiện nhường hai nàng này không thể không chú ý mà chú ý sở kiến không khác sẽ điều tra đến một chút thẩm u nguyệt sự tình mà bạch nhất h à n g tới cũng làm cho hai nữ điều tra bạch nhất h à n g về sau xuất hiện lần nữa một cái người quen biết tên đó chính là thẩm u nguyệt mà thẩm u nguyệt các nàng mặc dù không có gặp qua nhưng lại đối với to lớn rõ là như sấm bên h a i đồng thời các nàng khi hiểu được thẩm u nguyệt về sau phát hiện cái này thẩm u nguyệt thật đúng là cùng mình t ỷ mọi miêu hoa có rất nhiều chỗ tương tự bất quá càng nhiều bọn hắn biết rõ thẩm u nguyệt cùng bạch nhất hằng quan hệ khá là mật thiết một chút nếu như câu nói kia không phải bạch nhất hàng nói mà là sở kiến hỏi sợ là tất cả mọi người sẽ không cảm thấy kỳ quái có thể hết lần này tới lần khác ngươi bạch nhất hàng lại phản kỳ đạo hành chi ngược lại là hắn nói ra trước cái này để cho người ta triệt để bó tay rồi loại này t r ả đua cách làm một cái sẽ bị động điểm toàn bộ cũng rơi vào sở kiến trên thân thẩm u nguyệt nàng là ai a sở kiến ngươi giống như biệt nữ hải còn có quan hệ sao miêu hoa một cái đem ánh mắt toàn bộ rơi vào sở kiến trên thân n ữ khí trở nên có chút thảm thiết lên phảng phất là nhận lấy lớn lao tổn thương đồng dạng kia trong hốc mắt nước mắt không biết do thật đúng là sẽ có loại ta thấy mà yêu xúc động ngoa tào quả nhiên giống như thẩm u nguyệt tương xứng ngưu bơ ca bạch nhất hàng thấy thế nội tâm k h ẽ động không riêng gì hắn rất nhiều người đều phát hiện mặc dù miêu hoa giống như n h ặ t ngươi cái gì cũng không biết rõ lần đầu tiên nghe nói thẩm u nguyệt danh tự có thể đám người lại là phát hiện kỳ thật miêu hoa ba động không có lớn như vậy tạo thành hiện tượng này nguyên nhân hiển nhiên chỉ có một cái đó chính là đối phương biết rõ thẩm u nguyệt là ai hiện tại biểu hiện ra ngoài hết thảy chẳng qua là giả vờ mà thôi ta ta thẩm u nguyệt là ta một cái nữ đồng học ta cùng với nàng chỉ là đồng học quan hệ mà thôi ta trước kia là ưa thích quan à n g có thể bị nàng cự tuyệt mà lại ta đã rất lâu chưa từng gặp quan à n g một mặt im lặng sở kiến cái kia tức giận a chính mình cũng không có nói thẩm u nguyệt đâu có thể hết lần này tới lần khác bạch nhất hàng lại sách ra đây không phải muốn mạng sao hắn đương nhiên biết rõ thẩm u nguyệt là ai đ ấ y lòng đối với thẩm u nguyệt hắn cũng có tình cảm bao quát lại tới đây hắn cũng là vì thẩm u nguyệt nhưng hôm nay hắn không thể thừa nhận đây hết thảy sở kiến có tự mình kế hoạch cùng dự định đi vào điển thành quen biết miêu i a về sau hắn liền đã làm xong tự mình tính toán cái này miêu i a chính là một cái v ă n cầu hắn nhất định phải mượn cỗ này lực đi lên nếu không là không cách nào cùng bạch nhất hàng dạng này người đ ị ệ h nổi càng thêm không có khả năng đem thẩm v nguyệt v ạ n hồi tới đối với miêu hoa hắn có tình cảm nhưng càng nhiều có lẽ còn là lợi dụng nhìn thấy bạch nhất hàng hắn coi là song phương sẽ im miệng không nói không nói thẩm v nguyệt v ạ n không nghĩ tới bạch nhất hàng căn bản không theo s á o lộ ra bài a h a chương ba t là như thế này nha nàng chỉ là ngươi một cái đồng học sao có thể hắn rõ ràng liền nói cái kia thẩm u nguyệt đi cùng với ngươi à. miêu hoa sắc mặt nhìn như dịu đi một chút sau đó một đôi t r ò n g mắt rơi vào nó trên thân trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc nhìn xem sở kiến hỏi sở kiến sắc mặt hơi có vẻ một tia cứng ngắc không biết rõ hẳn là trả lời thế nào mới tốt khoe miệng co q u ắ t động hai lần t r ừ n g mắt liếc một mặt cười trên nôi đau của người khác bạch nhất hàng không có chuyện gì ta chưa từng có cùng với thẩm u nguyệt hắn nói b ậ y hắn mới là truy cầu thẩm u nguyệt rất lâu người sở kiến hướng về phía miêu hoa giải thích nói phút cuối cùng còn ngược lại đem bạch nhất hàng một quân nói cái gì đây ta có thể trong lòng có đoán thẩm u nguyệt làm một cái tiểu m u ộ i muội nàng cũng một mực coi ta là ca ca mà thôi nếu quả thật như ngươi lời nói ta giống như thẩm u nguyệt có cái gì vậy ngươi lúc ấy chen chân tiến đến có tính không là phá hư người khác bên thứ ba làm tiểu tam bạch nhất hàng chân trần không sợ đi giày căn bản liền không sợ thẩm u nguyệt sự tình gì hướng trên người mình ôm dù sao những chuyện này tất cả mọi người biết rõ hắn không quan trọng bị không bị người biết rõ nghe được sở kiến cực lực muốn phủi sạch quan hệ bạch nhất hàng mới sẽ không nhẹ nhàng như vậy liền bỏ qua cười hắc hắc bạch nhất hàng hướng về phía hắn nói a tiểu tam miêu hoa mở to hai mắt ôm lấy một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng nhìn xem sở kiến tựa như là bị bạch nhất hàng lời nói đổi mới t ă n g quan một cái trở nên có chút không biết làm sao nhìn xem miêu hoa bộ dáng sở kiến là vào đầu bức h a i không biết rõ trả lời thế nào cả khuôn mặt nín v à bừng có thể lại không biết rõ giải thích như thế nào đáp ờ ta đã hiểu hẳn là sở kiến ngươi coi trọng không phải thẩm u nguyệt cái này cá nhân mà là nhìn chúng nhà nàng nhìn chúng thế. đây là đem sở kiến hướng tuyệt lộ bất ca cái này muốn hắn trả lời thế nào mà sở kiến cũng đúng là một bộ á khẩu không trả lời được bộ dáng đứng ở nơi đó Đối mặt với miêu hoa nhãn thần nhìn chăm chú lại một chút cũng không biết làm sao cái này bạch nhất hàng quả nhiên có chút đồ vật miêu thủy cùng miêu m i ệ n hai tỷ m ộ i thấy cảnh này trên mặt cũng nổi lên vẻ tươi cười bọn hắn nhìn thấy sở kiến không may đương nhiên là vui vẻ tại trong các nàng tâm tốt nhất chính là sở kiến bị đuổi chạy l ờ i như vậy miêu hoa ưu thế liền lập tức không còn sót lại chút gì ta không phải như vậy ta không cần giải thích ta tin tưởng ngươi hắn nhất định là đang ôm một ngươi ngươi không cần cùng ta giải thích sở kiến tức giận mất đi trước kia bạch nhất hàng vẫn chỉ là âm thầm cho mình xuống n g á chân Trục bộ đỉa. nhưng bây giờ bạch nhất hàng liền ẩn tàng đều chẳng muốn ẩn giấu đi thế mà ở trước mặt giống như này đối với hắn cái này khiến hắn mười điểm phiên m u ộ n đồng thời nội tâm cũng là nổi trận lôi đình có thể lại không biết rõ làm như thế nào giải thích dù sao hắn cũng chỉ là mới ra đời mà thôi trên thực tế chưa trưởng thành quá khoa trương đối mặt bạch nhất hàng dạng này cử động hắn có chút bất lực chống đỡ ý tứ có thể tuyệt đối không ngờ rằng miêu hoa bỗng nhiên thay đổi thái độ theo vừa rồi ngay từ đầu hồ đối với sở kiến tín nhiệm sụp đổ lập tức chuyển biến làm cực độ tín nhiệm lập tức sở kiến có chút ngộng nhưng sau đó liền sinh ra to lớn cảm giác vui sướng loại cảm giác này liền như là là rơi vào băng nguyên bên trong đ ỗ n g nhiên có người hướng ngươi vươn một cái tay muốn kéo ngươi bắt đầu còn chuẩn bị cho ngươi một giường ấm tốt bị ta cùng ấm áp nước trà đ ồ n g dạng một m ấ y mắt s ở kiến đôi mắt cũng không khỏi có vẻ hơi rơi nước mắt nhìn xem miêu hoa nhỏ biểu lộ có vẻ tương đương ý vị sâu xa cái này nữ nhân không như trong tưởng tượng ngu xuẩn như vậy mà lại so thẩm u nguyện có thể mạnh hơn nhiều bạch nhất hàng thấy cảnh này đôi mắt không tự chủ được hít lại trong lòng thầm nghĩ miêu hoa hiển nhiên là một loại thủ đoạn đối với sở kiến hắn quá khứ nàng cũng đã rất rõ ràng hoặc là nói nàng thậm chí cũng biết rõ sở kiến có lẽ đang lợi dụng chính mình nhưng nàng tịnh không để ý đây hết thảy hoặc là nói nàng cũng là đang lợi dụng sở kiến mà thôi lẫn nhau đều là lẫn nhau ở giữa lợi dụng thôi mà nàng làm như thế mang đến kết quả không khác là có khuynh ê ư ớ n g nàng bạch nhất hàng đây coi như là thất sách ngược lại là trợ công đối phương một cái để bọn hắn tình cảm lẫn nhau ngược lại là tốt hơn cái này khiến bạch nhất hàng có chút bó tay rồi các vị tiểu thư còn có tôn kính mấy vị khách nhân láo ra chở người ở bên trong nhóm các ngươi cũng nhanh chút đi vào đi đang lúc cục diện trở nên có chút quái dị thời điểm trong phòng chạy ra một người g ư ờ i hướng về phía bọn hắn mọi người nói đánh gậy đám người hơi có vẻ quái dị trường hợp cái người kia bạch nhất hàng bọn người gặp qua chính là ngay từ đầu tới đón bọn hắn cái kia thôi t h ư ký mấy vị mời đến đi ngươi xem một chút cái này nhiều không có ý tứ nhường khách nhân ở bên ngoài chờ lâu như vậy đường khách khí mới là lập tức miêu thủy liền biểu hiện ra nhiệt tình cùng áy náy hướng về phía bạch nhất hàng đám người nói về sau làm ra một bộ mời đến bộ dáng ra hiệu đám người tranh thủ thời gian đi vào không muốn ở bạch ê n ngoài chậm trễ. b nhất hàng n cái cái cười đ ế khẽ một tiếng nhìn xem đối phương hỏi ngược lại là ngươi vì cái gì bỗng nhiên chạy đến điền thành ngươi không phải còn tại đi học sao ta tại sao tới nơi này không cần ngươi quan tâm ưu nguyện đâu ngươi làm sao đối nàng ta cho ngươi biết nàng hiện tại đối với ngươi là thật tâm ngươi không hẳn là cổ phụ nàng s ở kiến nhìn xem bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng nói kia đ ô i mắt bên trong c h ấ p động nhãn thần mang theo một vòng sắp bén để cho người ta cảm thấy có chút không thích thứ n g ụ ị ngươi không phải có bạn gái sao ấy miêu gia nhị tiểu thư ngươi còn quản thẩm ưu nguyện sự tình gì nàng sự tình có quan hệ gì tới ngươi sao bạch nhất hàng lại từ chối cho ý kiến nhìn xem sợ kiến cười t ù n tìm hỏi cái này không cần ngươi quan tâm Ta chương ó ta tự đ á n mình tính toán, n ta bất kể g i m u ố làm ì tóm trở có lại, lại ngươi đừng có lại cản t a nói t a giống như cái gì cái thời như đ i ể m quá yêu n h u qua n g ư ơ i không hiểu thấu. chương Ngươi, 26, chương 353. bạch nhất hàng cười cười cũng không tiếp tục cùng đối phương nói thêm cái gì sợ kiến còn như bạch nhất hàng tới nói thiết lập trên hai người liền có xung đột bạch nhất hàng không có khả năng liền như vậy bỏ mặc nó bất kể đặc biệt là đang áp chế mấy lần về sau phát hiện cái này nhân vật chính khí vận quang hoàn toàn khủng bố như vậy vậy thì càng thêm không có khả năng bông xuôi bỏ mặc tiến vào miêu ra chủ trạch bên trong đám người liền theo vào một cái đông á hào hoa khách sạn đối diện là to lớn voi suối phun nó sân nhỏ lớn nhỏ như là một cái sân đánh gôn để cho người ta nhìn một chút đã cảm thấy thật lớn bạch nhất hàng tại giang nam trang viên biệt thự cũng không nhỏ nhưng tại miêu ra trang viên này trước mặt liền như là là tiểu vu a gặp đại vu a n h i t ử gặp ba ba đồng dạng đồng thời bạch nhất hàng bọn người có thể thấy rõ cùng nhau đi tới nó trong trang viên người hầu số lượng không dưới mười mấy cái đây là trong đó một chỗ muốn biết rõ phim chính khu vực bên trong thế trang thế, thể một nhưng là có lớn lớn nhỏ nhỏ không dưới mười mấy cái trang viên. Nghĩ như chỉ hầu chính khủng đến, lớn lớn viên. đoàn người lượng con dưới mười Gia là là là có cái có dự Miu mấy số số ba ố Cái Miu i này thấy, đủ để g quê m ù a n h ư vậy hào m ớ i là thật hào sâu, là hào mà thật tình ta thấy thăng thở. chi khiến nhìn án nó nội người cảm sâu, ba ba, làm tiến vào nhà chính thời điểm miêu i a ba nữ lập tức hướng phía ngồi tại một cái bàn lớn trước một cái nửa tiểu lao đầu chạy tới thân thiết hướng về phía cái người kê hô bạch nhất hàng bọn người ánh mắt cũng toàn bộ cũng nhìn sang bạch nhất hàng là lần thứ nhất nhìn thấy miêu hồng ba bạch thị tập đoàn cũng không tiếp xúc châu đáo sinh ý cho nên miêu hồng ba tước linh châu đáo mặc dù hưởng dự quốc tế nhưng bạch nhất hàng tối đa cũng chính là mua một cái nó sản phẩm mà thôi đối với hắn người bên trong cùng sự tình cũng không quan tâm bây giờ nhìn thấy miêu hồng ba bản thân bạch nhất hàng cảm giác cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy thật đúng là sẽ không đem hắn cùng trăm năm truyền thừa đại gia tộc người cầm lái liên hệ đến cùng một chỗ bởi vì cái này nha thấy thế nào đều là một cái gầy gò tiểu lão đầu đầy người mang theo châu đáo nhìn qua liền như là là đảo than đã phát tải về sau、so、đồ nhà quê nhà giàu mới nổi ha ha đều tới miêu hồng ba cười nhìn xem ba cái nữ nhi hướng tới mình trên mặt lộ ra một bộ hiền lành biểu lộ xem ra có vẻ mười điểm phụ từ t ừ hiếu lão đại cũng tới ngươi không phải bệ bộn nhiều việc sao làm sao có rảnh rỗi sang đây xem ta đặc biệt là nhìn thấy miêu thủy miêu hồng ba mang trên mặt một vòng cười hướng về phía nàng hỏi chỉ là giọng điệu này nghe vào rất kỳ quái giống như cũng không giống mặt ngoài xem như vậy có thân tình ngài là phụ thân ta đang bận ta cũng phải nhín chút thời gian đến xem ngài không phải sao ha ha đúng vậy a ta là phụ thân ngươi ngươi là nên trở về â hôm nay còn có khách nhân đến người là vừa vận a miêu hồng ba từ chối cho ý kiến cười sau đó ánh mắt nhìn về phía bạch nhất hàng b ọ n người lại nói tựa như là không có tâm bệnh nhưng đại gia nghe luôn cảm giác có như vậy một tia quái gì, tựa như là trong lời nói có hàm ý cảm giác mâm đồng ngày tốt ra ra của ta để cho ta mang một tiếng tốt tốt lâu không có gặp mặt rất là tưởng niệm đồng thiên thiên này sẽ đứng ra đứng ở phía trước nhất hướng về phía miêu hồng ba nói nặng có thể nói là công khai đồng ra người đều là thế ra cái k i a có mặt mũi cùng lễ tiết là nhất định phải có tại bạch nhất hàng trong đám người này đồng thiên thiên là thích hợp nhất ra mặt cùng miêu hồng ba thương lượng ngươi là đồng lao cháu gai chứ ha ha đã lâu không gặp ta nhớ được ta gặp được ngươi thời điểm ngươi còn vừa ra đời à, một cái chớp mắt ấy đều đã lớn như vậy đồng lao cũng không tới điền thành địa khu đi dạo rất là tưởng niệm a thế nào lao nhân ra thân thể được chứ miêu hồng ba nghe vậy nhìn xem đồng thiên thiên vẻ mặt tươi cười ra ra mọi chuyện đều tốt thân thể cũng rất khỏe mạnh đà tạ quan tâm đồng thiên thiên là cười đáp lại một câu trên thực tế bọn hắn đồng ra cùng miêu ra mới không có cái gì liên quan đâu song p ư ơ n g chỉ là sơ giao mà thôi lần này tới cũng không có tính toán lấy đồng g i a thân phận xuất hiện chỉ bất qua không nghĩ tới miêu gia sẽ chủ động đưa tới cửa mà thôi vậy là tốt rồi à, thân thể chính là tiền vốn à, không giống ta thân thể kém như vậy sáu mươi tuổi cũng chưa tới người liền đã gần đất xa trời rồi trên mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ miêu hồng ba nói lời này thật là có điểm lực lượng không đủ bộ dáng cả người nhìn qua cũng có vẻ hơi m ỏ i bệnh ngoa tạo thật là có bệnh ung thư gan t r u n g kỳ so nguyên tắc bên trong còn nghiêm trọng bạch nhất hàng nghe vậy dùng tự mình hệ thống hướng về phía miêu hồng ba tiến hành quất hình miêu hồng ba có bệnh mang theo người tin h tưởng này cũng nhìn ra được bởi vì nó toàn bộ bộ dáng cũng có vẻ phi thường trạng thái kém một bộ bệnh nguy kịch bộ dáng đây cũng là vì cái gì miêu hồng ba vội vã muốn ổn định người nối nghiệp nguyên nhân một trong chuyện này nguyên tắc bên trong cũng là có miêu tả bất quá nguyên tắc bên trong miêu hồng ba chỉ là ung thư gan lúc đầu về sau bệnh tình chuyển biến xấu trực tiếp đi nước ngoài đi chữa bệnh tuy ý tự mình ba vóc dáng nữ tranh quyền đoạt lợi cũng lười quản nhiều như vậy bạch nhất hàng trước khi đến cũng cân nhắc đến chuyện này còn muốn lấy có hay không có thể mượn cái này trợ giúp một cái miêu miểu có thể tuyệt đối không ngờ rằng bởi ả n chẳng n sớm h vì vô luận theo như vậy góc độ đến xem ba nữ thực lực bên trong miêu thủy cũng nắm giữ lấy quyền chủ động nếu như không có miêu hồng ba ngăn được mà sở kiến hiện tại năng lực cũng giống như nguyên phim bên trong không phải một cái ngang nhau cấp lời nói như vậy cân bằng cây cân liền sẽ nghiêng về muốn biết rõ nguyên tắc bên trong sở dĩ bọn hắn thành công phá tan miêu thủy đó là bởi vì sở kiến cùng bạch nhất hàng liên thủ nguyên tắc bên trong sở kiến kia thời điểm thực lực đã cùng bạch nhất hàng sánh vai cùng c ộ n g thêm còn có miêu hoa cùng miêu m i ệ u năng lực bốn cái liên thủ lúc này mới đem miêu thủy cũng lớn vượn bây giờ cục diện sở kiến phế bỏ miêu hoa cùng miêu miêu thực lực cũng không bằng nguyên phim bên trong tam p ư ơ n g liên quân đối kháng miêu thủy vẫn là cường long ép địa đầu xạ loại này tình huống rõ ràng đối với bạch nhất hàng m ộ ư ơ i điểm bất lợi cho nên bạch nhất hàng trong dự đoán miêu hồng ba cũng không thể lại vắt chân lên cổ vung tay đi hắn nhất định phải tại hắn tồn tại mới có thể cân bằng thế lực hệ thống cho ta tìm kiếm trị liệu miêu hồng ba phương án tốt nhất nghĩ đến cái này bạch nhất hàng không thể không tìm kiếm hệ thống trợ giúp chỉ cần có thể lưu lại miêu hồng ba giúp hắn trị liệu cũng không phải không thể Trường Túc chủ, căn cứ quét hình kết Đinh, căn hình đối Chủ, cứ quả, nhưng mà gần đây mưu bức hống hống hệ thống lại tại lần này cho bạch nhất hàng rót một bầu nước lạnh thế mà nói cho hắn biết miêu hồng ba bệnh cũng không có biện pháp trị tận gốc cái gì cái khác vị diện cũng không có biện pháp trị tận gốc ung thư gan là túc chủ hệ thống vốn có khoa học kỹ thuật lực lượng bắt nguồn từ túc chủ vị trí vị diện từng cái thời không bên trong nó khoa học kỹ thuật đẳng cấp cùng túc chủ chỗ vị diện cũng không có khá lớn khác biệt chỉ là c h ỗ nghiên tập phương hướng cùng khái niệm khác biệt ung thư gan l à ung thư trí vương thuộc về độ khó cao nghi nan lẫn l ộ chứng m ư ơ i điểm khó mà chữa trị cho đến trước mắt căn cứ hệ thống phản hồi thông tin cũng không có bất kỳ một cái nào không gian c ó thể hữu hiệu chữa trị ung thư gan hệ thống trả lời nhường bạch nhất hàng lại là s ư ớ n g sốt một cái biểu lộ cũng biến thành có chút cương cứng nguyên bản còn tưởng rằng hệ thống là vô địch hiện tại xem ra hệ thống cũng không như trong tưởng tượng như vậy không gì làm không được rất nhiều thời điểm hắn cũng có tự mình hạn chế ở bên trong cũng sẽ không xuất hiện cái gì thần hồ kỳ kỹ huyền học đồ vật kia có áp chế biện pháp sao bạch nhất hàng x o a n suýt miêu hồng ba cái này công cụ người tạm thời không thể có sự tình hoặc là nói ra nước bạch nhất hàng còn cần hắn trợ giút cho nên cho dù là không cách nào chữa trị đối phương nhưng bạch nhất hàng trong lòng thầm nghĩ nếu có thể cho miêu hồng ba kéo dài tính mạng một đợt vậy cũng không phải chưa chắc không thể có lần này hệ thống cũng không tiếp tục kéo áp mà là đem một cái hiệu thuốc đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại bạch nhất hàng trước mặt đây là một cái vị diện một cái hữu hiệu trị liệu ung thư gan phương thuốc áp dụng là truyền thống trung dược liệu pháp thông qua dữ liệu lớn biểu hiện đối với ung thư gan có to lớn hiệu quả trị liệu đặc biệt là sớm t r u n g kỳ hiệu quả phi thường rõ rệt hệ thống sẽ phương thuốc còn như bạch nhất hàng trước mặt khi thấy phương thuốc thời điểm bạch nhất hàng đôi mắt một cái híp híp biểu lộ cũng biến thành có chút c ổ quái cái này được không cũng không phải bạch nhất hàng đối với truyền thống y học có cái gì nghi ngờ tương phản hắn vẫn là rất thừa hành truyền thống y học đồng thời tính toán là nhan vận mẹ bọn hắn bệnh bạch nhất hàng đều là dùng loại phương pháp này chữa trị nhìn vấn đề ở chỗ hiện tại cần đối mặt là ung thư a cái này ung thư dùng lại phương thức trị liệu này đoán chừng đối phương tin tưởng mình khả năng cũng không cao đi đây mới là bạch nhất hàng chỗ trần trờ địa phương túc chủ thỉnh tin tưởng hệ thống phán đoán dùng dược tề này trị liệu quét hình đối tượng cái ó p h ư n gì rõ rệt thể kéo dài bao lâu? Ít nhất hiệu dài quả. Có kéo bao lâu? n mười lăm năm ta dựa vào hệ thống ngươi đùa bợt ta cái này lao ra hỏa liền xem như không có bệnh có thể hay không sống thêm mười lăm năm cũng chưa chắc ngươi thế mà nói với ta hắn còn có thể sống mười lăm năm ta đi bạch nhất hàng trong lòng phiền muộn có loại bị hệ thống đùa nghịch cảm giác cái này giống như chữa trị đối phương bệnh cũng không có là không có khác biệt lớn đi mười lăm năm kia đầy đủ bạch nhất hàng không dùng đến hắn sống lâu như vậy ngay lập tức trong lòng cũng lập tức an định xuống tới đôi mắt bên trong lóe ra một vòng kỳ dị sắc thái chuẩn bị lấy cái gì ha ha ngươi chính là bạch thị tập đoàn bạch nhất hàng đi quả nhiên là phong thái phi phạm a nhưng mà ngay tại cái này thời điểm miêu hồng ba hướng về phía bạch nhất hàng nói nhìn từ trên xuống dưới bạch nhất hàng kia nhãn thần rất có lực xuyên t ấ u nhường bạch nhất hàng phảng phất là bị nhìn xuyên đồng dạng miêu đồng nói chỗ nào lời nói ngài mấy vị thiên kim mới là từng cái phong thái yểu điệu đều là bậc cân quắc không thua đấng mày dâu người kia mới là chân chính cừng giả bạch nhất h à n g cười cười từ chối cho ý kiến nói không có biểu hiện ra cái gì quá độ thân cận ý tứ đồng thời cũng không có biểu hiện ra xa lánh cảm giác căn cứ nguyên phim bên trong đối với miêu hồng ba một chút tính cách miêu tả bạch nhất h à n g biết rõ miêu hồng ba cùng hắn phụ thân bạch tinh đức có thể không đồng dạng bạch tinh đức là loại kia quyền lực muốn cực kỳ cường đại người nghĩ đến sự tình chỉ có một cái đem hết thệ cũng một mực nắm giữ ở trong tay chính mình có chút trong lịch sử ra cất lượng ý tứ Cái gì đều u m ố nhưng tự t â n ngoại trừ tự mình, rất khó đi tín nhiệm n đi đi lại, làm. Mà g trừ tự rất khó ờ i khác, h p ả tưởng đồng dạng. Nhưng là miêu hồng ba lại cùng bạch tinh đức không đồng dạng miêu hồng ba hắn là một cái cực kỳ am hiểu tâm kế người hắn sự tình gì cũng không ưa thích làm hắn ưa thích phân hóa hết t h ể thế lực nhưng tất cả mọi chuyện nhưng lại cũng nắm giữ trong tay hắn hắn tựa như là một cái thượng đế đồng dạng quan sát hết thảy bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng tại hắn nắm giữ bên trong cho nên dạng này người thường thường cũng tự xưng là phi thường thông minh coi người khác là làm là kẻ ngu đối đãi giống nhau đối mặt dạng này người nếu như ngươi biểu hiện ra quá thông minh một mặt hay là quá xuất sắc nó kết quả ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại gây nên đối phương phản cảm ngươi không cần quá nhiệt tình cũng không cần quá hèn mọn ngược lại nhường hắn dễ chịu có thể nói nếu không phải miêu hồng ba có bệnh cuối cùng bất đắc dĩ đi nước ngoài không quản được cái này cục diện rồi dám tức linh châu đ á o đằng sau ba nữ tranh đoạt r a sản g tiết mục căn bản sẽ không trình diễn bởi vì miêu hồng ba có đầy đủ lực k h ô n g chế ha ha ngươi quá khiêm tốn mấy cái này nha đầu cũng không sánh nổi ngươi miêu hồng ba ha ha cười một cái nhìn ba cái nữ nhi một chút người chính là từ gia cháu trai đi ha <cười> ha ra ra ngươi cho ta gọi điện thoại nói ngươi muốn tới đền thành thật đúng là làm ta sợ hết hồn từ gia ngươi thế nhưng là đối với ta có ân a không i thời điểm ta đ đi người người đi người. Người à、không、cần phải khắc khí tất cả mọi người là người phương đông lẫn nhau hai bên cùng ủng hộ là hẳn là ta từ ra bên ngoài phàm là nhìn thấy người trong nước nhận bất công nối lãi đều đỡ muốn sẽ ra tay Haha, ha, kia là, muốn nói ở nước ngoài thế ra Trưng giúp ngoài nói nhỏ. nước thế 26. 355. là, ở bây ê bên n trong, nhà cường, khẳng định là từ ngươi. Vẫn là từ ngươi có chiến lược mắt ánh sáng a, sớm đem ánh mắt phóng nhãn ra đến bên ngoài tối từ từ mắt mắt ra gia gia là là ai kia A, đi. có lược đem sớm b giờ nhóm chúng ta đông phương những n à y gia tộc tại quốc nội là muốn gió được gió muốn mưa được mưa nhưng một khi ra nước ngoài cánh cửa vậy liền toàn bộ đến dựa vào lấy các ngươi học g i a trên mặt mang tiếu dung miêu hồng ba nói lời nói này bạch nhất hàng bọn người nghe đôi mắt cũng không khỏi là l o ạ lên từ da vốn là giang nam đệ nhất đại thế gia nhưng bây giờ cũng đã không phải truy cứu nguyên nhân nó gia tộc cũng tại mạc la tư một phương diện một mặt khác thì là từ da sớm liền từ bỏ quốc nội mảnh này khu vực ngược lại chuyển rời đến nước ngoài đi cho nên mặc dù từ da bây giờ tại quốc nội giống như rất không đáng chú ý thậm chí cũng không có cái gì quyền nói chuyện không có gì tồn tại cảm nhưng không có người thực sẽ khinh thường hắn phàm là khinh thường hắn kết quả cũng mười điểm thê thảm đây cũng làm i ê u hồng ba coi trọng như vậy từ da nguyên nhân nếu như không có từ tiểu mẫn một đường tới đoán chừng bạch nhất hàng bọn hắn đãi nộ sau đó hàng một nửa từ tiểu mẫn từ chối cho ý kiến hắn cùng đi theo hoàn toàn là bởi vì bạch nhất hàng đối với miêu hồng ba một chút hứng thú cũng không có nghe đối phương nói chuyện hắn cũng cảm thấy có chút tốn sức phụ thân vẫn là để khách nhân ăn cơm đi ngươi cũng hẳn là uống thuốc đi miêu miểu nhìn ra từ tiểu mẫn thái độ trong lòng ánh mắt nghi ngờ rơi vào bạch nhất hàng trên thân bởi vì nàng nhìn ra từ tiểu mẫn tư tưởng không tập trung lại xem bộ dáng là thân cận bạch nhất hàng điểm ấy nhường nàng nghĩ hoặc không biết rõ bạch nhất hàng có cái gì mị lực có thể làm cho hắn thân cận bạch nhất hàng cái này bạch nhất hàng giống như ngoại trừ đẹp trai một chút nhìn không ra cái gì a trong lòng thầm đủ miêu m i ệ u cũng không khỏi sinh ra hiếu kỳ làm một cái nữ nhân đối với một cái nam nhân bỗng nhiên có lòng hiếu kỳ cái này không khác là phi thường nguy hiểm một chuyện nói đúng chư vị thân thể ta không tốt lắm liền không tiện giống như các vị cùng nhau ăn cơm các ngươi ăn đi từ ta ba cái nữ nhi tiếp khách cơm nước xong xuôi các ngươi có thể đi điền thành ngọc thạch chợ đêm chơi đùa nơi đó rất có ý tứ miêu hồng ba hướng về phía mấy người vừa cười vừa nói hắn sắc mặt sắc thực phi thường kém ai cái này có thể bạch h u y n h đệ ta có bằng hữu cũng tại ngọc thạch trong chợ đêm nghe nói chỗ nào phi thường tốt chơi là điển thành hiếm thấy nơi đến tốt đẹp nghe được ngọc thạch chợ đêm bốn chữ một bên triệu khải hai mắt tỏa sáng hắn đến điển thành cũng không phải bởi vì miêu ra quan hệ hắn tới đây là vì khảo sát tự mình dự án cùng sinh ý mà cái này ngọc thạch chợ đêm đúng là hắn bằng hữu chỗ vậy thì tốt cơm nước xong xuôi nhóm chúng ta đi xem một chút bạch nhất hàng cũng không có cự tuyệt dù sao đêm muộn không có việc gì cậu thêm hắn tới đây còn có đường mục giờ phút này không phải là gấp thời điểm mọi chuyện còn cần từng bước một đến nóng vội sẽ chỉ ảnh hưởng đến tự mình mà thôi cái này cái này làm miêu ra ra hiến đồ ăn bắt đầu thời điểm đang ngồi mấy cá nhân không khỏi có chút mộng đặc biệt là động thiên thiên cùng nhan vận hai nữ h à i nhìn xem cái bản kia mang thức ăn lên sắc mặt không khỏi có chút trắng bệnh một cái nướng cá xấu thình lình lấy món chính hình thức phòng ngựa tại cái bản trung g ương vị trí thân thể bị cây thì là nướng mùi thơm nước mũi chỉ là kia cá xấu đầu vẫn là mới mẻ liền như vậy lấy trang trí tính chất bộ dáng còn tại đó miệng bên trong còn ngậm một cái áp ồ bộ dáng đừng nhìn tốt bao nhiều cười nhiều kỳ quái、Ai? cái này đồ vật có ý tư à, đã sớm từng nghe nói cá sấu thịt thế nhưng là chưa hề cũng chưa từng ă n qua so với những cái kia nữ nhân hoảng sợ cùng khó chịu nam nhân thì có vẻ hiếu kỳ nhiều liên liên từ tiểu mẫn cũng ánh mắt buốc lên ánh sáng hướng về phía cái này nương cá sấu là nhìn bên trái một chút phải nhìn một cái đầy mắt đều là hiếu kỳ thân s ắ c động động đũa một bộ muốn thử một chút bộ dáng ai thực sự các vị đang ngồi ở đây đều là có tiền chủ cái gì sơn chân hải vị chưa từng ă n qua nhưng cái đồ chơi này người bình thường tuyệt đối nghĩ không ra muốn đi nhấm nháp một cái thế nào mà nhìn thấy ngược lại là có chút hiếu kỳ không cần sợ hãi cái này đ ồ vật nhìn xem kinh khủng ăn còn được làm đặc sắc đồ ăn nhường đại gia nhấm nháp một cái miêu t h ủ y cười, cười cười nhìn xem mọi người nói sau đó lại là từng đạo tinh mỹ đồ ăn được bưng lên đến chỉ là thường thường liền sẽ có một chút kỳ kỳ quái quái đồ ăn xuất hiện cái gì côn trùng loại hình giống như có nơi đó điển thành đặc sắc xem động thiên thiên cùng nhan vận sắc mặt đều có chút sánh lét tương phản bạch nhất hàng bọn người ngược lại là ăn thật thoải mái một bữa cơm coi như khá là vui sướng chí ít bạch nhất hàng bọn hắn khá là vui sướng đi thôi cơm nước no nê、e, chúng ta đi ngọc thạch chợ đêm nhìn xem ăn uống no đủ còn uống sẽ trả triệu khải đã là ăn mại không ở tự mình hướng về phía mọi người nói một bộ kích động muốn đi chợ đêm nhìn xem bộ dáng hiện tại hiện tại ngươi đi không dùng thời gian còn quá sớm mới đêm muộn hơn bảy giờ theo nhóm chúng ta nơi này đi qua nơi đó cần tiêu phí chừng một giờ cho nên chín giờ lại xuất phát cũng tới phải gấp triệu khải một bộ vô cùng lo lắng bộ dáng hiện tại liền muốn đi ngọc thạch buổi chiếu phim tối nhưng mà miêu miểu lại là cười lắc đầu hướng về phía hắn nói ra hiệu triệu khải hiện tại đi còn quá sớm một chút a cái này buổi chiếu phim tối như vậy một sao nghe được cái này triệu khải s ư n g sở h i ệ n nhiên không nghĩ đường đi đối phương sẽ như thế nói trên mặt không khỏi hơi nghi hoặc một chút hắn bằng hưu cũng chưa nói cho hắn biết đêm tràng hội rất muộn bắt đầu hắn còn tưởng rằng kia là một con đường loại hình hiện tại như thế nghe tới ngọc thạch này buổi chiếu phim tối còn được cũng không như cùng hắn nhóm suy đoán đơn giản như vậy các ngươi khẳng định không hiểu rõ buổi chiếu phim tối ngọc thạch buổi chiếu phim tối muốn tới muộn mười một giờ về sau mới có thể mở ra mà lại nói là ngọc thạch buổi chiếu phim tối nhưng trên thực tế bên trong cũng không chỉ là bán ngọc khí phỉ thúy đơn giản như vậy bên trong bán đồ là đủ loại tam giáo cựu lưu cũng có rất nhiều thứ có thể là n g ư ờ i nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật mà lại buổi chiếu phim tối bên trong có cái quy củ đó chính là ngón tay hỏi đồ vật tốt xấu không thể hỏi xuất xứ nếu như hỏi xuất xứ đó chính là đại h ủ y kỵ điểm ấy ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch miêu miểu nhìn thấy triệu khải phản ứng một cái liền biết rõ đối phương cũng không biết rõ cái gọi là buổi chiếu phim tối là cái gì sắc mặt đông nhiên trở nên nghiêm một chút hướng về phía nó nói、T. cái này nghe làm sao giống như tiểu thuyết cùng truyền hình điện ảnh phim bên trong những cái kia chợ đen không sai biệt l ắ m à, chẳng lẽ thật có vật như vậy nghe xong lời này bạch nhất hàng bọn người hơi kinh ngạc nghe những quy củ này bạch nhất hàng cảm thấy rất là quen thai nhưng mà liền nghĩ đến cái này giống như trên tv diễn giống như rất tương tự à, có chút những cái kia cái gì chợ đen cùng chợ quỷ ý tứ hai mươi sáu chương ba trăm năm mươi sáu triệu ca ải cái này đây không phải mầm cuối cùng sao triệu ca ngươi làm sao giống như mầm cuối cùng cũng cùng một chỗ đêm muộn tiếp cận mười một giờ thời điểm mọi người đi tới điển thành một cái hoang vắng vùng ngoại ô thị trấn nhỏ bên trên vừa rồi ra khỏi thành lúc đó đám người còn cảm thấy rất ngoài ý muốn ngọc thạch này chợ đêm chẳng lẽ không phải hẳn là trong thành A mà khi bọn hắn chân chính đi vào nơi đó thời điểm ngay từ đầu là trấn kinh bởi vì trước mặt thị trấn nhỏ tại đêm m u ộ n mươi một giờ thời điểm toàn bộ nhìn qua chính là đèn đuốc sáng t r ư n g một mảnh khi đi tới cái trấn nhỏ kia con một mảnh dừng xe khu vực thời điểm dừng xe khu vực bên trong đậu đầy cỗ xe nhường đám người cảm thấy nơi này khẳng định không hề tầm thường đủ loại xe sang trọng lớn, lớn nhỏ nhỏ cập bến tại mấp mô khu vực bên trong không biết rõ còn tưởng rằng là cái nào xe sang trọng báo hẳn g khu vực đâu nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện những cái kia xe sang trọng rất nhiều đều là mới tinh vừa rồi xe mấy cá nhân liền chạy tới trong đó một người nhìn thấy triệu khải lập tức liền đón mà khi nhìn thấy triệu khải là theo miêu thủy miêu hoa bọn hắn cùng đi thời điểm lại không khỏi lộ ra một vòng tinh ngạc n g u y ê n lai triệu tiên sinh bằng hữu là người a hứa lao bản nói sớm đi tất cả mọi người là bằng hữu miêu thủy xem xét đối phương một chút cũng lập tức nhận ra đối phương mười một tại điền thành cái này một mẫu ba phần đất bên trong chỉ cần là có chút danh vọng người hắn đều biết mà trước mặt cái này hứa lao bản không nói là điền thành phi thường nổi danh tức giận một người đi nhưng ở điền thành cũng coi là có chút danh vọng như thế một người miêu thủy làm sao có thể không biết ha ha đúng vậy a đúng vậy a triệu ca, ngươi làm sao cũng không nói với ta một tiếng ta đã cảm thấy kỳ quái sao ngươi đến điền thành không phải tới tìm ta sao làm sao lập tức lại đi đ ừ n g bằng hữu kia nguyên lai là đi mầm cuối cùng kia lao hứa ha ha cười đối mặt miêu ra hắn cũng không dám có chút qua loa thân ở điền thành vậy đối với miêu gia liền càng thêm rõ ràng nó lợi hại trình độ cho nên hắn là không dám có bất luận cái gì mạo phạm chỉ có thể đứng ở nơi đó có chút dạ dạ như là một cái chim cút đồng dạng cũng đừng nói nữa đi thôi cái này buổi chiếu phim tối có phải hay không rất kích thích ga ta còn tưởng rằng sẽ ở trong thành đâu lại l à tại như vậy trong một cái chấn nhỏ xem cái này thị trấn làm sao cảm giác có điểm giống là một cái cổ trấn du lịch khu a triệu khải k h o á t k h o á tay hướng về phía đối phương nói ánh mắt thì là nhìn về phía thị trấn vị trí đầy mắt cũng chờ mong tân xác bạch nhất hàng ánh mắt cũng rơi vào cách đó không xa ánh đèn sáng chói thị trấn bên trên đôi mắt chốc đ ộ n g lên cảm giác cái này thị trấn quả thật có chút không giống bình thường vì cái gì không ai nhưng mà khi mọi người chân chính tới gần thời điểm nhưng lại lập tức ngây n g ẩ n cả người bởi vì bọn hắn phát hiện mặc dù toàn bộ thị trấn trên đều là đèn đốt sáng chừng một mảnh nhưng toàn bộ trên đường phố lại là một bóng người cũng không có khoảng trống l à m nhảm l à m nhảm ngoại trừ mấy người bọn hắn không có cái gì như thường đi đi theo ta trong này có khác huyền cơ lao hứa vừa cười vừa nói dẫn đầu hướng phía bên trong đi miêu ra ba tỷ m ộ i cùng lao hứa mấy cá nhân rất là bình tĩnh đối với đây hết thệ cũng qua quýt bình bình mà bọn hắn những người còn lại thì là mặt mũi tràn đầy đều là nghi hoặc hiển nhiên đối với nơi này hết thệ cũng cảm thấy lạ lẫm cùng hiếu kỳ người chưa từng tới bạch nhất hàng rơi ở phía sau một bước đi tới sở kiến bên người nhìn xem sở kiến cũng như hiếu kỳ bảo bảo một d ư ơ n g bốn phía quan sát trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc hướng về phía hắn hỏi theo đạo lý tới nói đối phương đều đã ở chỗ này lăn lộn đã lâu như vậy không tới cùng liền dạng này địa phương cũng chưa có tới đi miêu hoa không có mang nàng đến không có ngược lại là nghe nói qua bất quá chưa từng tới làm sao có vấn đề sao sở kiến liếp nhìn bạch nhất hàng mười điểm để phòng bộ dáng hiện tại hắn xem hàng liền như là là phòng trộm một mặt để phòng biểu lộ ờ không sao bạch nhất hàng nghe vậy từ chối cho ý kiến cười một cái sở kiến muốn lợi dụng miêu ra nhưng mà hắn loại này mới ra đời năng lực vẫn là có vẻ quá mức non nớt tại miêu ra trong mắt người sở kiến ý đồ rõ ràng cái tiêu miêu hoa nhìn qua có chút thiên chân khả a i ý tứ nhưng danh ngôn người đều nhìn ra nàng mới không phải cái gì thiên chân khả ái nội tâm của nàng thế giới sợ là phức tạp r ấ t mà sở kiến liền như là là khôi lỗi đồng dạng bị nàng thao túng nguyên phim bên trong cũng là như thế không phải vậy thẩm u nguyệt lại thế nào có thể sẽ cầu t r ợ ở bạch nhất hàng đâu nếu là không có bạch nhất hàng đ o á n chừng sở kiến sớm đã bị miêu hoa cho nuốt liền xương cốt lẫn lộn con đều không thừa h ạ ai rốt cuộc muốn làm gì à các ngươi không phải nói mười một giờ liền khai chương sao cái này đều đã hơn mười một giờ làm sao liền cái quỷ ảnh cũng không có một mặt ngộng bức triệu khải nhưng không có tốt như vậy kiên nhẫn đi theo l à o hứa đi khắp hang cùng ngõ hẻm đi một hồi lâu lông mày liền nhũ chặt lên có vẻ kia là tương đương không kiên nhẫn đến triệu khải oán trách mới lên l à o hứa liền cười dẫn mọi người đi tới một cái gian phòng trước đây là một tòa lao chạch cửa lớn nhìn qua tương đương xưa cũ đỏ thám hồng s ắ c đại một cánh cửa xem xét trước kia liền không phải là dầu tức quý tại mọi người nghi hoặc trong lúc biểu lộ l à o hứa cười hắc hắc móc ra một tấm thẻ sau đó hướng phía một bên một cái in ánh sáng sữa bỏ trong g ư ơ n g đâm vào tấm thẻ kia lập tức đám người liền nghe đến tích một tiếng ngay sau đó lao hứa đưa tay hướng phía cửa lớn tối lui cửa lớn tùy theo rộng mở ngoa tạo đây là công nghệ cao a thấy cảnh này bạch nhất hàng đều có chút sửng sốt hiển nhiên đám người hoàn toàn không nghĩ tới chỗ này cánh cửa lại là một cái cửa điện tử nơi này là quét thẻ tiến nhập ngọc thạch chợ đêm cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể vào sân cho nên cần giấy thông hành đặc biệt mà ở trong đó mới là chợ đêm ra trận địa phương người bình thường đến a căn bản tìm không thấy địa phương đi theo ta lao hứa cười hắc hắc lấm la lấm lét liền hướng phía bên trong đi Đám nguyên ư ờ i i lòng tràn đầy h ế kỷ cũng đi theo đi vào bên trong. n g đi đi theo vào u bản bạch nhất hàng bọn người còn tưởng rằng đi vào về sau sẽ là một cái tòa nhà có thể một giây sau khi mọi người nhìn thấy bên trong tràng cảnh thời điểm một cái cũng n g â y mốc môn này hậu viện con nội tình cảnh ở đâu là cái gì sân nhỏ đến có điểm giống là một cái chạm xe lửa vào cửa phía trước có nhân viên bảo an còn có kiểm an thiết bị mấy người mặc đồng phục an ninh người một mặt nghiêm túc đứng ở nơi đó nhìn xem đám người đi tới đừng làm như người xa lạ cái này buổi chiếu phim tối bên trong không cho phép mang theo súng ống đạo cụ để tránh phát sinh c á i gì k h ô n g tất yếu hiểu lầm. Lao hứa lại lầm. Lao là vừa c ư ờ i vừa n ó i trải dẫn đầu trải qua vụ á g ba trăm năm g cũng ư ờ i kiểm theo sát phía n mươi bảy cái này đây đây là ta đi cái này ngọc thạch t r ợ đêm thế mà thế mà lại là tại nội bộ mà không phải ở bên ngoài khi mọi người đi vào bên trong thời điểm tất cả mọi người triệt để trận tròn mắt từng cái nhìn xem trước mặt tràng cảnh có loại kinh ngạc ở đây bạch nhất hàng mọi người nói như thế nào cũng đều là thấy qua việc đời người có thể s ừ n g sốt bị trước mắt c h à n g cảnh cho làm có chút một bước truy cứu nguyên nhân ngay từ đầu đại gia trong nhận thức ngọc thạch trợ đêm tưởng rằng một cái cổ c h ấ n đồng dạng tồn tại sau đó là một cái đồ cổ đường phố phảng phất là tồn tại cổ lão mà thần bí khí tức thật là chính ngọc thạch trợ đêm xuất hiện thời điểm đám người liền có chút trận tròn mắt nó không tồn tại mặt ngoài mà là tồn tại cùng thế giới ngầm đồng thời cái này thế giới ngầm còn tràn đầy công nghệ cao hiện đại cảm giác khi mọi người đi vào buổi chiếu phim tối thời điểm phía dưới tràng cảnh để cho người ta ngạc nhiên đúng như cùng là đi vào một cái cửa hàng dưới mặt đất các loại bề ngoài mọc như rừng du khách vãng lai như thoi đ ư ờ n g kỳ lạ nhất còn có nhân viên bảo an tại dò xét liếc nhìn lại toàn bộ buổi chiếu phim tối như là cửa hàng thế nào có phải hay không cảm thấy rất chấn kinh cùng các ngươi mặt ngoài nhìn thấy hoàn toàn không đồng dạng cùng các ngươi trong tưởng tượng cũng hoàn toàn khác biệt miêu miểu cười một cái con c o n đôi mắt híp lại thành một cái ngược nhà nhìn xem giật mình mấy cá nhân trên mặt không khỏi có vẻ hơi đắc ý điển thành ngọc thạch buổi chiếu phim tối đừng nói là cả nước trong phạm vi cho dù là phóng nhãn toàn bộ thế giới đều là mười điểm nhất lưu tồn tại c dần dần đây, không không đây cũng là một cái hoàn toàn mới kịch bản bạch nhất hằng cũng coi là kiến thức rộng rãi con mẹ hắn là xuyên qua hai thế giới đợi qua nhưng bây giờ nhìn thấy trước mắt một màn này vẫn như cũ có chút cảm thấy không thể tưởng tượng được ha ha đi thôi trong này vừa vặn rất tốt chơi ra đây lao hứa cười ha h à nói chỉ dẫn lấy đám người hướng phía bên trong đi chư vị nhớ kỹ nơi này duy nhất một cái trọng yếu q u ý củ bất luận cái gì đồ vật chỉ cho phép hỏi giá cả không cho phép hỏi ra chỗ nhớ lấy nếu không sẽ bị nơi này quản lý nhân viên trực tiếp đuổi đi ra đồng thời trung thân không thể lại tiến nhập nơi này miêu thủy lại là hướng về phía đám người dặn dò nói t ầ n quản lý ta rất hiếu kỳ cái này tầng quản lý là ai mầm đại tiểu thư đừng nói với ta các ngươi miêu ra không phải t ầ n quản lý bạch nhất hàng từ chối cho ý kiến cười một cái ngựa khí mang theo một tia dị dạng nghe được bạch nhất hàng câu nói này miêu thủy miêu hoa miêu miểu ba người trên mặt lộ ra một vòng kỳ dị nhưng không có nói tiếp nhìn thấy đối phương vẻ mặt này bạch nhất hàng dùng cái mông nghĩ đều có thể biết rõ trong này miêu ra khẳng định cũng có phần chỉ bất quá hẳn không phải là độc chiếm mà là chỉ chiếm có một bộ phận mà thôi mà đối với cái này buổi chiếu phim tối bạch nhất hàng lại nhiều mấy phần hiếu kỳ ai bọn hắn đây là tại làm gì đột ngột khi mọi người đi qua một nhà cửa tiệm miệng thời điểm phát hiện nơi đó tụ tập một đám người mà đám người kia vây tại một chỗ cũng không nói chuyện từng cái cầm một cái cái bật lửa đồng dạng dụng cụ nhỏ tụ tập ở nơi nào ờ cái này a bọn hắn là tại đấu giá nơi này không tồn tại cái gì phòng đấu giá đồng dạng nơi trốn một chút cửa hàng nếu như muốn tốt đồ vật liền sẽ giống như bây giờ là một cái nhỏ đấu giá tại chỗ loại này đấu giá lẫn nhau lẫn nhau đấu giá tự mình thẳng mình ra giá nếu như giá cả thấp hơn đối phương trong tay ngươi có thể lựa chọn tái xuất giá cao hoặc là từ bỏ đấu giá đương nhiên mỗi lần vòng đấu giá chỉ cho phép ra giá năm lần cái này cũng phòng ngừa thương gia cô ý cố tình n â n giá g lao hứa cười cười sau đó hướng về phía triệu khải nói bạch nhất hàng nghe vậy ánh mắt sáng lên dựa sát vào tới sau đó liền thấy bọn hắn ngay tại đ ầ u giá là một cái ống đựng bút cái này ống đựng bút điêu k h ắ c mười điểm tinh mỹ vẫn là một cái lũ điêu tác phẩm trình thể bày biện ra ám hồng sắc bao tương chỉ là nhìn một chút đã cảm thấy mười điểm không giống bình thường khoản này ống bạch nhất hàng đi qua nhìn đồng thiên thiên cũng là theo sát phía sau làm đồng thiên thiên nhìn thấy cái kia ống đựng bút thời điểm lập tức kinh hô đi ra nhìn xem cái kia ống đựng bút ánh mắt cũng chừng lớn ngươi cũng đã nhìn ra đây là đời minh điêu khắc đại sư sông xuân đợt đại sư tác phẩm vẫn là trầm hương điêu khắc khó trách vừa rồi tới gần lại hỏi một c ô hương thơm bạch nhất h à n g nhìn thấy đồng thiên thiên kinh ngạc bộ dáng cũng là không kỳ quái đồng ra là cất giữ thế ra nàng đồng thiên thiên càng là đồng ra người thừa kế tương lai nó bản lĩnh mạnh là có thể thấy được chút ít nếu như như thế một cái tốt cũng nhìn không ra k i u đồng thiên tiên không khỏi cũng quá vô năng một điểm nơi này vậy mà lại có tốt như vậy đồ vật ta thiên đây này đồng thiên thiên gật gật đầu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc muốn biết rõ cái này sông xuân đợt điêu khắc tác phẩm vốn là chuyển thế vô cùng ít ỏi mỗi lần giống nhau phẩm không có chỗ nào mà không phải là bảo vật mà trước mặt cái này ống đựng bút vẫn là trầm hương đ ú c thành tia giá trị càng là không thể đo lường cái này đồ vật các ngươi cũng đều có hiểu do miêu thủy nhìn về phía bạch nhất hàng b ọ n người nếu như nói đồng thiên thiên hiểu do nàng không cảm thấy ngoài ý mớn có thể bạch nhất hàng một ngụm liền có thể nói ra cái này đồ vật lai lịch đủ thấy bạch nhất hàng cũng là đối với vậy được rồi hiểu vô cùng ha ha không nghĩ tới các ngươi nhỏ như vậy bối cũng đều hiểu những n à y a không tệ không tệ nghe được bạch nhất hàng cùng đồng thiên thiên đối thoại cái kia bán ống đựng bút lão bản nợ nụ cười tự ra bảo bối thu hoạch được tán thành kia lão bản tự nhiên rất cao hứng lão bản khoản này ống bán không ta ra bốn trăm vạn dùng đồng thiên thiên ánh mắt sáng chói một cái liền nhìn về phía lão bản hướng về phía lao bản nói bốn trăm vạn liền khoản này ống đồng thiên thiên lời này vừa ra miêu ra chúng nữ đều có chút mọi b ư ớ c thuật nghiệp hữu chuyên công bọn hắn đối với ngọc thạch phỉ thúy loại hình rất có nghiên cứu nhưng là đối với những cổ vật này cái gì liền không thể nào hiểu do nghe xong đồng thiên thiên thế mà muốn vì một cái phá ống đựng bút ra giá bốn trăm vạn một cái để cho người ta cảm thấy có chút một bức ha ha ha vị tiểu thư này ngươi mong muốn ra bốn trăm vạn nói rõ ngươi đúng là một cái người trong nghề nếu là vừa rồi đấu giá trước ngươi ra bốn trăm vạn ta có lẽ liền trực tiếp bán cho ngươi nhưng bây giờ không được r a cái này đấu giá giá cả cũng liền vượt qua bốn trăm vạn mà lại đấu giá đã đến một vòng cuối cùng ta không có khả năng kết thúc mỉm cười bán ống đựng bút lão bản hiền lành liếc nhìn đồng thiên t hướng i ê n h về phía nàng nói ra hiệu hiện tại bốn trăm vạn không bán được、26. một cái lao đầu quay người nhìn thoáng qua đồng thiên thiên hướng về phía đồng thiên thiên hơi hơi cười một tiếng trên mặt biểu lộ hiền lành trong giọng nói có một tia trêu trọc cùng nghiền ngẫm bọn hắn cũng ứa thích cái này đồ vật ta có người muốn đến đoạn vậy bọn hắn tự nhiên là không vui xem ra nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt là đ ư n g đùa bạch nhất hàng nghe vậy cười một cái mang trên mặt một vòng bất đắc dĩ rất hiển nhiên ở chỗ này đều là một đám người tinh mỗi một cái đều là trong tay hành ra đối với minh vật còn có coi trọng đồ vật đều hiểu rất là kỹ càng hiển nhiên muốn tại dạng này địa phương nhặt nhạnh chỗ tốt có chút độ khó trừ phi là thật đụng phải tất cả mọi người không hiểu do đồ vật có lẽ còn có như vậy mấy phần khả năng cái này đồng thiên, thiên cũng là yên lặng nhìn xem cái kia ống đựng bút là một mặt bất đắc dĩ bốn trăm vạn nếu như lão bản mong muốn như vậy đồng thiên tiên sẽ không chút dò dự mua lại nhưng bây giờ xem ra khoản này ống đã vượt qua bốn trăm vạn như vậy đối với đồng thiên tiên tới nói theo đầu tư vốn góc độ xem cái hồ lô này đã đã mất đi nó giá trị chỉ tồn tại cất giữ giá trị làm cất giữ thế ra đồng tiên h tiên cũng mong muốn ra giá cao mua nhưng trước mắt hiển nhiên không phải hắn mong muốn là được rồi hắn mong muốn người khác cũng không vui lòng tiểu thư ngươi có thể nhìn xem ta trong tiệm những vật khác có lẽ cùng ngươi ưa thích lão bản nhìn xem bạch nhất hàng cùng đồng thiên thiên chỉ chỉ phía sau trong phòng hướng về phía hai người nói bạch nhất hàng cùng đồng thiên thiên cũng không có chối từ hai người ngay tại trong phòng quét một vòng phát hiện cùng những cái kia thị trường đồ cổ tiệm đồ cổ so sánh nơi này mới là chân chính tiệm đồ cổ bạch nhất hàng nhìn lướt qua trong tiệm vậy mà phát hiện bao lớn trên trăm kiện đồ cổ bên trong thế mà không có một cái là hàng giả toàn bộ là thật không ít vẫn là tinh phẩm chỉ là hỏi tham giá cả về sau bạch nhất hàng lại lắc đầu không thôi bởi vì vi tưởng đúng cái này giá cả cũng là cực kỳ đẹp đẽ cũng không có cái gì tăng tỷ giá đồng bạc không gian h i ệ n nhiên cái này lao b ả n cũng biết mình bảo b ố i đến cùng giá trị bao nhiêu chúng ta đi thôi đồng tiên thiên đối với cái này bạch nhất hàng chỉ chỉ ngoài cửa ra hiệu đi bất quá nàng giờ phút này nhãn thần lại có một chút biến hóa có vẻ phi thường kỳ quái có vấn đề gì không đám người về tới trên đường phố bạch nhất hàng nhìn ra đồng thiên thiên c ổ quái nhỏ giọng đối nàng hỏi những cái kia cổ đồng toàn là hàng mới vừa rồi đào được không bao lâu xem chừng tất cả đều là đồng tiên thiên không có đem nói cho hết lời bất quá bạch nhất hàng cũng đã biết được nàng ý tứ đ ồ n g thiên thiên ý tứ rất hiển nhiên là tại nói cho bạch nhất hàng cửa tiệm kia bên trong đồ vật lai lịch cũng rất không rõ cũng đều là vừa rồi móc ra không lâu như vậy hiển nhiên những vật này rất rõ ràng đều là trộm mộ đọc được nguyên lai、like, đây chính là một cái chợ n a chẳng lẽ muốn như vậy bí ẩn bạch nhất hàng bừng tỉnh đại ngộ ngay từ đầu đã cảm thấy cái này địa phương không đơn giản xem cái này bí ẩn trình độ cũng biết do nó khẳng định khắc càng khôn chủ yếu nhất là nơi này quy củ là đồ vật không hỏi xuất xứ như thế xem ra rõ ràng nguyên nhân cũng liền tìm được không hỏi xuất xứ nguyên nhân ở chỗ cái này đồ vật không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhớ kỹ đừng hỏi đồ vật lai lịch nhìn thấy bạch nhất hàng cùng đồng thiên tiên biểu tình biến hóa miêu miểu lại là hướng về phía bạch nhất hàng dặn dò m ộ t câu các nàng nhìn ra bạch nhất hàng đám người đã phát hiện mánh khỏe nhắc nhở m ộ t câu sợ bạch nhất hàng bọn người làm ra cái gì có hại quy tắc sự tình bạch nhất hàng cùng đồng thiên tiên gật gật đầu bọn hắn đến cũng không có để ý đã nơi này có thể tồn tại nói rõ có đạo lý riêng bọn hắn chỉ là khách qua đường cũng sẽ không đi can thiệp cái gì ai tới, tới tới triệu k đi theo ta đi nhóm chúng ta vẫn là đi chơi khối đá đi lao hứa cười ha hả hướng về phía triệu khải nói một đường dẫn đường mang theo đám người rẽ trái bắt nhiêu rốt cục đi tới một cái to lớn mặt tiền cửa hàng trước khi mọi người đi vào mặt tiền cửa hàng trước thời điểm ở đâu là người người n ô n nháo khắp nơi đều là người triệu ca ta nói với các ngươi tới này buổi chiếu phim tối người đại đa số cũng là vì t r ờ i khối đá tới kia đổ cổ a cái gì đều là tiện thể mà thôi chơi khối đá mới là vương đạo lao hứa chỉ chỉ trước mặt náo nhiệt trắng cảnh có chút đắc ý nói ai ba vị mầm cuối cùng ngọn gió nào đem ngài ba vị thổi tới mọi người mới tới gần Điếm kia chủ l ậ ờ thì liền ra là thế mấy vị này là miêu gia khác h nhân đó chính là nhóm chúng ta điền thành khách nhân a tới tới tới chư vị có hứng thú hay không nhìn xem cối đá ta hết thể cho các ngươi chiết khấu 70%, t ù y tiện xem tùy tiện xem nghe song bạch nhất hàng bọn người làm i ê u gia khác h nhân số tiền kia trưởng quỹ đôi mắt lại là sáng lên hướng về phía mọi người nói h á c lao tiền không tử tế a ta mang bằng hưu đến như vậy không gặp ngươi hào phóng như vậy lao hứa nghe vậy trừng một cái số tiền kia trưởng quỹ một bộ muốn chất vấn bộ dáng hhhh á á á lao hứa lời này của ngươi nói t ố t ngươi lần sau bằng hưu đến ta khẳng định cũng cho một cái lớn chiết khấu t ố t vậy liền quyết định nhưng không cho đổi ý lao hứa cười ha ha một tiếng đương nhiên sẽ không cũng cầu một cái chiết khấu bảy mươi phần trăm cái gì người ta cho chiết khấu bảy mươi phần trăm kia là xem ở miêu ra trên mặt mũi hắn lao hứa vẫn là biết mình là cái gì trình độ người ta cho cái tám chín chiết liền đã rất cho mặt mũi bạch tiên sinh các ngươi nếu như muốn chơi đùa lời nói có thể ở chỗ này chơi đùa tiền trưởng quỹ nhà bọn hắn nguyên thạch đều là hố cũ bên trong đi ra xuất hàng lời nói chất lượng cũng phi thường không tệ nói không chừng còn có thể nhặt được bảo bối đâu miêu thủy nghe vậy cũng cười nhìn xem bạch nhất hàng bọn hắn nói bạch nhất hàng từ chối cho ý kiến gật gật đầu nhìn thoáng qua miêu thủy lại liếc mắt nhìn miêu m i ệ u cùng miêu hoa miêu ra ba thì muội bọn hắn cao thấp là lập phán miêu thủy đến đâu người khác tựa hồ cũng nể tình tương phản miêu hoa cùng miêu m i ệ u tồn tại cảm liền rất thấp cái này khía cạnh cũng nói một điểm miêu ra ba cái nữ nhi bên trong không thể nghi ngờ cái này miêu thủy là lợi hại nhất một cái hai mươi sáu chương ba trăm năm mươi chín s ở kiến đây chính là ngươi lĩnh vực tuyển mấy khối đi nhìn xem ngươi vận khí còn ở đó hay không nhìn thấy tiệm k i ê u bên trong từng khối nguyên thạch được trưng bày tại chỗ nào miêu hoa ánh mắt nhìn về phía sợ kiến những ngày này sở kiến thực lực nhường rất nhiều người đều vì đó tin phục nó khí vận chi tử xưng h à o càng là vang vọng toàn bộ điển thành vừa mới đường đi đến hai người cũng có chút bị không để ý đến cảm giác vì vậy giờ phút này miêu hoa muốn nhường sở kiến ở chỗ này hiện ra chính một cái năng lực khiến cái này người nhìn xem bạch nhất hàng nghe vậy ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía đối phương khoe miệng lơ đãng phát phát họa lên một vòng ý cười đối với sở kiến khí v ậ n bạch nhất hàng đương nhiên biết được nhân vật chính a vô luận như thế nào áp chế giống như thực lực đối phương cũng hiện ra phi thường ngữ b c để cho người ta xem có chút xứng sở bạch nhất hàng rất giống nhìn xem đối phương đến cùng có thể thể hiện ra nhiều đại uy lượt tới mà lại lần này kịch bản thế nhưng là tại bản gốc bên ngoài bạch nhất hàng không cách nào tiến hành can thiệp cùng dự báo cho nên rất hiếu kỳ đối phương đến cùng dự định như thế nào tốt s ở kiến đến cũng không có cự tuyệt ý tứ tương phản hắn đôi mắt lóe sáng vô cùng nhìn về phía những cái kia nguyên thạch cả người cũng có vẻ hưng phấn dị thường phảng phất xuất hiện tại nó trước mặt cũng không phải là phỉ thúy nguyên thạch mà là từng khối bảo tàng đồng dạng bạch huynh đệ ngươi cũng thử một chút tay ngươi tức giận cũng không tệ à nói không chừng thật có thể lấy ra một khối bảo bối đến cũng khó nói triệu khải một bộ kích động bộ dáng hắn tới đây chính là vì cái này mà tới trên thực tế nó còn có một cái khoáng sản tài nguyên dự án chờ lấy hắn mà bạch nhất hàng làm nó muốn mời đối tác không thể nghi ngờ bạch nhất hàng triển hiện ra lực lượng trực tiếp liên quan đến sự tỉnh tiến triển bạch nhất hàng nghe vậy từ chối cho ý kiến cười cười không có trực tiếp trả lời triệu khải mà là nhìn xem sở kiến hắn muốn nhìn là sở kiến vật khí ai nha sở tiên sinh mọi người đều nói ngươi là khí vận tri tử ta còn vẫn luôn không tin tưởng bất quá bây giờ ta tin tưởng ngươi thật đúng là mắt sáng như bước a liếc thấy bên trong ta chỗ này chấn điếm chi bảo à, khối này nguyên thạch có thể nói là ta hiện tại tất cả trong viên đá rất tinh phẩm một khối trăm phần trăm không dám hứa c h ắ c nhưng ta có dũng khí khẳng định khối này nguyên thạch ra phỉ t h ú y tỷ lệ ít nhất là bảy tám phần đi sở kiến lừa dối một vòng đám người liền giống như sau lưng hắn đi theo hắn muốn xem sở kiến sẽ có cái dạng gì đặc sắc biểu hiện trong khi đi vào một khối nguyên thạch phía trước thời điểm hắn vẫn không nói gì đâu số tiền kia trưởng quỹ trước hết ồn ào một bộ bị sở kiến cho sợ ngây người bộ dáng Thật g i ố nhìn g n ư đường bá hổ, tại mười nương hương trương hắn hổ, nhận thu khoa h mắt Cắt. tân bên trong n là liếc mắt nhận ra thu hương khoa trương biểu lộ. bá biểu cái tại mấy ra thấy tiền trưởng quỹ bộ biểu tình này miêu miểu nhịn không được cắt một tiếng một bộ chẳng thèm nó g tới bộ dáng thế nào tam u ộ i ngươi chẳng lẽ cảm thấy khối này nguyên thạch không được miêu miểu thái độ toàn bộ đã rơi vào trong mắt mọi người sở kiến xem như miêu hoa người nghe xong đối phương một tiếng này coi nhẹ hừ l ệ n h lập tức miêu hoa liền nhìn về phía miêu miểu hỏi không có gì khí vận chi từ tuyển đồ vật đương nhiên là tốt miêu miểu cười một cái cũng không có muốn đi tranh luận có ý tứ gì đạm mạc nói một câu rất là hời hợt bộ dáng khối này nguyên thạch s ắ c thực phỉ thúy xuất sắc hẳn là hố cũ bên trong đi ra đồ vật đi hiện tại hố cũ nguyên thạch là càng ngày càng ít dựa theo ngôn ngữ trong nghề đó chính là mở một khối liền thiếu đi một khối miêu thủy đến không có giống miêu hoa như thế âm dương q u á i khí nhìn thoáng qua khối kế nguyên gật gật đầu giống như là rất tán đồng nói m â m luôn nói quá đúng khối này à, là vào cương vị khoáng sản hố cũ bên trong ra đồ tốt đúng là tinh phẩm à. t i ê n trưởng quỹ lập tức nói tiếp biểu thị ra đối với miêu thủy kiến thức khanh lợi tiền trưởng quỹ khối này nguyên thạch bao nhiêu tiền nhóm chúng ta muốn m i ê u hoa trên mặt lộ ra đáp ý biểu lộ sở kiến một cái liền chọn chúng trong tiệm tốt nhất một khối nguyên thạch không thể nghi ngờ cho nàng mười điểm tăng thể diện dù sao cái này khía cạnh cũng nói sở kiến năng lực tốt nhị tiểu thư nhị tiểu thư khối này khối đá i ế t giá là năm trăm vạn vừa rồi đã đáp ứng cho các ngươi chiết khấu bảy mươi dụ hoặc vậy liền ba trăm năm mươi vạn ngài lấy đi t i ê n t r ư ờ n g quỹ vẻ mặt tươi cười trên mặt là vui mở lời nói giống như vậy nguyên thạch đồng dạng cũng không dễ dàng lấy ra à. giá cả cũng là công đạo tốt liền muốn nó hiện trường cắt đi một khối khối đá hơn ba trăm vạn cái này tại người bình thường trong mắt đơn giản như là trò đùa mà ở mọi người tại đây xem ra lại là không thể bình thường hơn được sự tình không có người biểu hiện ra dị nghị tương phản đều là lộ ra một vòng chờ mong biểu lộ muốn nhìn một chút cái này nguyên thạch bên trong có thể cắt ra một điểm gì đó đổ vào tới bạch tiên sinh ngươi tìm một khối thử chút vận may mắt thấy sở kiến ra đầu ngọn gió n g ẫ nhiên miêu miểu đem ánh mắt nhìn về phía bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng hỏi bạch nhất hàng nghe vậy cũng nhìn về phía miêu miểu nhìn không được những mày cái này nữ nhân giống như trong tiểu thuyết miêu tả luôn luôn có chút không phân trường hợp nói chuyện cái này cũng đưa đến bản thân nàng duyên cũng không tốt nếu không phải bạch nhất h à n g nhìn qua nguyên phim biết rõ miêu m i ệ n nhưng thật ra là một cái rất tốt rất trọng tình cảm người chỉ bằng hiện tại miêu m i ệ n biểu hiện bạch nhất h à n g cũng không yêu phản ứng nàng chỉ là hiện tại khác biệt lần này tới điển thành mục chính là vì trợ giúp miêu m i ệ n bạch nhất h à n g đương nhiên sẽ không cùng nó phát sinh cái gì xung đột cũng coi là là nguyên phim bên trong hành vi làm ra điểm đền bù tốt vậy ta cũng chọn một khối nhìn xem hai mươi sáu chương ba trăm sáu mươi bạch nhất hằng cũng không có muốn cự tuyệt ý tứ sở kiến chọn khối kia nguyên thạch s á t thực phi thường không tệ bạch nhất hàng dám thưởng năng lực không riêng có thể nhìn ra những cái kia tác phẩm nghệ thuật giá trị đồng dạng đối với những này nguyên thạch giá trị cũng có thể tiến hành ước định cùng phân tích tại bạch nhất hàng dám thưởng kỹ năng trong t â m mắt khối kia nguyên thạch có khả năng chế tạo ra giá trị vượt xa ba trăm năm mươi vạn nó giá trị ít nhất cũng tại bảy tám triệu trở lên cho nên nói sở kiến xem như lại cực thắng nó k h í vận chi nồng đậm đúng là nhường bạch nhất hàng cảm thấy một vòng im lặng bất quá bạch nhất hàng cũng không có vì vậy mà cảm thấy nhộn trí cái gì mỉm cười ngược lại hai thất thất tại trong tiệm này quan sát bộ dáng có vẻ cực kỳ nghiêm túc ngươi sẽ không nói cho ta ngươi thật đúng là hiểu những n à y a nhìn thấy bạch nhất hàng một bộ s á t có việc bộ dáng ở nơi đó là đông sờ sờ tây nhìn một cái đồng tiên tiên nhịn không được hướng về phía bạch nhất hàng hỏi rất hiển nhiên bạch nhất hàng đối với tác phẩm nghệ thuật giám thưởng năng lực nàng là tán thành nhưng khác nghề như cách núi mặc dù những này phỉ thúy ngọc khí cái gì cũng coi là tác phẩm nghệ thuật một loại nhưng bây giờ những vật này cũng đều tại trong viên đã không có lộ tại mặt ngoài cái này bạch nhất hàng có thể nhìn hiểu nàng có chút không tin tưởng ta đương nhiên không hiểu tùy tiện l ừ a gạt một cái là được rồi đụng chút v ậ n khí nói không chừng v ậ n khí ta tốt đâu bạch nhất hàng nhỏ giọng nói khoe miệng vỡ ra bộ dáng có chút tiện nếu không ta giúp ngươi chọn nữ nhân trực giác có thời điểm rất chuẩn so nam nhân còn đáng tin cậy nhan vẫn nghe vậy hướng về phía bạch nhất hàng hỏi một bộ kích động bộ dáng n g ư ơ i muốn chơi liền chơi tùy tiện tuyển ta tính tiền đồng tiểu thư cũng thế tùy tiện tuyển lấy chơi bạch nhất hàng cười chỉ chỉ trong chàng nữ nhân đối với loại chuyện này cũng là tràn đầy h ế u kỳ bọn hắn rất ưa thích đi chơi cái này mang theo thần bí tính chất đồ vật đặc biệt là những ngày nguyên thạch như là từng cái t r ứ n g màu đồng dạng t i ê n nữ nhân lòng hiếu kỳ đương nhiên liền càng thêm nặng cái này ra hỏa căn bản liền không hiểu sao miêu miểu nhìn xem bạch nhất hàng bọn người ở tại chỗ nào như là chọn cải trắng đồng dạng chọn lựa nguyên thạch ngay từ đầu chờ mong nhãn thần dần dần biến mất ngược lại trở nên nhãn thần cực kỳ quái dị bởi vì hắn phát hiện bạch nhất hàng bọn người căn bản liền không hiểu à tựa như là t i ể u bạch đồng dạng ở nơi nào đần độn bộ dáng một điểm liên quan tới đổ thạch kỹ xảo cũng đều không hiểu không riêng gì nàng phát hiện điểm này miêu hoa cùng miêu thụy cũng phát hiện điểm này nhìn xem bạch nhất hàng một nhóm như là trẻ con miệng còn hôi sữa đồng dạng hành vi cả đám đều nhận định bọn hắn đối với một chuyến này là mở mịt không biết Ngày, bạch tiên sinh nơi này là phân b ó n khu đều là một chút đã cắt qua phế bỏ nguyên thạch ngươi không cần nhìn nơi này làm bạch nhất hàng đi vào một mảnh khu vực thời điểm lão hứa đi tới bốn mặt xấu hổ hướng về phía bạch nhất hàng nói hắn liếc tính toán đã nhìn ra đám người này là căn bản người n g o à i ngành hoàn toàn là không hiểu bạch nhất hàng cái này đều đã chạy đến phế liệu khu cái này nếu là coi trọng một khối phế liệu chẳng phải là làm cho người ta chê cười lúc này hắn lập tức mở miệng nhắc nhở ra hiệu bạch nhất hàng nơi này nguyên thạch đều là vứt bỏ để tránh bạch nhất hàng làm trò cười thôi đi đây chính là ba ba khách nhân bọn hắn là làm gì không có chút nào hiểu hắn thế mà đi xem phế liệu đây là làm gì nha thấy cảnh này miêu ra ba tỷ bội là sắc mặt cái có khác biệt miêu hoa trực tiếp là khịt mũi coi thường lên một bộ coi nhẹ biểu lộ lời nói lạnh nhạt nói không có vừa rồi t h i ề n chân khả ái một mặt ba ba khách nhân cũng không phải công ty khách nhân nhất định phải hiểu những n à y sao nhị muội ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm miêu thủy nhìn lướt qua miêu hoa hướng về phía miêu hoa nói đối với mình cái này ngu xuẩn mà ưa thích nhặt em gái nàng l à ghét nhất so miêu miểu còn làm cho người chán ghét c h ỉ ít miêu miểu mặc dù cũng làm cho người chán ghét nhưng đều là bày ở ngoài sáng đi thẳng về thẳng không giống miêu hoa âm dương quái khi âm dương sư để cho người ta cảm thấy buồn nôn đúng đấy nhà chúng ta khách nhân nhất định phải là hiểu những này sao miêu miểu hiếm thấy cũng đứng ở miêu thủy một bên hướng về phía miêu hoa nói rất hiển nhiên đối với cái này nhị t h hắn cũng phi thường chán ghét ừ nghe được tự mình hai cái tỷ bội bán giận tự mình miêu hoa hử l ệ n h một tiếng ta đi xem nhà ta sở kiến khối kia nguyên thạch nói xong trực tiếp quay đầu rời đi đi xem cắt đá hiện trường cái này ra hỏa thật cái gì cũng không hiểu sao thật muốn mua phế liệu miêu hoa vừa đi miêu thủy cùng miêu miểu nhãn thần một cái cũng cái gì bọn hắn đương nhiên cũng cảm thấy bó tay rồi bạch nhất hàng thế mà thật sự chạy tới phế liệu khu vực đi chọn hòn đá còn một bộ rất chân thành bộ dáng muốn biết rõ phế liệu phế liệu kia rất nhiều đều là vứt bỏ chất vải căn bản là bán không ra hoặc là đã bị người cắt qua xác nhận không có giá quá cao giá trị nguyên thạch có chút gân gà ý tứ ăn vào vô vị là bỏ thì lại t i ế c cho nên nhét vào chỗ nào có thể bán điểm là bán điểm giống bạch nhất hàng thân phận như vậy người chạy đến phế liệu khu vực đi mua nguyên thạch cái này không khỏi có chút để cho người ta cảm thấy quá thấp kém một điểm chỉ là vừa mới thời điểm hai cái người không có giống miêu hoa đồng dạng biểu hiện ra ngoài trên thực tế trong bọn họ tâm cũng là tương đương im lặng Trường tiên thật tiền, thấy ngươi sinh này, những này thật chỉ là phế liệu, những này phế liệu căn bản không đáng tiền, liền ngươi thấy những này Ai, liệu, liệu vị chỉ phế phế là mấy vạn khối tiền. người đi xem một chút bên kia bên kia đều là cửa hàng nhỏ t i n h phẩm trăm phần trăm già xanh biết ta không dám nói nhưng ít ra không già xanh biết tỷ lệ rất nhỏ cho dù là người ngoài nghề cũng không dễ dàng ăn t h i t thòi t i ê n trưởng quỹ nhìn thấy bạch nhất hàng tự phế liệu trong vùng chọn chọn lựa lựa cũng lập tức chạy tới nói bạch nhất hàng bọn hắn làm yêu ra khác h nhân nếu là mua phế liệu đến thời điểm c h u y ể n đi biết rõ là đem bạch nhất hàng bọn hắn làm tiểu bạch không biết rõ còn tưởng rằng là nhà hắn làm ăn không tử tế thế mà gạt người mua phế liệu vậy hắn mặt múi này làm sao treo lại triệu ca ngươi khuyên nhủ ngươi vị này bằng hữu chúng ta đi nơi khác chọn cái này phế liệu không có gì dùng lão hứa xem bạch nhất hàng n mảnh mặt làm ngơ cũng là một trận mười tám bất đắc dĩ hướng về phía một bên triệu khải nói một bộ nhường triệu khải mau để cho bạch nhất hàng đi nơi khắc tuyển đừng ở phế liệu khu mất mặt sợ cái gì ta cái này bạch h u y n h đệ nhưng cùng chúng khác biệt hắn đã ở nơi nào chọn khẳng định là có nguyên nhân gấp cái gì quỷ nhưng mà triệu khải nghe vậy lại là một bộ không quan trọng bộ dáng đối với bạch nhất hàng hắn vẫn là mười điểm hiểu do cái này ra hỏa tuyệt đối sẽ không, không có lửa thì sao có khói đã hắn đứng tại phế liệu trong vùng như vậy nói rõ nơi này khẳng định có cái gì không giống bình thường địa phương đáng giá hắn chú ý nghĩ đến nghĩ đến triệu khải đôi mắt liền sáng lên cấp tốc đi tới bạch nhất hàng bên người ai huynh đệ có cái gì phát hiện không có thấy cảnh này đám người là dợ khóc dợ cười chỉ có thể mặc cho lấy bạch nhất hàng bọn hắn tại phế liệu trong vùng trọn trọn lựa lựa bạch nhất hàng sở dĩ tại phế liệu trong vùng đó là đương nhiên là có nguyên nhân bởi vì phế liệu trong vùng có một khối bị cắt một nửa nguyên thạch bị ném vứt bỏ tại chỗ nào nhưng mà tại hệ thống giám thưởng chi nhăn dưới bạch nhất hàng rõ ràng có thể đến khối kia bị cắt một nửa khối đá nó giá trị chi cao là để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối bạch nhất hàng nguyên bản cũng đang khắp nơi lửa không có để ý kia phế liệu khu có thể lơ đáng thoáng nhìn liền phát hiện khối kia nguyên thạch lập tức rung động vì để cho người không như vậy chú ý bạch nhất hàng lúc này mới giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì bộ dáng ở chỗ này là chọn chọn lựa lựa kỳ thật hắn đã sớm đem mục tiêu khóa chặt chỉ là còn không có phó chư vu hành động mà thôi không biết rõ cảm giác khí vẫn muốn thêm vào đi không bằng hiện tại không đáng tiền phế liệu trong vùng tìm hai khối lót giả một chút vật khí đệm xong chờ đệm xong nhóm chúng ta lại nghĩ biện pháp bạch nhất hàng mỉm cười hướng về phía triệu khải nói là nói ngạch triệu khải s ư n g sở không nghĩ tới bạch nhất hàng sẽ cho dạng này một đáp án có vẻ hơi m ộ n g bức trong lòng thầm nhủ một tiếng nhưng cũng không có nói cái gì l i ê n khối này ai tiền trưởng quỹ khối này khối đá bao nhiêu tiền tám ớn bạch nhất hàng một bên n g ủ nhìn về phía tiền trưởng quỹ chợt hướng về phía tiền trưởng quỹ nói nghe được bạch nhất hàng lời này tiền trưởng quỹ một mặt dở khóc dở cười xem xét kia một khối bạch nhất hàng muốn nguyên thạch bất đắc gì lắc đầu vị tiên sinh này khối này khối đá không có cắt trước đó liền giá trị không cao tại tiệm chúng ta bên trong bảy thật lâu không có bán đi về sau nhóm chúng ta liền mở ra ba đào xác nhận không có giá trị gì cho nên cái này khối đá không đáng tiền không đáng tiền cũng chỉ có một cái giá cả ta sẽ không trắng thu ngươi đồ vật ngươi coi như một khối tiền cũng phải cho ta một cái giá cả bạch nhất hàng cười một tiếng hướng về phía đ ố i phương nói khoe miệng phát họa lấy ý cười hắn đây là có chuẩn bị không y ưu sầu bởi vì bạch nhất hàng biết rõ trong này thế nhưng là có cái gì và nhất lát nữa nếu là cắt ra tới Tự m ì n ha nếu tiếp là ha n l vị tiên sinh này ngươi thật là có ý tứ t i ế t được chưa một trăm tiền cái này khối đá ngươi hẳn là muốn ở chỗ này cắt đi coi như là một trăm khối tiền cắt đá phí tồn đi tiền trưởng quỹ nhìn thoáng qua bạch nhất hàng sau đó cười bất quá cũng không có để ý tốt vậy liền làm phiền ngươi bạch nhất hàng cười cười gật đầu ánh mắt nhìn về phía triệu khải đi thôi đi xem một chút nhóm chúng ta vận khí tốt không tốt xuất sư có thuận lợi hay không ngươi thật đúng là mua một khối phế liệu đến c ắ t miêu miểu nhìn xem bạch nhất hàng mua một khối phế liệu cả người cũng cảm thấy bó tay rồi dợ khóc dợ cười nhìn xem bạch nhất hàng trong lòng chính thẩm nghĩ phụ thân là không phải bệnh hồ đồ rồi làm sao lại xem trọng bạch nhất hàng dạng này người hắn thấy bạch nhất hàng quả thực là có chút đần độn đáng yêu a thế nào ngươi cảm thấy có vấn đề bạch nhất hàng vẩy một cái lông mày l i ế c nhìn đối phương hỏi mang trên mặt một vòng tiếu dung đương nhiên là có vấn đề đây là một khối phế liệu biết rõ phế liệu là cái gì không chính là không có chút giá trị đồ vật vậy nhưng chưa hẳn không phải vậy tại sao có thể có biến phế thành bảo dạng này thành ngự xuất hiện đâu mọi thứ không thể nhìn bề ngoài một chút đồ tốt thường thường chất chứa tại nội bộ bạch nhất hàng cười một tiếng không để ý đến miêu miểu mà là trực tiếp hướng phía cắt đá địa phương đi đến chỗ nào sở kiến cũng ngay tại cắt đá 26, chương ba trăm sáu mươi hai ai ấy ấy ra x e biết ra xem biết tranh thủ thời gian sang đây xem cái này ra xem biết một trận kinh hỷ tiếng kêu bạch nhất hàng bọn người mới tới gần liền nghe đến không ít người ngay tại kinh hô xích lại gần xem xét đám người phát hiện ngay tại các khối kia nguyên thạch chính là sở kiến nguyên thạch mà giờ khắp này một vòng lục sắc đã bị cắt đi ra hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt ai nha cái này ra xem biết bộ phận diện tích còn không nhỏ a ta thiên a cái này cái này cái này quá đẹp đi một trang t ố t lên đám người là tán thưởng không thôi hiển nhiên khối này nguyên thạch khẳng định là cắt tăng nếu không đám người cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc như thế khối này phi thường tính chất còn không tệ không đạt được đế vương lục tiêu chuẩn nhưng là cấp hà hẳn là dư s ả i chính là không biết rõ thể tích c ó bao lớn nếu như thể tích đủ lớn vậy cái này khối nguyên thạch ba trăm năm mươi vạn giá cả vậy liền thật tăng miêu thủy tiến lên mặc dù không ứa thích s ở kiến cùng miêu hoa nhưng nàng là tước linh châu b á o người cầm quyền một trong cái kia thể hiện hắn thực lực thời điểm hắn cũng sẽ không cự tuyệt lúc này hướng về phía mọi người nói Ánh mắt rơi vào khối kia nguyên thạch bên trên chờ lấy cắt đá sư phó mở đao thứ hai người ta thế nhưng là xuất hàng thế nào ngươi thật muốn cắt khối kia phế liệu có muốn hay không ta giúp ngươi tuyển một khối miêu miểu nhìn xem bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng nói phảng phất là muốn vì bạch nhất hàng giải vây dù sao đối phương đã trước nổ đầu chủ bạch nhất hàng nếu là không có thể thể hiện ra thực lực mình đến đây chẳng phải là bại bởi sở kiến không cần ta khối này liền không tệ a không muốn mang theo thành kiến bạch nhất hàng lại là cười một tiếng cự tuyệt đối phương hảo ý chỉ có bạch nhất hàng mới biết rõ trong tay mình phế liệu mới là tốt nhất bà bối ai nha đáng tiếc đáng tiếc cái này đầu đáng tiếc chính giữa lúc trò chuyện chỗ nào một trận tiếng thở dài nổi lên bốn phía sở kiến chọn lựa khối kia nguyên thạch là ra xem biết ngay từ đầu cho người ta kỳ vọng là phi thường lớn đám người ngay từ đầu nhìn xem thế cục còn tưởng rằng khối này muốn ra đại liêu đáng tiếc chờ hoàn toàn mở ra về sau đám người lại là không còn gì để nói bởi vì kia ra phi thường lớn nhỏ cùng mọi người trong dự đoán so cũng không có, có vẻ bao lớn mà chỉ là không lớn không nhỏ một khối lấy khối phỉ thúy này phẩm chất cùng lớn nhỏ đến xem khối này phi thường tối đa cũng chính là một cái bốn trăm vạn tả h ư u giá cả tương đối sau khi giảm giá giá cả tới nói là kiếm lời nếu như không cho giảm giá kia mua khối này khả năng còn lỗ vốn không tệ không tệ cái này đổ thạch đa có thể kiếm được liền tốt không bồi thường chính là vận khí tốt tốt thực lực sở tiên sinh quả nhiên lợi hại a khí vận c h i tử là danh bất hư truyền đúng a đúng a khối này vô cùng ít ỏi nói cũng phải bốn trăm vạn ba trăm năm mươi la mua còn có thể kiếm lời một bút không tệ nhỏ kiếm lời cũng là kiếm lời t r u n g quanh mấy cá nhân nhao nhao hướng về phía sở kiến a dua nói cũng không phải nói cho sở kiến nghe hoàn toàn là nói cho miêu hoa nghe cái này miêu ra nhị tiểu thư cao hứng bọn hắn chỗ tốt mới nhiều hơn s ở kiến ta liền biết rõ ngươi sẽ không để cho ta thất vọng xem lại kiếm ngày mai bắt ngươi kiếm tiền mua một thân quần áo đi miêu hoa hướng về phía sở kiến là cười hì hì nói một bộ đối với kết quả còn tính toán h à i lòng bộ dáng thôi đi cái này nếu không phải miêu ra mặt mũi hắn có thể kiếm lời cái rắm miêu miểu hư lạnh một tiếng một bộ coi nhẹ biểu lộ hiển nhiên đối với sở kiến cũng không mua trướng bạch tiên sinh đây chính là người muốn cắt nguyên thạch người xác định không phải từ bên ngoài tùy tiện trên đường cái nhặt được sở kiến cắt xong đến phiên bạch nhất hàng mà khi nhìn thấy bạch nhất hàng nguyên thạch rơi vào cắt đá trên đài miêu hoa nhãn thần trong nháy mắt trở nên coi nhẹ lên nhìn xem kia khối đá hướng về phía bạch nhất hàng hỏi một bộ rất chân thành đặt câu hỏi bộ dáng có lẽ vậy có lẽ là tiền trưởng q u ỹ theo bên lề đường nhặt được cũng khó nói ta thế nhưng là bỏ ra một trăm k ố i mua bạch nhất hàng cũng không có cái gì cái gọi là đối mặt miêu hoa trêu chọc bạch nhất hàng mỉm cười h ờ i hợt đáp lại nói phản phất đối phương trào phúng tại nó xem ra là khích lệ Ngạch, bạch tiên sinh bạch tiên sinh ngươi thật là biết nói đùa cái này khối đã đúng là hố cũ bên trong đi ra chỉ là nó đã là cắt qua phế liệu ngươi xem ngươi nếu không ngươi lại đi đổi một khối ta đưa ngài đều được cá khăn t i ê n trưởng quy m u ố n khóc cảm giác bạch nhất hàng cái này ra hỏa có phải hay không đồng hành tới đập phá quán cố ý chọn một khối phế liệu nay sẽ hắn nhìn xem bạch nhất hàng khóc không ra nước mắt hận không thể đem tự ra trong tiệm tốt nhất nguyên thạch đưa một khối cho bạch nhất hàng không cần ta cùng tiền trưởng quỹ ngươi cũng không thân chẳng quen sao có thể thu ngươi lễ vật khối này khối đá liền rất tốt liền cắt nó huống hồ, hồ ngươi làm sao lại nhất định khẳng định khối này nguyên thạch bên trong không ra được hàng tốt đâu bạch nhất hàng nhìn xem tiền trưởng quỹ cười n h ạ t một tiếng hỏi ha ha nói đùa ta tại điền thành lớn lên từ nhỏ đã nhìn xem c ắ t khối đá lớn lên chưa hề cũng chưa nghe nói qua ai có thể theo phế liệu bên trong cắt ra cái gì bảo bồi tới ngươi muốn thật có thể cắt ra đến tiền kia trưởng quỹ nhà bọn hắn sư phó thật đúng là mát mù miêu hoa tâm cơ biểu một câu liền đem bạch nhất hàng cùng tiền trưởng quỹ thành lập đối lập trạng thái phần này tâm cơ á c độc nhường bạch nhất hàng khỏe miệng một màn kia tiểu dung trở nên mười điểm kinh khủng bạch nhất hàng mỉm cười cũng không có lại do dự cái gì ra hiệu công tác nhân viên đem khối này nguyên thạch mang lên máy cắt đá đi lên chuẩn bị cắt đá muốn làm sao cắt cắt đá sư phó nhìn xem khối kia phế liệu có chút một b ư ớ c phế liệu đã là bị cắt qua dạng này khối đá bọn hắn là không có chỗ xuống tay không biết do hẳn l à như thế nào tìm kiếm phương vị chính xác dựa theo ta thuyết pháp làm bạch nhất hàng tiến lên nhìn lướt qua nhặt lên bên người một cây ký hiệu bút sau đó bắt đầu trên nguyên thạch bôi bôi vẽ tranh rất nhanh cả khối khối đá liền bị bạch nhất hàng vẽ cắt chém thành mấy khối như là một cái mai rùa để cho người ta cảm thấy thần kỳ liền cứ như vậy hơi s ư n g sở đối phương có vẻ hơi mắt trợn tròn nhìn xem bạch nhất hàng hỏi cứ như vậy cắt phiền thoái liền một khối pha khối đá còn như vậy chú ý đến thời điểm cắt ra đến không có cái gì xem ngươi kết thúc như thế nào miêu hoa nhìn thoáng qua khối kia nguyên thạch nội tâm nghĩ đến đối với bạch nhất hàng sắt có việc lòng trọng biểu thị ra mãnh liệt coi nhẹ ngược lại là miêu thủy cùng miêu miểu hai cái người nhìn xem bạch nhất hàng cẩn thận tỉ mỉ bộ dáng này sẽ đ ỗ n g nhiên nội tâm có vẻ mong đợi giống như bạch nhất hàng tìm khối này phế liệu bên trong thật có thể cắt ra cái gì bạo bối đến đồng dạng nương theo lấy máy cắt đá bánh răng vận chuyển thanh â m nguyên thạch bị dần dần mở ra do dự bạch nhất hàng đánh dấu cắt đá sư phó đến cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng rất nhanh liền đem khối đá cắt đứt một phần ba khối này chất vải vốn chính là phế liệu cho nên lúc đầu thể tích liền không lớn lại bị như thế một phen cắt chém về sau cả khối chất vải lớn nhỏ liền lại rút lại rất nhiều mà khối đá bị cắt mở về sau nhưng vẫn là không thấy gì cả một n á y mắt đám người liền cũng ngây ngẩn cả người cảm giác có chút không ổn Cái, này, cái này giống như, giống như. n bạch, bạch, thường thường bạch nhất hàng lại từ chối cho ý kiến cười một tiếng hướng về phía triệu khải nói làm cả khối phế liệu lại bị cắt một nửa đại gia trong lòng đã nhận định đây chỉ là khối phế liệu thời điểm Một, một trận tiếng vui mừng âm lại là đột nhiên vang lên có xanh biếc thật có xanh biếc ra xanh biếc các đá sư phó l à kêu lên sợ hãi thanh âm này rất lớn lập tức liền hấp dẫn tất cả mọi người đám người nghe vậy cấp tốc đem ánh mắt bắn ra đi qua lập tức từng cái nhãn thần cũng sáng lên không thể tin biểu lộ dập dởn tại sắc mặt biểu hiện ra mãnh liệt khó có thể tin cái này nhan sắc ta thiên a đây là đây là đế vương l ũ tốt trong suốt tính chất cái này tính chất ta nhiều thiếu niên chưa từng nhìn thấy ma ơi cái này cái này vậy mà thật ra xanh biếc cái này sao có thể nhanh đừng cắt rúng lau chậm rãi lau đem phỉ thúy cọ sát ra tới kinh h ỉ chấn kinh khó có thể tin đủ loại cảm xúc là trong nháy mắt nổ tung ra hiển nhiên một khối phế liệu bên trong da xanh biếc đây là tất cả mọi người không có nghĩ qua sự tình làm đây hết thể chân chính xuất hiện tại trước mặt thời điểm đám người đôi mắt bên trong c h ỉ còn lại có khó có thể tin cùng thần kỳ cái này sao có thể hắn làm sao biết rõ trong này có xanh biếc một khối phế liệu cái này sao có thể miêu miểu mọc r a miệng đôi mắt bên trong tràn đầy không thể tin nàng khó mà tin tưởng bạch nhất hàng lựa chọn khối này phế liệu bên trong thật thế mà liền ra x n h biết loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình vậy mà thật phát sinh một máy mắt thế mà nhường hắn cảm thấy có chút cảm giác không chân thật cảm giác miêu thủy cũng là khó có thể tin nhìn xem bạch nhất hàng nàng chưa hề đem bạch nhất hàng xem như là một cái chân chính ngưu nhân sở dĩ khách khí hoàn toàn là bởi vì hắn thân phận có thể giờ khác này hắn bỗng nhiên cảm thấy bạch nhất hàng đáng sợ bạch nhất hàng không giống bình thường nhường nàng vào giờ phút này rốt cục minh bạch cha mình vì sao lại như vậy lễ ngộ đối phương thật ra xem biết đây cũng quá mạnh đi ngươi là thế nào làm được đây cũng quá lợi hại đi nhan vận một đôi t r ò n g mắt rơi vào bạch nhất hàng trên thân mồm dài đến lao đại một bộ khó có thể tin biểu lộ đồng thiên thiên đã sớm lãnh hội qua bạch nhất hàng thực lực chỉ bất quá kia là tại đồ cổ tranh chữ trên tạo nghệ đối với phỉ thúy nguyên thạch loại hình đồng thiên Thiên không hiểu nàng cảm thấy bạch nhất hàng cũng không hiểu bởi vì không có khả năng một người sẽ nhiều như vậy tri thức nhưng giờ này khắc này một màn đổi mới hắn đối với bạch nhất hàng nhận biết bạch nhất hàng lại một lần nữa nói cho hắn cái gì gọi là ngữ bức cái gì gọi là cường hãn h h h h h quả nhiên ta huynh đệ của ta Tăng thể diện à, một khối phế thế liệu bên trong mai à còn có thể r đồ đến xem, đây tốt, sát rốt nhanh lớn n h ra bao cọ cuộc xem, ê u 26. to r ra ra triệt ư n nha, này, này, này. vương đến g Cắt cắt cái cái cái cả cực lục cắt tới, tới, ta thúy một ra khối mẹ Làm phẩm phỉ khắc này, đế để bị à n trường dối lớn o to ạ n tương bừng. Một mai l nguyên thạch liền như vậy xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong nhìn xem cái này một mai phỉ thúy tất cả mọi người bao quát căn bản không hiểu đ o à n người này cũng tại thời khắc này triệt đ ệ mộng hiện ra tại mọi người trước mắt là một mai xanh biếc đến lòng người rung động phỉ thúy không có tiến hành qua đánh bóng rèn luyện nhưng mà lại đã quang trạch như là rèn luyện qua đây hết thệ đều tỏ rõ chuyện này cái này mai đế vương lục phỉ thúy quả thực là cực phẩm trong c ự c phẩm mẹ ta nha ta làm một chuyến này mấy chục năm lần thứ nhất nhìn thấy dạng này lộng lây phỉ thúy a đây thật là mới từ nguyên thạch bên trong cắt ra đến cực phẩm đế vương lục a đây quả thực là đế vương lục bên trong vương giả máy bay chiến đấu ta thiên cái này cái này cũng quá đẹp a đế vương lục những năm gần đây nên đón mười điểm hiếm thấy không nghĩ tới nơi này thế mà cắt ra đến một khối mấu chốt nhất là cái này đế vương lục so đồng dạng đế vương chỉ có hơn chứ không kém a từng vòng tiếng than thở là bên thai không dứt trong tiệm nguyên bản đang chọn tuyển đồ vật người đang nghe ra đồ tốt về sau là nhao nhao chạy tới xem náo nhiệt khi thấy kia một mai c ự c phẩm đế vương lục thời điểm tất cả mọi người ánh mắt cũng biến thành lục sắc chỉ vì một màn kia xanh biết để cho người ta xem như si như say ai sợ tiên sinh cái này sẽ không phải lại là sợ tiên sinh ngươi cắt ra tới đi sợ tiên sinh ngươi cũng tại a sẽ không thật đi ngươi cái vận khí này c h i tử là muốn nghịch thiên a cái này đều có thể cho ngươi cắt ra đến thế này thì quá mức rồi s ở tiên sinh là ai a làm sao chưa từng nghe qua rất lợi hại người sao có mắt người nhọn trong đám người thình lình phát hiện sở kiến thân ảnh một ngày mắt những người kia lập tức lộ ra kinh ngạc biểu lộ nhìn về phía sở kiến những ngày gần đây sở kiến thế nhưng là s u ấ t tấn đầu ngọn gió đại gia còn tưởng rằng khối này khối đá cũng là sở kiến ra đâu lập tức cũng hưng phấn lên ha ha khí vận c h i tử sợ là buồn cười c h i tử đi Đám những g ư ờ i t ổ i p h ngày ế u là đổi trước kia kia trước k h ẳ n định l như gió xuân người n cho thoải thể khác trước gió mái, có ấm áp để cho người ta a khác, kiến khác, nghe nói như thế, lập tức nhường lúc tức cũng lập này nói toàn mặt sở bộ đám e n cũng biến thành cứng ngắc vô cùng. Những này bắt biểu đầu, đ lộ vô người lời nói nghe được lỗ thai hắn bên trong nhường hắn cực kỳ khó chịu miêu hoa tại thời khắc này cũng lựa chọn ngâm miệng rõ ràng nàng hiểu được xem xét thời thế cũng không có giống mặt ngoài nhìn qua như vậy xuẩn một cái liền lẩn tránh rơi mất hết thảy các vị lão bản lần này các người đều loan sai ra cái này cực phẩm đế vương lục không sợ tiên sinh mà là vị tiên sinh này lao hứa trên mặt cười nợ hoa vừa rồi hắn thật đúng là coi là bạch nhất hàng là cái gì cũng đều không hiểu thái đ i ể u thái đ i ể u còn chưa tính vẫn là loại kia quyết giữ ý mình thái đ i ể u không nghe khuyên bảo loại kia trong lòng còn đoán trách triệu khải chỗ nào tìm như vậy một cái trẻ con miệng còn h ồ i sữa tới nhưng bây giờ liền hoàn toàn không đồng d ạ n g hắn hoàn toàn phục không riêng gì c h ị u phục thậm chí là bội phục đem một khối s ừ n g sốt bị xem như rác rưởi phế liệu cắt thành bảo ngọc cái này đổi ai không thể nào viết cái thật to chữ phục a là vị tiên sinh này vị tiên sinh này là ai làm sao chưa thấy qua a Ta giống như ở nơi nào gặp nơi như nào ở vừa mới bắt đầu bọn hắn coi là không phải sở kiến cũng hẳn là một cái nghề này chuyên gia nhân vật nhưng bây giờ biết được thế mà bạch nhất hàng đám người biểu lộ toàn bộ sửng sốt cái này bạch thị tập đoàn bọn hắn cũng đã được nghe nói nhưng từ chưa không có tham gia qua châu đ a o cái này h ắ c h ắ chư c vị nói cho các ngươi biết cái này cực phẩm đế vương lục vẫn là theo một khối phế liệu bên trong cắt ra đến một trăm khối tiền phế liệu bên trong cắt ra ngàn vạn cấp đế vương lục vấn đề này các ngươi đi đâu nói rõ lý lẽ đi một trận d ở khóc d ở cười lao hứa lại là nói với mấy người lần này đem vừa qua khỏi đến mấy cá nhân lại là dọa kém chút ngã nhào trên đất những người này đối với ngàn vạn tới nói tịnh không để ý số tiền này đối với bọn hắn tới nói cũng không đáng nhấc lên b ọ là là nhóm chúng ta tận mắt thấy nếu không phải tận mắt nhìn thấy con mẹ nó chứ đánh chết tự mình cũng sẽ không tin tưởng lại có dạng này sự tình đây cũng quá kinh khủng đi không thể tưởng tượng nổi để cho người ta khó mà tin tưởng cái này ra hỏa khí v ậ n đơn giản so s ở kiến còn biến thai a từng đợt sợ hãi thán phục đám người lại một lần bị đả kích đến khó mà tin tưởng đây hết thảy là thật biến phế thành bảo thực sự có người lại có thể làm được lực hai mươi sáu chương ba trăm sáu mươi lăm ta ta đây ta cái này giờ phút này khó chịu nhất một người không ai qua được là tiền trưởng quỹ cả người đều đã choáng váng liền như vậy x ữ n g sờ đứng ở nơi đó là một câu cũng nói không nên lời cả người cũng x a vào đến mộng bức bên trong hai mắt càng là trừng trừng bộ dáng đừng nói đến cỡ nào bó tay rồi hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới tự mình trồng chất tại một bên đều đã dự định ném đến phế liệu bán đối phương một trăm khối tiền hắn cũng cảm thấy có chút quý phế khối đá vậy mà tại trước mắt mình cắt ra một khối đỉnh cấp phỉ thúy một màn này thật sự là thật bất khả tư nghị đơn giản để cho người ta có chút thần kỳ nội tâm rời sông lấp biển trên mặt càng là nóng bỏng đau cũng không phải nói cảm thấy thua lỗ cái này buôn bán sự tình chưa hề cũng không có thắng thua thiệt thuyết pháp sở dĩ hắn có chút khó mà tiếp nhận nguyên nhân chỉ có một cái đó chính là chính mình cái này đánh mấy chục năm ưng người hôm nay thế mà bị ưng cho m ù mắt bị mù cái này không thể không nói quả thực là một cái bi k ị ta trên mặt mũi hắn cơ hồ mất mặt có thể nói cả khuôn mặt đều đã ném tới gần bạch tiên sinh ngươi là thế nào nhìn ra khối này phế liệu bên trong có phỉ thúy miêu thủy đôi mắt rơi vào bạch nhất hàng trên thân hướng về phía bạch nhất hàng hỏi nàng xác thực mười điểm nghi hoặc bạch nhất hàng là thế nào phát hiện khối này phế liệu bên trong có khối đá tất cả mọi người không có phát hiện chỉ có hắn phát hiện đây quả thực là thần kỳ miêu thủy kiến thức chuyên nghiệp cũng là mười điểm phong phú nàng đối với nguyên thạch nghiên cứu cũng tự nhận đến một cái kinh khủng trình độ nhưng là vừa rồi tại bạch nhất hàng xuất ra khối kia nguyên thạch thời điểm nàng nhìn kỹ khối kia nguyên thạch cũng không có cái gì dị thường thậm chí ở trong mắt nàng khối kia khối đá nếu g n là có thể ra phi thường mới là kỳ tích nhưng hôm nay kỳ tích liền như vậy trình diễn một khối bị kết luận là phế liệu trong viên đá cắt ra một khối bà bối cái này khiến miêu thủy cũng là một mặt im lặng miêu thủy đôi mắt biến hóa bên trong nhìn xem bạch nhất hàng ý đồ theo bạch nhất hàng trong mắt nhìn ra một điểm gì đó cửa ngao đến nhưng kết quả lại là cái gì cũng nhìn không ra tới bạch nhất hàng bình thản đứng ở nơi đó không nói một lời chỉ là mỉm cười kia cao thâm mặt chắc bộ dáng để cho người ta cảm thấy hắn thập phần thần bí ngươi là thế nào biết rõ kia có phỉ thúy đừng nói ngươi là mộng ta không tin tưởng so với miêu thủy miêu miểu liền trực tiếp sảng khoái nhiều nhìn về phía bạch nhất hàng hướng về phía hắn hỏi trong lời nói tràn đầy hầu nghi biểu lộ nếu như ta nói ta chính là mộng ngươi cảm thấy có vấn đề bạch nhất hàng mỉm cười nhìn xem đối phương nói đôi mắt biểu lộ để cho người ta cảm thấy phi thường k h á i gì. ta không tin miêu miểu sảng khoái nói đôi mắt nhìn chằm chằm bạch nhất hàng xem ghi ánh mắt chính là không nói mà thôi bạch nhất hàng cũng không có để ý nàng không tin tự mình sự tình gì bạch nhất hàng không cần đối phương tín nhiệm hoàn mỹ quá hoàn mỹ cái này lượng có thể đánh mấy phó cái bản cùng ngọc bội cái này giá trị phi thường cao a đúng vậy a cả khối chất vải cũng gần như hoàn mỹ nhiều thiếu niên chưa từng nhìn thấy dạng này thực phẩm ta thiên a a đây cũng quá xinh đẹp đi bạch tiên sinh xin hỏi khối này chất vải ngươi ra sao nếu như ngươi mong muốn xuất hàng ta mong muốn dùng ba ngàn vạn giá cả mua lại tán thưởng qua đi đám người đôi mắt lại lập tức rơi vào bạch nhất hàng trên thân đối với khối này chất vải bọn hắn mười điểm yêu thích phi thường muốn khối này chất vải tại làm đều là người làm ăn hiển nhiên dạng này chất vải phù hợp bọn hắn tâm lý mong muốn bạch tiên sinh khối này chất vải ta cũng có hứng thú nếu như có thể lời nói nhóm chúng ta miêu ra mong muốn lấy sáu ngàn vạn giá cả thu mua người t h ấ y thế nào nghe được có người muốn mua bạch nhất hàng khối này chất vải một bên miêu thủy cũng không bình tĩnh cấp tốc hướng về phía đối phương nói nàng đương nhiên cũng đối khối này chất vải có hứng thú muốn mua xuống khối này chất vải loại này cực phẩm chất vải đối với thị trường tới nói không thể nghi ngờ là mười điểm to lớn càng nhiều thời điểm không phải cân nhắc nó giá trị thị trường mà là cân nhắc nó thương nghiệp tác dụng dùng dạng này cực phẩm chất vải đi tranh thủ một chút thanh danh đây là rất nhiều người nguyện ý làm đi làm miêu da có được tước linh châu đáo dạng này cự nhãn hiệu lớn tự nhiên giống như vậy chất vải đối với bọn hắn tới nói cũng là mười điểm không tệ miêu thủy trong lòng còn có đường đánh tính toán một phương diện xác thực khối này chất vải mười điểm chứa thưa thất khiến người tâm động một mặt khác cũng muốn thông qua khối này chất vải cùng bạch nhất hàng thành lập được một tầng quan hệ vi rượu kéo vào quan hệ lẫn nhau sáu sáu ngàn vạn mầm cuối cùng ngươi cái này ngươi đây thật là đại thủ đô ta tức linh châu đ á o quả nhiên là tài đại khí thô a bất quá mầm cuối cùng ngươi cái này giá cả cũng có chút khi dễ người a đúng a mầm cuối cùng một cái tăng lên gấp đôi ngươi dạng này cũng quá không tử tế một điểm đi mấy người nghe được miêu thủy lời nói đều là s ư n g sở ngược lại biến sắc nhìn về phía nàng hướng về phía miêu thủy nói đối với miêu thủy một cái cố tình nâng giá nhiều như vậy biểu thị ra có chút không vui vẻ lập tức liền muốn quốc tế triển lãm châu đảo nhóm chúng ta tức linh châu đảo muốn đi tham gia cái này triển hội k ố i này chất vải phi thường không tệ Ta đ ị chương làm ba trăm h đi sáu mươi 366. quốc tế triển lãm châu đấu m à cuối cùng thế mà đã nghĩ đến muốn đi quốc tế triển lãm châu đấu vậy cái này một khối phỉ t h ú ý giá trị tuyệt đối đến cái này giá cả đúng vậy a quốc tế triển lãm châu đấu ta tại sao không có nghĩ đến lập tức liền muốn tới quốc tế triển lãm châu đấu nếu như có thể sử dụng cái này một khối cực phẩm đế vương lục phỉ thúy chế tạo một cái tốt đồ trang sức có lẽ thật có thể tại quốc tế triển lãm châu đ á o trên nhất cử thu hoạch được thường lớn không hổ làm ầm cuối cùng à nghĩ quả nhiên chính là làm như thế đến n h ư n g chúng ta làm sao lại không nghĩ tới điểm này đâu đám người nghe được miêu thủy giải thích nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý s á c thực lập tức liền muốn tới quốc tế triển lãm châu đ á o nếu như có được một khối cực phẩm đế vương lục nguyên liệu có lẽ liền thật có thể ở cái thế giới này tính chất giải thi đấu trên thu hoạch được thường lớn như thế đối với tức linh châu bảo là một cái phi thường có lợi sự tình miêu làm phi thủy thế, thường thấy như không khác là phi thường có thấy xa. bạch nhất hàn g nghe được miêu tả lời nói đôi mắt khẽ hít một cái quốc tế triển lãm châu đáo hắn cũng đã được nghe nói là một cái toàn thế giới tính chất châu đáo đại hội đến lúc đó toàn thế giới chứ danh châu đáo công ty đều sẽ tham gia triển lãm tức linh châu đáo làm quốc bên trong số một lớn châu đáo công ty tham gia cái hội nghị này không gì đáng trách mà không có ai muốn cầm tới tự mình khối này nguyên liệu nếu như có thể tại trên đại hội thu hoạch được thường lớn kia là phi thường có lợi cho hắn tại trong tập đoàn địa vị thế nào bạch tổng đem khối này nguyên liệu bán cho ta như thế nào sáu nghìn vạn cái này giá cả nếu như bạch tổng còn không hài lòng có thể lại bàn bạc một cái bạch tổng muốn cái gì cứ việc nói ra ta sẽ hết sức đ ạ t thành miêu thủy nhìn xem bạch nhất hàng khẽ mỉm cười nói giờ này khắc này miêu thủy đối với bạch nhất hàng đã có đầy đủ hiểu cái này ra hỏa khẳng định không có mặt ngoài bên trong tưởng tượng đơn giản như vậy không phải vậy nó phụ thân cũng sẽ không coi trọng như vậy hắn muốn thu hoạch được khối này nguyên thạch là thật nhưng giá cao như thế giá cũng có một chút muốn kéo khép lại bạch nhất đi ý tứ dù sao khối này lương thực nhiều nhất thị trường định giá cũng liền hơn bốn mươi triệu tả hữu cho ra sáu nghìn vạn giá cả hoàn toàn là hắn muốn bạch nhất hàng lấy l ò n g thừa cơ cùng nó đạt thành tốt đẹp quan hệ dạng này một người tuyệt đối không thể rơi vào hai cái tỷ mỗi bên người nếu không vậy sẽ là phi thường phiền phức một việc cho nên hắn mới có thể nghĩ đến dùng quốc tế triển lãm châu b á o đến làm lấy cớ từ đó cho ra một cái giá cao đem khối này nguyên thạch mua lại sáu nghìn vạn tỷ tỷ ngươi không khỏi cũng quá hào phóng một điểm cái này một khối khối đá mặc dù phi thường không tệ nhưng tối đa cũng liền bốn năm ngàn vạn giá trị ngươi một cái cho ra sáu nghìn vạn có phải hay không có chút quá rồi kia tập đoàn chúng ta còn có kiếm lời sao miêu hoa nghe được tô lại nước lời nói đôi mắt lập tức hiếp lại hắn mặc dù nhìn qua có rừng n ố c nhưng hắn tuyệt đối không như t r o n g tưởng tượng đần như vậy đối với mình đại tỷ ý đ ồ kia nàng liếc thấy đi ra làm phóng viên hắn mở miệng hỏi không muốn nhường tỷ tỷ cùng bạch nhất hàng quan hệ quá mật thiết đúng vậy a đại tỷ đây chính là sáu nghìn vạn n g ư ơ i tùy tiện đáp ứng tức linh bảo chẳng lẽ chính là làm như vậy x i n h ý sao ba ba nếu là biết rõ ngươi lại là như thế ra giá sợ là trực tiếp sẽ tức ngất đi đi miêu miểu cũng đứng vậy hướng về phía tô lại nước nói giờ phút này hắn cùng người kế tục đứng tại cùng một trận online dù sao bạch ngân đi thế nhưng là cha mình dự định lôi kéo cho mình người tại sao có thể tại hiện tại vì chính mình đại tỷ đoạt đi đối t h ọ i gây gắt miêu ra ba cái nữ nhi lẫn nhau nhìn xem đối phương đối với trong lòng đối phương suy nghĩ kỳ thật phi thường rõ ràng nhưng bọn hắn cũng rất minh bạch đây hết thể còn phải xem chính bạch nhất hàng quyết định cho nên một nháy mắt bọn hắn ánh mắt đều nhìn về áo trang váy muốn nhìn một chút bạch nhất hàng sẽ có cái dạng gì lựa chọn hiện trường miêu ra ba cái nữ nhi thái độ một cái đưa tới người chung quanh trú mục bọn hắn cũng coi là xem minh bạch miêu ra cái này ba cái nữ nhi minh tranh h n đấu lẫn nhau cũng giấu trong lòng riêng phần mình tâm tư h i ệ n nhiên ai cũng không nguyện ý để cho ai ai cũng có ai tính toán nhao nhao mới vừa rồi còn muốn tranh đoạt cái này một khối phỉ t h ú y nguyên thành người giờ phút này cũng hành quân lặng lẽ loại này miêu ra nội bộ tranh đấu bọn hắn không nguyện ý tham dự vì một khối khối đ ã c u ố n vào dạng này đấu tranh đối với bọn hắn mà nói là không sáng suốt huống hồ miêu thủy cho ra sáu nghìn vạn giá cả đã vượt qua trong lòng bọn họ giá vị cho nên cũng liền không còn dự định xuất giá ngược lại là nhao nhao đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt dự định nhìn xem ba người náo kịch bạch nhất hàng giờ phút này trong lòng có điểm im lặng hắn không nghĩ tới tự mình cắt một khối khối đá thế mà náo động lên lớn như vậy động tĩnh cái này ba cái nữ nhân hoàn toàn không cho mình gia tộc một điểm mặt mũi ngay trước nhiều người như vậy mặt liền đã dự định vạch mặt cái này khiến bạch nhất hàng rất là im lặng cũng có chút không biết làm sao dù sao hắn mặc dù dự định trợ giúp miêu miêu có thể kia là dự định e m thầm tương trợ tại trước mặt mọi người nếu như hắn cự tuyệt miêu thủy đó chẳng khác nào là trực tiếp đắc tội miêu thủy mặc dù bạch nhất hàng giống như không sợ miêu thủy nhưng là hiện tại liền bại lộ tự mình lập trường không khỏi có vẻ có chút im lặng một nhóm khối này khối đá thật xinh đẹp có thể cho ta sao ta muốn lấy nó đánh một đôi vòng tay đưa cho ta mẹ đột nhiên ngay tại bạch nhất hàng có chút đâm lao phải theo lao thời điểm bên người nhan vận bỗng nhiên mở miệng hướng về phía bạch nhất đi c ư ờ i hỏi nhìn như là tại yêu cầu cái gì nhưng mà bạch nhất hàng lại có thể tại nó trong mắt thấy được một tia thay giải thích v ớ i ánh mắt hai mươi sáu chương ba trăm sáu mươi bảy bạch nhất hàng đối với nhan vận vẫn ậ n v là mười điểm hiểu do hắn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cơ đối với hắn đưa ra bất kỳ yêu cầu gì cho dù là một điểm, điểm yêu cầu cũng sẽ không như thế trắng trợn nói ra bởi vì tại trong mắt rất nhiều người hắn ưa thích bạch nhất hàng hoàn toàn là bởi vì ra ngoài bạch nhất hàng tiền vàng cùng địa vị nhưng mà chỉ có hắn mới biết rõ hắn mới là cái kia thành tâm đối đãi mỗi một người đi đường cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không nâng bất kỳ yêu cầu gì dù là là thật gặp khó khăn gì có thể tự mình vượt qua hắn cũng sẽ không đi phiền phức bạch nhất hàng nhưng bây giờ hắn thế mà chủ động đưa ra muốn khối này nguyên thạch hiển nhiên hắn cũng nhìn ra bạch nhất hàng hiện tại tình cảnh vô luận là cho miêu ra cái kia một người bạch nhất đi chắc chắn đắc tội mặc khắc hai cái người cho nên nghiêm vận mới có thể ra hạ xích này làm hắn bạn gái nhìn thấy mỹ lệ sự vật hướng hắn đòi lấy cái này tại thường nhân xem ra là không thể bình thường hơn được sự tình trong lúc vô hình cũng trợ giúp bạch nhất hàng giải quyết rất nhiều phiền phức đây chính là nhan vận trí tuệ loại này trí tuệ giống thẩm u nguyệt dạng này nữ nhân cả một đời cũng không có khả năng lĩnh lộ được ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía nhan vận lập tức lộ ra bất đắc d ĩ tiêu d u n g ai cũng minh bạch nếu như bạch nhất hàng nữ nhân hướng nàng yêu cầu khối phỉ thuý này nàng đại khái tỷ lệ sẽ đem khối phỉ thuý này đưa cho nàng mà lại ở đây người cũng không phải n g ngẩn cũng nhìn ra bạch nhất hàng do dự cùng nó đắc tội ba cái nữ nhân còn không bằng trực tiếp liền đưa cho tự mình nữ nhân vậy liền tránh khỏi phiền phước một bên đồng thiên thiên nhìn thoáng qua mây giờ này khắp này hắn có chút minh bạch bạch nhất hàng vì sao lại ưa thích cái này nữ nhân a nhan vận tuyệt đối không phải đại gia nhìn thấy bình hoa nhân vật hắn là một cái thông minh nữ nhân dạng này một cái nữ nhân tương lai tuyệt đối là có thể tại bạch nhất hàng bên người làm hiền nội trợ người nhất hàng có thể chứ nếu như có thể lời nói liền đưa cho ta đi thế nào ta sẽ cố mà chân quý nhìn thấy bạch nhất hàng nhìn xem tự mình nhan vận lũng nịu giống như hướng về phía đêm trắng đi nói đương nhiên có thể ngươi liền xem như muốn trên trời ánh sao ta cũng sẽ mang cho ngươi thúng chi chỉ là một khối phỉ thúy nguyên h ạ c h đã ngươi muốn vậy liền đem đi đi trở về ta để cho người ta chế tạo mấy phó đồ trang sức cho ngươi thuận tiện cũng cho mẫu thân ngươi đối mặt nhan vận cho mình bậc thang bạch nhất hàng đương nhiên sẽ không lãng phí trực tiếp hướng về phía nhan vận vừa cười vừa nói sau đó bạch nhất hàng quay đầu cười nhìn về phía miêu ra ba nữ đặc biệt miêu thủy mịm cười hướng về phía hắn nói không có ý tứ mầm cuối cùng khối phỉ t h ú y này ta đã dự định đưa cho ta bạn gái quân tử không đoạt người chỗ tốt diêu tổng không đến mức cùng ta bạn gái dạng này một cái tiểu nữ nhân tranh đoạt khối phỉ t h ú y này a miêu t h ủ y ngay vậy đôi mắt khẽ h í p một cái đặc biệt là nhìn thoáng qua nhan vận hắn đương nhiên cũng không đốc nhìn ra đây là nhan vận cố ý nhưng mà bọn hắn hai vợ chồng này kẻ s ư ớ n g người họa hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp huống hồ hắn cũng nhìn ra bạch nhất hàng cũng không muốn đem cái này một khối phỉ t h ú y nguyên thạch cho mình nếu như thế hắn cho dù lại nói cái gì bạch nhất đi cũng sẽ không đáp ứng may mà là tự mình hai cái tỷ mọi cũng không có thu h o ạ được như vậy khối p h ỉ thúy này nguyên thạch đến cùng rơi vào trong tay ai cũng liền râu d i a bm i e đút tặng anh hùng bảo thạch tặng mỹ nhân đợi huồng công ngươi đem cái này bảo thạch đưa cho tự mình yêu mến nhất người cũng là không gì đáng trách ta như thế nào lại để ý đâu nghĩ đến cái này chim nước mỉm cười s ô n g đến bạch nhất hẳn nói trong lời nói có mấy phần tán dương thanh âm chỉ là kia nhãn thần chỗ sâu một màn kia âm u lại hiển lộ không thể nghi ngờ chỉ là không có người nhìn ra được mà thôi nhìn thấy miêu t h ủ y không có đạt được khối p h ỉ thúy kia cùng áo trắng v á y tán thành tự nhiên người kế tục cùng miêu miêu hai người cũng liền không cũng liền hành quân lặng lẽ bọn hắn mục chỉ là vì làm khó dễ múc nước mà thôi đã mục đã đ ạ thành t bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không đối với bạch ngân đi nói cái gì mỉm cười bọn hắn đứng ở nơi đó nhìn xem tô lại nước bộ dáng trong lòng đều có đăm chiêu huynh đệ lợi hại à vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi lần này không được đâu không nghĩ tới ngươi lại cho ca ca ta một cái to lớn kinh hỷ lần này gọi ngươi tới quả nhiên không có sai ta nói với ngươi lần này ngươi nhất định phải giống như ca ca hợp tác ca ca cái kia dự án liền toàn bộ nhờ ngươi triệu khải giờ phút này đôi mắt l o a sáng nhìn xem bạch ngân đi lại một lần nữa hiện ra thực lực mình trong lòng ám đạo bạch nhất đi quả nhiên không giống bình thường hắn không có tìm lầm người tự mình cái kia khoáng sản dự án liền cần giống bạch nhất hàng dạng này người có áo trắng đi gia nhập hắn cảm giác mình đã thành công một nửa không khỏi cả khuôn mặt trong bụng n ở hoa chỉ là vận khí tốt mà thôi triệu ca ngươi không cần như thế khích lệ tựa như s ở kiện hắn không phải cũng cắt ra một khối phỉ t h ú y sao mà lại cũng kiếm lời đi bạch nhất hàng xưa nay không là một cái người tốt lành gì bỏ đa xuống giếng loại chuyện này hắn cũng sẽ làm ánh mắt nhìn hạ đã bị lạnh nhạt s ở kiện mỉm cười đem chủ đề lại chuyển rời đến trên người hắn cái vận khí này chi tử không khác gần nhất đầu ngọn gió rất thịnh lúc đầu nếu như hôm nay không có tự mình như vậy hắn cũng sẽ làm náo động có thể hết lần này tới lần khác đâu hắn gặp tự mình kết quả chỉ có thể cam là lá xanh bạch nhất hàng mỉm cười nhìn về phía sở kiện đột nhiên cảm giác được tự mình có chút làm xấu h i ệ n nhiên quyển sách này nguyên bản nhân vật chính đã bị bạch nhất hàng cả có chút hỏng mất hai mươi sáu chương ba trăm sáu mươi tám sở kiện nghe được bạch nhất hàng lời này cả khuôn mặt cũng có chút xanh biết h i ệ n nhiên bạch nhất hàng lần này lại một lần nữa xuất tấn đầu ngọn gió vượt qua hắn nói thật sở kiện trong lòng có điểm phiên mượn tự m ì n h vận khí xác thực rất tốt nhưng so với bạch nhất đi cảm giác dù sao cũng kém hơn như vậy một chút lúc này đợi sở kiện không khỏi có một loại trời đã sinh ra d ù sao còn sinh ra lượng cảm giác bạch tổng nói đùa cái kia khối khối đá vốn là phi thường đắt đỏ da phỉ thúy tỷ lệ vốn là phi thường cao đây là không có cái gì kỹ thuật hàm lượng so với ngươi theo một khối phế liệu bên trong c ắ t r a cực phẩm đế vương lục không khác ngươi kỹ thuật cao hơn miêu thủy mỉm cười hướng về phía bạch nhất hẳn nói i Hiện h n bạch nhất hàng rất hiển nhiên ở đây ở trong đối với bạch nhất hàng theo phế liệu bên trong cắt r a cực phẩm đế vương lục phỉ thúy có vẻ càng thêm khâm phục đúng vậy a huynh đệ ngươi cũng không cần khiêm tốn cái này cao thấp lập trông mong có mắt người đều nhìn ra được đến cùng ai mới là thật mới thực học ngươi cần gì phải khiêm ường như vậy triệu khải cũng là mỉm cười nói đối với bạch nhất hàng rất hiển nhiên hắn cảm thấy so sở kiện không biết rõ cao minh gấp bao nhiêu lần giờ phút này người kế tục không nói gì nữa hắn rõ ràng biết rõ sở kiện lần này xem như ở vào hạ phòng giờ khác này ở nói cái gì ngược lại có vẻ không có ý nghĩa thà rằng như vậy còn không bằng ngoan ngoan ngầm miệng đây chính là hắn xem xét thời thế học trường chính là học trường quả nhiên là lợi hại hơn ta nhiều s ở kiện cười xấu hổ cười một tiếng giờ phút này nội tâm của hắn cũng phi thường im lặng chỉ có dùng xấu hổ tiếu dung để che giấu tự mình hắn có thể làm sao bạch ngân đi mỗi một lần đi ra cũng tại làm dối rõ ràng hắn đều đã chạy xa như vậy không nghĩ tới còn có thể gặp được bạch nhất hàng cái này khắc tinh hắn có loại lao thiên gia đang cố ý làm khó dễ tự mình cảm giác chư vị chư vị trong tiểu điếm còn có rất nhiều phế liệu cùng khối đá đại gia muốn hay không cùng một chỗ cắt hết thảy có lẽ thật còn có thể cắt ra cái gì bảo bối cũng c ó nói t i ê n trưởng quỹ lúc này đợi mở miệng nói ra đối với bạch nhất đi theo tự mình một đôi phế liệu bên trong cắt ra c ự c phẩm đế vương lục phỉ thúy hắn đã coi như là tiếp nhận sự thật này là một thương nhân cần có nhất chính là nhạy cảm đầu góc buôn bán đã bạch nhất hàng có thể theo một khối phế liệu bên trong cắt ra một khối đỉnh cấp đế vương lục phỉ thúy mình còn có lớn như vậy một đôi phế liệu nói không chừng liền thật có thể biến phế thành bảo cũng không nhất định chỉ bất quá tiền trưởng quỹ phi thường thông minh loại này ngàn rằng mới tìm được một sự tình hắn là tự mình sẽ không làm thà rằng như vậy còn không bằng khiến cái này ăn ý phần tử đi làm ánh mắt nhìn rõ ràng xa như vậy chỗ một đôi phế liệu lại nhìn một chút ở đây mấy người quả nhiên hắn liền phát hiện những người này đôi mắt cũng sáng lên từng cái tinh thần phân chấn giống như thật kích động bộ dáng tiên trưởng quỹ nói là a đã một khối phế liệu bên trong có loại này đ ế vương lục phỉ thúy thượng hạng nói không chừng đừng phế liệu bên trong còn có không thể nào đ ụ c đại v ậ n cũng liền từng cái quay về hai việc khác nhau tỉnh làm sao lại có nhiều như vậy bất quá cái này cũng nói không chính xác nếu như là cùng k i ê m một khối phế liệu vốn chính là cùng một khối nói không chừng thật đúng là có thể có thu hoạch tiền trưởng quỹ ngươi những n à y phế liệu bao nhiêu tiền ta muốn lấy hết ngươi liền cho một con số đi hôm nay ta liền đem những n à y phế liệu cho hết ngươi cũng c ắ t hiểu rõ điểm này đám người hứng thú lập tức lại một lần nữa tăng vọt lên một người hướng về phía tiền trưởng quỹ lớn tiếng nói muốn đem tất cả phế liệu cũng cho mua lại ta cũng muốn ta cũng muốn tiền trưởng quỹ cho cái giá ta cũng muốn lao ngô à, ngươi cũng không thể độc chiếm à. chính là chính là người gặp có phần ở đây nhiều người như vậy tại sao có thể toàn bộ cũng cho ngươi kia đại gia không cũng đến không à nha liền là ai còn kém như vậy một chút tiền lão tiền n g ư ơ i liền cho một cái giá cả ta muốn á. ở đây người đều không phải người ngu minh bạch tiền trưởng quỹ có ý đồ gì bất quá bọn hắn không thèm để ý tiền trưởng quỹ hoa hoa tâm tư ở đây chư vị đều là hành lý người chơi giả dặn kinh nghiệm cả đám đều không khéo d ứ t vừa rồi bạch nhất đi kia một khối phế liệu là dùng một trăm khối tiền mua nhưng trước triển hội tuyệt đối không có khả năng lấy cái này giá cả lại bán cho bọn hắn cho nên bọn hắn chờ lấy tiền trưởng quỹ ra giá mua xuống những này phế liệu tiền trưởng quỹ tiếu dung dần dần nở rộ đi ra hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới một đôi không dùng phế liệu hiện tại c ư nhiên trở thành bánh trái thơm ngon bất quá suy nghĩ một chút áo trắng số dùng một trăm khối tiền liền cắt ra mấy ngàn vạn phỉ t h ú y nó quả thực lại có chút đau lòng cái này nếu là tự mình lúc ấy lại hung ác một chút cắt lại cẩn thận một chút có lẽ cái này mấy ngàn vạn chính là thuộc về mình nha bất quá trước tủ trưng bày tâm tính vẫn là mười điểm không tệ quay đầu ngẫm lại cái này đều đã bán đi cái kia còn nói cái gì một chuyến này chính là như vậy có lô vốn tự nhiên cũng có kiếm lời dù sao tự mình cũng đều đã làm rắc rưởi bây giờ coi như là vứt bỏ được rồi nhưng trước mắt còn lại những này phế liệu liền không đồng dạng nguyên bản đều là một chút rắp rưởi nhưng bây giờ trải qua bạch nhất hàng chuyện này về sau những vật này không khác cũng biến thành b ả o bối hắc hắc tất cả mọi người là người biết chuyện vậy ta cũng liền không che giấu một khối phế liệu một vạn khối tiền chính đại gia tuyển đi m u ố n cái kia khối liền tuyển cái kia khối ta không quy định các ngươi tuyển cái kia một khối tóm lại vô luận lớn nhỏ đều là một vạn tiền trưởng quỹ cười hắc hắc cho đại gia ra một con số nụ cười trên mặt phi thường rào hoạt một bộ lao hồ ly bộ dáng gian thương bản tính hiện lộ không thể nghi ngờ、26. Trường một vạn nhất khối phế liệu cái này tại người bình thường xem ra quả thực là điên rồi nhưng là cái này giá cả rơi vào những cái kia ở đây phu hào nhị trung lại cảm thấy đây quả thực liền căn bản không phải tiền một vạn nhất khối ta muốn mười khối ai cũng không cho phép cùng ta đoạt cái khác các ngươi bản thân điên đi cho ta cũng tới mười khối đại gia điểm một cái nhiều nhất liền lấy mười khối đi miễn cho tổn thương hỏa khí thế nào được ta xem nơi này có chừng trăm khối phế liệu kia đại gia liền riêng phần mình điểm một cái đi dạng này liền xem a i vận khí tốt ta cũng không thương tổn hỏa khí nghe được tiền trưởng quỹ giá cả mọi người cũng không có ý nghĩa gì mà là cảm thấy những n à y thời điểm không tốt phân phối mới là vấn đề lớn nhưng trải qua đại gia sau khi thương nghị tất cả mọi người vẫn là làm ra một cái quyết định à, chính là lẫn nhau bình quân phân phối một cái dù sao tất cả mọi người là tại một cái ngành nghề bên trong chỗ lẫn nếu là đ ã thương tình cảm vậy cũng không tốt ai cũng sẽ không mong muốn vì mấy khối phế liệu mà xuất hiện mâu thuẫn gì tiền trưởng quỹ tự nhiên vui lòng hắn thu là tiền về phần bọn hắn muốn làm sao mua vậy liền không liên quan hắn nhìn một chút vậy được đôi phế liệu nói ít cũng có một trăm l i n khối lúc đầu những n à y phế liệu căn bản cũng không đáng tiền nhưng trải qua bạch nhất đi làm thành như vậy những n à y phế liệu thế mà trong nháy mắt liền biến thành trăm vạn tài sản nghĩ được như vậy tâm tình của hắn liền càng thêm vui vẻ bắt đầu triệu ca triệu ca ngươi vị này bằng hữu có thể quá lợi hại ta ngay từ đầu quả thực là có mắt không trọng không biết bộ mặt thật c ò n tưởng rằng ngươi cái này bằng hữu chỉ là một cái người n g o à i ngành hiện tại xem ra bạch tổng có thể là thật người không lộ t ư ớ n g a lão hứa một mặt nụ cười quyến rũ hướng về phía triệu khải nói vừa nhìn về phía áo trắng đi đôi mắt sáng tỏ vô cùng liền như là là đang nhìn một cái tình nhân loại này nhãn thần nhường bạch nhất hoành có loại muốn quất hắn xúc động ta cũng nói à ta người huynh đệ này phi thường lợi hại ngươi còn không tin hiện tại thế nào ra mắt à. ta triệu khải ánh mắt hội hữu thắc sao triệu khải vui tươi hớn hở nói đương nhiên cái này cũng có hắn thổi ngư b ư ớ c một mặt hắn vừa rồi kỳ thật cũng là t r ộ t ra rất sợ bạch nhất hàng ở chỗ này ném đi mặt mũi đến một nhóm ném đi mặt mũi đó chẳng khác nào cũng là hắn ném đi mặt mũi hắn đương nhiên không mớn bất quá từ đối với bạch nhất đi tín nhiệm cho nên hắn không nói gì thêm bạch tổng triệu ca các ngươi cùng ta cùng đi một cái địa phương ta có chuyện tìm các ngươi lão hứa cười hắc hắc trên mặt lộ ra một vòng gian trá biểu lộ thấp rộng hướng về phía bạch nhất hàng cùng triệu khải nói biểu thị để cho hai người đi theo tự mình đi hắn muốn dẫn bọn hắn đi một cái địa phương nhìn hắn kiến thức cũng không muốn mang theo miêu ra mấy cá nhân đi bạch nhất hàng nhìn thấy lão hứa bộ dáng gật gật đầu biểu thị đồng ý triệu khải tự nhiên cũng là vui lòng mà cuối cùng không có ý tứ nhóm chúng ta muốn tự mình đi một chút nặng trở về thời điểm nhóm chúng ta sẽ cùng nhau trở về đi hiện tại nhóm chúng ta ngay ở chỗ này tạm thời tách ra một cái bạch nhất h à n g cũng không có cái gì quanh co lòng vòng ý tứ ánh mắt nhìn về phía miểu nước trực tiếp hướng về phía hắn nói cùng nó che lấp che đậy chẳng bằng quang minh chính đại tự mình muốn đơn độc cùng đi một chút điều này cũng không có gì kỳ quái địa phương ai cũng không ưa thích có người thời thời khắc khắc như cái tùy tùng đồng dạng giống như sau lưng ngươi hắn tin tưởng nói chuyện phía mấy cá nhân cũng sẽ không đề nghị quả nhiên nghe được bạch nhất h à n g nói muốn đơn độc đi một chút miêu ra mấy cá nhân cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng đến miêu thủy gật gật đầu nhìn xem bạch nhất hằng đã như vậy kia bạch tổng các ngươi xin cứ tự nhiên a hiện tại là đêm m u ộ n 1 2 hai giờ ba phút cái này chợ đêm đến dạng sáng 4 ố giờ liền đóng lại cho nên tại 4 ố giờ trước mời các ngươi cần phải liên hệ nhóm chúng ta đến thời điểm nhóm chúng ta cùng một chỗ trở về tốt vậy liền làm phiền các ngươi phi thường t à n g t ạ n g bạch nhất hàn g cũng không có cự tuyệt ý tứ dù sao hiện tại bọn hắn liền ở tại miêu gia trang trong vườn nếu như nói bọn hắn muốn đơn độc tự mình trở về vậy cũng có vẻ có chút quá mức cự người tại ở ngoài ngàn d ạ m đây không phải là khách c h i đạo cho nên bạch ngân đi cũng không có cự tuyệt bọn hắn hảo ý ta không thể bồi tiếp các ngươi cùng nhau đi sao miêu miểu đ ố n g nhiên coi trọng bạch nhất hàng hướng về phía áo trắng đi nói thế mà biểu thị muốn cùng bạch nhất hàng cùng một chỗ đi hắn hiện tại giờ phút này đối với bạch nhất hàng hứng thú đã vượt qua vừa rồi giờ này khắc này hắn đ ố n g nhiên có chút hiểu cha mình vì cái gì để cho mình nhiều cùng bạch nhất hàng tiếp xúc h i ệ n nhiên kia bạch nhất hàng cái này cá nhân tuyệt đối không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy cũng không có trong tư liệu cho thấy như vậy im lặng làm cho người ta không nói được lời nào thật có lôi không tiện lần sau đi nếu như miêu tiểu thư muốn cùng nhóm chúng ta có sâu hơn hiểu như vậy lần sau nhất định có cơ hội cùng một chỗ bạch nhất hàng n h ì n thoáng qua miêu miểu hướng về phía miêu miểu nói hắn cũng không có đáp lại dù sao l à hứa là dự định cùng bọn hắn đơn độc có chuyện nói chuyện hắn cũng biết do vấn đề này hơn phân nửa là cùng triệu khải cái kia khoáng sản có quan hệ cho nên loại chuyện này hắn không thể quyết định thà rằng như vậy chẳng bằng cái gì cũng cự tuyệt tốt mà lại nếu là hắn đơn độc đáp ứng miêu miểu mà cự tuyệt miêu thủy bọn hắn kia không khỏi có chút không thể nào nói nổi tốt ta vậy ngươi cẩn thận một chút nếu như gặp phải phiền t h i gì nhớ ký gọi điện thoại cho ta ở chỗ này không ai có thể động nhóm chúng ta miêu ra khác nhân mưu miêu hiển nhiên cũng chỉ là vừa nói như vậy nhìn thấy bạch nhất hàng cự tuyệt cũng không có kiên trì mà là gần đây hướng về phía bạch nhất hàng nói nhà máy hai mươi sáu chương ba trăm bảy mươi lao hứa người rốt cuộc muốn mang nhóm chúng ta đi chỗ nào lúc trước trưởng quỹ trong tiệm đi ra đám người đi theo lao hứa h ư ớ n g phía chợ đêm chỗ sâu đi đến ở nơi đó người là càng ngày càng ít cửa hàng cũng có vẻ càng ngày càng thưa thớt nhìn qua đã tựa hồ đến chợ đêm cuối cùng không khỏi triệu khải hướng về phía lao hứa hỏi hiển nhiên trong lòng mười điểm nghi hoặc mà hứa đơn độc đem bọn hắn kêu đi ra rốt cuộc muốn dẫn bọn hắn đi chỗ nào an tâm chớ vội an tâm chớ vội triệu ca ngươi sợ cái gì chẳng lẽ ngươi còn sợ ta sẽ hại ngươi không thành ngươi cứ yên tâm đi lập tức tới ngay lao hứa hướng về phía mấy người cười hắc hắc biểu lộ có chút hèn mọn nhìn qua thật lẽ ba linh có chút không giống người tốt ý tứ bất quá đám người cũng minh bạch hắn không có lá gan có dũng khí đối với đám người làm ra cái gì thú n g chi nơi này c h ỉ an nhìn như mười điểm không tốt nhưng là kỳ thật lại hết sức an toàn cho nên đại gia cũng có vẻ khá là yên tâm cũng không có biểu hiện ra quá lớn khẩn trương kém nhất có bạch nhất hàng cùng từ tiểu mất tại hai cái đều là cao thủ người bình thường nếu như không có cái gì vũ khí nóng đối đầu bọn hắn hai cái vậy đơn giản là theo thái t h ì không sai bị lắm cho nên cũng không cần có vẻ quá mức khẩn trương cùng sợ hãi đám người liền như vậy đi theo la hứa hướng phía chỗ sâu đi rốt cục tại lại vòng qua mấy cái tiếp lời về sau bọn hắn đi tới một gian mặt tiền cửa hàng trước nhưng mà căn này mặt tiền cửa hàng lại là đ è n đèn cũng không có hình người con chính là chỗ này a các ngươi chờ một lát ta đi mở cửa la hứa đem mọi người đưa đến gian kia mặt tiền cửa hàng trước sau đó nói với mấy người ngay sau đó hướng phía cái kia mặt tiền cửa hàng đi đến thần bí mà lại xem chừng gõ lên cửa hai lần ngay sau đó lại là gõ ba cái cuối cùng lại đợi một hồi gõ sáu dưới tựa như là tại đưa vào cái gì mật mã có vẻ cực kỳ q u ỷ dị cùng thần bí tại lao hứa như thế thao tác phía dưới cánh cửa thế mà thật sự mở ra bất quá đương nhiên không phải cánh cửa này tự mình mở ra mà là trong cửa có người mở cửa lão bản ngươi trở về cửa vừa mở ra bên trong là một cái tuổi trẻ chàng trai nhìn thấy lao hứa tại kia cửa ra vào ánh mắt hắn sáng lên hướng về phía lao hứa nói đám người nghe được đối phương lời nói một cái liền minh bạch nguyên lai tiệm này chủ nhân thế mà chính là lao hứa t ừ n g ố i với ta trở về à, nơi này đã không có ngươi sự tình à, ngươi về sớm một chút đi ngày mai như thường đi làm lao hứa nhìn xem người trẻ tuổi kia gật gật đầu sau đó ra hiệu người trẻ tuổi kia có thể tan việc cũng không có muốn lưu lại ý tứ giống như hắn có một ít bí mật cũng không muốn muốn nhường người trẻ tuổi này biết rõ đồng dạng người trẻ tuổi cũng là điểm gật đầu một cái cũng không có phải nhiều hỏi bộ dáng loại này mô hình t ấ p phảng phất đã tồn tại thật lâu hai người đã có ăn ý cũng sẽ không có cái gì giao hợp đồng dạng người trẻ tuổi cũng không nhìn một chút bạch nhất hàng bọn hắn tận tụy liền hướng phía chợ đêm bên ngoài mà đi một điểm lòng hiếu kỳ cũng không có điểm này nói rõ người trẻ tuổi này tố chết triệu ca bạch tổng ngươi trước mặt hàn xá có chút đơn sơ đại gia cũng không cần ghét bỏ à vào nhà ngồi xuống vào nhà ngồi xuống đám người cũng không có do dự cấm chỉ liền hướng phía trong tiệm đi đến đây là một gian trang trí khá là xưa cũ cửa hàng nhìn qua cùng phim truyền hình bên trong những cái kia minh thanh thời kỳ cửa hàng có chút cùng loại trong phòng có nhàn nhạt một cỗ chìm hương thơm hơi thở hiển nhiên còn có vẻ khá là văn nghệ khí tức đồng、đậm. trong tiệm còn trưng bày rất nhiều giá đỡ chỉ bất quá những này trên kệ cũng không có bày ra cái gì nguyên thật ra tương phản những này trên kệ thế mà trưng bày là từng quyển từng quyển thư tịch mà lại những sách vở này nhìn qua cũng mười điểm thành tựu giống như là cái gì cổ thư khiến người ta cảm thấy vừa vào nhà đã cảm thấy nơi này có chút không giống bình thường còn có chút sách hương thơm hơi thở không lao hứa ngươi thế mà còn bán sách làm sao trước kia chưa từng có đã nghe ngươi nói ai không thể lắm những sách này đều là ngươi thu thập đến đều là đồ cổ ý nhi triệu khải đánh giá một cái trong phòng bị trong phòng tranh sắc hấp dẫn khoan hãy nói cái tiệm này nhìn qua vẫn rất có đặc sắc có chút để cho người ta cảm giác mới mẻ cảm giác cùng lao hứa kia h è n mọi bộ dáng sinh ra to lớn tương phản cảm giác những sách này đều là nghỉ ngơi cũng không là chân chính cổ tịch nhưng mà một bên đồng thiên thiên lại là đối l â y đám người nói một câu một cái liền đem lao hứa bí mật toàn bộ cũng cho vạch trần đi ra nơi này thế mà tất cả đều là hàng giả cũng không phải là cái gì chân chính c cổ thư tịch buôn bán bạch nhất hàng một chút quét tới cũng đồng ý gật gật đầu nơi này thư tịch mặc dù nhìn qua cũng mười điểm xưa cũ giống như mười điểm có được niên đại cảm giác nhưng là chỉ có bạch nhất đi cùng đồng thiên thiên mới biết rõ nơi này thư tịch kỳ thật đều là nghỉ ngơi đều là làm giả đi ra giả cổ phẩm cũng không là chân thật chứng nhan pháp mà thôi ta lao hứa làm sao lại đi bán cổ thư tịch ta cũng không có cái kia có thể nhịn những này chẳng qua là cải bề ngoài cái kia mà thôi đại gia c h ế cười những sách này đều là nghỉ ngơi ta trong ngày thường cũng sẽ không thật bán đi lao hứa cười hắc hắc cũng không có phủ nhận tự mình những này cổ tịch đều là nghỉ ngơi sự thật mà là hào phóng thừa nhận điểm này hẳn i n h i ê n hắn làm lại như vậy có nguyên nhân phía sau hắn tựa như muốn cùng đám người giao một điểm gì đó cho nên nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ thành tín đến c ă nguyên bản n k h ô có khả năng một mình khai phát cái khả khai kia mình phát phỉ thúy hắn muốn tìm một cái lại, có năng Bọn một mổ. m ố n năng người đến cùng n tìm một thực một thác cái, này cái này cá có lực có lực chỗ cái lại lại khai à phỉ thúy nhân nhất cảnh. Như vậy không khác、Lào、Hứa nhận tốt một biết này vậy mổ. Mà điểm cái cá còn có bối người b Lao trong, Triệu kịch h phù hợp nhất. ả i là Nguyên k bản bên trong triệu khải là cùng sở kiện hai cái người hợp tác hai người đi theo lão hứa cùng đi nước ngoài cái kia phỉ thúy mỏ kết quả hai cái hoàn toàn không một đối với một chuyến này không thế nào hiểu do người đơn giản trong mắt người ngoài thành hai phía dê béo cái kia nước ngoài phỉ thúy mỏ nhưng thật ra là đã tàn phế vứt bỏ khoáng sản không riêng gì có được vô cùng nguy hiểm bài tập hoàn cảnh đồng thời khoáng sản đã phi thường thưa thớt căn bản là sinh không ra cái gì phỉ t h ú y tới ở nước ngoài trong mắt những người kia cái kia phỉ t h ú y ánh sáng bất quá chỉ là một cái ăn và o vô vị bọ thì t lại tiếc gân gà mà thôi lúc này mới nghĩ đến từ nước ngoài tìm một số người nhiều tiền ít người tới đón quận cái này phỉ t h ú y mỏ mà thôi mà sợ kiện cùng triệu khải liền bị coi như loại kia nhiều tiền người ngốc người tới đón cái này phỉ t h ú y mỏ là hứa hắn kỳ thật cũng là bị mơ mơ màng màng bị hắn một cái khác bằng hữu lửa gạt mà thôi tại nguyên kịch bản bên trong hai người kém chút bồi mất cả trì lẫn trải bất quá nhân vật chính thuộc tính tất nhiên là cường đại cuối cùng hai người lại là nhân họa đắc phúc hóa hóa giải trận nguy cơ này mà hóa giải trận nguy cơ này mấu chốt chính là tình cảnh tại cái kia vứt bỏ khoáng sản người lần nữa tìm được m ớ i mỏ mà cái này mỏ đến từ cùng nhau xem giống như hết sức bình thường nguyên thạch có thể nói khối kia nguyên thạch tại người bình thường xem ra cơ bản cũng là một khối khối đá mà thôi cũng không biết rõ sở kiếm là ra ngoài cái gì nguyên nhân thế mà đem khối kia khối đá cho cắt kết quả tự nhiên là nhân vật chính quang hoàn rực rỡ hào quang tại khối kia nhìn như phổ thông trong viên đá bọn hắn vậy mà phát hiện t ử phỉ t h ú y tồn tại trong lúc nhất thời đám người làm ừ n g rỡ như đ i ê n sau đó tại cái kia vứt bỏ quặn g mỏ bên trong điên cùng tìm kiếm đồng dạng nguyên thạch vậy mà tại cuối cùng bọn hắn tại một cước phát hiện cái kia t ử phỉ t h ú y nguyên thạch quặn g mỏ bởi vậy bọn hắn ứng thu hoạch đ ư ợ c phúc thu được một cái to lớn t ử phỉ t h ú y khoáng sản ở trong đó í c h lợi là to lớn cũng đặt vững sở kiện cùng triệu khải phía sau cùng hùng hậu tài chính nơi phát ra nếu như bạch nhất hàng không có đoán sai lời nói lần này lao hứa ngục cũng chính là bởi vì cái này không đồng dạng là lần này tình cảnh vị trí bị bạch nhất hàng cho thay thế hắn đem cùng triệu khải cùng một chỗ thu hoạch được cái này con phỉ thúy khoáng sản từ đó nhường thu hoạch được to lớn lợi ích có thể nói đơn giản bạch nhất hàng lại muốn cướp đoạt một lần sở kiếm k ỳ nộ g cùng ý vị lao hứa có chuyện mau nói đừng lằng nhà lằng nhằng quanh c qua o lòng vòng nói chuyện cái này phụ đều là người một nhà ngươi không cần sợ lần này ngươi tới tìm ta không phải nói có một cái làm ăn lớn chờ lấy nhóm chúng ta đi ngươi không phải là nói những này của ổ ta triệu khải là một cái tính nôn nóng người không miễn ý quanh c qua o lòng vòng cùng người sủa cái gì nhìn xem lao hứa lại liếc mắt nhìn hắn tiệm này gọn gàng dứt khoác hướng về phía lao hứ hỏi muốn biết do hắn nói cái kia làm ăn lớn đến cùng là cái quái gì triệu ca đừng nóng đội nha ngươi đ ợ i ta từ từ nói a lao hứa cười hắc hắc cũng không có gấp ý tứ ngược lại là lấy ra đồ uống trà cùng bắt đầu pha trà sau đó cho mỗi một người cũng rót một chén trà nước ra hiệu chúng nhân ngồi xuống từ từ nói đám người cũng là không không cấp thiết ngoại trừ triệu khải có chút tính nôn nóng những người khác có vẻ mười điểm bình tĩnh chợ bung d u n g đám người cầm chén trà vào ngồi ở cùng nhau sau đó ánh mắt tất cả đều nhìn về phía lao hứa muốn nhìn một chút lao hứa đến cùng có tính toán gì cha nay cũng uống ngươi ngược lại là mau nói a ngươi phải gấp chết ta rồi triệu khải một ngụm đem nước trà trong chén đưa vào sau đó hướng về phía lao hứa lần nữa hỏi đâu đối với một bộ này hắn cũng không ưa thích cũng chỉ có những lao đầu tử kia mới ưa thích chơi một bộ này t ố t ta triệu ca đã ngươi vội vã như vậy muốn biết rõ vậy ta đã nói triệu ca ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy bạch tổng dùng một trăm khối tiền phế liệu liền cắt ra một khối giá trị ngàn vạn phỉ thúy cái này phỉ thúy sinh ý là như thế nào nóng nảy ngươi cũng hẳn là hiểu được đi đây chính là một vốn bốn lời mua bán nhưng mà loại này còn không phải kiếm lợi nhiều nhất Kiếm lật ợ i nhiều nhất là trực tiếp khai người giờ phải lời nói nha, nói những người có tiền kia. Người nói nhất không nha, những chính là trong nhà có mỏ câu nói này thác h câu câu trực một trò t là là là có có có kỳ đùa mỏ mỏ bây không có sai, t ra o n nhà tiền. g thể có có có mỏ mới có có l hứa nhìn x e một Triệu Triệu Khải hướng về phía triệu Khải nói, hướng phía về m phen hình như là đang muốn nói là rõ cái gì. Người cái này không này nói nhảm cái mà thật r o n n g à à, là có có có mỏ, mỏ đương đề nhiên liền có tiền à, vấn đề là trong nhà không l ra m ộ to cái thật t mắt trắng cho lao hứa triệu khải tức giận nói nếu là trong nhà có mỏ hắn còn làm nhiều như vậy làm gì trực tiếp chờ lấy vô số kinh doanh đưa đến trong nhà mình đến chẳng phải xong rồi triệu ca ngươi không có ta có a ta cái này có cái mỏ không biết rõ ngươi có hứng thú hay không hai mươi sáu chương ba trăm bảy mươi hai chính là ngươi lần trước nói với ta cái kia ở nước ngoài cái kia mỏ thật có dạng này một cái không sao ngươi có thể đoạt tới tay triệu khải đôi mắt sáng lên nhìn xem lao hứa hướng về phía hắn hỏi chuyện này lao hứa trước đó cũng đề cập với hắn bất quá không có nói tỉ mỉ sự t ì n h kỹ cản g chỉ là thô sơ giản lược đề cập với hắn một cái chuyện này lần này triệu khải đến chính là vì cụ thể hiểu do một cái bởi vì hắn sau khi trở về cũng nắm bằng h ư u nghe ngóng rất nhiều liên quan tới khai thác mỏ sự t ì n h tại quốc nội m u ô n có được một tòa tư nhân khoáng sản là mười điểm phiền thoái sự t ì n h đặc biệt hắn còn có một điểm bối cảnh dễ dàng bị người lên án là phi thường phiền phức cho nên tại quốc nội triệu khải là tuyệt đối không có ý nghĩ này chỉ bất quá nếu như có thể ở nước ngoài lời nói vậy liền không đồng dạng trời cao hoàng đ ế xa ai cũng không quản được hắn nếu không nữa thì hắn lần này tìm là bạch nhất hàng hợp tác bạch nhất hàng thế nhưng là đường đường chính chính thương nhân gia đình đi ra đem bạch ngân đi ngăn tại phía trước như vậy ai cũng không thể nói cái gì ôi ta triệu ca uy loại chuyện này ta làm sao có thể lừa ngươi đương nhiên là có dạng này một tòa mò a ta không phải nói với ngươi n h a kia là ta bằng hưu thật vất vả mới tìm được một tòa khoáng sản bên trong có được tài nguyên kia là tương đương phong phú người bình thường căn bản là gặp cũng đừng nghĩ nhìn thấy ta đây cũng là kéo l a o đại quan hệ còn giống như đối phương liên tục cam đoan đối phương lúc này mới đáp lại trước gặp một mặt l a o hứa nhìn thấy triệu khải tựa hồ do dự đối với hắn có nhất định cảnh giác lập tức hướng về phía đối phương nói một mặt lời nói thâm thiế bộ dáng được rồi được rồi vậy ngươi liền nói một chút ta nước ngoài phỉ thúy mỏ đến cùng là dạng gì nhìn thấy lao hứa cái này một mặt khẩn trương bộ dáng triệu khải biểu môi ra hiệu đối phương giới thiệu một cái tòa kia khoáng sản đến cùng là cái gì tình huống một bên bạch nhất hàng nghe được lao hứa lời nói trong lòng là mỉm cười cái này lao hứa hiện tại lời thề son s á t hiện tại triệu khải bảo đảm thật tình không biết hắn đã là vào người k h á c ấ y chờ kịp phản ứng thời điểm sợ là đã muốn hối tiếc không kịp nếu không phải nguyên phim bên trong c ó sở kiếm chủ sừng quang hoàn tạy hắn sợ là muốn bị triệu khải trực tiếp cho cắt thành mười tám đoạn đi sự tình là như thế tòa kia phỉ thúy mỏ là một tòa có được mấy chục năm khai thác kinh lịch lão mỏ mặc dù là lão mỏ nhưng là nó giá trị nhưng vẫn là tồn tại bên trong ẩn chứa nguyên thạch phi thường phong phú cho nên đoán chừng tại thời gian mấy chục năm bên trong vẫn như cũ có thể sản xuất đại lượng phỉ thúy nguyên thạch đến triệu ca ngươi cũng biết rõ hiện tại phỉ thúy viên lúc phi thường thưa thất dùng một câu thông tục lời nói tới nói chính là dùng một điểm ít một chút cho nên những này khoáng sản sinh ý cũng là mười điểm tốt đã như vậy vậy tại sao tòa này mỏ còn muốn bán đi đâu người quang chủ kia không phải choáng vắng sao đặt vào đẻ trứng vàng gà không muốn lại muốn mổ gà lấy trứng nghe được lao hứa lời nói đồng thiên tiên c h o mày hướng về phía lao hứa hỏi hắn cũng không phải đồng dạng tiểu nữ hài nhi tùy tiện lừa gạt hai câu liền có thể lừa gạt qua đối với lao hứa lời nói này hắn đưa ra tự mình đáng nghi tỏ vẻ ra là tuyệt đối hoài nghi bạch nhất hàng gật gật đầu đồng thiên tiên lời nói này nói phi thường có đạo lý đây là một chỗ tuyệt đối tồn tại điểm đáng ngờ địa phương đạ tòa này khoáng sản phong phú như vậy quang chủ cần gì phải tự mình không khai thác muốn bán đi nó rơi đâu bản thân cái này liền tồn tại điểm đáng ngờ nếu như cẩn thận một điểm người nghe đến đó như vậy đoán chừng nhất định sẽ phi thường chú ý cẩn thận a mà triệu khải cùng sở kiện liền mười điểm không xem chừng đần độn vào người khác trong bẫy dứt khoát sở kiện là nhân vật chính lúc này mới có nhân vật chính quan hoàn tránh thoát một trận t h a i họa bằng không hắn nơi nào có may mắn như vậy trực tiếp bị người hố mất cả t r í lẫn trải hết thể tư bản tích lũy cũng liền toàn bộ đều biến mất đúng a lao tuyết ngươi có phải hay không muốn hố ta ạ đã cái đồ chơi này như vậy kiếm tiền triệu khải văn ngôn cũng phản ứng đi qua cảm thấy trong này có một tia chuyện ẩn ở bên trong nếu như nói cái đồ chơi này thật như vậy kiếm tiền vì cái gì đối phương còn muốn bán đi tòa này mỏ đây không phải lẫn lộn đầu đôi nha ai sẽ đặt vào đẻ trứng vàng gà mái không muốn muốn gà mái trong thân thể trứng gà đâu một nháy mắt đám người nghi hoặc tất cả đều bị đốt lên bắt đầu từng cái nghi thần nghi quỷ nhìn xem đối phương biểu lộ có vẻ khá là nghiêm trọng ta triệu ca những này ta đều đã hiểu qua cũng không phải là người quán g chủ kia không muốn lại trải qua doanh cái này phỉ thúy mỏ mà là bởi vì hắn đã có lòng không đủ lực cái kia là một cái nước ngoài nước ngoài lao nhân hắn dưới gối không có con cái chỉ có hắn một người bây giờ hắn đã hơn tám mươi tuổi muốn trở lại quốc gia mình đi a n hưởng một năm a tiền đối với hắn mà nói đã chỉ là một con số không có ý nghĩa khác cho nên hắn mới muốn trở về đem tòa này khoáng sản cho bán đi lão hứa văn nói lập tức mà đối với đám người giải thích nói những này hắn cũng là hiệu q u a đối với loại này rõ ràng sơ hở hắn đương nhiên sẽ đi hiểu do một cái a h i ệ u qua sau ra kết luận chính là kia hết thệ cũng là thật chẳng qua là cái này khoáng sản thật sự là quá lớn muốn lấy ra không dễ dàng cho nên mới nát trong tay 26. Chương 373 triệu ca cho các ngươi xem mấy thứ đồ tốt lão hứa đ ỗ n g nhiên thần bí hướng về phía mấy người mỉm cười phảng phất là ẩn giấu đi cái gì không giống bình thường đồ vật nhìn thấy hắn cái bộ dáng này đám người cảm thấy một tia yêu kỳ nao nao nhìn về phía đối phương muốn biết rõ hắn muốn cho đám người xem là cái gì lão hứa quay người chính hướng phía cửa hàng phía sau mà đi chỉ một lúc sau hắn kéo lấy một g ụ m dương lớn liền hướng phía đám người đi tới lão hứa thân cao cũng không cao nhìn qua có có điểm giống là một cái hèn mọn tiểu lão đầu bộ dáng kéo lấy cái dương kia phảng phất có vẻ mười điểm nặng nề một hồi lâu hắn rốt cục đem cái dương lôi đến đám người trước mặt đám người hiếu kỳ nhao nhao xem gặp cái dương kia nghĩ hoặc cái dương kia bên trong đến cùng là cái gì chờ trước tiên ở mở ra một khắc này đám người đôi mắt cũng không khỏi sửng sốt một cái bởi vì tại mọi người nghĩ đến cái này miệng dương bên trong có thể là đồ cổ có thể là thư tịch bản thân là tranh chữ cái gì nhưng mà ai cũng sẽ không nghĩ đến có người sẽ đem một đôi khối đá cứ như vậy đặt ở trong dương lao hứa ngươi làm cái gì vậy a đem những này khối đá đặt ở cái này miệng dương bảy trăm bốn mươi ba dặm làm cái gì ngươi có phải hay không có b ệ n a một mặt không hiểu triệu khải nhìn xem lao hứa hỏi rất hiển nhiên lao hứa lần này thao tác nhường hắn nhìn có chút không hiểu bạch tổng ngươi nhìn kỹ một chút những này là thứ gì nhìn thấy triệu khải nghi hoặc hỏi t h ă m tự mình lao hứa nhưng không có trực tiếp trả lời ngược lại là đem ánh mắt nhìn về phía bạch nhất hàng ta muốn để bạch ngân đi nhìn xem cái này miệng dương bên trong là cái quái gì bạch ngân đi căn bản đều không cần xem chỉ là dùng ánh mắt liếc mắt một cái hắn liền có thể kết luận món đồ kia là cái gì kỳ thật cái này cũng vô cùng đơn giản chỉ là dùng đoán hắn liền có thể đoán Đã đang là hứa cùng bạch nhất nói o á n sản g s n hàng khắc à chuyển một câu nói toạc ra trong đó huyên cơ mỉm cười hướng về phía lao hương nói bạch tổng chính là hưởng công quả nhiên thông minh một cái liền đoán được lao đầu tâm tư ta triệu ca ngươi xem những n à y khối đá chính là đến từ cái kia phỉ t h ú y khoáng sản từng khối mà tất cả đều là tinh phẩm mà cái kia quặn mỏ bên trong dạng này tinh phẩm có vô cùng vô cùng nhiều đây chính là ta tận mắt nhìn thấy không sai được lao hứa hướng về phía triệu khải nói một mặt hưng phấn bộ dáng đây đúng là chính hắn tận mắt thấy lúc ấy hắn ngay tại cái kia quặn mỏ bên trong sau đó nhìn những cái kia công nhân gặp cái này từng khối nguyên thạch theo nước suối bên trong cho vận chuyển đi ra rất nhiều nguyên thạch thậm chí đều là nửa mở cánh cửa không ít phỉ thuý viên đá đều đã lộ ra cho nên hắn mới có thể vội vã như thế chuyện này bởi vì cái kia mỏ rất có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ lấy ra hắn không muốn bỏ qua cái này phát tài cơ hội bất quá hắn cá nhân thực lực hữu hạn chỉ có thể đi tìm một cái giúp đỡ mà triệu khải chính là hắn mục tiêu những này phá khối đá có cái gì không đồng dạng sao giống như số tiền kia trưởng quỹ trong tiệm khối đá không phải không sai biệt l ắ m bộ dáng còn có cái gì kỳ lạ đương nhiên không đồng dạng rồi trước trưởng quỹ ở trong đó khối đá mặc dù cũng không tệ nhưng là đi ra phỉ t h ú y đều chỉ là phổ thông phỉ thuý mà thôi nhưng là cái này khoáng sản đi ra phỉ t h ú y lại có rất lớn khác biệt bởi vì cái này khoáng sản bên trong rất lớn một bộ phận phỉ t h ú y nó là t ử phỉ lao hứa lập tức hướng về phía triệu khải nói một mặt lòng tin mười phần phản phát không đem tiền trưởng quỹ trong tiệm những cái kia khối đá nhìn ở trong mắt đồng dạng t ử phỉ t h ú y cùng phổ thông phỉ t h ú y có cái gì không đồng dạng sao chẳng lẽ có thể so sánh đế vương lục phỉ t h ú y còn đáng tiền triệu khải vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc hắn đối với một chuyến này cũng không phải là mười điểm hiểu do cho nên đối với lao hứa nói tới cũng không lắm minh bạch giờ phút này một mặt ngộng bức biểu lộ rất hiển nhiên đối với cả kiện sự tình cũng không phải là rất rõ ràng ôi ta triệu ca đây chính là ngươi không hiểu à cái này con phỉ thúy đương nhiên so một phổ thông phỉ thúy muốn đáng tiền vô cùng vô cùng nhiều à phổ thông phỉ thúy đại gia bản thân nhìn thấy vậy chỉ bất quá là lục sắc mà thôi mà t ử phỉ thúy lại là t ử sắc loại này trình độ hiếm hoi trên liền có rất lớn khác biệt nguyên lai、like、là dạng này vậy ngươi ý là cái kia phỉ thúy khoáng sản bên trong còn có thể ra phỉ thúy tất cả đều là t ử phỉ thúy sao đó là đương nhiên không thể nào nếu quả thật tất cả đều có thể ra từ phỉ thúy lời nói sợ là cái kia lao b ả n cấp bậc chết tại cái kia quặn mò bên trong hắn cũng không chịu đem cái này phỉ thúy mỏ cho bán đi ra con phỉ thúy không đại biểu toàn bộ khoáng sản đều là từ phỉ thúy khoáng sản chỉ có thể nói do nó cái này quặn g mỏ bên trong lần chứa từ phỉ thúy cơ số so đồng dạng địa phương phải lớn rất nhiều rất nhiều cho nên loại này khoáng sản cũng được xưng là quáng hiếm thấy sinh mười điểm chân quý nha lao hứa văn viên lần nữa hướng về phía triệu khải giải thích trong giọng nói thế mà mang theo một tia dụ hoặc phản phất là một đầu lao sói sáng ngay tại dẫn dụ một cái con cựu trắng nhỏ nhập cái bẫy nhường bạch nhất hàng xem cũng có chút bó tay rồi a thật sao ngươi nói như vậy ta sao có thể tin tưởng ngươi lao hứa a ngươi cũng sẽ không cần che giấu a là ngựa chết hay là l ử a chết lôi ra đến linh lợi để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng có cái gì thực học triệu khải tự nhiên cũng không phải đồ đẩn không có khả năng lao hứa nói cái gì hắn cũng tin tưởng đối mặt lao hứa lời nói hắn hơi hơi cười một tiếng treo mà đối với hắn nói có đương nhiên là có ngươi muốn biết rõ cái gì ta đương nhiên đều có thể nói cho ngươi vậy thì tốt ngươi nói có tử phỉ thúy kia để cho ta nhìn xem tử phỉ thúy ở đâu không thể ngươi nói cái gì ta cũng tin tưởng đi vậy ta không khỏi cũng có vẻ quá ngu ngốc một điểm ngươi nói đúng hay không triệu khải hiếm thấy thế mà thông minh một hồi hướng về phía lao hứa đưa ra tự mình yêu cầu hắn muốn để lao hứa xuất ra chứng cơ s á t thật đến không thể bị lao hứa nắm mũi dẫn đi dù sao sự thật đến cùng như thế nào đây hết thảy cũng còn muốn nhìn chân thực một mặt ngươi nói có tử phỉ thúy xuất ra mấy khối phá khối đá đến ai lại sẽ tin tưởng đâu bạch nhất hà nghe được triệu khải lời nói lại là mỉm cười cái này sợ là triệu khải có chút tự cho là thông minh người ta đã dám ngay ở mặt ngươi đem đồ vật lấy ra như vậy nói rõ bọn hắn đã chuẩn bị xong hết thảy nếu như cái này đều để ngươi cho xem t h ấ u vậy bọn hắn cái âm mưu này cũng liền căn bản không cần tiếp tục nữa trên thực tế cái âm mưu này không riêng triệu khải bị lừa rồi lão hứa kỳ thật cũng là bị mơ mơ màng màng hắn cũng là về sau mới biết mình bị lừa rồi cho nên cũng khó trách triệu khải bọn hắn tại nguyên phim bên trong sẽ lên làm một cái bị lừa rồi người lừa gạt một cái khác làm tiếp người như vậy triệu khải cho dù dù thông minh cũng căn bản nhìn không ra trong này có cái gì chuyện ẩn ở bên trong càng sâu người triệu khải cũng không tính là một người thông minh mặc dù lời này bị tổn thương người nhưng bạch nhất đi nhưng lại không thể không nói như vậy triệu khải xác thực không như trong tưởng tượng có trí tuệ phỉ thúy lao hứa đương nhiên có thể cầm ra được vậy cũng là người khác đã vì bọn họ hai cái chuẩn bị kỹ càng đồ vật là chính là dẫn cái này hai cái người mắc câu mà thôi nguyên phim bên trong cũng chính vì vậy triệu khải cuối cùng mới lên làm lao hứa sẽ xuất ra chân chính t ử phỉ thúy đồng thời những quán thạch này bên trong xác thực cũng tồn tại cái phỉ thúy chỉ bất quá những này phỉ thúy đều là trước đó có người sắp xếp xong xuôi mà cũng không phải là lao hứa nói như thế là thuật tay tại khoáng sản bên trong móc da lấy ra để cho ta nhìn xem thật có tử phỉ thúy sao tử s ắ c phỉ thúy ta còn thực sự là thứ nhất lần nhìn thấy mau để cho ta mở rộng tầm mắt một phen hôm nay đã thấy được ta bạch huynh đệ cực phẩm đế vương lục phỉ thúy nếu là hôm nay còn có thể nhìn thấy khó gặp tử phỉ thúy kia thật là không có đến không á triệu khải văn ngôn lập tức lộ ra hưng phấn biểu lộ kỹ càng hướng về phía lao hứa nói là nhường lối lao hứa đem đồ vật cho lấy ra hắn muốn nhìn lao hứa cũng không có muốn t ự tuyệt ý tứ mỉ m cười chỉ chỉ cái kia g ư ơ n g con bên trong tử phỉ thúy ngay tại trong dương ta đem những n à y nguyên thạch cầm về về sau để cho người ta cắt hai khối vốn chỉ là ôm thử một chút tâm tính nhưng không có nghĩ đến thật sự cắt ra t ử phỉ thúy mà lại tranh sắc ta cũng đã để cho người ta đi nghiệp qua kia là đạt đến cấp á phỉ thúy tiêu chuẩn lao hứa nói đem cái dương kia mở ra sau đó lật qua lật lại mấy lần về sau lộ ra kia mấy khối nguyên thạch ghép xuống lấy mặt khác mấy khối nham n thạch khi thấy kia mặt khác mấy khối nguyên thạch thời điểm tất cả mọi người đôi mắt bên trong cũng lóe ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt bởi vì kia trong dương làng lặng nằm chính là mấy khối đã nửa mở ra đến nguyên thạch mà kia nửa ngày xem ra nguyên thạch bên trong một vòng tử sắc hiện ra tại trước mắt mọi người thật xinh đẹp nhan sắc à trời ạ trên thế giới này thật chẳng lẽ có như vậy mỹ lệ khoáng thạch sao quả nhiên thiên nhiên quỷ phụ thần công thường thường có thể sáng tạo ra làm cho không người nào có thể tưởng tượng mỹ rượu đến thực phẩm đế vương lục phỉ t h ú y đã là như vậy tinh khiết mà khối này c o n phỉ t h ú y cũng là để cho người ta thần hồn điên đạo a khi thấy kia nửa đường đi ra t ử phỉ t h ú y thời điểm không riêng gì triệu khải đôi mắt hiện ra đến giống như bóng đèn liền liền một hạng khá là đ ạ n mạc nghiêm trọng cũng lộ ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt trong ánh mắt tất cả đều là l à m vẻ mặt kinh hỷ biểu lộ giống như gặp được cái gì mỹ lệ sự vật đối với nữ hải tử tới nói châu đáo thật sự là một loại có ma lực đồ vật để cho người ta căn bản là không có cách đi dứt bỏ xác thực cái này nhan sắc phi thường xinh đẹp trong nhà của ta kỳ thật cũng có cất giữ có t ử phỉ thúy chẳng qua là một khối mặt dây c h u y ề n đồng dạng vật nhan sắc cũng không có giống cái này một khối, xinh đẹp như vậy. Nhưng này, một khối lại là cổ thời điểm cung điện điêu khắc có rất cao lịch sử giá trị cho nên một mực được thu hận dấu dạng này từ phỉ thúy ra ra nói qua đã phi thường khó được không nghĩ tới nơi này lại có bán thành phẩm đ ồ n g tiên tiên thế mà lúc này lợi cũng xông ra nhìn trước mắt khối này t ử phỉ thúy nàng thế mà cũng sợ hai than một tiếng biểu thị đối với khối này t ử phỉ thúy ma lực mà cảm thấy chấn kinh bạch nhất hàng gật gật đầu tại hắn d á m thưởng c h i nhạc h dưới những này phỉ thúy chỗ bệnh biện ra đến tính chất sắc thực phi thường không tệ có thể tính được là giá trị liên thành đồ tốt ta hắn lúc này có chút minh bạch vì cái gì triệu khải bọn hắn sẽ ở nguyên phim bên trong làm tiếp bị lừa gạt đối phương xuất gia vật như vậy là cá nhân sợ là cũng không có biện pháp cự tuyệt tá thế nào huynh đệ món hàng này như thế nào ta liền tin tưởng ngươi ngươi nói cái này đ ồ vật tốt vậy liền khẳng định là tốt ngươi xem một chút hắn có hay không lừa gạt chúng ta cái này đ ồ vật đến cùng như thế nào một bên triệu khải nhìn thoáng qua kia phỉ thúy mặc dù hắn giờ phút này tâm động đến t ộ đỉnh bất quá hắn nhưng không có xúc động một cái liền chúng phải cái bẫy mà là nhìn về phía không nói lời nào bạch nhất hàng bởi vì hắn phát hiện bạch nhất hàng chữ số lượng bên trong cũng không nói một câu cái này nhường hắn không khỏi có chút tò mò bạch nhất hàng trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì cái này con phỉ thúy phi thường không tệ vô luận là theo chất lượng trên vẫn là nói theo hắn các phương diện tới nói cái này phỉ t h ú y cũng coi là gần với đế vương lục phỉ t h ú y ta xem t r ư ờ n g dạng này phỉ t h ú y giá trị đồng dạng tại cùng màu cấp mấy lần trở lên bà thi hành thực sự cầu thị không có nói ngoa cũng không có dấu diếm cái gì trực tiếp hướng về phía đối phương nói đây là hắn nhìn thấy hết thảy s ắ c thực khối phỉ t h ú y này vô luận là từ đâu trên một điểm tới nói đều là cực phẩm trong cực phẩm cái này cũng không khó tưởng tượng người ta là lấy ra sáo lộ ngươi nếu như ngay từ đầu liền lấy ra một chút phế vật đến đây chẳng phải là để cho người ta cười đến dụng rằng còn thế nào đi lừa gạt người khác dạng này a huynh đệ vậy ngươi nói cái đồ chơi này có thể mua sao triệu Khải văn ngôn lập t ứ ca đôi mắt sáng lên Lào h ứ lời nói bạch tổng đã đầy không bằng chúng ta hiện trường cắt nữa một khối nguyên thạch nhìn xem ta cái này còn có mấy khối nguyên thạch đâu liền đợi đến chư vị tới chúng ta cùng một chỗ đem nó cho cắt như thế nào lao hứa đ ô n g nhiên đúng lần nữa hướng về phía mọi người nói hắn lại còn không có còn nguyên phỉ thúy viên lúc mang theo trở về cái này khiến đám người lập xuống kia có lòng hiếu kỳ dù sao lão hứa nói những này nguyên thạch là ở nước ngoài cát khả năng này còn có nghỉ ngơi nhưng nếu như đám người hiện trường mở ra đến cũng xác nhận cái này một nhóm nguyên thạch thật có phỉ thúy vậy liền đủ để nói minh láo cho phép tin độ phi thường cao vậy còn chờ gì tranh thủ thời gian tranh thủ thời gian tranh thủ thời gian mở ra đến xem nghe được lao hứa lời này triệu khải lần nữa tâm độc lên toàn bộ đôi mắt cũng trở nên sáng tỏ vô cùng lập tức thúc giục lao hứa đem kia nguyên thạch lấy ra hiện trường cắt tròn lúc đây là phi thường vô cùng vô cùng để cho người ta hưng phấn một việc tuyệt đối để cho người ta vui vẻ t ố t ta lập tức đi lấy đi ra nhìn thấy không khí hiện trường đã bị điều động bắt đầu lao hứa biết rõ sự t ì n h đã thành hơn phân nửa lập tức hắn hân hoan nhảy cấn bắt đầu hướng về phía đám người nói liền hướng phía hậu viện đi đến ý đổ từ hậu viện bên trong lại ăn chuyển ra mấy cái dương lớn mấy cái dương lớn rời ra ngoài về sau bên trong đặt vào cũng không phải là kia tán toái nguyên thạch mà là từng khối to lớn vô cùng nguyên thạch kia nguyên thạch rất có chút giống phổ thông nham thạch quy tắc cũng bất quy tắc lớn nhỏ cũng không đồng dạng nhìn xem như vậy mấy ngụm dương lớn bị rời ra ngoài đám người đôi mắt lại là một cỗ huyền cơ đi lên trước hướng về phía kia mấy cái dương trên dưới đánh giá một cái sau đó nhìn bên trong to lớn nguyên thạch t ừ n g cái biểu lộ cũng có vẻ hơi hưng phấn chính là những thứ này vì đem cái này một nhóm đồ vật từ nước ngoài mang về ta thế nhưng là đem mạng g i à cũng kem chút góp đi vào cái này đều là bảo b ố i a đại gia tranh thủ thời gian xem một chút đi bất tổng ngươi cũng hẳn là người trong nghề nhìn một chút cái này một nhóm mặt hàng như thế nào trên mặt lộ ra một vòng tiêu dùng lão hứa hướng về phía mọi người nói ý đồ lần nữa gây nên đám người hiếu kỳ cùng chú ý đây chính là kẻ đ ấ u cơ trong lòng có thể đem mọi người lòng hiếu kỳ đánh nhau đây mới là một cái nhân viên trào hàng phải làm đến sự tình bạch ngân đi chỉ là thoảng qua nhìn lướt qua hắn không cần nhìn cũng biết rõ cái này một nhóm hàng tuyệt đối không kém được đây là làm c h ọ n g hại người nếu như cái đồ chơi này nếu là quá kém làm sao còn có thể gậy ông đập lưng ông đâu dùng giám thưởng tri ngôn nhìn một cái quả nhiên cùng hắn suy nghĩ như lúc những này khối đá cơ hồ mỗi một khối cũng có phỉ thuý mà lại mỗi một khối phỉ thúy chất lượng cũng hẳn là phi thường không tệ đối phương bỏ hết cả tiền vốn chính là vì lừa gạt đám người làm tiếp mà thôi không tệ vậy liền cũng mở ra đến xem đi bạch nhi hành nhàn nhạt đáp lại một câu thế lá đem khối này nguyên thạch mở ra đi nghe được bạch nhất hàng lời này lao hứa gật gật đầu lập tức động thủ xử lý lên hắn nơi này thế mà đã chuẩn bị xong c ắ t khối đá thiết bị hiện nhiên lao hứa đã nghĩ kỹ hết thể đối sách chỉ còn c h ờ đám người tới mà thôi tại mọi người đi vào lao hứa trong sân về sau thiết thực làm việc nhận biết bắt đầu mỗi một người cũng mong mọi cùng trông muốn nhìn một chút k i a đầu tiên lực đủ có thể cắt ra cái gì không lâu sau nương theo lấy một trận máy cắt kim loại thanh âm thứ nhất khối nguyên thạch liền bị cắt ra chỉ là vào mấy ly chiều sâu đám người ngay tại đầu tiên bên trong cái thấy được t i ê u tử sắc phỉ thúy một m ấ y mắt đám người đôi mắt cũng sáng lên bạch nhất hàng thấy cảnh này mỉm cười cái này nhìn như bình thường một màn ngược lại hiện lộ ra chuyện ẩn ở bên trong tồn 26. i m ư chương 376. s a u đó xuất hiện một màn kia màn cũng lần nữa đã chứng minh là hứa nói cũng là thật bởi vì cắt ra đến trong viên đá cơ hồ mỗi một khối cũng có phỉ t h ú y mà lại đều là phi thường không tệ c ò n phỉ đương nhiên trong đó cũng xen lẫn mấy khối lục phỉ t h ú y nếu như tất cả đều là tử sắc phỉ t h ú y như vậy không khỏi có vẻ hơi quá nghỉ ngơi xem ra làm vắn người cũng không phải một cái hoàn toàn đồ đẩn hiện tại từng khối nguyên thạch bên trong cắt ra nhiều như vậy phỉ t h ú y lao hứa trên mặt triệt để lộ ra t i ể u d u n g sau đó nhìn xem một bên triệu khải hướng về phía bảng hiệu lộ ra một cái t i ể u d u n g triệu ca thế nào ta nói không có sai đi cái này cũng là thật ta không có lửa ngươi cái kia phỉ thúy mỏ thật phi thường có giá trị đây chính là một cái mua bán lớn nếu là lại do dự chúng ta làm ăn này coi như thất bại ngươi cần phải nghĩ rõ r à n g à nếu là có thể cầm súng cái kia phỉ thúy mỏ nhóm chúng ta liền thật phát tài rồi lão hứa hướng về phía triệu khải chiến thắng lợi dụ đã mười điểm không chín tâm động hắn một đôi t r ò n g mắt bên trong đã tràn đầy dục vọng nhìn hắn bộ dáng tám chín phần mười hắn đã ở trong lòng quyết định chủ ý bạch lão đệ thế nào ngươi cảm thấy như thế nào cái này mua bán có thể làm sao nếu như có thể làm không bằng bạch lão đệ ngươi cũng cùng một chỗ thế nào chúng ta cùng đi xem xem cái kia mỏ như thế nào như thế nào nếu như cái kia mỏ còn không tệ chúng ta liền cùng một chỗ cầm xuống nó cùng một chỗ hợp tác đến thời điểm ba người chúng ta chia ngươi cảm thấy như thế nào triệu khải không có lập tức đáp lại lao tử mà là coi trọng bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng hỏi hắn gọi bạch nhất hàng đến chính là vì chừng cầu bạch nhất hàng ý kiến nếu như nói bạch ngân đi đối với cái này làm ra bị trộm mà cầm quyết định như vậy triệu khải có lẽ còn có thể do dự một cái tốt triệu ca cái này mua bán có thể làm liền như vậy quyết định chứ nhóm chúng ta b ớ t thời gian đi xem một chút cái kia phỉ thúy mỏ tại mọi người đến đây bạch nhất hàng là một m đại gia tộc người thừa kế sẽ phi thường cẩn thận là mỗi m một khoản buôn bán trước đó đều sẽ nghiêm túc suy nghĩ làm lớn lượng điều tra làm việc cũng sẽ không nhanh như vậy liền làm ra quyết định nhưng mà lần này làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là bạch nhất hàng một phen trạng thái bình thường thế mà một ngụm đáp ứng xuống tới mà lại vẻ mặt tươi cười bộ dáng nhìn hắn bộ dáng rất hiển nhiên đối với phần này mua bán hết sức hại lòng cái này không khỏi làm cho tất cả mọi người cũng buồn bực bắt đầu cảm thấy có chút không giống ngày xưa bạch nhất hành liền như vậy đáp ứng có phải hay không có chút quá qua loa rồi nhìn thấy bạch nhất hàng liền như vậy đáp ứng liền liền một bên đồng t i ê n tiên đều có chút nghi hoặc hiển nhiên vậy cái này cái gì vang á o trắng đi phong cách làm việc có khác lạ trên lệnh nhìn xem kia một đôi nguyên thạch trong lòng hắn thầm nghĩ chẳng lẽ những vật này thật có lớn như vậy sức hấp dẫn sao quá tốt rồi l a o đệ ngươi đã đáp ứng vậy là tốt rồi nói rõ cái đồ chơi này thật có thể làm liền như vậy quyết định đã lao đệ ngươi cũng đồng ý kia lão ca ta còn có cái gì dễ nói chúng ta liền làm lấy mua bán đi xem một chút cái kia phỉ thúy mỏ sau đó liền cầm xu nó đến thời điểm hai ta cùng một chỗ khai thác mỏ kiếm được bùn mãn bắt giật mới tốt một mặt hưng phấn triệu khải cũng không nghĩ tới bạch nhất hàng thế mà như vậy sảng khoái đáp ứng một nháy mắt cũng có chút phản ứng không kịp nhưng rất nhanh hắn liền lại phản ứng lại c h ậ t mà đối với bạch nhất hàng lớn tiếng nói chút lòng thành chút lòng thành ta cũng chỉ là cái người làm ăn mà thôi chỉ cần làm ăn này nhìn xem không tệ ta đương nhiên cũng sẽ đáp ứng lao tuyết làm ăn này cũng xác thực giới thiệu rất tốt có thể lấy xuống lời nói có lẽ thật có thể kiếm một món hời có thể kiếm tiền sinh ý ta tại sao muốn cự tri ngoài cửa bạch nhất hàng cười cười hướng về phía mọi người nói kỳ thực cái này lao hứa nói tới là trăm ngàn chỗ hở công bố phi thường lớn nếu như tâm tư kín đáo một điểm người chắc chắn sẽ không liền như vậy đáp ứng đặc biệt vẫn là trong thương trường người vậy thì càng thêm sẽ không nhẹ như vậy nâng vọng động đổi lại áo trắng đi nếu như không biết rõ nguyên lai kịch bản hướng đi lời nói hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi động cái môn này tâm tư nhưng hôm nay lại khác hắn là biết rõ tất cả kịch bản hướng đi người biết rõ tiếp theo sẽ phát sinh cái gì cho nên hắn căn bản không sợ từ tự mình ăn thiệt thòi cái này mỏ xác thực có thể kiếm tiền hắn tại sao muốn cự tuyệt đâu đồng thời đâu cái này kiếm tiền vẫn là kiếm lời tuyết kiếm lời loại kia hắn liền càng thêm sẽ không cự tuyệt cái gì ai nha hai vị lão bản thật đúng là thông thấu người a ta lão hứa liền đưa thích cùng các ngư ơ i dạng này lao bản liên hệ sảng khoái thống khoái có quyết đoán chuyện kia vậy cứ thế quyết định đại gia liền đều không cần đang do dự lại do dự cái này đổ tốt coi như bị người đ o ạ t đi chúng ta nói xong không bằng qua mấy ngày liền đi từ nơi này tới đó bất quá cũng chính là nửa ngày thời gian tất cả phương pháp ta cũng rõ ràng cam đoan đem đại gia bảo hộ an toàn thỏa đáng nói không chừng còn có thể hưởng thụ một cái nơi đó mỹ thực đâu l a chương ứ m ba trăm bảy mươi bảy c h ngân thủ lao hứa xem xét mọi người đã đáp ứng chuyện này cũng dự định rèn sắc khi còn nóng đem mọi người cấp tốc lừa dối đến nước ngoài đi sau đó liền cái kia nước ngoài mua mỏ sự tỉnh chứng thực xuống tới hương vị cũng không phải là nói là lao hưa muốn vội vàng cuồng lừa gạt đại gia trên thực tế hắn cũng là bị cuồng lừa gạt một phương chỉ bất quá loại này vội vàng thái độ khó tránh khỏi có chút nóng vội gần nhất liền đi đây có phải hay không là có chút quá gấp một điểm như vậy nóng vội làm cái gì ngươi có thể chỉ huy bọn hắn một tiếng nói nhóm chúng ta đối với cái này mỏ có hứng thú đến thời điểm nhóm chúng ta lại một đạo đi qua nhìn một chút giống bây giờ gấp gáp như vậy đi qua có phải hay không có vẻ có chút không quá phù hợp nhìn thấy đối phương như thế nóng vội bạch nhất hành thật không có nói cái gì tương phản ngược lại là triệu khải có chút lộ vẻ do dự liền không thấy lấy đối phương trong lòng bồn u trốn không thôi ta triệu ca a cái này nhất định phải đi a ngươi là không biết do a cái kia mỏ hiện tại có bao nhiêu người mơ ước khả năng hơi đi muộn một chút cái kia mỏ liền thành người khác nhóm chúng ta nhất định phải nhanh đi qua nếu không liền không chiếm được bất cứ thứ gì l a o hứa văn nói về sau đối với nhà này nhân sĩ lớn tiếng nói biểu thị phải nhanh lên một chút đi mới được nếu không cái kia mỏ rất có thể liền sẽ bị người khác mua đi đương nhiên đây chỉ là hắn suy nghĩ bạch nhất hàng thế nhưng là cái rõ ràng biết rõ nào có cái gì người muốn mua cái kia mỏ nước ngoài những người kia đối với cái kia mỏ hiệu phi thường rõ ràng biết rõ cái kia mỏ bất quá chỉ là một cái phế khoáng m à thôi trừ phi là đồ đẩn nếu không ai nguyện ý đi cái kia mỏ cũng chỉ có giống lao hứa dạng này bị mơ mơ màng màng người mới sẽ coi là cái kia mỏ phi thường không tệ là một cái kiếm tiền mua b ả n lớn dạng này thế nhưng là tùy tiện liền vượt qua biên cảnh đi đến nước khác nhà đi n à y sẽ không có điểm quá nguy hiểm dù sao nhóm chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây vạn nhất nếu là gặp được chút chuyện gì đó vậy cũng không dễ làm a chính triệu khải ngược lại là không quan trọng thế nhưng là bạch nhất hàng đồng thiên, thiên bọn hắn có thể không đồng dạng đặc biệt là đồng thiên, thiên đây chính là biểu bội mình a vạn nhất tự mình nếu là mang theo nàng mạo hiểm xảy ra chuyện gì kết quả kia coi như thật bi kịch tự mình khẳng định sẽ không nói lấy đúng thậm chí cũng xấu hổ muốn tự sát loại kia từ đối với tại những người này bảo hộ cho nên hắn cũng không tính muốn như vậy mờ mịt lấy ra để tránh nhận cái gì không tất yếu phiền phức cho dù muốn đi hắn cũng nhất định phải có kỹ càng an bài cùng chu đáo chặt chẽ kế hoạch mới có thể triệu khải mặc dù là cái máy nhân nhưng cái này không đại biểu hắn vô tri có thời điểm hắn cũng nhất định phải vì chính mình hành vi trả giá đắt cho nên hắn không có khả năng như vậy mà đơn giản liền đáp ứng Ai nha? ta triệu ca thật không có nguy hiểm ta đều đã an bài qua hết thảy mà lại tự mình cũng đi qua nhiều lần t ơ t ầ m hào nguy hiểm cũng sẽ không có ngươi cũng đừng lo lắng nếu quả thật đã xảy ra chuyện gì ta lấy mạng đảm bảo lão hứa xem xét cái này tình huống lập tức tại xe nóng này hướng về phía đối phương nói muốn muốn thông qua đối phương thuyết phục đối phương tranh thủ thời gian giống như tự mình đi hắn vội v à n g rứt sợ người khác đoạt hắn sinh ý thật vất vả đều đã thuyết phục đối phương nếu là tại lúc này đ ợ i thật bị người cho vượt lên trước vậy liền hối hận chi một vậy đoàn chừng hắn đều sẽ đau lòng muốn rơi lệ mà triệu khải lo lắng hắn thấy căn bản chính là dư thừa nào có cái gì uy hiếp muốn biết rõ hiện tại quốc nội đã như vậy cường đại người ngoại quốc đối với thiên triều người cái nhìn chính là người ngốc nhiều tiền nghĩ đến ngược lại chính là muốn theo người trong nước trước mặt trộm lấy tiền tài quá chi ý tối đa cũng chính là xem chút tiền m à t h ô i đồng thời con đường k i a tuyến hắn đã đi qua rất nhiều lần cũng xác định qua cũng không có nguy hiểm gì chỉ là mua một cái mỏ m à t h ô i làm gì như thế phối hợp tuần trưng đâu cao khải nhìn thấy lao hứa như thế vội vàng ánh mắt càng thêm thâm trầm chuyển đến đ ỗ n g nhiên nhìn thấy không nói lời nào bạch nhất hành muốn nghe một chút bạch nhất h à n g sẽ có cái dạng gì trả lời chắc chắn dù sao lần này cùng đi còn có hắn hắn muốn nghe một chút bạch nhất h à n g sẽ nói như thế nào hắn ý kiến rất trọng yếu bạch huynh đệ ngươi cảm thấy thế nào ngươi cũng cùng một chỗ đi ngươi cũng là tham dự người ta liền không s ợ trường làm chủ trương ta muốn nghe xem ngươi ý kiến ngươi cảm thấy nhóm chúng ta ứng không hẳn là đi có phải hay không cần cân nhắc một cái có cái kỹ càng chu đáo chặt chẽ an bài cùng kế hoạch lại đi nhìn thấy bạch nhất h à n g hướng về phía bạch nhất hằng hỏi nếu như bạch nhất hằng cũng cảm thấy có thể đi như vậy hắn cũng không để ý đáp l gấp gấp đi đi, mặc dù biết rõ lần này tình hình bệnh dịch tối đa cũng, cũng chỉ là có một điểm điểm âm mưu nguy hiểm nhưng là bởi vì kịch bản cải biến bạch nhất hàng cũng không dám đảm bảo vé cho nên hắn không cho rằng có thể dễ dàng liền mang theo mấy cái nữ hải tử cũng cùng một đường đi mạo hiểm thế là hắn liền cấp ra tự mình kế hoạch mấy người bọn hắn nam nhất k h ố i đi còn như nữ hải nhi liền lưu lại 26. Trường tổng tốt triệu thấy ta thể ta ta thể quyết tiểu thư trực tiếp thế nhất tức gật gật thị người được như như được này chúng nguy hiểm. Vậy không bằng liền nhóm chúng ta chính mình、đi. chúng ta mấy cái nam nhân nguy cũng biện còn liền giang nam đi thế nào. Lao hứa nghe được Bạch nhất hàng nói chuyện, lập tức gật gật đầu biểu thị tán đồng. gặp gặp giải 378. Bạch Bạch biểu lại chủ ca cảm có cái có có hiểm, hiểm hầu pháp hai hứa ý là vậy mấy vậy đây quay đã đi đi, đi đi đầu Lao sẽ sẽ lập vị về dù ở vậy mà triệu khải cảm thấy chuyến này có thể sẽ tồn tại nguy hiểm vậy không bằng liền mấy người bọn hắn đàn ông bản thân đi còn như người khác vậy liền không muốn đi cùng tốt dạng này nữ nhân không có nguy hiểm nam nhân ở bên ngoài làm sự tình cũng liền có bảo đảm được không thẹn là bạch huynh đệ ngươi nghĩ chính là đủ chú đáo ta cảm thấy có thể chủ ý này không tệ triệu khải nghe được bạch nhất hàng nói như thế lập tức đôi mắt sáng ngời lên hướng về phía bạch ngân đi gật gật đầu cảm thấy cái này biện pháp có thể thực hiện hắn cũng là cảm thấy mang theo mấy cái nữ nhân không khỏi quá mức nguy hiểm một điểm nếu như không có mấy cái này nữ nhân Thì、có c lẽ ò nhưng tốt một đ i hồi náo ngoan ngoãn nghe lời ta đều nói là vì phòng ngừa nguy hiểm dù sao đây là vượt qua biên cảnh gia ngoại quốc vạn nhất gặp được khó khăn gì chính chúng ta cũng không biết rõ hẳn là ứng đối ra sao bạch nhất hàng hướng về phía nghiêm vận an ủi nói ngoài dự liệu đồng thiên thiên thế mà không có tới thọ một chân b ả o nàng thế mà biểu hiện được mười điểm trầm mặc cũng không có muốn nói cái gì ý tứ cũng không có muốn đi theo cùng nhau đi bộ dáng thấy cảnh này không khỏi để cho người ta cảm thấy đồng mỗi ngày giống như trở nên có chút thần bí cùng không thể tưởng tượng nổi không biết rõ nội tâm của hắn đang suy tư cái gì tốt đã tất cả mọi người như vậy quyết định vậy cứ như vậy đi đại gia liền cùng đi ta nghĩ hành động lần này sẽ phi thường thành công cũng sẽ không có nguy hiểm gì đâu l a o hứa gật gật đầu nợ nụ cười rất hiển nhiên vậy cái này hết t h ể cũng tại hắn tốt nhất mong muốn phạm vi bên trong tất cả mọi người không c ó phản đối ý tứ hắn cũng kéo đến có thể cùng đi đồng bọn như thế quả thực là lại mỹ diệu bất qua sự tình vậy ta vừa chuẩn chuẩn bị chuẩn bị cái này mấy ngày nhóm chúng ta liền đi qua đi các ngươi cảm thấy như thế nào lao hứa một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng nhìn xem đám người h ỏ i hiển nhiên hắn muốn mau chóng đem sự t ì n h chứng thực xuống tới đợi chút đi cái này mấy ngày còn không được nhóm chúng ta đến tham gia một cái miêu ra một cái yến hội các loại cái kia yến hội trôi qua về sau nhóm chúng ta liền lập tức lên đường nghe được lao hứa lời nói bạch nhất hàng nhưng không có lập tức đáp lại mà là hướng về phía lao hứa nói bọn hắn lần này đến mục ũ n g không hoàn toàn là cái gì cái gọi là mỏ bọn hắn còn có một cái m ụ đó chính là miêu ra y ế n hội miêu ra y ế n hội là bọn hắn lần này đến chủ yếu m ụ tiếp theo mới là cái gọi là mỏ cái gì các ngươi muốn tham gia miêu ra cái kia y ế n hội các ngươi biết không biết rõ cái kia y ế n hội là cái gì y ế n hội a lấy các ngươi thân phận có cần phải đi tham gia cái kia y ế n hội sao nhưng mà nghe được bạch nhất hành lời nói lao hứa trong nháy mắt có chút ngu ngơ lên nhìn xem áo trắng đi bọn người không thể nào hiểu được áo trắng đi bọn hắn ý nghĩ miêu ra cái y ế n hội này tại toàn bộ trong thành đều đã là như s ấ m bên hai tất cả mọi người biết rõ cái y ế n hội này mục đến cùng là cái gì nhưng mà cho dù là biết rõ cái này mục là cái gì cũng không phải nói tất cả mọi người đều có tư cách đi thăm ra nhưng là có một vấn đề ngay tại ở cho dù là những cái kia có tư cách người cũng đều là nổi tiếng đại nhân vật nhưng cái này đại nhân vật không bao gồm giống bạch nhất hàng cùng triệu khải dạng này cấp bậc người cái gọi là y ế n hội chính là một cái miêu ra chọn rể y ế n hội nhà mẹ để chọn rể lần này cũng không phải gả nữ nhi mà là muốn cho tự mình nữ nhi cưới vợ ý là nam nhất định phải ở rể mới được ở rể miêu gia đối với rất nhiều người mà nói cũng không mất mặt nhưng là cái này không bao gồm triệu khải cùng bạch nhất hàng loại này người mỗi người bọn họ cũng có được phi thường cường đại thân phận đồng thời còn là một phương tinh người anh vật q u a n triển lãm tài nguyên cũng không thể so với miêu gia kém đến bao nhiêu đi như thế tồn tại đi tham gia miêu gia hiến hội liền không khỏi có vẻ hơi b u ồ n cười cho nên khi nghe được bọn hắn nói muốn tham gia miêu gia hiến hội thời điểm là hứa mới lộ ra kinh ngạc biểu lộ hắn thực sự khó có thể lý giải được vì cái gì cái này mấy cá nhân sẽ muốn đi tham gia cái gì miêu gia h ế n hội cái này hắn thấy có chút không hợp lý hắn còn tưởng rằng bọn hắn tới đây chỉ là vì được thêm kiến thức chơi đùa phỉ thúy loại hình đâu nhưng không có nghĩ đến bọn hắn lần này tới lại là vì t ô lại xuống tới cái này có vẻ cũng quá mức tại không thể tưởng tượng nổi làm sao rồi tham gia miêu gia hiến hội có vấn đề gì không ta cảm thấy không có vấn đề gì à đương nhiên à nhóm chúng ta là không thể nào cho bọn hắn tới làm con rể chỉ bất quá nhóm chúng ta cũng có việc mới tới k i ê m một hồi tất cả mọi người là đi xem một chút chơi đùa cũng không là thật đến cho người ta làm con rể cho nên lao hứa à ngươi không cần khẩn trương như vậy mà lại ngươi cũng hẳn là làm nhiều làm chuẩn bị đến thời điểm cũng không nên như xe bị tuột xích hai mươi sáu chương ba trăm bảy mươi chín triệu ca bạch tổng không phải ta nói cái này miêu ra sự tình các ngươi tốt nhất cũng không cần trộn rộn đi cũng không phải nói ta nóng lòng nhất thời muốn để các ngươi nhanh lên đi với ta nước ngoài mà là bởi vì việc này người miêu ra thật sự là có chút uy hiếp mà lại bọn hắn thế cục chẳng lẽ các ngươi không biết không nếu như các ngươi không biết rõ lời nói à ta có thể nói cho các ngươi biết hiện tại cái này miêu ra thế cục vô cùng vô cùng vô cùng vi rượu kia mầm lao ra từ nghe nói được bệnh nặng sắp muốn mười lăm một mà cái này nhà mẹ đẻ ba cái nữ nhi là lẫn nhau ở giữa tranh quyền đoạt lợi chớ nhìn bọn họ mặt ngoài giống như mười điểm hòa bình bộ dáng nhưng trên thực tế bọn hắn cả đám đều báo t h ủ giã tâm các ngươi lúc này đ ợ i tham gia bọn hắn yến hội sẽ phi thường p h i ề n phước lão hứa nghe được đám người lời nói lập tức hướng về phía bọn hắn nói h i ệ n nhiên kia làm bạn thành người bọn hắn đối với miêu ra một chút phá sự vẫn là mười điểm hiểu do biết do những chuyện hư hỏng này vô cùng vô cùng khó giải quyết giống triệu khải cùng bạch nhất hàng dạng n à y người không khác cho nên bọn hắn lẫn nhau ở giữa tranh đấu bắt đầu kia triệu khải cùng bạch ngân đi nếu như tham dự trong đó sẽ phi thường vô cùng phiền phức lao hứa ngươi còn biết rõ những này bị văn mau cùng ta nói một chút nhà bọn hắn hiện tại đến cùng cái gì cái tình huống ta còn thực sự đủ hiếu kỳ muốn biết rõ biết rõ nhà bọn hắn thế nào à? triệu khải một mặt bắt quái bộ dáng hướng về phía đối phương hỏi hắn không nghĩ tới lao hứa thế mà cũng biết rõ liên quan tới miêu ra một ít chuyện đối với miêu ra những chuyện này hắn vẫn là mười điểm chú ý muốn hiểu hiểu rõ hải những chuyện hư hỏng này ai không biết rõ chỉ cần là nhóm chúng ta chỗ này người liền cũng biết rõ nhà bọn hắn những chuyện kia lao đại l là công ư i ra ty nhỏ g ư i nhìn tia con h ư r đi lão hứa vừa nhắc tới miêu ra người lập tức liền hứng thú giống như trong lòng chất đống vô số lời nói không nhả ra không thoải mái đồng dạng hướng về phía đám người đó chính là lớn tiếng nói một bộ những người này tất cả đều là hôn đản biểu lộ xem ra ngươi cũng không ít thụ khi dạy a thế nào bọn hắn còn khi dễ qua ngươi ngươi lào hứa không phải tự xưng địa đầu xa sao bọn hắn cũng dám khi dễ ngươi nghe xong lời này trong nháy mắt triệu khải trên mặt liền lộ ra một vòng tiếu dung a hướng về phía l à o hứa hỏi kia rất hiển nhiên l à o hứa tại tòa thành thị này địa vị vẫn là không tệ nhưng hôm nay nhìn thấy hắn bộ dáng kia bi vẫn biểu lộ nhường đám người cảm giác hắn xác thực giống như có chút buồn b ự c kia là đương nhiên các ngươi là không biết do a cái này đáng chết giá hỏa có bao nhiêu khi dễ người ta mặc dù là trong thành này người nhưng xác thực không ít thụ bọn hắn khi dễ mấy cái này hôn đ ả n khi dễ người đến gọi là một cái hung á t ca quả thực là lục thân không nhận lời này ống một mở ra phản phất trong lòng đối phương miệng cống liền lập tức băng liền ra l à o hứa là một bộ bị hủy khuất bộ d á n g đại thổ nước đắng có thể nói như vậy tại tòa thành thị này làm đoàn người này liền không có không nhận hắn miêu ra khi dễ người những năm này mẩm lao ra t ử thân thể càng ngày càng kém liền đem sản nghiệp cũng giao tại hắn lớn nữ nhi trong tay k i a lớn nữ nhi năng lực thật sự là quá mạnh nhìn qua ôn hòa rất trên thực tế hung hãn muốn chết chúng ta những người này căn bản liền không bị hắn để vào mắt h a y cũng nhận qua hắn điều khí nhưng lại không thể thế nào ngươi nói khí này người không làm giận a như thế nói đến cái kia còn thật là có chút quá mức mà triệu khải văn cũng vui vẻ hướng về phía đối phương nói hắn đương nhiên sẽ không thật thông cảm cái này lao hứa chẳng qua là cải bộ giáng hợp lại tùy thân phụ họa một cái hắn thấy những người này đều là tự tìm mới không mắc mớ gì đến hắn đâu tốt nhất bọn hắn chính là đánh ngươi chết ta sống mới tốt vậy hắn xem kịch người liền xem khá là náo nhiệt kia lão đại còn chưa tính kia lão nhị cũng không phải vật gì tốt đừng nhìn kia lão nhị nhìn qua đần độn rất thanh thuần một bộ dáng nhưng là nhóm chúng ta tòa thành này rất nhiều người cũng biết rõ hắn căn bản cũng không phải là mặt ngoài xem cái kia bộ dáng hắn chính là một cái diễn viên a từ đầu đến đuôi lớn diễn viên nhìn qua người vật vô hại tựa như là một đoá bạch liên hoa sau lưng không biết rõ làm bao nhiêu người để bọn hắn là đau đến không muốn sống âm rất xảo trá rất đâu cũng tỉ như nói cái kia sở kiện đi hắn còn đần độn ở nơi đó giúp đỡ hắn ai không biết kia lão nhị không biết rõ câu đáp quá bao nhiêu giống hắn dạng này nam nhân hắn cũng bất quá chính là lão nhị lấy r a đ o ạ t quyền đồng dạng công cụ mà thôi cái này cả nhà người đơn giản chính là kinh khủng tới cực điểm cho nên ta mới khuyên các ngươi nếu như không có đặc thù tất yếu cũng không cần đi cùng cái này người nhà đánh lấy quan hệ cái này người nhà thật là đáng sợ lão hứa nói đến đây vẫn là một bộ lòng còn sợ hãi biểu lộ nhìn xem mấy người lớn tiếng nói với bọn hắn tựa hồ còn muốn ngăn cản đám người có thể bông xuống cái nghề nghiệp này không muốn cùng đám người này lại vì ngũ không phải vậy, vậy coi như thật thảm dối thớt ba trăm tám mươi tam tiểu thư lao hứa ngươi là làm bắt quá i đi đối với bọn hắn ra sự tình ngươi thế nào hiểu như vậy rõ ràng làm sao ngươi là nhìn chúng nhà bọn hắn cái kia cá nhân hắc hắc cười một tiếng triệu khải hướng về phía lao hứa hỏi rất hiển nhiên lao hứa biết rõ nhiều như vậy nhường hắn cảm giác được có chút ngoài ý muốn cảm thấy đối phương có phải hay không giống như đối phương có một chân vẫn làm ơ ước người ta miêu ra chuyện gì cho nên mới đối bọn hắn sự tình hiệu như vậy kỹ càng ta triệu ca cái này còn cần đi thám tính sao chỉ cần là nhóm chúng ta trong thành làm một chuyến này đối với bạch gia mấy chuyện hư hỏng kia liền biết rõ mười điểm hiểu do nhà bọn hắn n h ữ n g chuyện kia cũng không phải c h í n một linh bí mật gì có thể nói cũng là truyền thống dòng họ tranh quyền đoạt lợi sự tình không ít phát sinh tại thế hệ trước kia thời điểm thậm chí còn địa phương ở giữa huynh đệ ở giữa lẫn nhau phát sinh vũ trang xung đột đây một đám người dẫn một đám người tự ra người đánh tự ra người cái này còn có cái gì có thể lấy đáng giá hoài nghi sao nghe được triệu khải tra hỏi đối phương là lúc lắc đồng hồ bày ra đây là cũng không phải là bí mật gì có thể nói tất cả mọi người biết rõ dạng này nhà bọn hắn những chuyện kia không có cái gì tốt d i ấ u d i ế m lại còn mang dạng này k i a đúng là huyên náo có chút lớn đã ngươi cũng nói bọn hắn lớn nữ nhi cùng hai nữ nhi các nàng ba nữ nhi thế nào ta xem cái k i a ba nữ nhi khẳng định cũng không phải đèn cạn dầu đi vừa rồi nói gần nói xa đều mang một tia t r ầ m trọc khiêu khích âm dương k h á i khí r ứ t ta không phải rất ưa thích cái k i a cô nàng triệu khải văn ngôn c h ậ t nhớ tới ba nữ nhi ghét bỏ lập tức hướng về phía đối phương hỏi muốn biết rõ liên quan tới ba nữ nhi miểu miểu sự tình ai đó chính là ngươi triệu ca nhỏ hẹp cái này miêu ra ba cái nữ nhi bên trong muốn nói duy nhất còn ra dáng vậy cũng chỉ có bọn hắn tam tiểu thư t á c tiểu thư cái này cá nhân miệng là không tha người nhưng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đ ầ u hữu thật nhiều lần cũng giúp đỡ nhóm chúng ta giải quyết phiền p h ứ c na nhưng tại nơi đó thanh vọng vẫn là không tệ mà lại hắn kỳ thật không như trong tưởng tượng l ạ n h như vậy băng băng nhóm chúng ta nơi đó có thật nhiều phúc lợi đơn vị hắn đều là chiếm chức vị không ít cho nhóm chúng ta tòa thành thị này tăng thêm một chút ấm áp rất nhiều người đều đem hắn làm bồ tát đâu nhưng mà vượt q u a đám người đ â n trước tại lao hứa trong lời nói miêu ra một số người vậy đơn giản là khó nghe đều là một chút bất nhập lưu g i a hỏa bị hắn định nghĩa vì r ắ c r ư i vui sắc loại hình nhưng mà duy chỉ có cái này b à nữ nhi lại tại lao hứa trong mồm thu được t á n thưởng cái này nhường đ á n g người cảm giác được ngoài ý mớn bởi vì tại mọi người xem ra hẳn là ba nữ nhi rất không dễ dàng tiếp cận đi theo vừa rồi chính bọn hắn tiếp xúc đến xem ba nữ nhi lạnh lùng như băng giống như rất không gần nhân tình nhưng bọn hắn không nghĩ tới được kết luận vừa vặn là tương phản cái này cái này sao có thể đây cũng quá ly kỳ đi không phải hẳn là cái kia hai nam mà mới nhìn khá là sẽ giao tiếp n h à nhìn hắn kia ôn nhu y ê u ớt bộ dáng thấy thế nào cũng hẳn là hắn sẽ làm một chút giống ngươi trong miệng nói tới sự tình làm sao hiện tại trái lại không phải hắn mà là một cái khác nữ nhi triệu khải một mặt kỳ quái nhìn xem lao hứa hỏi trên thực tế tất cả mọi người cảm thấy lao hứa trong miệng những chuyện kia hẳn là xương hai nữ nhi mới có thể làm giả trang ra một bộ vinh văn ngược yếu bộ dáng sau đó đi làm một chút cái gì phúc lợi a loại hình sự tình l ừ a gạt đ á m người quan tâm có thể sự thật nhưng thật giống như tương phản hai nữ nhi giống như cũng không có phương diện này sự tình ngược lại là ba nữ nhi giống như xuất hiện phương diện này nghe đồn cái này để cho người ta không khỏi cảm thấy kỳ quái triệu ca ta nhưng không có lừa ngươi việc này chúng ta trong thành tất cả đều biết rõ sự tình không có cái gì dễ bị lừa gạt cùng dầu diếm trên thực tế dạng này sự tình đã không phải là lần một lần hai nếu như các ngươi thật dự định cùng miêu ra có cái gì lui tới lời nói ta cảm thấy cùng cái kia ba nữ nhi có thể nhiều đi vào một chút còn như đừng lão đại lão nhị quên đi đi bọn hắn đều là xà hạt mỹ nhân ăn một chút thịt cũng không mang theo nhà xương loại kia đáng sợ r ấ t lão hứa gật gù đắc ý nói tựa hồ đối với miêu ra những chuyện kia n g ọ hiểu rõ vô cùng đồng dạng nhưng mà lao hứa lời nói này nhưng không có nhường bạch nhất hằng cảm giác được bất luận cái gì kỳ quái bởi vì bạch nhất hằng là duy nhất hiểu do tất cả kịch bản người hắn đương nhiên biết rõ ba nữ nhi là một cái dạng gì người trên thực tế đây cũng là hắn cho rằng ba nữ nhi chân chính phẩm đức cùng phẩm tính tại nguyên phim bên trong kỳ thật bạch nhất h à n h là mười điểm giấy r u ộ n hắn muốn trợ giúp làm m i ể u m i ể u mà không phải hai nữ nhi chỉ bất quá tại tình y ê u việt ảnh vang lên dưới hắn cố ý cùng trợ giúp làm miêu ra hai nữ nhi mà cô phụ miêu ra ba nữ nhi đây là hắn mười điểm tiếp nối sự tỉnh cho nên nói lần này bạch nhất hạnh tại lại một lần nữa chạm tới cái này kịch bản thời điểm hắn quyết định trợ giúp cũng không phải là cái gì cầu thí hai nữ nhi mà là muốn trợ giúp hắn cảm thấy thua thiệt ba nữ nhi hắn muốn giúp miêu miêu thu hoạch được nguyên phim bên trong không có hết thảy giúp hắn ổn định gia tộc giúp hắn cứu mình phụ thân đến nay đền bù đền bù khuyết điểm mà lại ta nói với các ngươi miêu ra cái này cả nhà người sẽ vũ thuật phi thường khủng bố các ngươi có thể ngàn vạn muốn coi chừng a đừng một không xem chừng liền bọn họ nói kia đến thời điểm coi như thật hối hận chi một vậy 26. Chừng 38 nghe được lao hứa cái này thần thần bí bí bộ dáng đám người lòng hiếu kỳ lập tức đều bị điều động bắt đầu cái gọi là hiếu kỳ giết chết mèo tất cả mọi người cũng đồng dạng lao hứa nói càng là thần bí đám người lòng hiếu kỳ vậy lại càng lớn cả đám đều nhìn xem hắn muốn biết rõ đối phương đến cùng biết rõ một chút thần bí gì sự tình nguy hiểm đáng sợ có ý tứ gì cái này miêu ra chẳng lẽ còn sẽ ăn người không thành ta là không tin tưởng một cái gia tộc mà thôi bất quá chỉ là làm châu đ á o sinh ý thôi chà nờ dê lẽ lại bọn hắn còn có thể thừa tiên triệu khải nghe được đối phương lời nói lại là một mặt bất hạnh biểu lộ rất hiển nhiên Miu Gia đ ư ợ cho xưng là đáng là sợ, ắ Hắn hắn hắn n không tình bình thường nghiệp nói lớn chuyện cũng chính nhiều nhất chính thành phần nhưng những này cũng không nói bọn cường cảm giác được có chút chỉ cái tộc có chút, tộc lực chỗ c Miu một mà một một điểm mà thôi. Nhưng mà Gia gia gia thôi, đời thôi, đại. quá hợp thấy thế thế thấy thể h bất lý. là là là, lâu ra, ra rõ nên khi nghe được đối phương lời nói triệu khải trên mặt đều là một mặt coi nhẹ biểu lộ đối với hắn lời nói cũng không phải là mười điểm tin tưởng cảm thấy đối phương chẳng qua là tại ba hoa trích tròe phát ngôn bừa bãi nhưng mà nghe nói như thế bạch nhất hàng lại không cũng không phải là cho rằng như vậy trên mặt hắn đông nhiên lộ ra một vòng kỳ quái biểu lộ bởi vì tại hắn tới đây trước đó từ lao đầu đã từng liền đã nói với hắn một chút liên quan tới miêu gia bí ẩn sự tình tại từ lao đầu trong lời nói hắn biết rõ cái này miêu gia tuyệt không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy miêu gia là có được gia tộc truyền thừa gia tộc loại này gia tộc gọi tắt là thế gia cũng có được trên trăm năm lịch sử nói ví dụ như đồng gia cũng là từ gia cũng thế mà bọn hắn bạch gia lại cũng không là cái gì thế gia bởi vì bọn hắn bạch gia không có lâu đời gia tộc lịch sử chẳng qua là gia, gia hắn kia một đời bắt đầu phát tích sau đó tại phụ thân hắn kiêm một đời phát dương quang đại mà thôi mà những n à y thần bí cổ láo gia tộc cũng có một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được năng lực nói ví dụ như đồng g i a nhà bọn hắn chính là là tại làm đồ cổ tranh chữ những này vật s i ê u tập sinh ý đối với loại này bọn hắn mười điểm tinh thông nhưng kỳ thật bọn hắn gia tộc nếu như ngược dòng tìm hiểu đi lên nó xuất sinh cũng không phải là mười điểm hào quang tựa hồ là có được cái gì trộm mộ loại hình bối cảnh về sau mới đổi nghề chậm dại biến thành một cái cổ láo cất giữ gia tộc mà nói ví dụ như từ gia nhà bọn hắn là cổ đại võ thuật thế gia đến hiện đại Nhà bọn hắn võ trước h u ậ t thừa ấ t nhiều n g ờ i hiện đại biểu diễn. biến tại chỉ Cho hắn không không hứng thú, lịch nên bọn hắn cũng không tán đồng, cũng không có hứng thú, cũng dần dần, biến mất tại trong dòng sông xem mất ra r bất t quá có là sử. ư khi tới nơi này từ lao đầu từng theo hắn nói qua cái này miêu ra tựa hồ sẽ cương vu thuật mà cái này vu thuật phi thường lợi hại lại thần bí khó lường để cho người ta căn bản là khó lòng phòng bị mười điểm uy hiếp cho nên từ lao đầu mới nhắc nhở bạch nhất hành muốn mọi việc xem chừng càng thậm chí hơn tại đường từ tiểu mẫn cũng cùng một chỗ đi theo hắn tới là chính là phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nguyên bản bạch nhất hàng cảm thấy đối phương là quá lo lắng hiện tại cũng niên đại gì nơi nào còn có cái gì vũ thuật có thể là một chút thần bí khó lường kỳ kỳ quái quái thủ đoạn mà thôi bị người nghe nhầm đồn bậy trở thành cái gì khó lường đ ổ vật nhưng bây giờ hắn nghe được lao hứa cũng nói như vậy không khỏi bạch nhất hành liền có thêm một phần lòng dạ dù sao ý muốn hại người không thể có tâm phòng bị người không thể không miệng nhiều người sói chạy vàng ba người t h à n h hổ một chút không có khả năng đồ vật nếu như nói nhiều người tự nhiên là khả năng có độ tin cậy tăng lên rất nhiều ngươi nói cho cùng là có ý gì miêu ra có cái gì không đồng dạng sao bọn hắn có được cái gì không đồng dạng thủ đoạn sao những này ngươi lại là từ nơi nào nghe nói đến bạch nhất hàng đôi mắt khẽ hít một cái sau đó nhìn thấy lao hứa hỏi hắn muốn biết rõ lao hứa nguồn tin tức đến từ nơi nào theo lý tới nói loại này thần thần bí bí đồ vật không hẳn là che che lấp lấp không cho ngoại nhân biết không có thể cái này lao hứa mặc dù nhìn qua tại địa phương có chút thân phận nhưng cũng không trở thành chạm tới cái kia phương diện người hắn lại là làm sao biết rõ đâu các ngươi đây liền không đã biết rồi chỉ cần là tại trong tòa thành này lão nhân cũng biết rõ kia thời điểm miêu g i a uy tín vô cùng cường thịnh chính là nơi đó thổ hoàng đế ai cũng không dám cùng bọn hắn đối nghịch cũng không phải bởi vì bọn hắn có tiền có thế mà đã mà là bởi vì bọn hắn nắm giữ một chút thần bí đồ vật các ngươi cũng biết rõ nhóm chúng ta cái này địa phương trước kia chính là man hoàng chi địa trời cao hoàng đế x a các loại thần bí nhiều thứ đi cái gì độc trùng gián độc loại hình nhiều vô số kể miêu cương vô thuật các ngươi nghe nói qua chứ coi như chưa nghe nói qua cũng hẳn là tại phim truyền hình bên trong thấy qua đừng đồ tưởng rằng vậy cũng là diễn cho các người nhìn xem nghỉ ngơi đồ vật. trên chúng cương tông vật, thực tế ta tổ thực vậy cho các là láo miêu xem sau ẽ món đồ k i Lao hứa một mặt nghiêm nghị một mặt i b ể lộ là tựa như đó a n n g i người các cũng n g hắn e theo rõ ràng, là nhưng không có đang gạt các người nói gạt ta tứ, ta tiếp theo nói đều là thật. Sau h có các đó đều ý liền nói ra lời nói này lời nói này đã rơi vào đám người trong lỗ thai làm cho tất cả mọi người biểu lộ cũng hơi phát sinh một tia biến hóa hơi kinh ngạc hơi kinh ngạc lại có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đương nhiên bạch nhất hành ngoại trừ h a chương ba t thôi đi ta tưởng rằng sự tình gì Lào hừa ngươi cũng quá mê tín một điểm nào có khả năng có người thật dạng này ngươi là tại nói đùa ta a cái này miêu cương vũ thuật ta là nghe nói qua nhưng này cũng chỉ là nghe nói ai lại thực sự từng gặp ngươi thật đúng là cầm món đồ kia tưởng thật không thành ta có thể không cảm thấy vật kia sẽ là thật dạng này là thật cũng không tránh khỏi quá thần kỳ một điểm nghe được đối phương lời nói triệu khải trên mặt lộ ra coi nhẹ tiêu dung hắn còn tưởng rằng là sự tình gì đâu nguyên lai、like、chỉ là bởi vì cái này cái này hắn thấy hoàn toàn liền không khả năng sự tình cái gì miêu cương vũ thuật kia bất quá chỉ là nghe nhầm đồn b ệ n vì đặt tới truyền hình điện ảnh vừa định thần bí hiệu quả mà xuất hiện đồ vật mà thôi hắn cũng không cho rằng thực sẽ có cái gì vu thuật ngươi hẳn là không tin à thật có miêu cương vu thuật tồn tại đây chính là đời đời kiếp kiếp truyền thừa còn có thể giả không thành lao hứa nhìn thấy mấy người biểu lộ đều là một bộ không tin tưởng bộ dáng lập tức hướng về phía bọn hắn nói biểu thị cái này đồ vật s á t thực là thật cũng không phải nghỉ ngơi thật giả không được nghỉ ngơi cũng thật không được bất quá ta vẫn là không tin tưởng sẽ có cái gì cái gọi là miêu cương vu thuật tồn tại đây quả thực là thật bất khả t ư n g h ị đúng à ta cũng cảm thấy đây là không thể tin rất nhiều thứ đều là nghe nhầm đồn vậy kia thời điểm còn khoa học không có phát triển đến bây giờ trình độ này cho nên đại gia cũng không biết rõ một ít chuyện nhưng thật ra là có khoa học căn cứ nhưng bây giờ lại không đồng d ạ n g hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy mọi người đối với một chút khó có thể lý giải được sự t ì n h cũng đều có nhất định nhận biết cho nên một chút nhìn qua thần thần bí bí đồ vật trên thực tế cũng không như trong tưởng tượng thần ký như vậy gật, gật đầu đám người đều bày tỏ đối với chuyện này cũng không tin tưởng bởi vì trong con mắt của mọi người cái này vốn là quá mức hoang đường một điểm không nghe lão nhân nói an thiệt thòi ở trước mắt bạch tổng a triệu ca các ngươi có thể ngàn ngàn vạn vạn đừng tưởng rằng không có sự tình thường thường luôn luôn ôm lại o tâm tính này sẽ xuất hiện vấn đề lớn nhìn thấy tất cả mọi người là biểu hiện ra một bộ không tin tưởng bộ dáng lao hứa trên mặt cũng là mười điểm bất đắc dĩ nhưng cũng không thể làm gì bởi vì bọn hắn thật sự là không cách nào thuyết phục đám người ta tin tưởng bất quá ta cảm thấy mặc dù có miêu ra vũ thuật tồn tại nhưng cũng không trở thành có các ngươi trong lời đồn thần kỳ như vậy cũng đáng sợ cho nên theo một ít trình độ bắt đầu nói ta cảm thấy cái này cũng không nhất định là thật có lẽ miêu cương vũ thuật thật có hắn một chút quỷ dị địa phương nhưng lại tuyệt sẽ không có các người trong miệng nói thần kỳ như vậy gật gật đầu bạch nhất hàng lại tỏ vẻ ra là tự mình tín nhiệm hắn cảm thấy đối phương nói có lẽ cũng không có sai vấn đề này xác thực là chân thật tồn tại chỉ bất quá phương pháp có chút không đồng dạng mà thôi nói cách khác khả năng miêu cương vụ thuật là chân thật tồn tại nhưng không như trong tưởng tượng như vậy biến thái cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy đương nhiên giống truyền hình điện ảnh phim bên trong nói như vậy pháp hắn liền càng thêm không tin tưởng cái gì miêu ra vụ thuật thông qua con côn trùng liền có thể đem người mễ hoặc nhiều đối phương đã đối với mình nói gì nghe nấy loại này căn bản lại không tồn tại hắn cũng là tuyệt đối sẽ không đi tin tưởng có dạng này sự t ì n h tồn tại vẫn là bạch tổng nói có đạo lý bạch tổng nói không sai kỳ thật ta muốn nói cũng chính là dạng này nói chuyện phiếm cổ thụ là thật vu thuật là thật tồn tại chẳng qua là không có nhóm chúng ta đại gia trong tưởng tượng thần kỳ như vậy mà thôi l a o hứa được bạch nhất hàng ủng hộ lập tức hưng p h ấ n lên hướng về phía miên nhất hàng nói hắn cũng biết mình muốn mạnh mẽ nói vu thuật đến cỡ nào cỡ nào thần kỳ đám người là sẽ không tin tưởng bao quát chính hắn cũng không tin tưởng cái gì cái gọi là vu thuật đến cỡ nào cỡ nào thần kỳ thế nhưng là không tin tưởng quý không tin tưởng sự thật lại là rõ ràng còn tại đó vu thuật là thật tồn tại chỉ bất quá không như trong tưởng tượng thần kỳ như vậy mà thôi chỉ bất quá cho dù là dạng này cũng đầy đủ nguy hiểm à dù sao loại này thần thần bí bí đồ vật cũng không phải người bình thường đủ khả năng đi tiếp xúc được rồi được rồi coi như hắn miêu ra thật có vật như vậy cũng giống như nhóm chúng ta không có, có quan hệ nhóm chúng ta chỉ là đến xem trò hay mà thôi cũng không phải tới làm cái gì làm gì như vậy chăm chỉ đây a tử người cứ yên tâm đi n h ó mà chúng cái cũng có cái chúng không theo không theo hắn nhóm lên xung bọn lần n gì gì ta đột, tới, ta ra sẽ sẽ Miu lưu y kỳ thôi ậ t cũng k h n định g g có ý ố ngươi n h Miu Miu Mà cái tới, tới thôi, lưu qua ra ra có cái gì lớn tới, chỉ chủ gì không nghĩ tới à. Ra chủ động g lớn lên. n bất à, vào dựa yên tâm đi nhóm chúng ta sẽ xem chừng chú ý bọn hắn cũng không trở thành b ư ớ c lên giống như nhóm chúng ta giữa gia tộc quyết liệt nguy hiểm đến đối với nhóm chúng ta làm ra cái gì bất lợi hành vi dù sao hiện tại là xã hội hiện đại cũng không phải bọn hắn làm thổ hoàng đế kia một hồi triệu khải rốt c u c minh bạch một hồi hướng về phía đối phương nói đem bọn hắn sự tình nói một lần trên thực tế cũng quả thật là như thế hắn lần này đến chủ yếu chính là vì cái này khoáng sản còn như nói miêu ra sự tình vậy chỉ bất quá là tiện thể mà thôi nguyên bản trong lòng của hắn chính là đi theo l à o hứa ra ngoại quốc chỉ bất quá bây giờ xem ra tựa hồ bạch nhất hàng đối với miêu ra có một điểm điểm ý nghĩ không biết do muốn làm gì hắn cũng không thể ngay mặt hiện tại liền hỏi 26. i m ư ơ chương 383. b bạch tổng triệu tiên sinh các ngươi đã tới mau cùng ta đi thôi chợ đêm này sắp đóng cửa tất cả mọi người đã bắt đầu ra bên ngoài rút lui theo sát lấy ta không muốn kéo xuống đối ế n đóng cửa thời điểm, bọn hắn chợ cửa thời đêm điểm, sắp r t cục đ ra, thẩm nghị bọn người với ẫ n hiện tại liền không nói nhân là lời phải cấp hơi h tại tại miêu gia, trở tốc ở về, về vẻ dù sao quay mức, mấy quá có cá ư n trong g phía chợ đêm đ đến. Từng cái bạch i vui ể u thu lộ lần có vẻ tương đương, vui sướng, dù sao lần này sao dù o h c ũ nhất g k ô n nhỏ, nhường người g h đám cảm t y m ộ kia vui、sướng. Đối với sướng. b ạ c hàng nhất h bọn hắn vừa rồi đi đâu mọi người cũng không quan tâm bởi vì tại mọi người xem ra bạch nhất hàng bọn hắn đi cái k i a cùng bọn hắn không có trực tiếp quan hệ mà lại đều là người thông minh cho dù là hỏi cũng sẽ không có kết quả gì cho nên đám người đều bày tỏ trờ mặc m cũng không nói thêm gì cái này đêm là tan cuộc thời điểm tựa như là tàu điện ngầm lối ra người thế mà không nghĩ tới thế mà lại có nhiều như vậy cả đám đều phi thường dày đặc một đám người muôn hình muôn vẻ ở nơi đó khiến người ta cảm thấy một trận kỳ quái khó có thể lý giải được vì sao lại xuất hiện tình cảnh như vậy đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra trong này thế mà lại có nhiều người như vậy thật đúng là để cho người ta cảm thấy kỳ quái người ở đây là từ đ â u đến vừa rồi cũng không có chú ý tới vì sao lại có nhiều người như vậy mà lại vì cái gì tất cả mọi người mang theo khẩu trang cái này có chút che che lấp lấp ý tứ ánh mắt mọi người cũng rơi vào đi đường người đi đường bên trên phát hiện những n à y tình nhân có một cái rất kỳ quái đặc điểm đó chính là một đám người đều mang trên miệng phảng phất là không muốn để cho người biết rõ bọn họ là ai cái này rất bình thường không có gì có thể kỳ quái dù sao người ở đây đều có không giống bình thường thân phận có ít người chính là không nguyện ý để cho người ta biết rõ đến cùng là ai bọn hắn ưa thích che lấp thân phận của mình cái này tịnh không đủ là lạ nghe được mấy người hiếu kỳ miêu ra miêu thủy hướng về phía mọi người nói trong này người đều là không đồng dạng người có riêng phần mình khác biệt thân phận có chút thân phận có lẽ mười điểm không đồng dạng cho nên để cho người ta không thể không đi coi trọng một cái bọn hắn cũng không hy vọng thân phận của mình bị người biết được cũng tạo thành không phải tất cả mọi người mong muốn đem tự mình diện mạo cùng thân phận chân thật đạo nhập đi ra rất lớn một bộ phận người cũng không n ưa thích làm như vậy tốt ta nguyên lai、like、là dạng này vậy vạn nhất nơi này có cái gì không sạch sẽ người làm sao bây giờ giống như là ngươi hiểu ta nói là có ý tứ gì nghe được cái này bạch nhất hàng bọn người lần nữa mà tỏ vẻ hiếu kỳ muốn biết do ở trong đó có cái gì động cơ dù sao nếu như nơi này là không hỏi thân phận địa phương như vậy trong này rất có thể sẽ có cái gì bọn hắn chỗ không biết rõ người tồn tại nói cách khác trong này người khả năng cũng không phải là tất cả đều thân ra trong sạch người có lẽ sẽ có cái gì làm không chuyện tốt người loại người này bị xã hội chỗ không chứa chấp mà bọn hắn tứ không kiên g kỵ ở chỗ này có phải hay không có vẻ cũng không tốt lắm cái này nhóm chúng, ta là bất kể, nhóm chúng ta cũng nói rất rõ ràng nơi này là chợ đêm trong chợ đêm liền không quan tâm những chuyện đó vô luận là cái gì xuất sinh người đều sẽ không nhận xa lánh cũng không có người biết hỏi thăm ngươi đến cùng là ai ở chỗ này nếu như người truy hỏi căn nguyên hỏi người ta thân phận như vậy là một loại phi thường không lý trí hành vi cũng là một cái vô cùng vô cùng làm cho người chán ghét sự tình cho nên tuyệt đối không nên làm dạng này sự tình nếu không ngươi sẽ hối hận l i u thủy nhìn thoáng qua bạch nhất hành hướng về phía bạch nhất hành nói trịnh trọng nó khuyên bảo hắn tuyệt đối không nên có dạng này không thực tế ý nghĩ bởi vì dạng này cách nghĩ sẽ chỉ làm sự tình trở nên vô cùng nghiêm trọng ở chỗ này không có người biết hỏi thăm ngươi là ai ngươi tới nơi này làm cái gì ngươi vì sao lại tới đây bởi vì cái này người đều có tự mình không đồng dạng thân phận thì ra là thế bất quá chẳng lẽ liền không có người q u ả n sao dù sao cái này cũng không giống như là như thường hẳn là xuất hiện tình huống nếu như không có người quản chuyện kia có thể hay không trở nên mười điểm nghiêm trọng nếu là xuất hiện cái gì người đặc biệt nói ví dụ như trọng yếu người kia phải làm gì bạch nhất hàng đôi mắt lóe lên lộ ra một bộ kỳ quái biểu lộ hắn đương nhiên biết rõ loại quy củ này là lấy ra ứng đối cái gì chỉ bất quá càng như vậy hắn liền biểu thị vượt hoài nghi dù sao loại chuyện này thế nhưng là có thể lớn có thể nhỏ vạn nhất xuất hiện biến cố gì đó cũng không phải là dăm ba câu có thể nói đến rõ ràng mặc dù loại này thị trường chú định loại mô thức này sẽ tất nhiên tồn tại nhưng vẫn là nhường hắn cảm giác có chút không t h í chứng nhưng không có người quản những này tóm lại ở chỗ này ai cũng không xem vào đây chính là tòa thành thị này một cái đặc sắc mỗi một tòa thành thị đều có khác biệt dạng này nha không phải đơn giản đơn giản vẹn vẹn liền có thể che lại đi rất nhiều thời điểm không phải nói đúng sai liền có thể quyết đ ị n h một v i ệ c tựa như ngươi làm ăn đồng dạng không phải sao nhìn xem bạch nhất hàng đối phương hướng về phía hắn nói hiển nhiên đối phương lời nói phi thường có kích động tính chất mỗi một tòa thành thị đều có khác biệt đặc sắc quả thật là như thế cũng không phải là nói một tòa thành thị cũng chỉ có cố hữu đặc sắc mà thôi 26. i m ư ơ chương 384 t ố t chư vị hôm nay cũng đã rất mệt mỏi sớm nghỉ ngơi một chút ta nhóm chúng ta liền không lại quấy dày có cái gì phân phó cứ việc phân phó cái này trong phòng quản gia đều sẽ cho các ngươi dẫn linh tất cả phục vụ nếu có cái gì lãnh đ ạ m địa phương ngươi cứ việc nói ta sẽ lập tức xử lý đám người về tới miêu ra khu biệt thự bên trong miêu thủy nhìn xem mấy người hướng về phía bọn hắn nói cảm ơn nếu có cái gì cần nhóm chúng ta sẽ nâng cảm tạ các ngươi chiêu đãi các ngươi cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi đi có chút gật gật đầu bạch nhất hàng hướng về phía miêu ra người nói biểu thị ra tự mình cảm t ạ không cần khách khí tất cả mọi người là bằng hữu các ngươi vẫn là phụ thân tôn quý nhất khách nhân nếu có cái gì cần lời nói các ngươi cứ việc nói chính là chỉ cần là nhóm chúng ta có thể đáp lại nhóm chúng ta tuyệt đối sẽ không chối tử đại tỷ ngươi cái này có chút giọng khách gát giọng chủ đi mấy cái này khách nhân thế nhưng là phụ thân để cho ta thật tốt chiêu đãi làm sao ngươi cũng toàn bộ vượt lên trước đi ngươi cứ yên tâm trở về đi quản tốt công ty sự t ì n h đây chính là cho ba ba nâng trợ giúp còn như đừng nhóm chúng ta sẽ xử lý ngươi cũng đừng mỏ mẫm kê ba lo lắng nhìn thấy miêu tả một bộ mười điểm nhiệt tâm bộ dáng miêu miêu có chút không vui hướng về phía tô lại nước nói h i ể n nhiên kia miêu lao đầu khả thi ở giữa chiêu đại đám bọn hắn nhiệm vụ giao cho hắn giờ phút này hắn lại biểu hiện như vậy nhiệt tình cái này để người ta không thể không cảm giác được thoải mái hay không ta muộn m u ộ i ngươi đây là nói cái gì lời nói đã đều là nhóm chúng ta miêu ra khác nhân như vậy ai cũng đồng dạng không phải sao ngươi là phụ thân nữ nhi ta cũng vậy làm sao lại ngươi có thể chiếu cố khách gỡ ta thì không thể đâu miêu tả văn ngôn nhưng không có cho đối phương một điểm điểm khách khí gọn gàng dứt khoát liền hướng về phía miểu miểu nói hiển nhiên k i a m ộ t điểm lớn khách khí ý tứ cũng không có nhìn xem cái này t h mọi mấy người lại muốn cãi vã bạch nhất hàng bọn người có chút bó tay rồi những người này quả nhiên đều không phải là cái gì am hiểu từng cái khiến người ta cảm thấy phiền mượn ta nói đại tỷ tam hội các ngươi là uống lộn thuốc chứ mấy cá nhân mà thôi có cần phải để các ngươi dạng này tranh sao các ngươi không ngủ được sao nếu như các ngươi không ngủ ta nhưng là muốn đi ngủ gặp lại so với hắn đại tỷ cùng tam hội ngươi nhi tử liền có vẻ khá là bình tĩnh à đối với bạch nhất hành mấy người biểu hiện ra ngoài là một bộ mãnh liệt căm thù tâm tính cho nên nhìn thấy bọn hắn hắn cũng không cảm giác được bất luận cái gì hiếu kỳ hướng về phía bọn hắn gọn gàng dứt khoát nói mấy vị sắc trời đã không còn sớm cũng sớm một chút đi ngủ đi có chuyện gì các loại ngày mai rồi nói sau đồng thiên thiên lúc này đợi đứng d ậ y hướng về phía đám người nói hiển nhiên cái này nữ nhân sự tình liêu là đến nữ nhân ra mặt nghiêm trọng thân phận hơi thấp một điểm cho nên cần để cho đồng mỗi ngày ra mặt đồng thiên, thiên cái này vừa nói đám người tính tình lập tức liền thu liễm thế là tại loại này không khí quỷ quái dưới bên trong người rốt c ụ c tăng cuộc chỉ bất quá đây chỉ là một nháo kịch bắt đầu mà thôi ngươi đến cùng có tính toán gì ta cũng không tin tưởng ngươi chỉ là vì xem xem xét miêu ra cái này chiêu học viện mà thôi miêu ra chiêu học viện có thể giống như cái này không có cái gì nhiều quan hệ ngươi cũng sẽ không nhàm chán chỉ là vì xem người ta chọn r ẻ ngươi nhất định là có cái gì mục đích các loại tất cả mọi người tán đi đồng thiên, thiên lại là đơn độc đem bạch nhất hàng cho kéo sang một bên sau đó ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía áo trắng hàng hướng về phía áo trắng hàng hỏi hắn là một cái nhạy cảm nữ nhân cũng là một cái thông minh nữ nhân biết rõ đối phương khẳng định có k h á c mục hắn mặc dù không có ở trước mặt hỏi nhưng không đại biểu hắn không hỏi lúc này đợi nội tâm của hắn liền mười điểm tò mò muốn biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hoặc là nói đồng hàng ngày là muốn biết rõ bạch ngân đi bố trí hắn muốn biết rõ bạch ngân hành vi cái gì lại tới đây đến cùng mục là cái gì cái này mục hắn muốn nhìn tự mình có thể hay không đi hỗ trợ nếu như cái này mục là hắn có thể nghĩ đến đi hỗ trợ như vậy hắn mới có thể lấy ra nếu như không được như vậy hắn cũng sẽ không đi xuất thủ đồng mỗi ngày mặc dù đối với hắn có hảo cảm nhưng là cái này không đại biểu hắn sẽ nghĩa vô phản cố đi c h ợ giúp hắn cho nên hắn một mực làm tốt đây hết thảy là được rồi ngươi làm sao biết rõ ta có khác ý nghĩ ta liền không thể chỉ là đơn thuần đến xem hoặc là nói chỉ là đơn thuần tới chơi chơi nhìn xem náo nhiệt nhìn xem tự mình bạn học cũ bạch nhất hàng tò mò nhìn đối phương hướng về phía đối phương hỏi vậy hắn nội tâm đối với đồng thiên tiên xem tấu h hắn hết thảy vẫn có chút kinh ngạc dù sao đồng thiên thiên thực lực vẫn là không tệ vậy mà liếc mắt một cái thấy ngay hắn ta nhớ ngươi không phải một cái nhàm chán người a ngươi nếu là một cái n h ả m chán người cũng liền không phải ngươi cho nên ta có thể khẳng định ngươi nhất định là có cái gì mục đích cũng không phải là đơn thuần chỉ là đến đi dạo mà thôi ta nói đúng hay không đồng thiên tiên gật gật đầu lần nữa hướng về phía hắn nói sau đó một mặt cười xấu xa biểu lộ hiển nhiên đối với hắn vẫn là mười điểm hiếu kỳ những chuyện này ngươi cũng đừng hỏi ta sẽ xử lý còn như nói ta đến cùng có cái gì nguyên nhân ta đương nhiên có khác nguyên nhân chỉ bất qua cái này nguyên nhân tạm thời không tiện nói cho ngươi đ ì n h hai mươi sáu chương ba trăm tám mươi lăm ngươi có phải hay không giống như miêu ra người nào nhận biết là cái kia tam tiểu thư ngươi giống như cái kia miêu ra tam tiểu thư miêu miêu có biết hay không đột ngột đồng thiên tiên coi trọng bạch nhất hàn g hướng về phía bạch nhất hành hỏi đôi mắt bên trong tràn đầy một tia kỳ quái thần sắc như thế thần sắc đã rơi vào bạch nhất hàn g trong mắt nhường bạch nhất hàn h không khỏi sửng sốt u một cái kỳ quái ánh mắt cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía hắn ngươi là thế nào biết rõ bạch nhất hàn g văn viên về sau lộ ra chấn kinh biểu lộ mặc dù nói hắn cùng miêu miêu tại cái này một chuyện cũng không phải là nhận biết nhưng là tiềm thức bọn hắn thật đúng là quen biết mà lần này hắn sở dĩ muốn pha trộn miêu ra sự tình cũng tất cả đều là bởi vì cái này mịt mờ duyên cớ thế nhưng là chuyện này chỉ có bạch nhất hàng một người biết rõ giờ phút này đồng thiên thiên lại lập tức đổ ra đây hết thẻ trần tướng cái này khiến áo trắng đi có chút lớn ăn giật mình ta cũng không phải tiếp tục sử dụng một ít chuyện ta một chút liền có thể nhìn ra mặc dù nói ở trong đó g i ấ u diếm phi thường tốt thế nhưng là ta lại không phải đổ đẩn đồng thiên tiên dùng kỳ quái ánh mắt nhìn lên bạch ngân đi cái này ánh mắt ghi vào bạch ngân đi đôi mắt bên trong nhường bạch nhất hành không khỏi có chút không phải mái cùng tự nhiên tia nhãn thần rõ ràng là đang nói nhìn không ra ngươi lại là thứ cặn bã nam đêm trắng đi minh bạch đối phương là đã hiểu lầm tự mình cho là mình cùng miêu i a tam tiểu thư có quan hệ thế nào hai người là đã ám đ ộ trần t h ư ơ n g chẳng qua là tại lựa gạt đại gia mà thôi nhưng là trên thực tế cả hai cũng không có cái gì trực tiếp liên hệ thậm chí hai người cũng không có trực tiếp tới hướng càng thậm chí hơn đối phương thậm chí cũng không nhận ra tự mình tự mình chỉ là hắn đem một nhóm tự mình mong muốn đơn phương làm sự tình mà thôi xem như vì nguyên lai、like、kia cầu thí kịch bản mà làm ra một điểm điểm đền bù màn hình là cái gì giữa hai người tồn tại cái gì tư tình là ám đ ộ trần thương mà đến kết quả hai người nhưng không có tầng kia quan hệ ngươi cũng không nên hiểu lầm cái gì ta cùng tên kia nhà tam tiểu thư nhưng không có quan hệ thế nào nhóm chúng ta hai cái là thanh thanh bạch bạch cũng không có cái gì đặc thù quan hệ càng không phải là trong tưởng tượng của ngươi loại quan hệ đó bạch nhất h à n g im lặng nhìn t h o á n g qua đồng thiên tiến h sau đó hướng về phía nó nói ngươi không cần cùng ta giải thích nhiều như vậy nếu như ngươi muốn giải thích lời nói cũng không phải đối với ta giải thích điều này cùng ta lại có quan hệ thế nào ta chỉ là muốn biết rõ ngươi tại sao muốn ở chỗ này thu được bọn hắn sự tình sau đó ngươi mục là cái gì ngươi định làm gì đồng thiên, thiên ánh mắc mất tự nhiên liếc qua bạch nhất hằng hướng về phía bạch nhất hành nói sắc mặt lơ đãng đỏ lên một cái sau đó lại khiếp sợ hướng về phía hắn nói chuyện này cùng các ngươi cũng không có cái gì trực tiếp quan hệ các ngươi cũng không cần tham dự vào đây là ta cá nhân muốn làm sự tình một ít chuyện ta cũng vô pháp giải thích với ngươi nhưng là ngươi chỉ cần biết một chút chuyện này ta nhất định phải đi quản mà lại ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ cái này miêu ra tam tiểu thư còn như cái khác ta nhớ ngươi tốt nhất cũng không cần tham dự trong đó bạch nhất hành đ ố n g nhiên nghiêm túc hướng về phía hắn nói hắn biết rõ động thiên thiên nhưng thật ra là một cái phi thường không tệ người nếu như mình làm quyết định muốn làm gì lời nói có lẽ hắn sẽ dốc toàn lực giúp đỡ chính mình nhưng là cái này một phần ủng hộ sẽ để cho bạch nhất hành cảm giác mười điểm có áp lực hắn cũng không muốn nhường đám người liên lụy trong đó dù sao đây là chính hắn quyết định mà không phải đại biểu cho bọn hắn lợi ích đây là chính hắn đang vì ngươi lai nhân vật này chuộc tội mà thôi ngươi muốn trợ giúp cái kia tam tiểu thư như vậy mang ý nghĩa muốn cùng cái kia nhị tiểu thư cùng đại tiểu thư tranh chấp không nói trước cái kia nhị tiểu thư là cái ong vàng đồi sau t r o n người chân chính tiểu nhân chính là cái kia đại tỷ cũng chỉ sợ phi thường khó đối phó đối phương là tuyệt đối địa đầu xả n ắ m trong tay miêu ra rất lớn một bộ phận tài nguyên mà lại liền thế cục trước mắt đến xem miêu ra dây chuyển sản n g h i ệ p bên trong rất nhiều đại lao đều duy trì hắn đây là một cái phi thường đối thủ khó dây dưa đồng thiên thiên nhữ mày cũng không có bởi vì bạch ngân ngôn ngữ trong nghề mà có cái gì cải biến nhìn xem đối phương hắn hướng về phía áo trắng đi nói phân tích một cái hiện tại tình huống sau đó nói cho hắn biết hiện tại thế cục nhưng cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy vấn đề này ta đương nhiên biết rõ không cần n g ư ơ i n nói cho ta ta cũng biết rõ trong này vô cùng phiền phức nhưng chính là biết rõ phiền phức ta cũng phải đi làm không phải vậy lời nói đằng sau sự t ì n h sẽ phiền p h á i hơn bạch nhất hàn g đương nhiên biết rõ miêu ra đến cùng là cái gì tình huống ba cái tỉ mội lẫn nhau tranh quyền đ o ạ ậ n lợi ở giữa chém giết vô cùng vô cùng lợi hại miêu ra đại tiểu thư nắm giữ rất nhiều sản nghiệp trên tài nguyên là một đám sản nghiệp các đại lao ủng hộ đối tượng miêu ra nhị tiểu thư giao tiếp phi thường rộng khắp hơn nữa còn là cái bạch liên hoa nhóm xuống chi thành nhiều vô số kể cũng phi thường có thế lực duy chỉ có cái này tam tiểu thư không quyền không thế cũng sẽ không giao tiếp chương ò n có c ú t làm cho n g ờ i ta giả giả c h ba trăm tám mươi sáu có thể cho ta một cái lý do sao ngươi đã nói ngươi cùng hắn không có cái gì quan hệ lại vì cái gì muốn làm như vậy đâu ngươi không có khả năng vô duyên vô cớ liền giúp một người a cái này không khỏi có vẻ có chút một người đồng thiên thiên mười điểm không hiểu bạch nhất h à n g đến cùng tại sao muốn lẫn vào miêu ra sự t ì n h hắn thấy bạch ngân đi tới nơi này bất quá chỉ là vì nhìn xem sở kiếm có thể giờ phút này hắn minh bạch cái gì chỗ cao g ặ p căn bản cũng không phải là bạch ngân đi chân chính mục hắn chân chính mục nhưng thật ra là cái kêu miêu miêu nhà nữ hài nhi cũng chính là miêu ra tam tiểu thư cho nên đồng thiên thiên mười điểm nghĩ hoặc vì cái gì hắn sẽ cùng đồng ra cái này tam tiểu thư có liên hệ chính bạch nhất h à n g đều nói giống như cái kêu miêu ra tam tiểu thư không có cái gì nhiều quan hệ nhưng vì cái gì hiện tại bọn hắn lại có tầng này quan hệ cái này nhường hắn không thể không cảm thấy kỳ quái đừng suy nghĩ ngươi là sẽ không muốn gọi bất quá ta có thể nói cho ngươi một việc tiêu mười chín chính là chuyện này các ngươi có thể không tham dự bởi vì ta cảm thấy chuyện này sẽ có chút nguy hiểm loại nguy hiểm này ta cảm thấy không cần để các ngươi tham dự vào các ngươi tham dự vào ngược lại sẽ đem sự tình khiến cho có chút h ỏ n g b é t bạch nhất hàng cũng không có muốn giải thích nhiều như vậy ý tứ hắn thấy cả kiện sự tình chính hắn mới là cần có nhất đi người phụ trách còn như người khác căn bản cũng không cần nhiều chuyện như vậy Tốt đã ngươi cũng nói như vậy như vậy ta cũng sẽ không truy vấn cái gì ngươi cứ việc đi làm ngươi đi bất quá có một chuyện ngươi cần biết rõ là nhóm chúng ta là cùng đi không có khả năng ngươi nói viết sạch sẽ nhóm chúng ta liền có thể viết sạch sẽ cho dù nhóm chúng ta muốn viết sạch sẽ cũng sẽ không dễ dàng như vậy cho nên ngươi đừng tưởng rằng như vậy là được rồi như lời ngươi nói hết thể vẫn là sẽ ảnh hưởng đến nhóm chúng ta nghe được đối phương lời nói động thiên tiên hướng về phía áo trắng váy lại là lạnh nhạt nói không có một tia tình cảm biến hóa hắn sở dĩ nói như vậy cũng thuộc về như thường phạm chủ bởi vì xác thực cũng như hắn nói tới như thế cũng không phải là nói bạch nhất hàng nói cái gì đó chính là cái gì trên thực tế cũng là như thế bọn hắn nếu là cùng đi như vậy đem ngân hàng làm ra hết thẻ đều sẽ tính toán tại bọn hắn trên đầu cho dù bọn hắn muốn giải thích cái gì cũng là không có khả năng đã tới t n g ư ơ i nói cũng là có nhất định đạo lý vậy không bằng dạng này các ngươi nhanh đi về đi lời như vậy bọn hắn liền yêu không được các ngươi nhóm chúng ta cũng có thể yên tâm lớn mật làm sự t ì n h bạch nhất hàng gật gật đầu cảm thấy đối phương nói thật là có nhất định đạo lý đã bọn hắn là cùng đi vậy liền đừng quá mức tại công n ệ đến thời điểm làm sự t ì n h sợ là trực tiếp liền sẽ bị đối phương cho cho rằng là không làm gì tốt sự tỉnh đã như vậy nghe nói nhiều như vậy đâu trực tiếp để bọn hắn trở về là được rồi bọn hắn lúc đầu cũng muốn đi nước ngoài mang theo cái kia mấy nữ hải cũng thật sự là có chút không tốt lắm thà rằng như vậy còn không bằng để bọn hắn nhanh lên trở về đâu lợi như vậy đối với người nào cũng có lợi làm sao nghĩ như vậy đuổi chúng ta đi là sợ nhóm chúng ta ảnh hưởng các ngươi làm chuyện gì sao vẫn là nói sợ nhóm chúng ta hỏng các ngươi chuyện gì tốt nghe nói nước ngoài có không ít xinh đẹp nữ nhân nơi này dị vực mỹ nữ cũng thật nhiều lưu n h i nhóm mấy cái nam nhân tại đây có phải hay không là thuận tiện hoạt động à đến thời điểm định b ỡ các ngươi người khẳng định biết không ít đi đột nhiên đâu đồng thiên t i ê n thế mà âm dương quái khí hướng về phía bạch nhất hàng nói nói ra lần này lời nói thời điểm cái k i a một c ố đau xót sức lực nhường bạch nhất hàng trong nháy mắt có chút im lặng nhìn xem đối phương ánh mắt hắn chừng đến lao đại cảm giác đối phương làm sao như vậy không giống hắn cái này cái k i a ngươi vẫn là đồng thiên tiên sao ta không có nhìn lầm đi ngươi là đồng thiên Tiên sao ta có nhận lầm hay không người bạch nhất hàng biểu lộ có chút kinh ngạc nhìn xem đồng thiên tiên tiến thật sự là cảm thấy đẳng mỗi ngày có chút kỳ kỳ quái quái Cái cũng phải mới này nữ nhân cũng không phải như vậy mới đúng à, vậy lời này nếu là nghiêm vận nói ra vậy hắn còn cảm thấy bình thường một chút thế nhưng là hiển nhiên lời này không phải nghiêm vận nói mà là theo đồng thiên thiên miệng bên trong nói ra cái này nhường nàng cảm giác được có chút kinh ngạc bởi vì lời này làm sao nghe đều giống như một cái bạn gái đối với bạn trai phải nói mà hắn cùng đồng thiên thiên ở giữa nhưng không có quan hệ thế nào muốn nói xong cảm giác cái kia ngược lại là có một chút nhân tính cực kỳ bé nhỏ làm sao bị ta đoán c h ú rồi đặc biệt là ta biểu ca kia hắn cũng không phải cái gì người tốt đẩy ra nhóm chúng ta sợ là hắn trực tiếp liền đem người cho mang đ ế n l ê n rồi ta ngược lại thật ra không quan trọng chỉ là đáng thương ta cô em gái kia giống như là phát hiện tự mình giống như nói sai hắn lập tức hướng về phía bạch nhất hàng nói đem tự mình quan hệ cho bỏ qua một bên mà là đem tầng này quan hệ trực tiếp tái ra đến một bên khác nghiêm vận t r ê n thân ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá ta nhưng không có tầng kia ý tứ im lặng nói một câu bạch nhất hàng rất là im lặng chương i quái đối nhìn h xem ba trăm tám mươi bảy được rồi lười nhác còn ngươi tóm lại ngươi tự giải quyết cho tốt đi ta hy vọng ngươi đừng làm loạn nghĩ thêm đến người khác không muốn cô phụ cái này lại cô phụ cái kia bất kể ngươi cùng hắn ở giữa có chuyện gì không hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng đồng thiên thiên nhìn xem bạch nhất hành k i a một bộ biểu lộ cũng không tiếp tục so đo cái gì càng là không nói gì nữa hắn hôm nay đã là đều nói rất nói nhiều nếu như nói hiễu nói vượn nữa một chút cái gì ngược lại sẽ gây nên người khác chán ghét c h i tình cho nên hắn rất là sáng suốt không còn nói cái gì người khác có vẻ rất là kỳ quái bạch nhất hàng văn viên lại là sửng ư sốt một cái cảm giác hắn là nói trong lòng mình không khỏi phiền muộn một cái bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng cảm giác có như vậy một chút xíu đạo lý tự mình là ôm thua thiệt người khác tâm tính đi hứa hẹn người khác một việc muốn đi đền bù một ít chuyện thế nhưng lại lại sao không biết rõ rẽ lại tổn thương người khác đâu cẩn thận suy tư một cái cái kia một nhóm cảm thấy đồng thiến thiến nói vẫn là có nhất định đạo lý tự mình cũng không thể tùy tâm sử d ụ n làm loạn miễn cho đến thời điểm cô phụ cái này lại cô phụ cái kia tốt ta biết rõ ta biết rõ ngươi muốn nói điều gì bất quá một ít chuyện ngươi có thể có chút không quá rõ ràng nhưng ngươi chỉ cần biết rõ ta không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế là được rồi cái khác cũng sẽ không cần nói thêm gì nữa gật gật đầu bạch nhất hàng hướng về phía đồng tiên thì nói cũng không có muốn giải thích có ý tứ gì hắn thấy hắn biết rõ đối phương muốn nói điều gì vậy là tốt rồi hy vọng ngươi đừng để ta cảm thấy thất vọng đúng ngươi là ta thứ nhất cái cảm giác còn không tệ nam tử nếu là liền ngươi cũng khiến ta thất vọng vậy ta liền thật đối với nam nhân đã mất đi lòng tin đồng thiên thiên cười một cái hướng về phía đối phương nói lời này cũng không nghỉ ngơi bạch nhất h à n g đúng là hắn thứ nhất cái cảm giác được còn không thể nam tính đương nhiên ngoại trừ tự mình trưởng bối bên ngoài nếu như ngay cả bạch nhất hành trở nên nhường hắn cảm giác được có chút chán ghét lời nói hắn thực sẽ cảm thấy nam tử trong lòng hắn sẽ trở nên mười điểm để cho người ta chỗ không thoải mái không nghĩ tới ta trong lòng của ngươi địa vị còn cao như vậy thật là nhìn không ra đâu ngươi cứ yên tâm đi ta tận lực để cho mình không đem ngươi mậu đẹp cho đánh vỡ bạch nhất hằng là dợ khóc dợi làm sao cũng không nghĩ tới tự mình tại đối phương trong suy nghĩ còn có dạng này địa vị hướng về phía đối phương nói một câu hắn chỉ có thể nói như thế nói vậy đường đi cáo biệt đ ồ n g thiên tiên nàng về tới gian phòng của mình nhìn xem đã ngủ rồi nói vận bạch nhất hành khuyên bảo tự mình tự mình cũng không thể cô phụ cái này nữ nhân hắn nhưng là trong quyển sách tự mình rất có lỗi với người mình tuyệt đối không thể để cho hắn lại nhận bất luận cái gì một tia tổn thương trong lòng âm thầm hạ quyết định hắn yên lặng gật gật đầu sau đó liền cũng đi theo đi ngủ tại bọn hắn nằm ngủ thời điểm bạch ngân đi lại không biết rõ miêu ra giờ phút này lại từng cái nhưng không có một tơ một hào an ninh tại cái này trong đêm khuya miêu ra ba cái nữ nhi cơ hồ đều khó mà chìm vào giấc ngủ làm sao rồi ngươi nhìn qua phi thường không vui vẻ a là có cái gì lo lắng sao là cái kia họ bạch t i ể u tử để ngươi cảm thấy khó giải quyết sao miêu ra lớn nữ nhi lão công nhìn xem lão bà của mình chẳng chọc không cách nào chìm vào giấc ngủ không khỏi hướng về phía hắn hỏi trong lòng cũng đã nghĩ đến đối phương vì sao lại dạng này rất hiển nhiên đối phương là bởi vì một người đến mà phát sinh dạng này chuyển biến Cái người nói không có sai ta chính là bởi vì cái kia họ bạch cho nên mới khó mà chìm vào giấc ngủ ta luôn cảm thấy cái kia bạch nhất hành rất không phải đơn giản mà lại hắn tựa hồ hữu ý vô ý đang tránh né nhóm chúng ta không muốn cùng nhóm chúng ta quá nhiều tiếp cận loại cảm giác này phi thường không ổn múc nước gật gật đầu đối với mình trượng phu nói hắn đúng là bởi vì áo trắng đi cho nên mới khó mà chìm vào giấc ngủ tràn trọng trắng quần áo lần này đến mục tuyệt không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy nó mục không hề tầm t h ư ờ n g mà lại vô cùng vô cùng lớn mặc dù bạch nhất hàng hiện tại biểu hiện ra ngoài bộ dáng là đối nhà bọn hắn là m ặ c không quan tâm bộ dáng nhưng hắn cũng không cho rằng cái này là c h ầ n tướng trên thực tế hắn cảm thấy đối phương tuyệt không phải ngẫu nhiên lại tới đây ngươi có phải hay không nghĩ hơi nhiều a ta xem tia mấy cá nhân giống như đối với nhóm chúng ta sự tình một chút cũng không quan tâm bộ dáng ngược lại thần thần bí bí giống như tại mân mê lấy cái gì ta biết rõ cái kia lão hứa là làm gì nghe nói hắn gần nhất đi một chuyến nước ngoài còn tìm đến một cái nước ngoài vứt bỏ mỏ muốn em nơi đó thu mua có lẽ bọn hắn là đang lộng những vật kia mà lại ta xem ngươi mấy cái em gái giống như bạch nhất hàn g quan hệ cũng không có gì đặc biệt đã cũng chẳng ra sao cả cần gì phải lo lắng nhiều như vậy đâu bọn hắn chỉ là một đám khách qua đường mà thôi ngươi quá lo lắng cho chuyện ai lão công lại là xem thường cảm thấy mình lao bà có chút nghĩ đến nhiều lắm h ắ n thấy bạch nhất hành một lòng không có gì uy hiếp chương ba trăm tám mươi tám Lời mặc dù người ó i như n n h ư vậy, nhưng ta thấy luôn cảm nào cũng c không, không cần đoán mọi loại chuyện này rất đơn giản bọn hắn lại không biết làm sao lại có quan hệ gì đâu người cũng không cần suy nghĩ lung tung thật tốt còn như cái khác ta nghĩ sẽ có cái khác biện pháp đến giải quyết chuyện này ngươi nghĩ nhiều như vậy cũng không làm nên chuyện gì hắn trợ ư n phu văn ngôn lại là xem thường cảm thấy là vợ mình quá lo lắng hắn thấy bạch nhất hàng cùng triệu khải bọn hắn bất quá chỉ là người qua đường khách qua đường mà thôi bọn hắn cũng sẽ không ăn khấu chứ không có chuyện làm đến đảo loạn bọn hắn cục diện đây không phải là có chủ tâm cho mình ngột ngạt sao ngươi cảm thấy cái kia á o trắng đi thế nào hắn đến cùng là vận khí chỗ m à còn là thật có thật bằng thực học lại là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc nhìn xem đối phương hắn không khỏi hiếu kỳ hỏi trong lòng mười điểm biểu thị hoài nghi rất hiển nhiên hắn xác thực có cái này một vòng hoài nghi ở trong lòng cái này khó mà nói à nhìn không ra hắn đến cùng là thật có bản lĩnh vẫn là nhà bản sự nhưng tổng thể đến xem hắn giống như xác thực chỉ có điểm không giống bình thường khe nhớ mày nó trượng phu trên mặt lộ ra một vòng kỳ dị biểu lộ trong lòng đối với bạch mân đi hắn cũng không biết do hẳn là làm sao đánh giá nói đối phương là vận khí người chết đi đối phương giống như có chút thực học nói đối phương là toàn bằng vận khí đi cũng không hẳn vậy tóm lại chính là một cái mười điểm có tranh luận gia hỏa cũng nhìn không ra hắn đến cùng là thật có bản lĩnh hay là giả bản sự ta cảm thấy hắn hẳn là là thật có bản lĩnh ta điều tra qua hắn một chút thông tin cảm giác hắn năng lực phi thường không giống bình thường cái này cá nhân cũng không cho khinh thường hắn lần này tới chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn đơn thuần trị là tới này tòa thành thị du lịch giải sầu một chút chơi đùa một chút không hiện tại hắn chính mình cũng có chút không dành bận tâm như thế nào lại tới đây du lịch đâu dây g ợ nước n mắt trên mặt lộ ra một k i a cẩn thận t h ầ n sắc hắn điều tra qua bạch ra hiện tại tình huống bạch ra từ khi bạch nhất hàng đệ đệ trở về về sau liền tràn đầy một cỗ mùi khói thuốc súng đạo mặc dù bây giờ bạch nhất hàng người đệ đệ kia bị hắn chèn ép có chút không ngóc đầu lên được nhưng cũng không trở thành có thể bơm lỏng đến đi ra du lịch tình trạ cho nên hắn cảm giác bạch nhất hàng sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này cũng không phải đơn thuần chỉ là tới chơi mà thôi nếu như hắn chỉ là tới chơi lời nói như vậy hắn cũng nhìn có chút không d ậ y nổi hắn loại này thời điểm tại sao có thể nghĩ đến chơi đâu ngươi ý là hắn mặt khác có mục có thể hắn mục là cái gì đây bao cảm giác giống như không có có thể cho hắn cung cấp mục đây chính là ta lo lắng địa phương ngươi cũng biết rõ ta kia hai cái em gái cũng không phải đèn cạn dầu đừng nhìn lấy bọn hắn giống như đối với áo trắng thủ đô lâm thời không phải rất cảm mạ bộ dáng nhưng không chừng sau l ư n g liền đã cùng hắn ám đội chấn ư ơ n g cũng khó nói nếu là bạch nhất hành giúp đỡ ta kia hai cái em gái lời nói vấn đề này liền thực hơi rắc rối rồi chiếu ngươi kiểu nói này sự tình còn giống như quả thật có chút khó giải quyết đâu vậy không bằng như vậy đi ta tìm người giúp ngươi thật tốt giáo dục một chút kia bảy một nhóm nhường hắn cút nhanh lên quay về giang nam thị thế nào lợi như vậy hắn liền sẽ không trở thành nhóm chúng ta phiền thoái miêu thủy t r ư ở n g phu văn luôn ánh mắt không khỏi hít một cái hắn mặc dù chỉ là miêu g i a con rể nhưng là đối với miêu g i a tài sản sớm đã ngấp nghẽ đem xem như là vật trong bàn tay giờ phút này có người muốn đến cùng hắn cùng một chỗ kiếm một chén canh hắn đương nhiên là không n g u y ệ n ý cho nên khó tránh khỏi trong lòng liền có một tia địch lý thủ đoạn cũng không khỏi bạo lực nhiều ngươi đừng làm loạn dạng này sẽ chỉ đem sự tình khiến cho càng ngày càng loạn ngươi muốn biết rõ loại kia thiên tiên thế nhưng là thế gia đệ tử đời này nhà nhưng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy còn có cái kia đi theo bạch nhất hàng bên người họ từ tiểu t ử kia hắn mặc dù tồn tại cảm rất thấp nhưng là phụ thân ta đối với t ử gia thế nhưng là mười điểm tôn trọng ngươi nếu là đối bọn hắn làm loạn đến thời điểm xảy ra sự tỉnh ta cũng không giữ được ngươi miêu tả văn ngôn xác thực sắc mặt chấm xuống lập tức mà đối với chồng mình nói công việc hắn đừng làm loạn hắn nhưng là rõ ràng biết rõ thế ra là cái dạng gì tồn tại chồng mình nếu là dám làm loạn đến thời điểm ăn thiệt thòi sẽ chỉ là chính bọn hắn có cần phải nói nghiêm trọng như vậy sao ngươi chính là một cái khúc khúc thế ra huống hồ cũng niên đại gì các ngươi vẫn là ra thế nhà sẽ có hay không có điểm quá khôi hài rồi nghe hắn lời nói hắn trượng phu lại là xem thường cảm thấy đây đều là tại khôi hài mà thôi cái gì là nhà không phải nhà thành niên lão hoàng lịch hiện tại cũng niên đại gì những n à y cái gọi là thế ra đâu còn có cái gì năng lượng có thể nói Quả t h ự chương là để c o n g ờ i ta thấy cảm h k ba trăm tám mươi chín tóm lại ngươi đừng làm loạn thế gian không có trong tưởng tượng của ngươi yếu ớt như vậy những n à y gia tộc đều đã chiếm cứ khối này đất đai mấy chục năm thậm chí trên trăm năm hơn ngàn năm lịch sử nếu như yếu ớt như vậy không chịu nổi một í c h những n à y gia tộc cũng sớm đã tại trong dòng sông lịch sử che mất sở dĩ hiện tại loại này gia tộc vẫn tồn tại tại thế cũng là bởi vì hắn có tự thân nguồn gốc cùng lịch sử nhìn thấy đối phương như thế lời thề son sắt giống như không đem những cái kia thế g i a cái gì để vào mắt hắn đôi mắt bên trong lập tức lộ ra một vòng tức giận biểu lộ hắn biết rõ đối phương là khinh thị thế gia nhưng là thế gia thật không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy muốn biết rõ những thế gia này đều là rắc rối khó gỡ có được mấy chục năm thậm chí trên trăm năm lịch sử nào có dễ dàng như vậy liền sụp đổ mất cái gọi là sụp đổ mất đây chẳng qua là người khác mong muốn đơn phương mà thôi trên thực tế loại này thế gia cường lớn trình độ xa xa siêu việt người bình thường luôn có thể dự đoán đến vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ liền như vậy trơ mắt nhìn xem người khác khi dễ chúng ta chúng ta cũng thờ ơ đây có phải hay không là có chút không quá thích hợp một mặt im lặng nhìn xem đối phương hiển nhiên đối phương tâm tình hắn có thể lý giải đối với mình lao bà sợ cái gì cái gọi là thế g i a hắn là có vẻ hơi im lặng bởi vì hắn thấy những cái k i a thế g i a cũng chỉ là trước k i a p h o n g quang dù sao k i a thời điểm cũng không phải cái gì người đều có thể như thế bình tĩnh nhưng bây giờ không đồng d ạ n g à hiện tại thời đại này đã phát sinh biến thiên cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể quên tả hữu hết vậy cho nên c ầ n cẩn thận thật tốt đối đãi một phen đến đâu thì hay đến đó đi đã đều đã dạng này kia nhóm chúng ta liền tạm thời chờ đợi nhìn xem sau đó sẽ có cái dạng gì phát triển sao gật gật đầu hắn biểu thị ra muốn chờ đã chuyện này dù sao đây cũng không phải là một cái chơi vui sự tình mà là vô cùng nguy hiểm sự tình nghe được hắn nói như thế miểu nước trượng phu trên mặt lộ ra một vòng không kiên nhẫn b i ể u lộ trong lòng của hắn giống như có vẻ mười điểm không tình nguyện hắn vẫn là gật gật đầu không nói gì nữa ngươi mau nói cho ta biết cái kia bạch ngân đi đến để là chuyện gì xảy ra hắn dựa vào cái gì có thể bao trùm tại nhóm chúng ta phía trên xuất cảnh đầu ngọn gió ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì hôm nay l i ê n lạc bại cho hắn ngươi trước kia không phải hướng ra đầu ngọn gió nha hôm nay làm sao lại tình nguyện người sau rồi không riêng gì miêu t h ủ y cảm thấy phẫn nộ giờ phút này còn có một người trong lòng cũng là vô cùng phẫn nộ hắn chính là miêu ra nhị tiểu thư giờ phút này cái nhị tiểu thư chính một mặt phẫn nộ nhìn xem sở kiếm hướng về phía sở kiếm chất vấn trước kia mang theo sở kiếm hắn đều là suất tấn đầu ngọn gió thế nhưng là bây giờ lại không đồng dạng bạch nhất hàng đến thay thế hắn tất cả mọi thứ đem bọn hắn tất cả phong quang cũng cho cướp đ o ạ p đi cái này khiến hắn cảm giác được mười điểm phẫn nộ loại này phong quang không tạ i cảm giác n h ư n g hắn cảm thấy mười điểm bị đè nén cùng đoán đối với cái này lúc giờ phút này nhìn xem trước mắt mình cái này vân g vân g dạ dạ nam nhân hắn có một loại muốn phát c u ồ n g xúc động ta có thể có cái gì biện pháp n g ư ờ i không biết rõ cái người kia một ngày đến m u ộ n ép ta ta cũng là không thể làm gì có được hay không s ở kiếm tâm bên trong cũng là binh nhóm vô cùng đối với đem một nhóm là hận thấu xương hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng tự mình mỗi lần một ngày đều muốn bị cái kia ra hỏa hung hăng ép một đầu chính mình cũng đã trốn đến nơi này đối phương thế mà còn đổi u tới đây quả thực là nhường hắn cảm thấy vô cùng phiền muộn trong lòng cũng là vô cùng phẫn nộ hắn đến cùng là cái gì tới làm gì nhất định phải đuổi theo nơi g ư không trả về có xem ra nơi này đến có cái gì mục đích nhìn xem đối phương hắn đôi mắt bên trong tràn đầy một cỗ phẫn nộ trong lòng cũng là phiền muộn rất h i ệ n nhiên hắn muốn giải quyết một cái trong lòng phiền muộn c h i tình đồng thời đâu đối với đối phương vì sao lại tới đây cảm thấy vô cùng buồn bực cùng hiếu kỳ người ta làm sao biết rõ hắn đến cùng tới làm cái gì khả năng hắn chính là nhàm chán tuy tiện đến dạo chơi cũng khó nói đáng chết ra hỏa tức chết ta rồi cái này ra hỏa một ngày đến muộn cùng ta đối nghịch hắn đến cùng muốn làm gì dần dần bị khi phụ thảm rồi nội tâm cũng là càng ngày càng phẫn nộ biểu hiện trên mặt dần dần trở nên dữ tợn vô cùng đôi mắt bên trong tất cả đều là phẫn hận biểu lộ hiển nhiên đối phương lần lượt đối với hắn loại này tra tấn nhường hắn cảm thấy vô cùng phiền muộn loại này phiền muộn cảm xúc tại nội tâm không ngừng tầm b ổ nhường hắn v ẫ n nộ thẳng tắp tuyến tăng vọt bắt đầu sợ kiện thậm chí có một loại ý nghĩ cảm giác đối phương có phải hay không cố ý đến làm khó dễ tự mình mà lại loại ý nghĩ này mười điểm mãnh liệt nhường hắn cảm thấy vô cùng phiền m u ộ n chỉ là hắn không hiểu mình rốt cuộc là nơi nào nhường bày một nhóm cảm giác được không thoải mái thẩm hữu vui hắn đều đã từ bỏ đã cũng không cần hắn sẽ không để ý mà chính mình cũng đã chạy trốn tới xa như vậy địa phương hắn cần gì phải lại đổi tới đây không phải có vẻ quá mức bó tay rồi một điểm n h a đủ loại này đủ loại nhường hắn cảm thấy vô cùng hiếu kỳ người không biết không vậy liền kỳ quái đối phương việc này đến cùng là ý tưởng gì hắn đến cùng muốn làm gì đây quả thực là quá kỳ quái cái này ra hỏa đến cùng muốn làm cái gì đây、Thì trong tưởng tượng ngươi của có chút không quá đồng dạng? Trong một cái phòng tại ban ngày bị đẩy tới phòng bệnh nghỉ ngơi lao miêu giờ phút này lại có vẻ cũng không phải là như vậy mọi mệnh mà là tinh thần tráng kiện dựa vào trên giường nhìn xem trước mặt cái này nữ nhi hướng về phía nàng khẽ mỉm cười hỏi trong phòng không chỉ có chính hắn còn có hắn ba nữ nhi miêu miêu cũng khắp nơi cái này trong đêm khuya nguyên bản bọn hắn cũng cũng đã đi ngủ thế nhưng là trên thực tế lại là bọn hắn cũng không có như vậy ngủ mà là còn tại gian phòng bên trong trò chuyện ba ba quả thật có chút không đồng dạng cái tiêu áo trắng đi quả thật có chút không đồng dạng hôm nay thật đúng là cho ta ăn nhiều giật mình m i ệ u m i ệ u là gật gật đầu đúng là ngay từ đầu thời điểm phụ thân hắn nói với hắn bạch nhất hàng làm sao làm sao không giống bình thường hắn còn có chút không tin tưởng thế nhưng là tại chính thức tiếp xúc qua về sau hắn xác thực phát hiện nó không giống bình thường địa phương làm hôm nay lãnh hội đến cái này cá nhân về sau hắn liền triệt để t r ấ n kinh khó có thể tưởng tượng bạch nhất hàng thế mà lại là như thế này một cái có mị lực người n h ư n g hắn cảm giác được là như vậy không thể tưởng tượng nổi cùng thần kỳ cái này nam nhân phi thường có mị lực để cho người ta cảm thấy có chút khó tin đồng thời còn có chút để cho người ta khó có thể tưởng tượng giống như tràn đầy một cỗ thần bí khí tức vậy nói nghe một chút để cho ta nghe một chút hắn đến cùng là một cái cái gì không đồng dạng người hôm nay các ngươi chuyện gì xảy ra có thể để ngươi có đối với hắn như thế giấc quan xem ra cái này ra hỏa thật đúng là có điểm không giống bình thường đâu đối mặt tự mình nữ nhi bình luận đối phương trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung đầy cõi lòng hiếu kỳ hỏi xác thực tự mình nữ nhi đánh giá nhường nàng cảm giác được hơi kinh ngạc tự mình cái này nữ nhi cũng không phải đơn giản như vậy tâm cao khí ngạo lúc đầu nói có người có thể như thế cho cao đánh giá giống bạch nhất hàng ngắn như vậy ngắn một hai ngày liền để hắn g i á c con người vậy thật đúng là rất ít gặp ngay lập tức hắn cũng không có dấu diếm trực tiếp đem mọi chuyện cùng hắn phụ thân nói một lần đặc biệt cường điệu nói rõ kia một đoạn hắn thiết thực kinh lịch sau đó hắn lông mày liền không khỏi nhữ lại nhìn xem cha mình Ba ba, người nói hắn đến cùng là vận khí tốt được còn được khí là tốt vấn đề này ta đến bây giờ còn làm không rõ ràng đâu ngươi nói hắn là được đi lại cảm thấy hắn giống như đã sớm dự liệu được hết thảy có thể ngươi lại muốn nói hắn là bằng thực lực một khối phế liệu bên trong tìm ra dạng này một khối đỉnh cấp phỉ thúy cái này không khỏi cũng quá mức tại hại người đi cho dù là ngươi dạng này đoán chừng cũng rất khó phát hiện hắn lại là làm sao biết rõ đâu đây là hắn đến bây giờ còn không nghĩ hiểu được một việc đối với bạch ngân đi hắn không biết rõ mới là nương tựa theo thực lực vẫn là nương tựa theo v ậ n khí mặc dù nói v ậ n khí cũng là thực lực một loại đi thế nhưng là vận khí dù sao cũng là vận khí luôn có mất linh thời điểm thế nhưng là vận thực lực chính là thực lực liền còn tại đó tùy thời tùy châu ngươi cũng có thể nương tựa theo thực lực mình đi ứng đối hết thảy ngươi muốn biết rõ hắn bằng vào là thực lực vẫn là vận khí sao cái này dễ thôi chờ sau đó lần trên yến hội ngươi thử lại lần nữa hắn không được sao hắn tới đây cũng không phải vì thật xem việc vui ta xem chừng hắn hẳn là sẽ muốn tham gia nhóm chúng ta lần này yến hội đến thời điểm ngươi thử một chút hắn không được sao nghe được tự mình nữ nhi vấn đề lão đầu t ử trong nháy mắt liền nở nụ cười c ũ ngươi không có cảm thấy chuyện này đến cỡ nào khó khăn, không khí thấy chuyện thật thực h luôn luôn này đến nào muốn đơn giản, cùng vận dàng n có cảm cỡ cuộc lực biết rốt rất đây là là rõ dễ vậy vật vậy vật bày phân hai, khí, như không thể tính là cái gì à? Vật khí, mà là chân chính thực lần lần nếu đằng liền n biệt, kia cái một tất là là là lực. mà sau ra, à, đều ư gì g cả nói là ngươi muốn cho hắn tham gia nhóm chúng ta lần này đến hội thế nhưng là lần này hiến hội không phải cái kia sao hắn sẽ tham gia sao ngươi cảm thấy hắn thích hợp nhóm chúng ta trọng yếu nhất là hắn nhưng là bạch thị tập đoàn người thừa kế nhà hắn mặc dù không nói được so nhà ta có tiền bao nhiêu thế nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không cho phép hắn dạng này người đến cho nhóm chúng ta lên làm cánh cửa con rể đi miều miều nghe được cha mình ý tứ trong n g á y mắt sắc mặt có một chút nóng lên nhưng vẫn là những mày hướng về phía phụ thân hắn hỏi rất hiển nhiên giống bạch g i a thân phận như vậy mặc dù nói không tính là thế g i a thế nhưng lại cũng đã là đại gia tộc người giống hắn dạng này đại gia tộc đệ tử là không thể nào ở rể đến bọn hắn miêu ra là như thế hắn liền không thích hợp làm miêu ra con rể mọi thứ lại không có cái gì tuyệt đối cũng không nhất định hắn nhất định phải làm nhóm chúng ta miêu ra ở rể con rể không phải sao hiện tại niên đại gì ba ba ta cũng không phải như vậy truyền thống người a chỉ cần các ngươi hai cái sinh mấy đứa bé đến thời điểm một cái cùng ta miêu ra họ đây còn không phải là một cái dạng ở rễ không ở rễ cũng đến thời điểm các ngươi đứa bé một người kế thừa bạch thị tập đoàn một người kế thừa mầm thị tập đoàn vậy ngươi cái này làm mẹ coi như thật a muốn phát đạt đến thời điểm ta miêu ra huyết dịch cũng có thể tốt hơn kéo dài cái này không tốt sao kỳ thật ta sớm đã có cái ý nghĩ này cùng hiện tại mới phát thế lực liên hợp cùng một chỗ bọn hắn đã trở thành dòng chính nhóm chúng ta thành đồ cổ chương ba trăm chín mươi mốt cái gì ba ba ngươi thế mà lại có dạng này cách nghĩ ta thiên ta không có nghe lầm chứ cái này là thật đây là ngươi thật thực ý nghĩ m i ể u m i ể u nghe được cha mình lời nói cả người cũng ngây ngẩn cả người hắn làm sao cũng không nghĩ tới cha mình quan niệm thế mà lại chuyển biến nhanh như vậy muốn biết do hắn đối với phương diện này sự t ì n h thấy cực kỳ quan trọng như cái gì mạch truyền thừa loại hình dân ý đạo đức không điểm cái gì cũng xem mười điểm nặng không phải vậy hắn cũng sẽ không nghĩ trăm phương ngàn kế muốn sinh con trai hiện tại hắn đã có thể xác định tự mình là không sinh ra cái gì nhi từ tới như vậy vấn đề liền lại lần nữa xuất hiện không sinh ra nhi tử chỉ có thể có nữ nhi như vậy hắn biết làm cái gì đương nhiên hắn khẳng định sẽ dốc toàn lực để cho mình nữ nhi tìm cho mình mấy cái con rể tới nhà lợi như vậy cũng coi là hắn miêu ra người mà không phải người khác người nhà nhưng bây giờ đối phương nhưng lại thay đổi một loại khác ý nghĩ vậy mà cho phép hắn nữ nhi xuất giá chỉ bất quá cuối cùng chỉ là muốn nhận làm con thừa tự cho một người cho miêu ra cái này xa so với chiêu con rể tới nhà muốn đơn giản nhiều chỉ là đối với hắn xem ra đều là như vậy không thể tưởng tượng nổi cảm thấy quá mức chấn kinh làm sao cũng vô pháp lý giải cha mình vì sao lại có dạng này cách nghĩ cái này hoàn toàn không giống như là phụ thân hắn trước kia sẽ đi làm sẽ nghĩ tới sự tình ngươi không hiểu hiện tại ta lớn tuổi người cũng ngã bệnh rất nhiều chuyện đều đã nghi thoáng huống hồ hiện tại cũng niên đại gì xác thực nhà chúng ta hẳn là có chỗ cải biến tiếp tục như vậy nữa chờ đợi nhóm chúng ta ra tộc vận mệnh có lẽ chính là tại một đời nào đó truyền thừa đoạn tuyệt ta không muốn nhìn thấy tình cảnh như vậy phát sinh đồng thời nếu như là chọn rể có thời điểm ta sẽ cảm thấy kia miễn bước ngược lại không thuần khiết những cái kia đưa tới con rể tới nhà cả đám đều không có gì chỗ đ ạ i dụng tựa như ngươi đại tỷ phu cái người kia nhìn xem giống như trung hậu vô cùng trung thực vô cùng sau lưng không biết do đến cỡ nào dơ bẩn lao miêu giống như là xem thấu hết thẻ cao nhân đối với hết thẻ đem khống mười điểm có lợi thậm chí đối với mình cái kia đại nữ tế cũng mười điểm hiểu do, chớ nhìn hắn giống như một bộ cái gì cũng không thèm để ý bộ dáng cái gì cũng không biết rõ bộ dáng nhưng trên thực tế trong lòng của hắn như là mình k í n h đồng dạng tự mình cái kia đại nữ tế lòng lang dạ thú r ấ t hắn đương nhiên rõ ràng minh bạch bằng không hắn căn bản không cần cho mình hai nữ nhi cùng ba nữ nhi nghĩ ra đường thế r ự c tiếp t e o con cho sao. cái cùng cái được、rồi. chẳng lẽ mình muốn người khác còn có nhi đi nhi nơi tới rồi, người kêu kêu không mang làm một mình muốn thừa nữ lớn nữ nhận thể h là lẽ đó từ tự t nhưng là hắn thật sự là quá rõ ràng đối phương đối phương chính là một cái lòng lang dạ thú g i a hỏa cái này nếu là đem đối phương cho đưa vào trong nhà đến vậy tương đương là dẫn sói vào nhà đến thời điểm toàn bộ tập đoàn đoán chừng đều sẽ rơi vào hai vợ chồng này trong tay đây là hắn chỗ không nguyện ý nhìn thấy cũng không nói không nguyện ý để bọn hắn đạt được đâu Ba ba. nói như vậy ngươi thật như vậy xem trọng cái kia áo trắng đi ta cũng đến cùng có cái gì không giống bình thường địa phương có thể làm cho ngươi coi trọng như vậy ta cảm giác hắn cũng bình thường vô tình cũng không như trong tưởng tượng như vậy để cho người ta cảm thấy thần kỳ a vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc đối với mình lão ba coi trọng như vậy áo trắng đi hắn cảm thấy hai điểm nghĩ hoặc dù sao áo trắng đi mặc dù hôm nay b ả y ra không thể khinh thường lực lượng nhưng hắn thấy kia tựa hồ có một chút vận khí thành phần còn như nói thật chính thực lực hắn chí ít bây giờ còn chưa có b ả y ra cái này khiến hắn cảm thấy cha mình quyết định có chút khác biệt ngươi không hiểu ta cái này người a người sắp chết xem so cái gì đều hiểu một ít chuyện xem liền rõ ràng rất nhiều ngươi muốn tin tưởng ta trực giác mà lại ta cũng dựa vào không riêng gì trực giác ta nói trận này hướng húc kiến trên ta sẽ để cho hắn thể hiện ra tự mình lực lượng tới đến thời điểm ngươi liền minh bạch lão miêu một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng giống như là một cái cao nhân đang truyền thụ tự mình đệ tử tựa hồ hắn thật hiểu rất rõ bạch nhất hành cái này một bộ dáng đã rơi vào mịt m ở trong mắt liền càng thêm nhường hắn cảm giác được một nghi ngờ cũng không hiểu có thể cho dù là dạng này coi như hắn thật có năng lực vậy cũng không đại biểu cho hắn sẽ thích ta hắn sẽ mong muốn đi cùng với ta hắn sẽ mong muốn cùng ta cùng một chỗ gây giống hậu đại bên cạnh hắn có ưa thích người chẳng lẽ ngươi muốn để ngươi nữ nhi đi làm bên thứ ba sao ta cảm thấy hắn bị lực còn không có lớn đến loại trình độ này đi miều miều trên mặt lộ ra một tia không vui biểu lộ rất hiển nhiên c h a mình cách làm này nhường hắn lại cảm thấy kỳ quái lại cảm thấy có chút im lặng hắn đây là muốn để cho mình đi làm bên thứ ba nha cái kế bạch nhất hàng bên người thế nhưng là có hai cái đại mỹ nhân m à mặc dù trong đó một cái nhìn qua giống như áo trắng váy cũng không có cái gì nhiều quan hệ nhưng nữ nhân trực giác thường thường làm mười điểm nhạy cảm một cái liền có thể nhìn ra cái k i a đồng thiên thiên cùng đối phương cũng là có quan hệ nữ nhân đời này lớn nhất một việc chính là tìm một cái hảo trượng phu rồi còn như nói cái k i a trượng phu bên người sẽ có hay không có rất nhiều nữ nhân k i a tốt nam nhân bên người đương nhiên sẽ có rất nhiều nữ nhân truy cầu nếu như cái k i a nam nhân bên người liền một cái nữ nhân đều không có không phải cái k i a nam nhân có vấn đề chính là cái k i a nam nhân không có b ả n sự、26. Trường 392. Dựa vào nam nhân 33, thế mà để cho ta dựa vào một cái nam nhân, cảm thấy ta cần dựa vào một ngươi ngươi nam nhân nam nhân, cần nam nhân Dựa dựa dựa sao? vào vào vào mà cho cảm cái cái để nghe được cha mình lời nói đối phương nội tâm có chút không thoải mái hắn là một cái mười điểm tự cường người từ nhỏ đến lớn dựa vào đều là tự mình chưa từng có nghĩ tới dựa vào một cái nam nhân nhưng mà lần này cha mình thế mà để cho mình đi dựa vào một cái nam nhân hắn đột nhiên cảm giác được cái này có chút n h ư ờ n g hắn đón chịu không được nguyên lai mình phụ thân nội tâm là nghĩ như vậy sao một nháy mắt hắn đôi mắt bên trong cũng có chút không đồng dạng sát thái cũng không phải là nói cho ngươi đi dựa vào một cái nam nhân mà là tại nói cho ngươi ngươi cần một cái nam nhân đến chợ giút ngươi. ngươi biết không cho dù là mạnh hơn nữ nhân cũng là cần một cái nam nhân đây là một loại quy luật mà không phải nói có cần hay không vấn đề rất nhiều thời điểm ngươi đừng đi kháng cự một chút cái kia có chuyện tồn tại tức là hợp lý ngươi cần gì phải đi chấp nhất nhiều như vậy lão miêu nhìn xem tự mình nữ nhi không khỏi cảm thấy có chút buồn b ự c tự mình nữ nhi luôn luôn có vẻ cao ngạo như vậy hắn biết rõ cái này ba nữ nhi là đông đảo nữ nhi bên trong xuất sắc nhất một cái sau đó chính là nàng cái này tính tình thật sự là quá không tốt nhưng rất nhiều người đều đối với hắn có ý kiến đây cũng là hắn chỗ lo lắng địa phương như thế tồn tại rất hiền nhiên đâu sẽ để cho hắn cảm giác được khó khăn loại tính cách này không thể nói không tốt ta có thể hỏi để chính là loại tính cách này tồn tại tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều người phản cảm loại này phản cảm tạo thành hậu quả chính là hắn rất khó khống chế ngươi cùng người khác khác biệt từ đó liền sẽ bị người khác coi như là một loại dị loại cái này sẽ có vẻ mười điểm phiền phước thế nhưng là ta không cảm thấy bọn hắn năng lực mạnh hơn ta bao nhiêu t ư ơ n g phản ta cảm thấy năng lực ta mạnh hơn bọn họ rất nhiều đã như vậy ta có cần phải đi làm bọn hắn vui lòng sao cái này không lộ vẻ ta so với bọn hắn còn không bằng à miều miểu lại xem thường cảm thấy cái này thật sự là phi thường im lặng một việc tự mình căn bản cũng không cần đi lấy lòng người khác năng lực chính mình cũng không so với bọn hắn kém bao nhiêu tại sao muốn đi làm bọn hắn vui lòng qua thép dễ gãy ngươi cần minh bạch đạo lý này rất nhiều chuyện không phải ngươi muốn thế nào liền có thể thế nào mà ngươi cần theo đại lưu biết rõ có bao nhiêu người ở ta nơi này lý thuyết nói xấu ngươi sao bọn hắn cả đám đều đưa ngươi xem như là dị loại cảm thấy ngươi quá không hợp nhóm lão miêu nhìn thoáng qua đối phương bất đắc dĩ hướng về phía đối phương nói cái này nữ nhi thật đúng là khiến người ta cảm thấy im lặng à cũng cái này thời điểm hắn thế mà còn biểu hiện ra dạng này tình huống quả thực là khiến người ta cảm thấy phi thường đau đầu tốt ta ta minh bạch ngươi ý tứ cũng biết rõ có rất nhiều người đối với ta không hài lòng bất quá ta cũng không muốn thay đổi gì giống đại tỷ cùng nhị tỷ như thế ngươi cảm thấy bọn hắn rất tốt sao bọn hắn đã là thân tình mất diện đặc biệt là đại tỷ chỉ có thể nói để cho người ta cảm thấy buồn nôn những chuyện này chẳng lẽ ta sẽ không biết không cũng là bởi vì ta biết rõ cho nên ta mới muốn để ngươi đến kế thừa ta di sản để ngươi tới tiếp quản công ty chỉ có ngươi tiếp quản công ty đại gia mới có thể có đường ra nhưng ngươi bây giờ tình huống căn bản cũng không khả năng có cái gì đứng ra bởi vì người khác cũng chán ghét ngươi loại hành vi này ngươi cần làm là cải biến lao miêu nhìn xem hắn hướng về phía hắn nói rất hiển nhiên hắn đã biết mình phải làm gì hắn biết mình hẳn là đi làm một ít chuyện gì hắn muốn để cho mình người nối nghiệp là tự mình ba nữ nhi có thể hỏi để ở chỗ chính mình cái này ba nữ nhi hiện tại còn không thích hợp làm chuyện này sở dĩ như thế lao miêu mới có thể nghĩ đến muốn tìm một người trợ giúp hắn trợ giúp hắn đến ổn định cục diện chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể đem tự mình cơ nghiệp toàn bộ cũng giao cho hắn mà hắn nghĩ tới nghĩ lui phát hiện bạch nhất hành thật sự là phi thường thí sinh thích hợp đem một nhóm tồn tại tất sẽ cho bọn hắn mang đến to lớn ích lợi được rồi ba ba không đề cập với ngươi cái này một chút ngươi nhanh nghỉ ngơi đi ta sẽ nhớ biện pháp tìm cơ hội để ngươi thân thể khôi phục bắt đầu tin tưởng ta ta đã tại liên hệ nước ngoài thầy thuốc bọn hắn nhất định sẽ có biện pháp cứu chữa ngươi nhìn thấy cha mình như thế nói thật miêu miêu trong lòng vẫn là rất tam tinh dù sao cha mình vẫn là đối với hắn vô cùng tốt nếu có một, một vạn cơ hội hắn cũng hy vọng có thể cứu hắn đi ra đem hắn theo trong địa ngục cứu thoát ra nói như vậy cũng sẽ không cần phiền toái như vậy nếu có thể còn sống ai lại mong muốn chết đâu nhưng là ngươi hẳn là biết rõ ta bệnh tình xác thực đã m ộ ư ơ i điểm nghiêm trọng có thể còn sống xuống tới tỷ lệ không đến một mà thôi như thế liền nghe thiên mệnh làm hết sức mình đi chỉ có dạng này bất đắc dĩ cười khổ một cái lao miêu cũng biết mình sống sót tỷ lệ m ộ ư ơ i điểm nhỏ hắn đến đúng là không muốn chết muốn nói sợ chết mỗi một người đều sẽ sợ chết hắn cũng không ngoại lệ hắn cũng m ư ơ i điểm sợ chết chỉ cần còn có hy vọng sống sót hắn đương nhiên muốn sống sót có thể hỏi để chính là hắn sống sót tỷ lệ thật sự là quá nhỏ đến mức căn bản sẽ rất khó đâu đ ạ thành t chắc chắn sẽ có cơ hội tin tưởng ta nhất định sẽ có hy vọng không muốn từ bỏ 26.